chương 228, l ă n g m ộ của nhân sư ba đối với đội của isaap i v a n o ổ cuộc tấn công vào hầm ngục không hề khó chút nào lạch cạch trước đội quân bộ xương được tạo thành từ hơn 600 bộ xương không có quái vật nào có thể chống lại chúng đó là chất độc của kim Bù jin đứng lại và ngay cả khi có bất kỳ kẻ thù nào có thể đối mặt với quân đội họ vẫn buộc phải quý gối trước chất độc của kim Bù jin không có tạm dừng và không do dự tiếp tục lên tầng tiếp theo do đó vào ngày thứ 21 kể từ khi họ bước vào ngộ tối nhóm của isaap i v a n o ổ và nhóm của d ộ hẳn dọ vựa đã dọn sạch thành công tầng thứ năm của hầm ngục chỉ còn một tầng và bây giờ chỉ còn lại tầng sáu căng thẳng lên cao đối với những người chơi sắp bước vào tầng sáu lần đầu tiên tôi nghĩ nó sẽ khó hơn chúng tôi mong đợi nó không chỉ là sự căng thẳng đến với thực tế rằng nó là tầng cuối cùng còn lại bởi vì nó không dễ dàng cho đến thời điểm này đánh giá độ khó của đ ỡ nhi ổng không phải là một lời nói dối điều đó có nghĩa là tầng cuối cùng sẽ khó xử lý hơn nhiều so với các tầng trước đây là kết thúc nó sắp kết thúc trên hết tất cả mọi người có mặt đều biết rằng chỉ có một trong hai bên có thể sống sót qua tầng sáu đối với một số người tầng sáu sẽ là ngôi mộ của họ Có lẽ đó lẽ là lý do thứ ạ i sao a n ta khó có thể không nói điều gì đó. Bây giờ thì... Đột tiếng. nhất thể thấy thì vật thế thay một thế t Johan vừa anh sao anh quanh khó không không khí, nhiên, nhìn nhưng Hãy những họ chào họ. h có nói đó. có đó. nói đó, đón cười. con lên vẫn săn xung gì giờ giới giới điều Điều đi quái Với lời đổi, mới đã duy Bây là dù và mỉm đầu tiên chào đón họ là cắt m i ệ n g dài đến đầu gối đó là một khu rừng đó là một khu rừng tờ lờ hay còn gọi là rừng rậm điều tiếp theo chào đón họ là một khu rừng rậm rạp đang mọc lên từ các tục chính lúc đó tôi sẽ thông báo cho bạn ngay sau khi mọi người bước vào, Isa a p ỉ vạn nổ phát biểu trước nhóm kể từ bây giờ chúng tôi sẽ tạm dừng cuộc tấn công vô thời hạn cho đến khi chúng tôi bắt được sát thủ đang nhắm vào chúng tôi kể từ bây giờ chúng tôi sẽ tạm dừng cuộc tấn công vô thời hạn cho đến khi chúng tôi bắt được sát thủ đang nhắm vào chúng tôi không ai khác chính là dồ hằn dọ vựa người phản ứng đầu tiên với những lời của Isa a p ỉ vạn nổ ngay khi họ bước vào tầm sáu đầy căng thẳng l ệ c h cạch chính xác mà nói chính những người lính bộ xương của dồ hằn dọ vựa đã tấn công những người lính bộ xương của Isa a p ỉ vạn nổ mà không do dự tạo ra âm thanh lớn của xương vang lên những âm thanh sấm sét của vũ khí va chạm vang lên khắp khu vực khi những người lính ở kệ lệ tổng bị khóa trong chiến đấu tiêu vang tiêu vang trận chiến giữa dô hằn giỏ hựa và i sa ác ỷ v a n nổ s đã bắt đầu chiếm lấy sau đó dô hằn giỏ hựa bắt đầu hét ra lệnh bằng một giọng l ệ n h lùng đáng sợ với mười thuộc hạ của mình lấy ở kệ lệ tổng ni tất r ư ớ c để họ không chạy trốn khóa chặt các hiệp sĩ bộ xương dô hằn giỏ hựa đã nhìn thấy điều cốt lõi tôi không thể lấy được i sa ác ỷ v a n nổ họ không thể bắt được bữa tiệc của y sa ác ỷ vạn nổ ngay lúc đó các hiệp sĩ bộ xương của y sa ác ỷ vạn nổ đã được nâ anh ta không thể lấy lại chúng dù vậy ít nhất họ cũng nên ưu tiên các hiệp sĩ bộ xương vốn là sức mạnh cốt lõi của isa a p ỷ vạn nổ phải mất nhiều thời gian để xây dựng lại các ngăn xếp cho dù lờ góp the bạ tổ p h ả quan trọng hơn nhưng ở kệ lệ tổng n g tật mà kim bù jin đang sử dụng là những người đã được tăng sức mạnh đến mức giới hạn trước khi bị phong ấn vào bút góp the y học hạ gục chúng cũng giống như vô hiệu hóa thiết bị hiện đại của bên kia đó là điều phải được thực hiện ngay cả khi có nguy cơ đến tính mạng của họ đừng để ý đến những người lính ở kệ lệ tổng chỉ cần lấy ở kệ lệ tổng bị tật nó vẫn ổn ngay cả khi bạn sử dụng nhiều bộ xương hơn chúng tôi có nhiều hơn gấp đôi số lượng của họ. nói cách khác họ không thể dành thời gian để tập trung vào những người lính bộ xương bây giờ dỗ hằn dò hựa nhanh chóng nhận ra điều đó và kim bù j i n cũng biết điều đó nhưng quá trễ rồi biết rằng điều quan trọng nhất cần làm trong tình huống này là bảo vệ các hiệp sĩ bộ xương kim bù j i n đã sử dụng các binh lính bộ xương làm m g i nhử ngay từ đầu để đánh đổi u quân chủ lực của mình và những người lính ở kệ lệ tổng của anh ấy đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách hoàn hảo họ quản lý để ngăn chặn bộ xương của dỗ hằn dò a và ks gấp ba hoặc bốn lần số lượng của họ trong một thời gian khá dài và tận dụng lợi thế đó kim bù d i n bản ngã thay thế của anh li d i n a và các hiệp sĩ bộ xương bắt báo mắt trốn thoát dưới ánh mắt báo thủ đầu ánh dưới c ủ a dồ hắn Thế h tên vừa. một t vậy, u ộ c của Chúng hạ hắn không khỏi hỏi.、Chúng、ta c ó nên theo dô õ i họ h k n g Câu của trả lời của dồ hắn dò hưa n điên khi cố gắng đuổi theo nhóm g thật theo khi đuổi rồi cố c ủ Isaab v nói Sau đ dồ hắn n vừa ó với không trung có vẻ như anh ấy đã đoán được kế hoạch của chúng ta đủ lạ hẳn đã bị phong ấn trong cuốn sách của người chết khi cơn báo các cuốn quanh thi thể của đủ lạ hẳn chết đi người ta có thể nhìn thấy một phiến đá lớn ở vị trí của nó kim hữu jin sau đó đã lấy phiến đá và đặt nó vào cuốn sách lớn của người chết đó là cái cuối cùng 30 trang hiện có sẵn ngay sau đó anh nhận được một thông báo nhưng kim hữu jin đã phất lờ và lấy ra một phiến đá từ cuốn sách vào lúc đó li jin a bước đến gần anh ta tôi không nghĩ có ai đang theo dõi chúng tôi thay vì trả lời câu hỏi bằng tiếng nga kim hữu jin đã ra hiệu bằng cách lấy ngón tay che miệng li jin a im lặng và gật đầu hiểu rằng có thể có kẻ theo đuổi vô hình trong khi đó kim hữu jin đã triệu hồi ở kệ lệ tổng sô đi ở từ trang mà anh ta lấy ra từ cuốn sách của người chết đã triệu hồi vì vợ ở kệ lệ tổng sô đi ở người được triệu hồi không ai khác chính là hủy v r ở kệ lệ tổng sổ đi ở phục sinh đã qua sử dụng tất nhiên bước tiếp theo là sử dụng kỹ năng hồi sinh của họ xì xì xì cơ thể của hủy v r trước đây chỉ là xương đã trở nên bao phủ và đ ầ y da thịt và máu kỳ ích hủy v r đã trở lại cuộc sống bộc lộ cảm xúc của mình mà không do dự kim bù d i n sau đó leo lên lưng hủy v r lần này t i ê n xe thông thường không xuất hiện khi l e e j i n a nghiêng đầu sau khi phát hiện ra sự thật này kim bù d i n đã ra hiệu cho anh leo lên Lizina xứng người một lúc trước khi trả lời hơi lạ khi đi sau một người đàn ông kim u j i n nhìn chằm chằm vào lizina người đã nói những lời này với vẻ mặt nghiêm túc chân thành tốt hơn bạn nên đi trước khi tôi bắt nó đưa bạn vào miệng trước những lời đó lizina quay lại nhìn vào món của con luy vợ và như thể nó đã chờ sẵn con luy vợ ngáp để lộ những hàng răng s ắ c nhọn t h ế vậy lizina leo lên lưng ỵ vợ mà không nói thêm một lời nào hả đợi đã còn anh chàng đó thì sao thứ duy nhất còn lại là cái tôi thay đổi của kim u j i n nhưng không còn chỗ cho anh ấy ngồi tuy nhiên những lo lắng của anh không kéo dài được bao lâu con ủy vợ bắt đầu vô cánh với một tiếng kêu lớn và khi bản g ngã thay thế của kim bù j i n chìa hai tay ra con ủy vợ n ắ m lấy chúng tiếng rắc có vẻ như ủy vợ đã sẵn sàng để nghiền nát cánh tay yếu ớt của kim bù j i n bằng những móng vuốt sắc nhọn và mạnh mẽ của nó cùng lúc đó con ủy vợ bắt đầu bay bây giờ bất kể đó là ai sẽ không thể theo dõi họ xong rồi sau đó kim bù j i n mới nói bằng tiếng hàn gì công việc của chúng tôi đã hoàn thành l e e j i n a nghiêng đầu về điều đó em đang nói gì vậy không phải mới bắt đầu sao chưa đầy một giờ kể từ khi họ bước vào tầng sáu của ngục tối và từ giờ họ sẽ phải săn nhóm của rộ hẳn dọ vựa trong khi đối phó với lũ quái vật ở đây về mặt mạ giả tổng đây chỉ nên là vạch xuất phát đó không phải là tình huống mà từ kết thúc sẽ được sử dụng đó là sự khởi đầu sau đó nhưng chúng tôi không phải làm bất cứ điều gì khác bạn đang nói về cái gì vậy rộ hắn dọ vựa sẽ lo mọi thứ kim bù di ngậm miệng lại sau khi nói vậy một nụ cười nhẹ trên môi rõ ràng là rộ hẳn dọ vựa sẽ di chuyển đến đây rộ hẳn dọ vựa người mà kim bù di biết là một người đàn ông không bao giờ có thể thực sự trung thành với hội mẹ sĩ ạ rõ ràng là anh ấy sẽ lựa chọn gì trong tương lai lựa chọn đó tôi sẽ giúp bạn thực hiện nó sớm hơn kim bù jin đã quyết tâm chuẩn bị các điều kiện để giúp dỗ hẳn dò vừa đưa ra lựa chọn đó nhanh hơn một cảm giác sợ hãi khủng khiếp đến gần hãy sẵn sàng l e e jin a kim bù jin người đã cảm nhận được điều gì đó với sự trợ giúp của các giác quan được nâng cao từ kỹ năng ma cả rồng đã cảnh báo l e e jin a gì ngay khi l e e jin a hỏi điều này một cái bóng khổng lồ bao phủ con ủy v ờ đang bay sinh vật xuất hiện có thân sư tử đôi rắn v à mặt người một tượng nhân sư đó là chủ nhân của hầm mục này người đương nhiên sẽ không cho phép ủy vợ bay lượ khi thủng nó phát ra tiếng gầm cảnh báo cho những kẻ xâm nhập ủy vợ mất cảm giác do tiếng gầm của sphinx kỳ và với thông báo đó ủy vợ thét lên một tiếng the t h ế trước khi vặn m è o dữ dội một hành động chắc chắn khiến nó từ trên trời rơi xuống sau đó kim u j i n nói một lần nữa hãy sẵn sàng cho cuộc hạ cánh gặp sự cố l e e j i n a chỉ có một phản ứng với những lời đó mẹ kiếp mẹ kiếp l e e j i n a lớn tiếng chửi thề khi buộc cổ tay trái của mình trở lại vị trí thích hợp dầm cùng với âm thanh kỳ quái đó một mạch máu nổi lên trên trán lizin a Lee Jin a dón A dén cô h thương mình khi Hữu thể ạ bạn m Kim vào vết thương của mình và nuốt đau trước khi quay sang Kim Hữu Jin của có đau quay k n g đưa cho thực ô i lời một c ả n báo thích hợp trước ta t hợp khi chúng h Cô gặp nạn. Cô thực sự phải nói với tôi chỉ trước khi nó xảy ra sao cảnh tượng trước đó hiện lên trong tâm trí lizin a trong khi họ đang bay trên viver một sphinx đột nhiên xuất hiện và viver khiếp sợ trước sphinx rơi xuống từ bầu trời nghĩ về vụ va chạm một lần nữa khiến lizin a r u lên chết tiệt tôi thậm chí không nghĩ rằng mình có thể đi máy bay vào lúc này như lizin a đã nói nó thực sự kinh hoàng mặt khác thực tế là lizin a đã trải qua một vụ va chạm và chỉ bị gãy cổ tay bản thân nó đã rất đáng kinh ngạc lizin a gì tất nhiên điều đáng kinh ngạc hơn là thực tế là kim Bù jin người đã trải qua thử thách giống như lizin a và người không có chiến binh bất diệt làm vầng hào quang của mình đã không nhận được bất kỳ thương tích ở tất cả đương nhiên đó là do kỹ năng của kim Bù jin bạn sẽ phải học cách đối phó với việc bị nã mày đang nói cái quái gì vậy một kỹ thuật để giảm thiểu thiệt hại và tác động đến cơ thể khi rơi từ một con quái vật bay nghĩa đen là vậy kể từ bây giờ sẽ có rất nhiều kịch bản mà bạn sẽ rơi từ trên trời xuống mà không cần cảnh báo trước ngoài ra đó là một kỹ năng mà mọi người chơi thách thức các n g ụ c tối từ sáu tầng trở lên đều phải có bởi vì giống như sphinx trước đây những con quái vật sẽ không bao giờ đưa ra lời cảnh báo cho bạn trước khi khi ế n bạn ngã xuống bởi vì những n g ụ c tối này có rất nhiều quái vật lớn biết bay như nhân sư và rồng lizin a im lặng trước những lời đó anh không thể nói gì để bác bỏ những gì kim u j i n vừa nói và bây giờ không phải lúc để có một cuộc tranh cãi như vậy chúng ta thực sự có thể bắt được con quái vật đó không họ có thể thực sự bắt được tượng nhân sư đó là tượng nhân sư đầu tiên mà li jin a từng gặp chỉ thực tế là anh ấy đã hỏi kim hủ j i n liệu họ có thể thực sự săn được nó hay không đã cho thấy anh ấy đã run như thế nào áp lực do tượng nhân sư gây ra là rất lớn và nó không chỉ vì nó rất lớn nó xuất hiện mà không có âm thanh điều đáng ngạc nhiên là thực tế là một con quái vật khổng lồ như vậy đã xuất hiện ngay lập tức điều này cho thấy khả năng bay của sphinx rất khác so với hạ tờ lĩnh mà họ đã săn trước đây hơn nữa tiếng ầm của nó dường như còn mạnh hơn cả nỗi sợ hãi của một con rồng rốt cuộc không phải con ủy vợ hung dữ đã ngã xuống đất chỉ với một tiếng gầm của sphinx sao nó sẽ không dễ dàng kim u j i n cũng biết rằng nhân sư không phải là đối thủ dễ dàng ông chủ của đờ nhì ông sáu tầng hạng a này là một thực thể mạnh mẽ đủ mạnh để xếp hạng trong top năm quái vật có thể gặp trong n g ụ c tối sáu tầng t h a n h thật mà nói ngay cả khi mọi người chơi trên thế giới tạo ra các bữa tiệc sẽ không có nhiều hơn mười nhóm thực sự có thể đánh bại sphinx vì vậy kim u j i n đã chắc chắn tôi là người duy nhất trong n g ụ c tối này có thể săn được nó người duy nhất trong mục tối có thể thực sự săn được con quái vật đó là chính kim u din và bây giờ dồ hằn giỏ hựa đã nhận ra con quái vật đó thực sự đáng sợ như thế nào và dồ hằn giỏ hựa giờ cũng biết điều đó đó là lý do tại sao kim ủ j i n bị thuyết phục tôi là người duy nhất có thể săn tượng nhân sư vì vậy lựa chọn của dồ hằn giỏ hựa đơn giản hơn dồ hằn giỏ hựa sẽ đưa ra lựa chọn nào sau khi nhìn thấy tượng nhân sư k ỳ hùng tiếng gầm của sphinx một con quái vật chỉ xuất hiện trong thần thoại nổi lên khắp khu rừng ở tầng sáu như một cơn báo ngay cả bữa tiệc của dồ hằn giỏ hựa cũng không tránh khỏi sự bùng nổ bất ngờ ôi chúa ơi ôi chúa ơi. âm thanh xua đổi nỗi sợ hai trong trái tim của những người đàn ông của dồ và họ vô thức kêu gọi các vị thần của họ đó là mức độ mà tượng nhân sư đã vượt qua lẽ thường mặt khác d ô h ă n dò h ừ a nhìn vào bóng của nhân sư với vẻ mặt dữ tợn vẻ mặt của anh ấy giống như phản chiếu những người xung quanh nhưng đôi mắt anh ấy rực lửa dữ dội hơn bao giờ hết trong trạng thái đó d ô h ă n dò h ừ a nói hãy thay đổi kế hoạch anh ấy không nhận được câu trả lời nào nhưng d ô hằn dò h ừ a vẫn tiếp tục hãy giết i sa a p ỷ v a n nổ lần đầu tiên anh nhận được câu trả lời một câu tiếng anh bị cào vào cắt bên dưới anh ý anh là gì trước câu hỏi đó dồ h ă n dò hựa tiếp tục y sa áp ỷ vạn nổ đã đoán được k anh ta nhận ra rằng có một sát thủ và anh ta nhận ra rằng tên sát thủ sẽ cố gắng nhắm vào anh ta sau khi anh ta đánh bại sphinx do đó anh đã ép buộc tình thế nếu anh ta không tấn công nhân sư thì không có lý do gì để anh ta bị tấn công dòng chữ bên dưới anh ta lập tức thay đổi vậy anh muốn giết anh ta vậy thì chúng ta c ò nên n để isaac ivano đón từng người một không nói xong dẫu h ắ n dọ hựa lắc đầu chúng tôi chỉ còn hai lựa chọn hoặc chúng ta chết bởi isaac ivano hoặc chúng ta chết với isaac ivano điều rõ ràng là giết anh ta vẫn là đặt cược tốt nhất của chúng tôi đó chắc chắn là một tuyên bố hợp lệ làm sao vì điều này tên sát thủ g i ấ u mặt đã hỏi anh ta sẽ làm như thế nào thay vì chất vấn anh ta thêm và về điều đó dộ hắn dỏ hựa đã trả lời tôi sẽ dùng chính mình làm m g i nhử tôi chắc chắn rằng họ sẽ cố giết tôi hoặc ít nhất tôi chắc chắn rằng ý s a a b i vạn nổ sẽ làm vậy mặt khác đó là một cuộc chiến tiêu hao nói xong anh ta nghịch chiếc nhẫn của hà đê trên ngón tay thứ nhất ý s a a b i vạn nổ không thể sử dụng hiệu quả bộ xương của mình để chống lại tôi cuối cùng là do bạn quyết định đó là lý do tại sao tôi ở đây sát thủ g i ấ u mặt sau đó đã viết tôi sẽ giao nó cho bạn để đáp lại điều đó dộ hắn dỏ hựa nói vậy thì chúng ta hãy nghỉ ngơi trước theo như tôi có thể nói khả năng cao đây sẽ trở thành một trận chiến lâu dài một nụ cười nở trên môi bạn nên c ở i nắp và nghỉ ngơi trước bạn đã không có thời gian nghỉ ngơi thích hợp trong hơn 20 ngày và tôi nghĩ bạn sẽ cần nghỉ ngơi thích hợp để đảm bảo mọi thứ diễn ra xuân sẻ sau đó anh gọi tên sát thủ giấu mặt lần đầu tiên cô không đồng ý sao cô bị dạ dạ kỳ chương 229, t h a n thảm họa một mục đích chính của chó săn là cắn cổ con m ồ i bằng những chiếc răng nanh sắc nhọn của nó nhưng mọi thứ không phải lúc nào cũng diễn ra như kế hoạch điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không thể tìm ra cách săn con n ồ i sau khi vào ngủ tối nếu bạn không thể săn con mồi mà bạn đang nhắm tới trong ngục tối thì việc cắn cổ con mồi đó là điều gần như không thể điều quan trọng là phải có một kế hoạch dự phòng trong trường hợp điều tương tự thực sự xảy ra kim u j i n đã có kế hoạch tốt nhất cho một kịch bản như vậy thật đơn giản chỉ cần chết cùng nhau chiến thuật du kích câu giờ bằng cách bỏ chạy và kéo dài thời gian tấn công trong ngục tối cuối cùng khiến mục tiêu không thể dọn được ngục tối đó là sự thay thế tốt nhất mà kim u j i n có và trên thực tế kim u j i n đã thực hiện thành công một số cuộc săn bằng cách sử dụng phương pháp đó để giải thích thêm bạn trở thành kẻ chạy trốn trong ngục tối cơ hội sống sót giảm khi thời gian tấn công tăng lên vì à và nếu mục tiêu phết lờ bạn và cố gắng tấn công bằng tiêu mục mọi cố cách, phết t h lờ bạn chạy sống、sót. đương nhiên, anh ấy hiểu rõ hơn ai hết những kỹ năng cần thiết để trở thành một người chạy trốn có cơ sót hội hiểu hết thiết một ai tốt. trở để ấy rõ kỹ vậy ì v chính xác những kỹ năng cần thiết là gì khi bạn là một kẻ bỏ trốn điều quan trọng nhất là đừng bao giờ ở lại một vị trí cũ một cuộc chạy trốn tốt sẽ không bao giờ ở lại vị trí cũ rốt cuộc cho dù không lớn cơ thể con người tuyệt đối không để lại dấu vết cũng gần như không thể thay vào đó bạn có thể để lại đường mòn miễn là bạn giữ khoảng cách tốt với những kẻ đuổi theo môi trường trong mục tối luôn có những biến số trên thực tế ngay cả khi bạn để lại dấu vết mà kẻ thù có thể theo dõi miễn là bạn giữ khoảng cách những dấu vết đó thực sự có thể giúp bạn nhiều hơn nếu bạn thông minh bạn thậm chí có thể sử dụng đường đi của mình để tạo ra con đường cho những kẻ theo đuổi bạn tất nhiên kim u j i n sẽ không bao giờ bỏ trốn một cách đơn giản vì những kẻ truy đuổi thường bị buộc phải theo dấu vết của kẻ bỏ trốn anh ta cố tình để lại dấu vết để kiểm soát chuyển động của những người truy đuổi mình đây là lý do kim u j i n cố tình để lại dấu vết với l e e j i n a vào ngày thứ ba sau khi bước vào tầng sáu của ngục tối này nhân tiện sau khi nghe anh ấy giải thích lizin a không thể không hỏi tại sao anh lại giải thích điều đó cho em một cách tử tế như vậy kim u j i n cười mà không trả lời l i j i n a hơi hoảng sợ khi nhìn thấy nụ cười đáng ngại đó cô không bảo tôi đi vào ngục tối và g i ế t những người như vậy phải không ngay cả câu hỏi đó kim u j i n cũng không trả lời và nụ cười của anh ấy biến mất không lâu sau đó t h ế vậy l i j i n a không nói gì thêm sau đó họ nghe thấy một giọng nói đó là rộ hằn dọ v ừ a isaac ivano tôi muốn thực hiện một thỏa thuận sau khi tìm ra dấu vết do kim u j i n để lại rộ hằn dọ vựa bước lên phía trước và cao giọng tất nhiên kim u din và lizin a không phản hồi thay vào đó họ nín thở và quan sát d ô hăn dò hựa và môi trường xung quanh một cách cẩn thận họ đã chuẩn bị để rút lui ngay lập tức đây là một món quà cho bàn đàm phán sau đó d ô hăn dò hựa tháo một chiếc mũ bảo hiểm màu đen tương tự như chiếc mũ bảo hiểm bằng đồng của người hy lạp cổ đại mà binh lính đội từ thắt lưng của mình nâng nó lên rồi đặt nó xuống sàn tôi sẽ lùi lại trước không cần phải nghi ngờ khi anh ấy nói d ô hăn dò hựa bước ra khỏi chiếc mũ bảo hiểm và khi nhìn thấy điều này kim mụ jin đã đeo mặt nạ của thần chết đã kết nối với ở kệ lệ tổng sô đi ở sau đó anh ta chuyển ở kệ lệ l tổng sô đi ở được liên kết qua khi ở kệ l ệ tổng số đi ở gần đội mũ bảo hiểm đôi mắt của kim bù j i n trong chiếc mặt nạ phát sáng vàng đôi mắt của họ rụt đã mở ra sau đó anh ta nhìn thấy nó mũ của tàng hình đánh giá huyền thoại cấp độ yêu cầu cấp độ 100 t r ở lên mô tả mũ bảo hiểm của h a d e s nó hoàn toàn có thể che giấu sự tồn tại của người đeo giảm tất cả phòng thủ 30 kích hoạt độ trong suốt hoàn hảo thức ăn và nước không được tiêu thụ có thời gian hồi chiêu 24 giờ khi loại bỏ nắp đậy của tàng hình mũ bảo hiểm của h a d e s là một vật dụng có thể ẩn nó hoàn hảo đây là một trong những xạ vị ôm mà ngay cả kim bù d i n cũng không thể nhìn thấy trước khi trở về quá khứ bởi vì điều này anh ấy đã trở nên chắc chắn vào thời điểm đó dỗ hằn dò hựa đã phản bội họ giữa hiệp hội messi ạ và isaac ivano dỗ hằn dò hựa đã chọn isaac ivano bạn đã thắng điều đầu tiên dỗ hằn dò hựa nói với kim jin người đại diện của isaac ivano trong cuộc gặp của họ vào ngày thứ tư kể từ khi họ bước vào tầng sáu của ngục tối là tuyên bố đầu hàng kể từ bây giờ tôi sẽ hợp tác với bất cứ điều gì bạn muốn làm tôi chỉ cần anh đảm bảo sự sống còn của tôi dỗ hắn dò hựa nói ra tất cả những từ mà anh biết isaac ivano sẽ muốn nghe dỗ hằn dò h ự tất nhiên kim jin mong điều này xảy ra anh ấy chắc chắn là một người đàn ông có tính cách không thích hợp để mặc cả r ỗ hắn dò v ừ a đã luôn như vậy anh ấy không quan tâm đến việc cân nhắc từng chi tiết đồng thời anh ấy rất giỏi trong việc thực hiện các giao dịch lớn đó là lý do tại sao r ỗ hắn dò v ừ a có thể trở thành một người nổi tiếng nếu anh ta quan tâm đến việc cân nhắc từng chi tiết nhỏ thì anh ta đã không bao giờ trở thành vua của nhóm chiến đấu chống lại hiệp hội messi à, anh ấy là người quyết đoán và anh ấy là người biết cách đưa ra mọi quyết định một cách nhanh chóng và dứt khoát còn bây giờ anh ấy sẽ đến bên cạnh tôi biết tính cách của dỗ hắn dò hựa kim u din biết rằng dỗ hắn dò hựa sẽ không phản bội anh ta trong ngục tối này bây giờ tất nhiên, anh cũng nhận thức được rằng lòng trung thành đó sẽ không tồn tại được lâu rốt cuộc dồ hằn dò hựa ngay từ đầu đã muốn giết i sa a c i v a n o và lý do anh ta muốn sống sót là để có thể đẹp bẹp i sa a c i v a n o và trở thành v u a điều rõ ràng là dồ hằn dò hựa sẽ không bao giờ phản bội anh ta trong n g ụ c tối này đó là lý do anh chấp nhận lời đề nghị của dồ hằn dò hựa di trúc của i sa a c i v a n o vẫn vậy chỉ cần chúng ta thoát khỏi tay sát thủ hắn sẽ tiếp tục cuộc tấn công và kim bựu jin cũng không muốn đánh nhau một cách không cần thiết sát thủ được trang bị như thế nào bây giờ đã đến lúc phải thoát khỏi tay sát thủ dẫu hắn dọ vừa đã trả lời câu hỏi mà không giấu giếm điều gì kẻ ám sát đến với ba món đồ đặc biệt một là capo invisibility mũ bảo hiểm của hades mũ bảo hiểm của hades thứ sẽ che giấu hoàn hảo sự hiện diện của sát thủ nhưng điều đó không đủ để duy trì khả năng tàng hình và tính di động của chúng vì vậy chúng cũng đã thêm vào những chiếc giày của hermes hiệp hội messi a cũng đã trao đôi giày hermes của sát thủ kim uzin đã rất ngạc nhiên khi nghe điều đó họ đã rút ra tất cả các điểm dừng cho i saak ivano những đôi ủ n g của hermes những đôi v n g nhanh nhẹn cho phép người dùng đi bộ mà không cần chặt đất là vô giá tôi không thể tin rằng v a c c i n hy cũng sử dụng bảo bối của cô ấy ngoài ra nó còn là một trong những món đồ quan trọng của v a c c i n hy là một phù thủy cô có thể phô diễn hỏa lực đáng kinh ngạc với khả năng cơ động được b a n cho bởi đôi giày và sự tương thích giữa c ặ p óc in visibility và bột pop s e r a p i n e s ở một cấp độ hoàn toàn khác một sát thủ nhanh nhẹn người vô hình và không để lại dấu chân họ sẽ có khả năng ám sát bất kỳ mục tiêu nào tất nhiên vẫn còn một thứ cho dù chúng có nhanh cỡ nào nếu răng nanh của chúng không sắc nhọn thì chúng sẽ chẳng là gì ngoài một con bướm hay một con mỗi vũ khí là và sẽ không có chuyện họ gắn những chiếc răng nanh y ế u ớ t vào hai b o bồi đó trong số tất cả các vật phẩm huyền thoại mà họ có vũ khí chắc chắn sẽ là giải thưởng lớn đương nhiên dự đoán của anh ta đã đúng à mà no mù dạ cù mò nốt dù gì một kiếm mây trời hiệp hội m ẹ s ỉ i đã lấy ra thiên kiếm mây để xóa sổ isa áp y vạ nổ một cách hoàn hảo thanh kiếm đ o của s ở vật sen họ đã lấy ra một trong ba thanh kiếm đó của sợ sen để đối phó với anh ta đó là lý do tại sao kim u din có thể đoán ngay lập tức mỹ ra ra kỳ cô ấy là sát thủ s á t thủ đến giết anh không ai khác chính là đệ tử tài năng nhất của sờ sen mị dạ dạ kỳ s ạ cụ dạ trong một khu rừng rậm đầy cắt sâu đến đầu gối bất kể bạn bước đến đâu vẫn có thể nhìn thấy một bóng người đang di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc h ú ô đó không ai khác chính là đệ tử của sờ sen mị dạ dạ kỳ s ạ cụ dạ người vừa di chuyển với tốc độ cao vừa đi trên không kỳ lũ quái vật đuổi theo cô phát ra những tiếng kêu giận dữ nhưng chỉ có vậy thôi không mất nhiều thời gian để những con quái vật này trở thành những dấu chấm trên đường chân trời khi chúng bị cắt mị làm chậm lại đồng ý đột nhiên một bức tường lớn mọc lên trước mặt mị dạ dạ kỳ xạ cụ dạ sau đó khi kiểm tra kỹ hơn bức tường này được phát hiện không phải ai khác chính là gỗ lẻm v ư hùng và đó không phải là một con gỗ lẻm bình thường thay vào đó nó là một con bờ lách gỗ lẻm được cho là khá khó đối phó với những con gỗ lẻm đó là một con quái vật với biệt danh s ở vật kin lờ vì nó được coi là cơn ác mộng đối với bất kỳ người chơi nào sử dụng vũ khí có lưới tuy nhiên mỹ dạ dạ kỹ xạ cụ g i a thậm chí không dừng lại một giây sau khi nhìn thấy bờ lách gỗ lẻm suốt thay vào đó với một âm thanh nhẹ nhàng bờ lách gỗ lẻm rơi xuống đất làm hai nửa cô ấy vượt qua con gỗ lẻm bị tiêu diệt và tiếp tục di chuyển nhanh chóng đó thực sự là một cảnh tượng tuyệt vời tuy nhiên mặc dù cô ấy là người đã làm được điều gì đó đáng kinh ngạc biểu cảm của cô ấy vẫn đặc biệt g i ữ tợn chết tiệt anh ta đã phản bội tôi vào ngày đầu tiên trên tầng sáu của n g ụ c tối sau khi nhóm của isa a c ỷ vạn n bỏ chạy dù hắn dò vừa đã đến gặp cô ấy và nói hay chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ và với những lời đó lần đầu tiên cô ấy đã cởi bỏ chiếc mũ của tàng hình điều này để cô ấy có thể lấy lại tình trạng tốt nhất của mình vì cô ấy đã không có thức ăn nước uống hay nghỉ ngơi trong hơn hai mươi ngày và đã sử dụng kỹ thuật thở của rùa để giữ nó lại với nhau nhưng ngay lúc cô ấy cởi bỏ mũ tàng hình dồ hằn dò hựa đã thu nó lại trước khi hét lên i sa ấp ỉ vạn nổ khi hay tin cô nghĩ rằng i sa ấp ỉ vạn nổ có thể đã quay trở lại vì vậy cô đã bỏ trốn không do dự tôi bị lửa chỉ sau khi chạy được một lúc lâu cô mới biết mình đã bị dồ hằn dò hựa lửa kể từ đó tình hình của cô vẫn giống như lúc đó giờ đây cô chỉ có một mình trong ngục tối và đã trở thành một kẻ bỏ trốn tôi không thể kết thúc nó như thế này tất nhiên ngay cả vào thời điểm đó mỹ dạ dạ kỹ xạ cụ dạ không nghĩ đến việc từ bỏ hay bất cứ điều gì tương tự điều này đã được chứng minh bằng thực tế rằng cô ấy đã quyết định trở thành một kẻ chạy trốn tôi sẽ sống sót bằng cách nào đó miễn là tôi có bụt b ó s ở b i ệ p n e t s họ sẽ không bao giờ bắt được tôi cô ấy có thể tự tin miễn là cô ấy có giày hermes nếu tôi xoay sở để rời đi bằng cách nào đó tôi có thể nhận được sự giúp đỡ hơn nữa cô tin chắc rằng cô sẽ nhận được sự giúp đỡ miễn là cô có thể rời khỏi cổng ngục tối nếu không chúng ta chỉ có thể chết cùng nhau trong trường hợp xấu nhất cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng để chết ở đây tuy nhiên cô sớm gặp phải viễn cảnh tồi tệ nhất cho một cuộc bỏ trốn ghi chú một cờ x ã nát nôtsuji kiếm cắt cỏ là một thanh kiếm huyền thoại của nhật bản và là một trong ba bảo vật hoàng gia của nhật bản ban đầu nó được gọi là ấm no mụ dạ cù mỏ nô nôts thiên kiếm của những đám mây thu thập nhưng sau đó tên của nó đã được đổi thành cờ xạ nạt nọt rủ dị phổ biến hơn chương 230, t h ả m họa 2. nắp của tàng hình hạn chế lớn nhất của chiếc mũ này còn được gọi là mũ bảo hiểm của hades là bạn không thể ăn bất cứ thứ gì khi đội nó và sau khi t h ở i ra bạn sẽ phải đợi một ngày trước khi đội lại tất nhiên điều đó không có nghĩa là không có cách khắc phục những nhược điểm này có một vật được gọi là nạ e đàn một của rùa mặt người tờ lờ tôi đã dịch sai điều này trước đó nó khiến tôi gặp rất nhiều khó khăn để tìm ra tôi ban đầu gọi nó là t h ở rùa giống như một phương án cuối cùng nó giống như một viên kẹo và chỉ cần ngậm nó trong miệng bạn sẽ có thể sống sót mà không cần ăn vấn đề là mặc dù nó cho phép người dùng sống sót mà không cần phải ăn nó không loại bỏ cảm giác đói hoặc khát với nó một người sẽ có thể sống lâu như họ muốn mà không cần ăn nhưng thời gian trôi qua họ cũng sẽ phải chịu đựng những cảm giác đói và khát dữ dội liệu ai đó có thể duy trì cảnh giác với mục tiêu trong khi v ẫ n đề cao cảnh giác trong một thế giới đầy quái vật ở trạng thái đó đây là điều không thể thực hiện được nếu không có ý chí gương mẫu mỹ dạ ạ kỹ xạ cụ dạ do đó hiệp hội messi ạ đã chọn mỹ dạ ạ kỹ xạ cụ d đệ trong ử của kiếm thánh, làm sát thủ cho Isha, và nổ đối với một, cô ấy có tất cả sức mạnh và khả năng cần thiết đồng thời. Họ có động cơ thủ Isha Api kiếm khả đối với thiết thời, làm một, mạnh thánh, sát tất nổ năng đồng động và và ấy họ õ ràng r Jin Jin. vì Kim Kim Hữu Hữu t toàn thế giới người bị sốc nhất khi nghe đến cái tên này không ai khác chính là kiềm thánh rốt cuộc điều đó có nghĩa là tất cả các nỗ lực ám sát mà họ thực hiện cho đến nay đều kết thúc trong thất bại quan trọng nhất khi kim hữu jin xuất hiện trở lại chỉ có một nơi trên hành tinh mà hội mẹ s ì ạ hướng tới họ phải bảo họ phải chịu trách nhiệm họ chắc chắn đã yêu cầu phe của sở hờ sen để bù đắp cho những thất bại của họ rất có thể họ không chỉ yêu cầu họ sửa lỗi thay vào đó họ còn yêu cầu kiếm thánh thể hiện sự chân thành trong hành động của họ trong tình huống đó cách tốt nhất để giải quyết vấn đề đó là gì nếu đó là đệ tử của sơ e sen sẽ không cần phải nghi ngờ về kỹ năng hay lòng trung thành của họ từ quan đ i ể m của sơ e sen sẽ không có quân bài nào tốt hơn đệ tử đầu tiên của anh ta ngoài ra hiệp hội m ẹ s、sì、s i ạ chắc chắn sẽ không đưa ra bất kỳ phản đối nào trong trường hợp đó đặc biệt nếu kiếm thánh thêm thanh kiếm mây thiên đường quý giá của mình và o hỗn hợp kim u j i n có thể nói một cách chắc chắn sự chuẩn bị của họ rất hoàn hảo hiệp hội messi、sì、ạ chắc chắn đã chuẩn bị một con bài tẩy đủ tốt để giết ý sa ác ỷ vạn ồ chỉ có một vấn đề duy nhất nó hoàn hảo một cách đáng kinh ngạc i sa áp ỷ vạn nộn là một người đàn ông đã bị phản bội bởi không ai khác ngoài đấng cứu rối của họ và bây giờ anh chàng đó đang đội mũ bảo hiểm thế giới không còn có thể nhìn thấy bạn nữa vậy tôi sẽ bắt mỹ dạ dạ kỹ xạ cụ dạ trước đó là khoảnh khắc kim ủ din thực sự trở thành một chú cho săn dư luận đối với kiếm thánh c a o ngất ngưởng lý do lớn nhất cho lời khen ngợi này là thực tế là s ở vật s e n t h ư ờ n g là người hạ đòn cuối cùng vào chùm cuối trong mộ tối anh tiếp cận những con quái vật vượt lên trên lẽ thưởng và đâm thanh kiếm của mình vào cổ chúng nói theo thuật ngữ bóng đá nó tương tự như cách các tiền đạo trong đội thường nhận được nhiều lời khen ngợi hơn các cầu thủ khác các đệ tử của kiếm thánh cũng nối gót s ư phụ ngoại trừ một điều khoảng ba mươi đã trôi qua ở đây nhìn vào độ sâu của các dấu chân họ có thể là lính bộ xương sa kuza mi da zaki đệ tử đầu tiên của sờ vờ sen cũng có một vai trò khác với sờ vờ sen lý do cho điều này là bởi vì cô ấy người thường tấn công n g ụ c tối cùng với sờ vờ sen không cần phải giống như sờ vờ sen rốt cuộc có khôn ngoan không khi có một cái khác giống với cái tốt nhất và không thể đánh bại cái tốt nhất vì vậy vai diễn của cô trở thành một trong những khâu chuẩn bị tốt nhất cho kiếm thánh hành động nói một cách đơn giản cô ấy là một người dọn dẹp nhưng thông thường cô ấy được gọi là người chỉ huy nắm bắt và kiểm soát tình hình trận chiến họ đang tạo ra một vành đai xung quanh tôi do đó không có gì ngạc nhiên khi cô ấy có nhiều kiến thức về chiến thuật và chiến lược hơn hầu hết những người chơi vào ngủ tối vì vậy tự nhiên cô biết những đức tính tốt hơn bất cứ ai mà một kẻ bỏ trốn phải có theo dấu vết tôi để lại vì vậy cô đã cố tình để lại dấu vết trong lúc bỏ trốn cô biết rõ rằng một kẻ chạy trốn xuất sắc nên để lại dấu vết để ảnh hưởng đến chuyển động của những kẻ truy đuổi họ sắp đến giờ rồi và cô ấy hiểu rõ hơn ai hết những gì một người chạy trốn tốt nên làm một sau lưng cô vang lên tiếng s ư ơ n g sầu khi cô quay lại để xem âm thanh cô thấy một nhóm bộ xương đang tiến về phía mình số lượng khá lớn kỳ ạ ạ và trong số những bộ xương này cô còn nghe thấy tiếng kêu kinh hoàng của một ở kệ lệ tổng m í tớ tuy nhiên mỹ dạ dạ kỳ xạ cụ dạ không hề để ý đến những người lính bộ xương hay hiệp sĩ bộ xương anh ta ở đây thứ đập vào mắt cô là bức tường lớn của một người đàn ông xuất hiện với chiếc khiên lớn trên tay đó là lizin a khiên a hệ ghis đôi mắt của mỹ dạ dạ kỳ xạ cụ dạ bùng cháy dữ dội khi cô nhìn thấy khiên a hệ ghis thứ vốn di thuộc về kiếm thánh tất nhiên theo lẽ thường sẽ rất ngu ngốc nếu tấn công lizin a vào lúc đó trong cơn tức giận trong tất cả những người trong ngực tối lizin a có lẽ là người khó giết nhất và từ góc độ của một kẻ chạy trốn nó giống như một ngõ cụt cả trớn tuy nhiên bước chân của mỹ dạ dạ kỹ xạ cụ dạ hướng về phía không ai khác ngoài lizin a người đang dự ả h ệ k ị c xỉ ẹn đó là một hành động hoàn toàn đi ngược lại lẽ thường đó là điều mà không ai có thể ngờ tới kể cả lizin a và đó chính xác là lý do tại sao mỹ dạ dạ kỹ xạ cụ dạ lại chọn nhắm vào lizin a bên kia chắc chắn là một cái bây cho dù có ai nhìn vào nó như thế nào đi nữa họ sẽ không thể tưởng tượng rằng cô ấy sẽ truy lùng l i j i n a điều đó có nghĩa là họ sẽ không đặt bất kỳ cái bẫy nào xung quanh anh ấy không có ai xung quanh anh ấy nói cách khác sẽ không có ai xung quanh để theo dõi l i j i n a trở lại đó chỉ là anh ấy đây là cơ hội để loại bỏ anh ta đối với mỹ dạ dạ kỳ s ạ cụ dạ đó là cơ hội ngàn vàng để thoát khỏi l i j i n a đây là điều mà mỹ dạ dạ kỳ s ạ cụ dạ đã hướng tới ngay từ đầu không ai khác sẽ có thể đảm nhận vai trò t ă n g trong nhóm của họ isa a k i vạn nổ và d ồ hẳn d i hụa về cơ bản đã có thể triệu tập một đội quân vô tận không thể tiêu diện hoàn toàn có đủ thời、gian. họ có thể thực hiện bất kỳ kế hoạch thay thế nào nếu một trong số họ không có khả năng thực hiện tuy nhiên xe tăng của họ là một thành viên không thể thay thế vì vậy nếu tôi giết anh ta cuộc tấn công vào ngục tối sphinx sẽ thất bại điều đó có nghĩa là cái chết của lizin a có thể sẽ dẫn đến sự thất bại của cuộc tấn công trong ngục tối ngay cả khi nó không xảy ra vẫn có rất nhiều công lao cho mỹ dạ dạ kỹ xạ cụ dạ khi giết lizin a cho dù không chỉ cần anh ta chết sẽ không có ai có thể đối phó với tôi một đối một sau khi lizin a chết nếu bất kỳ người nào khác gặp mỹ dạ dạ kỹ xạ cụ dạ về cơ bản sẽ dẫn đến cái chết của họ cô không tin rằng isaac ivano dù hằn giỏ hụa hay kim hữu jin có thể sống sót sau một cuộc tấn công từ thanh kiếm của cô và cơ sở cho điều đó không gì khác chính là thanh kiếm hiện đang được bọc ở thắt lưng của cô ấy kiếm mây trời khi ở trong vỏ thanh kiếm có một luồng khí kỳ lạ và khi nó rời khỏi vỏ nó sẽ có thể tung ra một đòn tấn công cực kỳ mạnh mẽ tất nhiên khi n a h e g i s là một vật phẩm huyền thoại có khả năng ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào nếu cả aegis cn và hỷ vẹn lìt lụ sợ vật được kích hoạt cùng lúc khả năng cao là hiệu ứng sẽ mở nhạt vì vậy ngay khi li jin a thu hẹp khoảng cách giữa họ cô ấy đã di chuyển với tốc độ nhanh nhất của mình đồng ý bước nhảy vọt của cô ấy hoàn hảo đến khó tả mặc dù đang ở trên cát cảnh tượng này chỉ có thể xảy ra với g i à y của hermes giúp làm nhẹ cơ thể cô và khiến cô không thể bước xuống đất thanh kiếm của cô ấy vung về phía lizin a trong một chuyển động nhẹ nhàng hướng đến vết nứt giữa mũ bảo hiểm và áo giáp ngực của anh ấy sau đó nó cắt ngay đoạn tiếp theo với một âm thanh nhẹ nhàng và mỹ dạ dạ kỹ xạ cụ dạ đã tận mắt chứng kiến cái đầu bắt đầu rơi xuống xong rồi sự thật này khiến đôi mắt của cô sáng lên điều đó là vậy đó điều cuối cùng cô ấy sẽ thấy ừ, vào lúc đó một thanh kiếm của một sát thủ vô hình trước đó đã cắt qua cổ cô khi tái hiện lại hành động trước đó của cô mỹ dạ dạ kỷ s ạ cụ dạ một ký ức ngắn n g ủ i lướt qua tâm trí kim u j i n khi anh cắt đầu cô lần thứ hai đó là ký ức về việc chó săn kim u j i n đã giết mỹ dạ dạ kỷ s ạ cụ dạ trong cuộc chiến chống lại kiếm thánh trước khi trở về quá khứ nhờ đó thật dễ dàng để đọc được kế hoạch của cô ấy nếu không phải vì trận chiến đó anh sẽ không thể nói cho cô biết kế hoạch và tạo ra một cái bẫy ngược lại đó là một sự thật kim u j i n đã biết về kế hoạch của mỹ dạ dạ kỷ xạ cụ dạ và li zin a là mục tiêu của cô ấy vì vậy anh ta đã sử dụng li zin a làm môi và kết quả là trước mắt anh ta đầu của cô ấy đã bị cắt rời l i j i n a người đã đặt cái đầu bị đứt lịa của mình trở lại cổ nhìn xung quanh một lúc trước khi cuối cùng q u a y sang bên phải cơ thể của m ị dạ dạ kỹ xạ cũ dạ nơi kim vũ j i n đang đứng trước khi nói tôi cảm thấy như mình sắp chết mặt khác sau đó anh nghe thấy giọng nói của kim vũ j i n phát ra từ bên trái cơ thể của m ị dạ dạ kỹ xạ cũ dạ l i j i n a hơi xoay người sang trái trước khi nói lại tôi nghĩ mình sắp chết đây không phải là điều mà một con người có thể nói sau khi bị chặt đầu tuy nhiên kim hữu d i n không ngạc nhiên bây giờ anh ấy cuối cùng cũng xứng đáng với danh hiệu người bất tử hai đó là bởi vì đối với kim hữu d i n điều này khá bình thường xúc thay vào đó sự tập trung của kim hữu d i n hoàn toàn tập trung vào thanh kiếm trắng mà anh đã lấy từ tay mỹ dạ dạ kỳ xạ cụ dạ kiếm mây trời đó là một thanh kiếm có nhiều biện danh bao gồm cả kiếm của cờ san nát một trong những thanh kiếm quý giá của sở vật sen tuy nhiên biệt danh duy nhất mà kim bù j i nhớ n đến đó là thanh kiếm đáo của sở vật sen đó là một vũ khí mà anh ấy đã cất lại trong hành trang của mình ngay cả khi anh ấy sắp chết chỉ để không ai khác có thể lấy được nó ngoài ra nó là một vũ khí mà anh ta sẽ không cho bất cứ ai đến mức phải trả nó về hành trang của mình trước khi chết vì lẽ đó thanh kiếm này đã biến mất khỏi thế giới chính xác mà nói nó đã biến mất cùng với sở vật sen nói cách khác đây là lần đầu tiên của kim bù j i n tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ có được điều này kiếm mây trời đánh giá Huyền thoại thanh mạnh hóa Khoảnh khắc khỏi mạnh nhiên mạnh khi chịu khi thương đánh thương cho đánh khi thanh khỏi yêu cầu, buộc máu tấn công lên mang nó nó đáng ngạc nhiên. Sức mạnh của tấn công tăng tương ứng với cấp độ của người dùng trang đựng trang đòn bản đòn tiên vật trở tả, một một sát sát rút kiếm si. với kiếm cấp cấp lấy cấp sức của được sức sức của của được sức được cơ được mô vỏ, vỏ. lý, lộ 650 20% 20% 20% 300% độ độ độ đầu ra ra sau sẽ dồ bị bị thực sự là tận mắt nhìn thấy màn hình trạng thái của kiếm thiên mây Và vời nào anh ngay nó như thương thể cho thế ấy tuyệt có tức biết sát lập điều ư ợ c cho công đặc tăng một tấn lên đòn b ệ vệ t Tuy chọn tăng sát thương tiên thanh bất một trong tay của những người bảo vệ anh sáng thánh. đầu đây chọn của ác của chú đánh khá khí những ánh Ghi đòn ngờ mộng người sáng sau sẽ đ kiếm bảo là vũ này đề cập đến một loại tinh thể tích tụ trong cơ thể của động vật trong khoảng thời gian hàng trăm hoặc hàng nghìn năm nạ e đạn thường được tìm thấy ở các loài động vật như r ù a rán và cá chép tôi chắc chắn một nửa là tôi đã viết sai chính tả và nó thực sự có thể là n y đạn được phát âm theo cùng một cách nhưng tất cả n y đạn mà tôi tìm thấy trong nghiên cứu đều đề cập đến thuật giả kim bên trong nói c h u n g chứ không phải là một vật cụ thể vì vậy h ã y cho tôi biết nếu nó thực sự là nợ、e、đạn n y đạn hoặc một cái gì đó hoàn toàn khác hay tôi hoàn toàn quên biệt danh của lizin a là người bất tử nhưng nó cũng là từ tương tự của e r n i â O. tôi cho rằng điều này giải thích cho sát chết thứ ba người bất tử đã được đề cập trước đây vì nó có thể đề cập đến lizin a dù hắn giỏ hùa và kim bù j i n mặc dù cách nó được sử dụng cho kim bù d i n là một chút một ý mộ kéo dài chương hai trăm ba mươi mốt thảm họa、3. khi một đòn tấn công mạnh mẽ được kết hợp với một vũ khí mạnh mẽ, nó sẽ trở thành một cơn ác mộng cho người phải đối mặt với nó. Kim Bù Jin người đã trải qua những cảnh như vậy trước đây biết chính xác cơn ác mộng này có thể kinh hoàng đến mức nào đây không phải là một thanh kiếm tốt đối với tôi nói cách khác đây không phải là một kỹ năng quá tốt đối với kim Bù Jin người không có bất kỳ kỹ năng tấn công mạnh mẽ nào sẽ tốt hơn cho anh ta nếu chỉ dựa vào cây thương của tờ s ì vạn khả năng có thể được tăng cường bởi chiếc nhẫn của vua asua hoặc gẳng dạng và mạ kỳ ạ ngay sau đó, kim Jin kéo vỏ kiếm khỏi vị trí của nó ở thắt lưng của mỹ dạ dạ kỳ xạ cú dạ và trả thanh kiếm vào vỏ khi nghe thấy âm thanh của thanh kiếm vào trong vỏ, l i j i n a, người đang quan sát cảnh tượng từ phía sau không thể không thốt lên thanh kiếm và vỏ kiếm đó khá tuyệt vời. và chiếc mũ bảo hiểm đó càng đặc biệt hơn. nếu tôi có cái đó thì một người phụ nữ tắm n không, tôi có nghĩa là tôi có thể chiến đấu với quái vật hiệu quả hơn. chắc chắn rồi. tôi chắc chắn không phải là một người đàn ông vào nhà tắm dành cho phụ nữ nếu anh ta có cơ hội trở nên vô hình. chính lúc đó, đùa, kim bụ j i ném n thanh thiên kiếm mây trên tay cho lizin a. ừ,、đùa. quá ngạc nhiên, lizin a dối thẳng hai tay để đỡ lấy thiên kiếm của mây. sau đó, anh ấy quay lại nhìn kim ưu jin với đôi mắt mở to anh ấy ngạc nhiên đến mức không biết phải nói gì kim ưu jin nói chuyện với anh ấy nó sẽ hữu ích cho bạn hơn tôi học cách sử dụng nó một mình khi anh ấy nghe nói rằng nó đã được trao cho anh ấy đôi mắt của l e e jin a mở to hơn nữa trước khi chúng trở nên mở nhạc chắc ngươi muốn ta sử dụng cái này như tin thiên lòng kiếm phải không này anh đã lựa tôi một lần rồi tôi có để anh lựa tôi hai lần không chờ đã đây là lần thứ ba ngay cả người đàn ông ngu ngốc nhất trên thế giới này cũng sẽ không rơi vào một thủ thuật tương tự ba lần kim ưu jin không đáp lại lời của li jin a thay vào đó anh ta cắt cổ chân của mỹ dạ dạ kỷ xạ cụ dạ và tháo đôi giày trên chân cô g i à y của hermes đánh giá huyền thoại cấp độ yêu cầu cấp độ một trở lên mô tả đôi ủ n g chứa sức mạnh của thần hermes cho phép bạn đi bộ mà không cần bước trên mặt đất ba mươi phần trăm tốc độ di chuyển ba mươi phần trăm khả năng nhảy cho phép người sử dụng di chuyển mà không cần chạm đất đôi ủ n g này cũng được ném cho lizina n A. Hú、uh -huh. Lee A trông thiên vô cùng sợ hãi khi nhận đôi cùng nhận ủng này cùng với thiên kiếm mây. Cái, bạn muốn Jin người hỏi câu hỏi này gì? với với Cái, câu sợ hãi khi hỏi hỏi kiếm Đối mây. Lee A, kim ủ j i n chỉ đơn giản là tháo mũ tàng hình và đặt nó lên trên thanh kiếm của hỷ vẹn lịt lù sợ vật và hờ mẹt u ố t khi nhìn thấy điều này li zin a trông như muốn bỏ chạy thật nhanh vào lúc đó lần này bạn sẽ sử dụng chúng sau đó kim ủ j i n cuối cùng đã cho anh ta một câu trả lời những thứ này thực sự dành cho tôi và anh ấy gật đầu với câu hỏi sau mà không nói gì cả sau đó vẻ mặt trống rỗng và hơi sợ hãi của li zin a chuyển sang ngạc nhiên cùng. cuối cùng bạn cũng thừa nhận giá trị của tôi đúng một người đàn ông thực thụ nên có những món đồ như thế này mặc dù vậy việc anh ta được tặng ba món đồ huyền thoại là điều khá sốc anh không thể không cảm thấy vui mừng nào bạn có thể yêu cầu bất cứ điều gì sau đó với động lực tuyệt vời anh ta tiếp tục ngay bây giờ tôi thậm chí có thể săn được tên khốn phim xấu xí đó anh ấy dừng lại ở đó À, đó có phải là lý do kim hữu din tặng anh những món đồ này không và anh ta có ý gì khi nói rằng anh ta có thể sử dụng chúng lần này trong khi vai của l e e jin a bông xuống khi anh nhận ra mình sẽ bước vào thứ gì kim hữu din nhắc đầu bị đứt lịa của mỹ dạ dạ k ỳ xạ cụ dạ lên đôi mắt của ạ nù bị đã mở ra tôi tò mò không biết bạn đang lên kế hoạch gì giờ đã đến lúc anh ta nhận được phần thưởng giá trị nhất kể từ khi bước vào ngục tối này tôi đoán bạn đã hoàn thành lệch cạch dỗ hắn dọa c u gọi khi anh ấy dẫn hàng trăm bộ xương đến chỗ kim ủ j i n và l e e j i n a với một nụ cười rạp rỡ cơ thể của mọi bộ xương với anh ta đều có dấu vết của trận chiến mười người khác đã được dọn dẹp đây là những dấu vết còn lại sau khi loại bỏ mười thuộc hạ của hắn đây không phải là điều mà kim ủ j i n đã yêu cầu tôi làm theo ý mình vì tôi nghĩ rằng đó là cách tốt nhất để xử lý mọi thứ gọn gàng dù sao thì sức mạnh của họ cũng không đóng góp nhiều vào cuộc Tôi thể tự tra, quyết Một xuất phát từ thể ta. kiểm khói rối, đã đầu để đề đó định động động định động đến mang mình của của anh của anh bạn bạn phòng hành chính hành nhận rằng nếu họ khói động dối, nó có thể ảnh hưởng đến kế hoạch của chính cho có rắc có hoạch họ họ kế là và ấy. sự căng thẳng trong mắt lizin a giảm đi đôi chút trước những lời của dồ hằn dò hựa tên khốn này không quá nguy hiểm sao bản năng của lizin a bắt đầu nói với anh rằng dồ hằn dò hựa không phải là một nhân vật đơn giản mặt khác kim u j i n không phản ứng với sự xuất hiện của dồ hằn dò hựa thay vào đó như thể anh ấy mong đợi dồ hằn dò h a sẽ làm như vậy anh ấy thậm chí còn không hỏi bất kỳ câu hỏi nào đã đến lúc săn t ư n g nhân sư thay vào đó anh ấy chỉ đưa ra một mệnh lệnh li jin a và dô hẳn dò hùa gật đầu rốt cuộc không phải là họ có thể bất đồng nhanh nhất có thể sau đó kim u jin đã thêm một điều kiện khác loại bỏ tượng nhân sư càng nhanh càng tốt và rời khỏi n g ụ c tối lý do anh ấy thêm điều kiện này là vì điều gì đó anh ấy đã học được từ mỹ dạ dạ kỹ s ạ cụ dạ vào ngày 1 t h á n g 9. h i ệ p hội mẹ s ì a sẽ bắt đầu cuộc tấn công n g ụ c tối thứ hai ở tầng bảy và vào ngày hôm sau sẽ có một cuộc tấn công khủng bố ở hàn quốc điều này sẽ đưa thế giới đến những ngày cuối cùng để đấng cứu rỗi có thể xuất hiện cuối cùng thì nó cũng bắt đầu hiệp hội mẹ s ì a cuối cùng đã chuyển sang tạo ra mẹ s ì a những con người như đang tính toán trong khi sống yên bình đấng cứu dôi chỉ là thứ để họ sử dụng một cách thuận tiện tuy nhiên nếu tình hình của họ bị đẩy đến mức cùng cực họ sẽ thực sự phục vụ đấng cứu dôi nên thế giới biết rõ rằng ly xe dùn và hội mẹ s ì a là những vị cứu tinh mạnh nhất trên thế giới vì vậy trong tình huống như vậy thế giới sẽ kêu lên với họ ban đầu chúng tôi không có ý định làm điều này chúng tôi định sử dụng các do n g á n để khơi dậy cảm xúc giữa bán đảo triều tiên và nhật bản vĩ đại của chúng tôi và sau đó lấy đó làm cái cớ nhưng tình hình trở nên vặn vẹo về tất cả sự phát triển của isa áp i v a n o ổ quá khó khăn anh ta là trở ngại lớn nhất cho kế hoạch của chúng tôi đ ầ n cứu r ồ i không bao giờ nên có một ứng cử viên thay thế vì vậy chúng tôi phải loại bỏ anh ta đây là thanh kiếm của mây trời cắt đầu isa áp i v a n o ổ bằng cách này c h ặ t cái trồi d á m cản đường nhật bản vĩ đại của chúng ta những ký ức về cuộc trò chuyện của mỹ dạ dạ kỹ s ạ cụ dạ với kiếm thánh đã gây sốc theo nhiều cách tuy nhiên điều đó không quá sốc đối với kim ủ j i n như mong đợi thay vào đó anh ấy đã mong đợi điều này xảy ra không anh ấy đã từng trải qua điều đó anh ta đã từng trải qua việc hội messi ạ chơi những mánh khỏe của nó để trở thành những vị cứu tinh hoàn hảo và thậm chí đã trở thành nạn nhân của nó lực lượng tốt nhất của ghịu messi ạ bao gồm cả lee s e j u n sẽ tham gia vào cuộc tấn công vào hầm ngục bảy tầng sẽ có một cuộc tấn công khủng bố ngay sau đó cuối cùng họ đã rút ra con bài được gọi là khủng bố bây giờ kịch bản phim đã được thay đổi một chút nhưng nội dung của vợ kịch vẫn được giữ nguyên trụ sở chính của ghịu messi ạ sẽ sụp đổ tùy thuộc vào tình huống nhưng có hai lựa chọn chính hoặc là một máy bay bị cướp đâm vào tòa nhà、Hercule. hoặc tòa nhà bị bọn khủng bố chiếm lấy và những người bên trong bị bắt làm con tin cuộc tấn công bằng máy bay sẽ có phản ứng ngắn hơn dữ dội hơn trong khi trò chơi con tin sẽ có hiệu ứng kéo dài và kéo dài hơn đó là kịch bản thảm khốc nhất mà người ta có thể mong đợi tất nhiên quy mô lớn hơn một chút so với anh ta mong đợi nhưng nó vẫn nằm trong phạm vi giả định của anh ta thành thật mà nói đây không phải là tin tức gây hứng thú cho lắm thật kinh khủng đúng như tôi mong đợi tuy nhiên khi nhớ lại thông tin mình biết được kim u j i n không khỏi cảm thấy hơi lo lắng tinh thần báo thù có thể đã chết trong lòng người khác càng bùng cháy lớn hơn và nóng hơn làm khô và đốt cháy hoàn toàn những c sự báo thù như vậy khiến anh khó mà giữ được bình tĩnh tôi phải kiên nhẫn vì điều này kim u j i n buộc bản thân phải đưa ra những quyết định hợp lý hơn bao giờ hết anh ta đòi hỏi lý do tuyệt vời từ chính mình vẫn còn nhiều việc phải làm công việc chỉ yêu cầu phán đoán và hành động được hỗ trợ bởi lý trí lạnh lùng một cái bóng khổng lồ xuất hiện trên đầu kim u j i n khi anh ấy đang chìm trong cảm xúc hỗn loạn của mình nỗi sợ hãi của sphin x khiến bạn choáng ngập đó là xác của tượng nhân sư đang rơi xuống đất do mất cánh bên phải bùm cuối cùng tượng nhân sư đâm vào mặt đất tạo ra một vụ nổ lớn sau đó là một cơn bão gió và một trận động đất kim u din tỉnh lại bắt đầu cuộc săn thượng nhân sư một sinh vật thần thoại có thân hình sư tử đôi rắn mặt người và một đôi cánh thượng nhân sư thật tuyệt vời tất nhiên đây là một biểu thức có thể được sử dụng khi mô tả các sinh vật thần thoại điều quan trọng là khả năng của nó cần có những lời giải thích khác nhau khi thể hiện sự xuất hiện của nhân sư trong ngục tối như bạn có thể đã từng trải qua nó có khả năng tương tự như nỗi sợ hãi của loài rồng đầu tiên các spin xuất hiện trong ngục tối có một khả năng gọi là spin set giờ h a giờ đối tượng tiếp xúc với khả năng này có thể so sánh với giờ dạ gượng k ẽ ở nếu họ vẫn còn sống sẽ run sợ và sụp đổ sau một vài thử nghiệm rõ ràng là da của nó cứng hơn nhiều so với hạ tợ l ấ nhờ đồng thời da của nhân sư cực kỳ cứng và có khả năng kháng ma thuật cao và khả năng tái sinh của nó cũng rất tuyệt vời nó có thể so sánh với một con heo học. ngoài ra không thể nói về thiệt hại theo thời gian gây ra bởi những vết thương nhỏ vì khả năng phục hồi của nó là rất xuất sắc trong số các khả năng của nó điều đáng lo ngại nhất chắc chắn là khả năng bay của nó điều mà chúng tôi đã trải qua tuy nhiên trong vô số khả năng của nó thứ rắc rối nhất là khả năng bay của nó nếu nó bắt đầu bay tốc độ và khả năng bay nhanh của nó thật là nực cười không quan tâm đến các quy luật vật lý sphinx có thể bay lên trời bằng một cái vô cánh tốc độ và khả năng cơ động của nó đều khiến người ta phải kinh ngạc nó ở một cấp độ hoàn toàn khác với hạ tờ lĩnh đương nhiên nó khác với hạ tờ lĩnh trước hết không giống như hạ tờ lĩnh đôi cánh của nó không dễ bị cắt trong cuộc chiến với hạ tờ lĩnh chúng tôi có thể vô hiệu hóa đôi cánh của nó bằng cách cắt ra nhưng đôi cánh của sphinx tương tự như cánh của một con chim vì vậy bạn sẽ phải cắt xương ngay cả độ khó của việc cắt cánh cũng không ở cùng mức độ điều rõ ràng nhất là không thể bắt được tên đó nếu hắn đang bay tuy nhiên nếu không cắt đôi cánh của nó thì hầu như không thể g i ế t được sphinx đó là lý do tại sao chúng tôi đã may mắn theo nghĩa đó nếu bạn đeo bút h e m e s và mũ tàng hình bạn sẽ có thể dính vào nhân sư mà không bị chú ý và với thanh kiếm của h e v ẹ n liệt lù sơ v t bạn có thể cắt xuyên đôi cánh của nó một cách dễ dàng kim ujin đã đưa cho l e e j i n a ba món đồ si ba ạ a và đó cũng là lý do tại sao l e e j i n a hiện đang rơi xuống đất cùng với tượng nhân sư bùm với một tiếng nổ lớn tượng nhân sư bị mất cánh rơi xuống sàn sau đó với một âm thanh lớn li zin a bật ra khỏi nó và lăn xuống đất và anh ta tiếp tục lăn như một quả bóng phân bị một con bọ phân lăn đây không phải là điều gì đó xảy ra do sốc thể chất thay vào đó đây là một sự cố ý thay vì buộc bản thân dừng lại l i j i n a đã làm giảm động lực của cơ thể bằng cách tiếp tục lăn n g à y sau khi ngừng lăn l i j i n a đã đứng dậy trên người có vết thương nhỏ nhưng không nghiêm trọng đó là khoảnh khắc anh học cách ngã Sì Benson sử sự bạ! Tật tôi tác tôi. thực thầm tệ lờ, là Lee lúc Lai là không cô không phải Ian giả giống với、like、hơn đối với chửi với khoảnh khắc chắc hay hơn anh thực sự muốn chửi tệ đó. Không chỉ muốn dụng này, cũng muốn có có đây Đó đó vào vẻ vào thời điểm đó lizina bắt đầu đau đớn nghiêm trọng về việc điều trị của mình không phải tôi muốn nổi loạn nhưng hãy nhìn cách xử lý này tôi thực sự có nên đình công không lizina đã cố gắng tính toán hợp lý để xem nó có đáng để thử không và thật ngạc nhiên anh ấy thấy rằng nó thực sự có giá trị từ vẻ ngoài của nó tôi sẽ không chết ngay cả khi đầu của tôi bị cắt phải không vì kỹ năng bậc xì ngóp di và sợ x của anh ta đã đạt đến cấp bậc siêu việt anh ta sẽ không chết ngay cả khi đầu và tất cả các chi của anh ta bị chặt đứt theo nghĩa đen ngay cả khi chính thần chết đến vì anh ta không có gì đảm bảo rằng anh ta sẽ chết được khích lệ bởi sự thật đó ánh mắt của lizin a đã thay đổi tôi có nên thử nó không đôi mắt của lizin a hướng về thanh kiếm trong tay anh kiếm mây trời sức mạnh của thanh kiếm này mà ngay cả kiếm thánh cũng sẵn sàng lấy làm một trong những thanh kiếm đ o của mình lớn hơn nhiều so với mong đợi ban đầu của lizin a nó chắc chắn đã thể hiện sức mạnh của mình chống lại sphinx khi nó dễ dàng cắt xuyên qua đôi cánh mà những thanh kiếm huyền thoại khác phải vất vả mới có được nó giống như sự khác biệt giữa việc cắt xạ xì mì chỉ bằng một con dao thông thường và sau đó bằng một con dao xạ xì mì và thậm chí bây giờ l i a l i n a vẫn đang đeo những đôi giày của hermes đôi giày này cho phép người dùng chạy nhanh hơn ngựa và mang lại khả năng bí ẩn để đi trên bất kỳ bề mặt phần nào kể cả nước có thể đảm bảo khả năng di chuyển của lì xin a bất cứ lúc nào nếu đó là lì xin a giờ đã có sự tự tin để thử vì anh ấy có một bộ đồ tuyệt vời như vậy trên người đúng vậy một người đàn ông nên chịu đựng đến mức nào chính lúc đó kia h a -ha, tiếng kêu kỳ q u á i của một hiệp sĩ bộ xương tràn ngập thai lì xin a đó là âm thanh của một hiệp sĩ bộ xương đang tiến về phía tượng nhân sư đã ngã xuống do đòn tấn công của lì xin a kia a và bắt đầu với cái đầu tiên ở kệ lệ tổng nhì tất bắt đầu xuất hiện là l khi, khi, khi, và khi nhìn số lượng hiệp sĩ bộ xương nhanh chóng lên tới con số hai mươi lì xin a tròn mắt vì sợ hai cái chuyện gì đang xảy ra vậy số lượng hiệp sĩ bộ xương mà kim bù j i n có thể triệu tập là m ộ ư ơ i nhưng bây giờ con số xuất hiện đã gấp đôi a hạ dinh bí mật của điều này chắc chắn là chiếc nhẫn hạ dinh về mặt lý thuyết nếu có hai người chơi có kỹ năng bộ xương triệu hồi và chiếc nhẫn hạ dinh số lượng bộ xương mà họ có thể sở hữu sẽ là vô hạn một người triệu hồi các bộ xương trong khi người kia sử dụng hạ dinh để kiểm soát chúng tất nhiên đây chỉ là lý thuyết rốt cuộc người ta vẫn cần có đủ sức mạnh phép thuật để duy trì những bộ xương mà họ đã đánh cắp trong mọi trường hợp ngay cả với giới hạn đó nó vẫn là một vật phẩm tuyệt vời cho những ai sử dụng lệnh triệu hồi sắc sống và món đ ồ thuộc về rồ hằn g i hựa tuy nhiên từ chuyển động của những hiệp sĩ bộ xương này rõ ràng là nó hiện đang nằm trong tay kim hữu jin điều này có nghĩa là rồ hằn g i hựa đã trao chiếc nhẫn h a d e s cho kim hữu jin rồ hắn g i hựa v ớ y cờ trắng của mình nói cách khác rồ hắn g i hựa đã hoàn toàn đầu hàng trước ý s a a c i v a n o trên thực tế kim hữu jin đã nói với l e e jin a về kế hoạch này sau khi giết mỹ dạ dạ kỷ x ạ cú dạ anh ta sẽ yêu cầu chiếc nhẫn hạ đẹp và nếu rồ hằn g i hựa từ chối anh ta sẽ coi nó như một dấu hiệu của sự phản bội và loại bỏ anh ta nhưng từ cái nhìn của nó d ẫ hắn dò h ừ a đã từ bỏ nó mà không chút do dự chàng trai có ý chí mạnh mẽ đó lizin a đã rất sốc trước việc dỗ hắn dò h ừ a sẵn sàng l i ề u mạng để cứu nó và kim u j i n đã quản lý để biến anh chàng có ý chí mạnh mẽ đó thành một con cựu mắt khác khi lizin a nhớ lại sự thật rằng kim u j i n đã có thể khiến dỗ hắn dò h ừ a đưa ra lựa chọn như vậy mà không phải lo lắng gì anh nuốt chừng quyết tâm nhỏ bé mà mình đã xây dựng được bằng một ngụm hay chưa làm gì cả trong khi lizin a đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình kim u j i n xuất hiện phía sau anh kim u din sau đó đưa tay ra mũ tàng hình và g i y hờ mèn trước những lời ngắn g ọ t đó của bạn đây anh ấy nhanh chóng thở mũ bảo hiểm và đặt lên tay kim ủ j i a n trước khi bắt đầu cởi d à i trong khi đó các hiệp sĩ và binh lính ở kệ lệ tổng bắt đầu trận chiến chống lại nhân sư đã mất cánh l ạ i cạch cảnh, cảnh tượng này tương tự như việc kiến tấn công một loài gặm nhầm lớn kỳ thủng sphinx gầm lên rất to vì điều đó nhưng ảnh hưởng của nỗi sợ hãi không áp dụng cho các s á t sống đối với quái vật tân ni ở thuần túy h hiệu ứng sợ hãi hoàn toàn vô dụng tất nhiên cuộc tấn công này diễn ra tốt đẹp như người ta mong đợi khả năng tấn công của binh lính và hiệp sĩ ở kệ lệ tổng đương nhiên là đáng sợ nhưng sphinx thì vô cùng to lớn khả năng tái sinh của nó thật ngược c ư i và khả năng kháng cự của nó quá cao Bùm, ngay cả những quả cầu lửa từ ở kệ lệ tổng ái giật cũng không thể gây nhiều sát thương cho sphinx nó giống như một cơn mưa phùn nó có thể làm m ớ t cơ thể một chút nhưng nó không bao giờ có thể so sánh với mưa mưa phùn thật khó chịu kỳ thủng lizina người đang nhìn cảnh này không thể không nói điều này sẽ không dễ dàng nó giống như chúng ta chỉ đang gãi nó phải không kim b u j i n không bác bỏ lời nói của mình đúng vậy đó chỉ là một vết xước vào lúc đó kim uzin người đã đội giày hermes đội mũ tàng hình lên đầu khiến h sau, khi sau, khi sau đó anh ta sử dụng kỹ năng hút máu và bắt đầu hút máu của nó cùng lúc đó máu bắt đầu chảy ra từ vết thương trên cơ thể kim anh và máu này ngay lập tức trở nên giống như x ư ơ n g mù x ư ơ n g mù máu lan rộng máu được hấp thụ qua bờ lụt sủ kỉnh sau đó sẽ tràn ra và biến thành bợ lụt phộp bợ lụt phộp này bị ảnh hưởng bởi kỹ năng bợ lụt vạ sần của kim bụt xin và có độc tính cao đáng sợ bợ lụt vạ sần không ảnh hưởng đến sphinx tất nhiên trước khả năng kháng độc của sphinx tác dụng của huyết độc của kim bụt xin là không đáng kể đã biết trước điều này kim bụt xin không để ý đến nó cho lắm một bợ lụt gỗ lẹm đã được triệu hồi bợ l ụ gỗ lẹm hấp thụt ngay từ đầu mục tiêu của kim bụt i n chỉ là vô bỡ l ụ gỗ lẹm chỉ số của b bỡ l ũ gỗ lẻm tiếp tục hấp thụ bỡ l ũ phộp từ cơ thể của kim bù d i n và thời gian trôi qua bỡ l ũ gỗ lẻm có màu đỏ sớm dần dần trở thành màu đen bỡ l ũ gỗ lẻm không còn có thể phát triển mạnh hơn nữa ngay sau khi nghe thông báo rằng bỡ l ũ gỗ lẻm không thể được tăng cường sức mạnh nữa kim bù d i n đã đâm ngọn giáo của tờ s ỉ vạn trên tay còn lại vào cơ thể sphinx kỳ thủng h sphinx gầm lên một tiếng trước vết thương sâu việc bị một mảnh mưa đá rơi trúng đầu khi đang đứng dưới mưa phùn cũng vậy đương nhiên sự chú ý hoàn toàn của sphinx chuyển sang nơi mà kết quả là tờ xỉ vạn sở tợ đã đâm nó không lâu sau sphinx quay lại nhìn bóng lư và nhân sư tức giận ngay lập tức phát hiện ra kim d i n người đã không còn bị mũ tàng hình che giấu kể từ khi anh ta thực hiện một cuộc tấn công cơn thịnh nộ của sphinx bùng lên cùng lúc đó đôi mắt của nhân sư bắt đầu sáng lên sau đó những tia sáng trắng tinh khiết bắn ra khỏi chúng chứ những tia này đốt xuyên qua da của sphinx và thậm chí còn đủ mạnh để làm sôi da thịt của nó nhưng đó là tất cả sphinx chỉ có thể tự làm mình bị thương bằng đòn tấn công của nó、Hù. bởi vì kim bụi din đã nhảy khỏi lưng nó nó đã đi vào và b ờ lũ gỗ lẻm đã nhập vào cơ thể của sphinx thông qua vết thương do tợ sỉ v à n nét sở tợ để lại nhân sư đã bị nhiễm độc bởi máu đen sau đó kim bụi din nghe thấy thông báo mà anh ấy đang chờ đợi tôi hiểu rồi trên thực tế thông báo này về cơ bản đã đánh dấu việc đếm ngược đến khi kết thúc trận chiến hai ngày sau bạn đã g i ế t sphinx thành tích kiếm được thợ săn nhân sư cấp độ của bạn đã tăng lên sự tập trung của em b s a ạ di h ó theo ờn đờ y vật chỉ nhắm vào bạn thành tích kiếm được người được hỗ trợ bởi hà lộ bạn đã dọn sạch t t i như một phần thưởng cho việc dọn dẹp một tối nhận được x ể n bờ dạ cờ nói chính xác nó mất 49 giờ 3 a phút đó là khoảng thời gian sphinx chết sau khi bờ l ũ gỗ lẻm xâm nhập vào dòng máu của nó đó không phải là một hai ngày cảnh tượng được tạo ra bởi sphinx bị nhiễm chất độc trong hai ngày này tương tự như khi một cơn lốc xoáy lớn xé toạc khu vực lạch cạch ngay cả số lượng bộ xương mà kim ưu j i n để lại cũng không nhiều kỳ hạ trong số các hiệp sĩ bộ xương con số đã lên tới 22, chỉ có bảy người sống sót đó là một thảm họa tờ lờ nhìn thấy điều này bây giờ khiến tôi cảm thấy như thảm họa sẽ là một tên chương tốt hơn vì nó cùng một từ tôi cho rằng nhược điểm của việc không đọc trước trước những lời này kim bù j i n người đang đeo mặt nạ của isaac ivano nói với giọng lạnh lùng thảm họa thực sự chỉ mới bắt đầu khi anh ấy nói điều này mắt của kim bù j i n bị khóa chặt vào xác của sphinx sau đó anh ta nhìn thấy nó đuôi thứ tám của cựu vi đánh giá huyền thoại cấp độ yêu cầu cấp độ một trở lên mô tả cái đuôi thứ tám của cựu vĩ nó chứa đựng sức mạnh bí ẩn nếu bạn thu thập tất cả chúng bạn sẽ có thể sử dụng sức mạnh của cựu vĩ hồ 5% cho tất cả các số liệu thống kê nhanh chóng chữa lành mọi vết thương mà nó chạm vào bây giờ chỉ còn một chiếc và sức mạnh để chống lại thảm họa này đã nằm trong tầm tay ghi chú hút máu điều kiện h ẹ bị xạ di hót ke ở ấn đờ i y vật cấp độ yêu cầu cấp độ 20 trở lên tác dụng hút máu của mục tiêu để hồi phục cho bản thân khi thứ hạng kỹ năng tăng lên tỷ lệ giữa lượng hấp thụ từ mục tiêu và lượng hồi phục tăng lên tờ lờ tôi chắc rằng hầu hết các bạn đều nhận thấy rằng độ dài trung bình của các chương đã tăng lên điều này là do trong vài chương tiểu thuyết vừa qua Tôi đã theo dõi đã c á c cắt cố đoạn để gắng tập k h ô n g kéo dài p h ầ n kết của tiểu thuyết tiểu của có qua Điều này xa. n g hai ĩ là chúng được thỉnh thoảng nhận được những ta sẽ đ ề u kỳ dị như t h ế này, gần dài gấp đôi độ t r u n g ba ì n h c ủ c mươi n g m hai các hội nghị ba bên một trước khi máy bay cất cánh hành khách phải nghe một số quy tắc và mẹo cần nhớ trong trường hợp khẩn cấp hầu hết mọi người đều không thực sự quan tâm và không mấy để ý đến nó nhưng không thể phủ nhận sự cần thiết của nó các cầu thủ đã có một cái gì đó tương tự trước khi bước vào mục tối họ sẽ phải nghe một số quy tắc và lời khuyên trong trường hợp họ gặp phải tình huống xấu ví dụ ngay sau khi bạn rời khỏi ngục tối nếu bạn nhìn thấy một lá cờ đỏ điều này báo hiệu rằng có một trường hợp khẩn cấp về quân sự trong trường hợp đó bạn nên ngay lập tức và nhanh chóng hợp tác với tất cả các thủ tục mà họ đã được thông báo ngắn gọn để tuân theo vô vô đó là lá cờ đỏ lần đầu tiên chào đón kim hữu din khi anh ấy ra khỏi ngục tối với khuôn mặt của isa áp ỷ vạn nổ đã có một trường hợp khẩn cấp đó là một tình huống khiến bất cứ ai cũng phải cảm thấy lo lắng đến mức dựng cả chân lông lên người nhưng khi kim hữu i n nhìn thấy lá cờ đỏ anh ấy vẫn bình tĩnh và chỉ đơn giản là hành động theo các quy tắc anh ta nhặt một ống phóng pháo sáng đã được đặt gần mục tối và bắn nó lên bầu trời t h thở thở ở thở, ngọn lửa đỏ rực với đôi khói phóng lên trời bao phủ xung quanh trong màu đỏ rực của nó h hạnh hình ngay sau đó tiếng còi báo động phá tan bầu không khí im lặng và tiếng máy móc hạng nặng khởi động có thể nghe thấy từ mọi hướng từ âm thanh tốt tốt của máy bay trực thăng đến âm thanh kéo lê gợi nhớ đến tiếng xe tăng g i a những âm thanh đó năm chiếc hầm vị quân sự tiến đến kim bụ jin và nhóm của anh ấy và logo trên mũ của họ rất rõ ràng lực lượng gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc những chiếc xe này dừng lại trước mặt kim Bù jin và một người phụ nữ t ó c vàng mắt xanh nhảy ra khỏi chiếc đầu tiên cô ấy là một người lính có hào quang thể hiện rằng cô ấy đã tham gia nhiều trận chiến tôi là trung tá sở sản g ơ lạt gỗ của lực lượng gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc sau khi giới thiệu bản thân cô ấy kiểm tra nhóm phía sau kim Bù jin nhận ra rằng chỉ có ba người trong số họ đó là một cảnh có thể gọi là bi kịch nhưng cô ấy chỉ hơi nhữu m ạ y mà không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào khác có vẻ như cô ấy đã trải qua những tình huống tồi tệ hơn nhiều so với tình huống này đây có phải mọi người không sau đó cô ấy hỏi một câu hỏi ngắn vào Kim Hữu j ngày ậ t đầu, v một tháng chín n hiệp hội mẹ xì ạ đã thông báo một tin tức đáng ngạc nhiên hiệp hội mẹ xì ạ bắt đầu cuộc tấn công thứ hai vào ngục tối bảy tầng họ đang thách thức ngục tối hạng c hơi thở của rồng họ đã thông báo về cuộc tấn công sau khi nó bắt đầu điều này không đặc biệt lạ rốt cuộc họ có thể bị gián đoạn hoặc làm phiền khi vào ngục tối vì vậy việc họ không tiết lộ điều đó cho đến sau khi sự thật được coi là khôn ngoan một thông báo đăng bài Ừ, gần đây mọi chuyện có hơi không yên phải không hội mẹ xì ạ có lẽ muốn mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn nữa hiệp hội mẹ xì ạ không thể bỏ qua cảnh vệ của họ trong thời điểm đã có một số cuộc tấn công khủng bố nhằm vào người chơi trong mọi trường hợp vì ly xe dùn là người bước vào ngục tối họ phải đảm bảo mọi thứ đều hoàn hảo thành thật mà nói vì đó là ly xe dùn không cần thiết phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa thích hợp sao trên tất cả giá trị của cái tên ly xe dùn là tuyệt đối dù y sa áp ỉ vạ nổ hay rộ hẳn dọ hựa tỏa sáng đến đâu Họ cũng không thể ảnh hưởng đến anh ấy dù chỉ là nhỏ nhất. cũng đến ấy dù là vì vậy công chúng khi ô n g g bao ờ đ ặ tất ra b kỳ nghi ngờ nào về anh. về cả ũ n không có khiếu nại tôi chỉ tin tưởng vào hội Mẹ điệu điệu đệ xin hãy cứu lấy thế giới, không g giới, khiếu chỉ hội hãy thế h tôi có cứu Messia, diệu diễu Sia, ai vào dám đệ lấy p n nản. Vì vậy, khi tất cả mọi người đều tập trung hy vọng và cầu nguyện vào sự thành công của hội messi a ảnh hưởng của những gì xảy ra tiếp theo đã tăng lên rất nhiều hiệp hội messi a đã bị tấn công vào ngày 2 tháng 9, h i ệ p hội messi a trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công khủng bố một chiếc máy bay đã bị rơi vào trụ sở của hội m e s i a bị cướp tất cả hành khách trên máy bay đều chết trụ sở của hiệp hội messi ạ sụp đổ 982 t h ư ơ n g vong đó là điều vượt xa sự mong đợi của mọi người thế giới hoàn toàn bị sốc trước tin tức này cái gì vậy một cuộc tấn công c ô n g bố họ đã cướp một chiếc máy bay và làm nó rơi sau sự kiện kinh hoàng đó thế giới trở nên chìm trong hỗn loạn khủng khiếp hoàn toàn không có trật tự nào trong sự nhầm lẫn của họ các phương tiện truyền thông tung ra tất cả các loại câu chuyện và dư luận trở nên đầy đủ các loại suy nghĩ giận dữ và giết người bạo loạn lớn ở đông âu các cuộc bạo động lan rộng đến nam mỹ và khi sự nhầm lẫn này giảm xuống mọi thứ tạm dừng vì không ai biết phải làm gì hoặc làm thế nào để tiến hành sự hỗn loạn này là cơ hội hoàn hảo cho những kẻ khủng bố các nhóm chống chính phủ và các tổ chức tội phạm đang n u ố t bóng trước đó khiến quân s u đ a n g tuyên chiến nội chiến nổ ra ở s l o v a kia thiết quân luật được tuyên bố ở cờ j o s i ở sự nhầm lẫn khủng khiếp nhanh chóng bắt đầu lan rộng khắp thế giới những ngày cuối cùng điều duy nhất oh se chan có thể làm sau khi chứng kiến tình huống này là thở dài ngay tận thế điều này cũng đúng với cấp dưới của anh ta không ai biết phải làm gì vì vậy họ chỉ thu thập thông tin và theo dõi tình hình mà không nói gì tôi biết họ sẽ làm điều gì đó nhưng tôi không bao giờ mong đợi nó lại như thế này thành thật mà nói tình huống này khiến cả o h c chan cũng phải ngạc nhiên anh ta đã có giả định rằng họ sẽ thử một cái gì đó để phá hủy trụ sở của họ nhưng đối với điều này một cái gì đó cuối cùng lại là một cuộc tấn công vào chính họ đây là điều mà anh không bao giờ có thể tưởng tượng được không ai có thể tin rằng hội messi a có khả năng tự làm hại mình hơn nữa ngay cả anh ta cũng không hoàn toàn chắc chắn liệu đây có thực sự là một phần trong kế hoạch của hiệp hội messi a hay không vấn đề lớn hơn là đây mới chỉ là khởi đầu trong tình huống như vậy nếu ly xe dùn dọn sạch n g ụ c tối và đi ra điều gì sẽ xảy ra trong tình huống ly xe dùn dọn dẹp n g ụ c tối thứ hai ở tầng bảy của mình và trở lại thế giới hiện đang chìm trong bối rối chỉ có một điều đã được đảm bảo họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn cho dù ghịu messi a quyết định làm gì thế giới sẽ không bao giờ phản đối nó nếu hiệp hội messi a bày tỏ sự không hài lòng đối với hệ thống của chính phủ và yêu cầu họ cải cách hệ thống đó thì nó vẫn sẽ được chấp nhận một quốc gia mới không ngay cả khi đó là sự xuất hiện của một thế lực vượt qua cả một quốc gia thế giới sẽ hoan g h ê n họ sự tồn tại của một quốc gia vượt lên trên các quốc gia khác sẽ khiến các biên giới hiện tại sụp đổ và chỉ có một giá trị duy nhất sẽ còn lại trên thế giới bạn sẽ chiến đấu để cứu thế giới hay bạn sẽ chiến đấu chống lại nó một thế giới nơi chỉ còn lại giá trị này vào thời điểm đó những ai không tuân theo hiệp hội messi ạ sẽ ngay lập tức trở thành những kẻ phản diện chống lại thế giới oh c chan nhắm mắt lại khi nghĩ về tương lai có thể xảy ra cuối cùng nó đã đạt đến trạng thái này chưa dù quá trình diễn ra không như mong đợi oh c chan đã mong đợi kết quả từ l â u vì vậy anh ấy đã cố gắng ngăn chặn nó tuy nhiên dù oh s chan đã cố gắng ngăn cản nhưng để làm được chuyện như vậy thì không dễ chút nào thật ngạc nhiên là tôi đã không chết và thậm chí còn có thể chứng kiến điều này xảy ra thành thật mà nói anh đã tin rằng mình sẽ bị loại bỏ trước thời điểm đó và anh đã chuẩn bị cho cái chết của mình từ lâu ngay cả bây giờ ông đã chuẩn bị nhiều thứ trong trường hợp ông qua đời tất cả là nhờ kim hữu jin tuy nhiên chính vì kim hữu jin mà anh ấy mới có thể giữ được lâu như vậy và bây giờ cũng vậy bây giờ chỉ có kim hữu jin có thể làm điều gì đó trước tình hình đó ô hát x chan quyết định giao lại mọi chuyện cho kim hữu jin tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh ấy muốn bất kể anh ta muốn gì ô hát se chan quyết định giúp anh ta vô điều kiện mà không tính toán lợi nhuận tôi thậm chí sẽ mua một ít thịt bò nếu anh ấy m u ố n ông chủ lần đầu tiên kể từ khi tình huống hiện tại bắt đầu một trong những thuộc hạ của anh ta đã hét lên đầy phấn khích kim ujin đã trở lại sau đó ô hát se chan mới đứng khỏi chỗ ngồi đã đến lúc phải làm thêm giờ rồi một điều luôn hiển nhiên không có gì hoạt động bình thường trong cơn hoảng loạn điều này cũng đúng đối với thế giới bị tàn phá bởi vụ khủng bố của hội messi ạ không có gì có thể ngăn thế giới khỏi hoảng loạn rộ hẳn do v ừ đã chết thảm họa nhân sư trong một tối nhưng thảm họa ập đến với d ô hằn dò hựa và i sa ác ỷ vạn nổ lại hoàn toàn khác họ đang nói cái quái gì vậy c h ú a ơi d ô hằn dò hựa chết rồi hả chỉ có nhóm của i sa ác ỷ vạn nổ sống sót thế giới vốn đang trong tình trạng hoang mang sau vụ tấn công công bố đã tạm dừng khi đối mặt với thảm họa mới này chuyện gì đã xảy ra với họ vậy chờ đã nhóm của i sa ác ỷ vạn nổ sống sót và chỉ có nhóm của d ô hằn dò hựa chết điều đó thậm chí có thể họ có đánh nhau và giết nhau không hơn nữa thậm chí còn có những người nhìn vào hoàn cảnh có vẻ như là một thảm họa đơn giản với ánh mắt nghi ngờ và tự nhiên những người này bắt đầu phun ra đủ loại thuyết âm như có phải i sa a b i v a n nộ đã giết dồ hằn gió vựa thảm họa trong ngục tối hay thảm s á t trong ngục tối điều gì thực sự đã xảy ra bên trong ngục tối đó tin đồn bắt đầu xuất hiện rằng đảng của i sa a b i v a n nộ đã giết nhóm của dồ hằn gió vựa tự nhiên mọi người bắt đầu thắc mắc khi nào thì i sa a b i v a n nộ sẽ tiết lộ sự thật tại sao i sa a b i v a n nộ không nói gì họ muốn i sa a b i v a n nộ nói điều gì đó về tình hình và cho họ biết những việc cần làm trong tương lai đã được một thời gian dài sau đó i sa a b i v a n nộ cuối cùng đã nói chuyện với ai đó đã lâu như vậy mà cảm giác như là mãi mãi tất nhiên người mà anh ấy đang nói chuyện không phải là giới truyền t h ô n g mà là một cá nhân đó không ai khác chính là oh s chan em có nghe nói về tình hình không đại khái thành thật mà nói tôi thậm chí không biết phải làm gì ngay bây giờ nếu chúng ta cứ để nó tiếp tục như vậy thì cuối cùng ghịu messi ạ sẽ chiến thắng và ngay cả khi không phải như vậy chúng ta vẫn sẽ phải chiến đấu một trận chiến còn khó khăn hơn trong mọi trường hợp oh s chan tò mò hơn cả thế giới kế hoạch của bạn là gì anh ấy cũng muốn biết kim hữu d i n dự định làm gì trong tương lai không có kế hoạch chúng tôi chỉ còn khoảng hai tháng nữa trước khi hiệp hội messi ạ xóa ngục tối bảy tầng đúng rồi và điều đầu tiên tôi cần làm trong thời điểm đó đã rõ ràng bạn cần làm gì a n thần nơ bớt chim sấm công ty quân sự tư nhân số một thế giới do vua tia trước tạo ra cái đó ý nghĩa của từ ăn của anh ấy rất đơn giản đúng vậy tôi sẽ thoát khỏi lì t ậ t đ i n h kim để giết vua s e t nó rất t ự c đoan không có cách nào đơn giản để giết lì t ậ t đ i n h kim tuy nhiên giết được hắn là một trong những điều kiện để chiếm lấy thần nơ bớt ấ t nhiên điều này không có nghĩa là anh ta sẽ có thể làm điều đó chỉ đơn giản bằng cách giết lì tất linh kim rõ ràng đó là một kế hoạch đòi hỏi rất nhiều sự chuẩn bị rắc rối khả năng thất bại cũng rất cao tuy nhiên kim ủ xin dường như không để ý đến điều đó đã đến lúc chuẩn bị cho chiến tranh liệu yêu messi ạ không thể bị ngăn chặn vì vậy lựa chọn duy nhất của chúng tôi là chiến đấu hơn nữa không bên nào thực sự muốn nhúng tay vào ý xa ác ỷ vạn ổ sau khi dọn sạch hầm n g ụ c bậy tầng gần như có thể đảm bảo rằng hiệp hội messi ạ sẽ không để ý xa ác ỷ vạn ổ một mình đúng vậy sau khi họ ra khỏi n g ụ c tối khả năng rất cao là họ sẽ đánh nhau với ý xa ác ỷ vạn ổ thay vào đó Rất thể có Isaak vì a của Messia, n tiên người quyền kiện này. Đúng. o tạo do sẽ sẽ sự là mục một mới có được tiêu trật tự Hiệp hội đầu ra v vậy ít nhất chúng ta cần có đủ sức mạnh để cân bằng trước khi l i ệ messi ạ thực hiện một cuộc biểu dương lực lượng không chỉ là sức mạnh của cầu thủ mà còn là sức mạnh của quân đội có thể được sử dụng trong cuộc s ố n g thực vì vậy trước đó anh ta cần phải có thêm sức mạnh và lựa chọn dễ dàng và hấp dẫn nhất là t h ầ nờ đ bật dù hội messi ạ vĩ đại đến đâu nó sẽ không thể chỉ đạo sức mạnh quân sự theo ý muốn cũng như các lực lượng mà nó có thể di chuyển mạnh mẽ như thờ nờ b vào thời điểm này tốt vì vậy oh se chan không hỏi thêm câu nào nữa vậy hãy nói cho tôi biết bạn cần gì tôi cần gặp vua sé t như ai là kim Bù jin được chứ và giống như anh ấy đã quyết định trước đó oh se chan chỉ đơn giản là chấp nhận lời nói của kim Bù jin kể từ đó anh ấy sẽ cố gắng hết sức để tạo sân khấu cho lì tất đình kim và kim Bù jin gặp nhau càng sớm càng tốt cuộc trò chuyện thực tế đã kết thúc vào thời điểm đó nhất tiện nếu hắc do ngoạn phát hiện ra rằng bạn gặp lì tất đình kim anh ấy sẽ rất khó chịu phải không đó là lý do tại sao oh se chan có thể pha trò một chút họ đã nói xong về vua chiếu sáng nên anh ấy quyết định kết thúc cuộc trò chuyện bằng một câu chuyện cười đúng vậy b áp dòng đoàn cũng sẽ tham gia tuy nhiên ô hát e chan đã rất ngạc nhiên trước phản ứng của kim u j i n trước trò đùa của anh ấy ý anh là gì b áp dòng đoàn cũng sẽ tham dự cuộc họp theo l ý tất đình kim b áp dòng đoàn và kim u j i n ba người này sẽ ngồi chung một bàn chương hai trăm ba mươi ba hội nghị ba bên hai cuộc tấn công khủng bố chống lại hiệp hội messi ạ cũng giống như việc đặt ra giới hạn thời gian cho thứ tự đã được duy trì trước đó và nếu ly xe dùn và đồng đội của mình ra khỏi ngục tối bảy tầng thành công hiện nhiên bản đồ sức mạnh của thế giới sẽ được viết lại trong tình huống như vậy một trong những người có lợi cho tình huống này không ai khác chính là vua séc lý do rất đơn giản việc tạo ra một trật tự thế giới mới có nghĩa là những người có quyền lực có khả năng bị mất quyền lực nói trên vì vậy những kẻ quyền thế ở vị trí đó phải chuẩn bị sẵn đường thoát thân để đề phòng trường hợp bất chấp xảy ra và đối với họ thơm n ơm công ty quân sự tư nhân số một thế giới là phương án hoàn hảo và đây chính xác là những gì vua s é m u ố n anh đã đặc biệt chờ đợi một thời đại hỗn loạn và dối gen như vậy một thời đại mà sức mạnh của một người được đo lường bằng số lượng đạn dược anh ta có hơn là tiền bạc tôi đang bận vì vậy có thể nói rằng l i t h tiền kinh đã thu được nhiều lợi nhuận nhất từ cuộc tấn công khủng bố nhằm vào messi a h ệ u hiệu mặt khác có rất nhiều người đã bị thiệt hại nặng nề do cuộc tấn công khủng bố tôi cũng bận một người đàn ông trẻ tuổi người châu á đang đối mặt với vua tiết chớp Ác gióng hoán. nhân Chủ Hoàng Phượng một trong vào Thật rõ ràng tình hình của p h o ennis lưu hiệu cũng có trụ sở tại hàn quốc sẽ như thế nào đúng vậy anh chắc hẳn đang bận theo nhiều cách hơn nữa p h o ennis thậm chí đã bị lôi kéo mạnh mẽ với g ự l messi ạ theo nhiều cách thậm chí còn có những âm mưu và tin đồn rằng hội phượng hoàng đang cố gắng loại bỏ hội messi ạ những người khác phàn nàn vì gựu p h o ennis đã không cố gắng sử dụng vụ khủng bố g ự l messi ạ để thông qua một dự luật đảm bảo quyền lợi của người chơi như những gì đã xảy ra ở pháp từ quan điểm của hội phượng hoàng họ sẽ bị nghi ngờ bất kể họ chọn làm gì điều đó có nghĩa là họ thực sự không thể làm gì cả trong mọi trường hợp một điều đã rõ ràng bạn đang cố gắng để chọn một cuộc chiến những trận đấu chỉ xảy ra giữa những người ở cùng cấp độ cấp độ bạn có nghĩ rằng chúng ta đang ở cùng một cấp độ chắc chắn sẽ không có chuyện chủ nhân của hội phượng hoàng và vua x é t gặp nhau mà không có lý do rốt cuộc hai người bọn họ còn lâu mới có thể thành thân không phải cả hai chúng ta đều ở trên sáu tầng sao bạn đang nói rằng điều đó là không đủ cho một cuộc trò chuyện nhanh chóng đúng vậy, nghĩ như vậy chắc chắn sẽ giúp bạn cảm thấy tốt hơn chính xác mà nói họ không thể đến gần xét về danh tiếng Lee Tất Đình kim bây giờ anh ấy đã là một người chơi ở tầng sáu như hai người họ anh ấy đã có thể tạo ra cuộc trò chuyện ba bên này tất nhiên đó không phải chỉ vì kim bưu ù Jin. bởi vì điều quan trọng là phải thảo luận về isaac ivano trước isaac ivano anh ấy là lý do lớn nhất khiến điều này hiện đang xảy ra bằng chứng cho điều này thời điểm isaac ivano được nhắc đến áp do ngoạn và lì tật đ ỉ n h kim đã ngừng chèn ép nhau sau đó trong bầu không khí bình tĩnh hơn kim u j i n tiếp tục nếu mọi thứ tiếp tục tiến triển như hiện tại thì hiệp hội m ẹ s ì i sẽ nắm giữ tất cả các chìa khóa không ai có thể chắc chắn họ sẽ làm gì với những chiếc chìa khóa đó nhưng gần như chắc chắn rằng điều đó sẽ không tốt cho hai bạn hai người họ không cố gắng bác bỏ câu nói này ngay cả khi họ có những cách riêng để đối phó với tình huống họ nhất định sẽ không để lộ ra ngoài trong tình huống này isaac ỷ v a n nộ là kẻ ô dù rõ ràng nhất dù hội m ẹ s s A lớn đến đâu họ cũng không thể công khai thể hiện sự thù địch của mình với isaac ỷ v a n nộ điều này là do không có lý do gì để họ bác bỏ ở bên trong hiệp hội m ẹ s s A không muốn gì hơn là giết isaac ỷ v a n nộ nhưng b ê ngoài n isaac ỷ v a n nộ là một ứng cử viên cứu t i n h có thể thay thế cựu m ẹ s s A. do đó cho dù hội m ẹ s s A hùng mạnh đến đâu họ cũng không thể thể hiện sự thù địch của mình do đó biểu thức ô chính xác theo nhiều cách tất nhiên đó chỉ là một chiếc ô nhỏ mà hai người ở đây có thể sử dụng tuy nhiên isa a b i v a n nổ không thể đoán chính xác quy mô của cơn bão sắp t ậ p đến vì vậy bạn muốn chọn một trong số chúng tôi có thể sử dụng nó hôm nay chúng ta ở đây để quyết định xem ai sẽ có thể sử dụng chiếc ô ít nhất tình trạng của chiếc ô không thể được đảm bảo và họ cần phải hành động cho phù hợp đó cũng là lý do tại sao cuộc họp này được tổ chức và chính tại cuộc họp này kim bửu jin đã nói tôi sẽ hỏi bạn một câu hỏi áp do ngoạn h và lì tật đỉnh k i m quay lại nhìn kim bửu jin khi họ nghe thấy những lời đó có ai ở đây đồng ý với các giá trị của isa app vạn nổ không và khi họ nghe câu hỏi không khí trong phòng như đông cứng lại trong giấy lát tuy nhiên kim ưu j i n tiếp tục hỏi câu hỏi của mình có ai ở đây đồng ý với giá trị của anh ấy trong việc giải cứu thế giới đã biến thành một trò chơi không khi họ nghe câu hỏi này lee tấn đỉnh kim và pháp do ngoạn h có biểu hiện giống như thể họ đã tập luyện trước đó rõ ràng là họ không có ý định đồng cảm với những giá trị như vậy t h ế vậy kim ưu j i n tiếp tục vì vậy thật quá nguy hiểm nếu để mọi thứ cho ý xa ác ỵ vạ nổ một mình sau khi nói xong kim ưu j i n cuối cùng cũng tiết lộ điểm chính hãy cùng nhau tấn công một hầm n g ụ c bảy tầng với những lời đó k i m Hữu j i nhìn n đi nhìn lại giữa park rong h o a n và lì tất đỉnh kim để cho lì tất đỉnh kim và park rong h o a n tấn công ngục tối bảy t ầ n g với i s a a b i vạn nộ. Li nhìn a người đang đến thăm văn phòng của oh se chan không thể không hỏi câu hỏi này một cách ngạc nhiên đúng họ sẽ chấp nhận lời đề nghị chứ họ không có lý do gì để không chấp nhận mà chính xác mà nói họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm như vậy. Li nhìn a hơi nghiêng đầu trước những lời đó anh hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của việc họ không có sự lựa chọn i s a a b i vạn nộ hiện đang bị nghi ngờ liên quan đến thảm họa sphinx đờ nhỉ ông ngoài sự nghi ngờ vẫn có niềm tin rằng anh ta không thể phá bỏ các ngục tối bảy tầng rốt cuộc ngay cả dô hằn dò hùa cũng đã hy sinh trong cuộc tấn công của ngục tối sáu tầng vì vậy o hát se chan đã giải thích điều đó cho anh ấy trong tình huống như vậy isaac ivano cần một lá bài chắc chắn hơn để có thể vào ngục tối trước sự phản đối của dư luận nhưng họ có sẵn sàng chấp nhận rủi ro không o hát se chan nhún vai trước câu hỏi của lee zin a tại sao họ không mạo hiểm đó là cơ hội để tấn công một hầm ngục bảy tầng với isaac ivano điều này có nghĩa là họ sẽ ở cùng cấp độ với hiệp hội messi a, a. đến lúc đó lizina mới hiểu o hát e chan nói thêm ngoài ra hai người này luôn liều mạng bằng cách tấn công các ngục tối cao hơn từ lâu họ đã sẵn sàng thêm ngục tối bảy tầng vào danh sách thành tích của mình trong tình huống này đây không phải là điều tốt cho họ sau khi nói điều này o hát e chan mỉm cười quan trọng hơn nếu isaap i v a n o trở thành kẻ tấn công tầng bảy tình hình sẽ càng trở nên hôn l o ạ n hơn isaap i v a n o ổ áp do ngoạn và lì tật đỉnh kim đều là những kẻ tấn công tầng sáu nên không có câu hỏi ai ở cấp độ cao hơn nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu isaap ỉ vạn n trở thành kẻ tấn công tầng bảy anh ấy sẽ ở một đẳng cấp khác Đúng Ivano vậy, Isaak Ivano sẽ trong ở t h h một n i khi trên khuôn mặt của OHC chan trở nên hơi chế dễ khi anh ấy nói đó i ề u này. c cái gì khác gì k h ô n Lizzyna, người n g h ậ n nụ cười này còn nhiều ra cười điều hơn t h không thể không hỏi. À, tôi không thể nói với bạn điều đó. Nhưng khi ế tôi nói bạn với điều đó. se chan c đột từ chối trả Lizzyna Trong khi đó, OHC chan đột nhiên nói tôi đột nhiên muốn ăn dạ ra ngờ m ì e ổng biểu cảm của lizin a trở nên buồn cười khi anh ấy nói vì vậy đó là mục tiêu cuối cùng của bạn cô không xấu hổ về bản thân vì đã cố gắng lợi dụng em trai của mình sao o h á s chan mặt khác trả lời với một vẻ mặt ngược cười không kém khi anh ấy nói tôi có nên xấu hổ khi tôi có thể nhận được thứ gì đó miễn phí không cuối cùng lizin a chỉ có thể bỏ cuộc vậy còn gì nữa không sau khi nhận được tín hiệu rằng anh ấy sẽ nhận được dạ da ngờ m ì hẻ ổng o h á s chan tiếp tục giải thích trước khi bước vào ngục tối này tất cả đều sẽ viết di trúc đề phòng di trúc họ có rất nhiều tài sản vì vậy họ không nên quyết định ai sẽ thừa kế di sản của họ trong trường hợp họ chết ý bạn không phải là ô hát se chan gật đầu với lizin a ngạc nhiên đúng vậy họ đang đặt thần đ ỡ bật và phổ end nỉ sửu lại với nhau nếu một trong số họ chết thì nó sẽ tự nhiên hợp nhất với người còn lại và cả hai người họ sẽ tưởng tượng kết quả tốt vì cả hai đều tin rằng kim đủ j i n đang đứng về phía họ lizin a không khỏi ngạc nhiên trước điều đó đáng kinh ngạc ô hát se chan không dám nói điều ngạc nhiên thực sự điều thực sự đáng ngạc nhiên là thực tế đó không phải là một hội nghị ba bên có một người nữa trong cuộc họp đó tôi cần phải nghĩ về nó trước tôi sẽ đưa ra quyết định vào thời điểm chúng ta gặp lại nhau cuộc trò chuyện với lì tận đình kim và p a r do h n đương nhiên sẽ không thể kết thúc trong một ngày rốt cuộc thật không đơn giản để kết thúc việc bước vào ngục tối bảy tầng với i s a a k ỷ v a n nổ hoặc phổ e n n i skew và thờ ấn độ bật tạo thành một liên minh chiến lược gần như hợp nhất vì vậy sau cuộc gặp đầu tiên cả ba đã quay trở lại địa điểm của mình kim u j i n bước vào chiếc xe đạn sang trọng đã chuẩn bị sẵn người lái xe chào anh ta không có thiết bị giám sát hoặc nghe lén ngay sau đó một giọng nói phát ra từ chỗ ngồi bên cạnh kim u j i n tôi đã nghe tất cả mọi thứ đó là giọng của d o hằn gió vừa bạn có một mối quan hệ thực sự thú vị d ô hắn gió h a cũng đã tham dự hội nghị ba bên do kim hữu jin tổ chức đương nhiên anh ta đang đeo mũ tàng hình có khả năng che giấu sự hiện diện của mình khỏi thế giới nói cách khác đó không phải là một cuộc họp ba bên mà là một cuộc họp bốn bên tờ lờ tại thời điểm này tôi tự hỏi liệu ba cách có đơn giản hơn không bạn nghĩ gì về đề xuất của tôi và cuộc họp bốn bên này đã được tạo ra cho đề xuất của kim hữu jin kim hữu jin nói chuyện với d ô hắn gió h a đề xuất tập hợp lực lượng và chờ ý s a a p i v a n o tự hủy để họ nắm tay nhau và dành thời gian cho ý xa áp ý vạn n lúc đầu dồ hắn g i a tự nhiên p h t lờ lời đề nghị anh ta tin rằng chính i s a a k i v a n o ổ đang lợi dụng kim ujin để xem anh ta có ý nghĩ phản bội hay không vì vậy kim ujin đã chỉ cho anh ấy anh ta thực sự là người đang lợi dụng i s a a k i v a n o ổ và có thể phản bội anh ta bất cứ lúc nào bạn vẫn còn nghi ngờ tôi và dù hắn dò hựa đã tận mắt chứng kiến điều đó tôi không tin rằng hai chủ nhân của t h ấ n Đơ b ậ t và phổ e n n i s i t y lại hợp tác với nhau chỉ để lừa dối tôi ít nhất anh ấy tin rằng ác do n hoạn và lì tất đỉnh kinh sẽ không làm việc cùng nhau chỉ để đánh lừa anh ấy vậy thì bạn có sẵn sàng tham gia lực lượng không dù hắn dò hựa dừng lại một lúc thay vì trả lời câu hỏi của kim ujin trong xe im lặng và nó kéo dài khá lâu、ừ. sau khoảng thời gian dài im lặng dỗ hắn dò hựa nói với giọng hơi căng thẳng tôi sẽ chỉ hỏi một câu hỏi lý do lớn nhất của bạn để phản bội i sa a b i vạn nổ là gì dỗ hắn dò hựa sau đó tiếp tục trước khi anh ta có thể nghe thấy câu trả lời tất nhiên nó rất có ý nghĩa chiến đấu chống lại hiệp hội mẹ xì ạ trong chuyến tàu chạy trốn được biết đến với cái tên i sa a b i vạn nổ là điều điên rồ hơn nữa bạn thậm chí sẽ có hiệp hội phượng hoàng và thân nở bật là kẻ thù nếu nhìn vào hoàn cảnh kim ugin thực sự có mọi lý do để phản bội ý sa a ác vạn n trên thực tế tất cả những lý do đó đều là lý do chính đáng nhưng anh chắc chắn rằng còn tồn tại một lý do lớn hơn kim bù diên trả lời câu hỏi của anh ấy hôm sáng của tôi cũng là ẹ mỹ xạ di h ó c the ẩn đợi hơn giống như bạn trước câu trả lời đó dỗ hắn dò hựa một lần nữa im lặng trước khi trả lời vì sự thiên vị của hà quang chúng tôi chắc chắn phải đi trên một con đường đầy trông gai ba ngày sau khi kim bù diên và dỗ hắn dò h ự bắt tay nhau anh ấy đã nhận được phản hồi từ b ắ t do n g o à n và lì tật n ỉ n h kim nếu thơ bất đồng ý làm Tôi c ũ n nếu g sẽ làm h ộ i ư ợ n g hai o à n n g đ ồ trăm ba t cũng sẽ như vậy đó đ mươi bốn hội nghị ba bên ba anh hùng rộ hằn dọ hừa được chôn cất trong n g ụ c tối nhân sư cuộc tấn công vào ngục tối sphinx đã dẫn đến một ngôi sao mới nổi trong rộ hằn dọ hừa và mười đồng đội của anh ta nhiều người cảm thấy đau buồn và thất vọng vì thảm họa sau đó một câu hỏi được đặt ra chính xác thì chuyện gì đã xảy ra trong n g ụ c tối tại sao isaac ivan nổ lại im lặng chuyện quái gì đã xảy ra với rổ hằn dò hựa trong ngục tối nhân sư thế giới liên tục đặt câu hỏi về cái chết của người anh hùng và đặt ra những câu hỏi tuy nhiên i sa ấp ỉ vạn nổ không đưa ra câu trả lời rõ ràng cho những câu hỏi này đó chỉ là sự im lặng đương nhiên thế giới không quá hài lòng với sự im lặng này i sa ấp ỉ vạn nổ có thực sự g i ế t rổ hằn dò hựa không anh ấy đã làm gì đó để thoát khỏi sự cạnh tranh của mình i sa ấp ỉ vạn nổ thì không ngay cả khi anh ấy đã làm hoặc anh ấy không sao anh ta không nói gì vậy đúng vậy rõ ràng là anh ấy có điều gì đó muốn che giấu khi sự im lặng kéo dài các thuyết âm hưu về y sa ấp ỉ Và trong thời gian này họ nhận được một tin tức hội phượng hoàng chuẩn bị tấn công một n g ụ c tối bảy tầng n g ụ c tối tầng bảy hạng c vương quốc của chúa tể yêu tinh b á c d o a n hoàn cuối cùng cũng nhận một thử thách mới cuộc tấn công hầm n g ụ c bảy tầng của phổ e N. m o n d s lưu hiệu công chúng phản ứng với tin tức này theo cách riêng của họ đó là nghĩa đen theo cách riêng của nó cuối cùng họ có thách thức nó không không phải là quá muộn để làm điều đó bây giờ tôi nghĩ đã lâu rồi kể từ khi áp dân hoàn tấn công mục tối sáu tầng không chỉ áp dân hoàn đã đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi bốn và chỉ có hiệp hội m e s s ạ mới bắt đầu thử thách mục tối bảy tầng nhưng ngay từ đầu áp dân hoàn có thể làm được không tôi không nghĩ bác d ư a n g o à n có thể làm được ngoại trừ công hội mẹ s ì ạ tôi thậm chí không tin rằng bất kỳ công ty nào trong số năm công hội hàng đầu khác có thể làm được điều đó và phoen nghĩ i s thậm chí không phải là một trong năm gây d ự n hàng đầu phải không mặc dù danh tiếng của bác d ư a n g o à n đã được cải thiện đáng kể vào cuối năm nhưng điều này chủ yếu là do ông là người ủng hộ lớn nhất của isaac ị vạn nổ đúng là đánh giá năng lực của anh ta không đạt được bằng những người chơi cốt c á n trong năm bang hội hàng đầu do đó việc bác d ư a n g o à n thông báo về một cuộc tấn công vào n g ụ c tối bảy tầng điều mà ngay cả năm bang hội hàng đầu cũng không thể làm được đã vấp phải sự nghi ngờ và nghi ngờ hơn là hy vọng và vui mừng hội phượng hoàng tham gia một liên minh chiến lược t h ầ n Đờ bật chung tay với phổ ennis liệu t i ệ u liệu phổ ennis và t h ầ nợ bật gần như đã hợp nhất tuy nhiên phản ứng của mọi người bắt đầu thay đổi khi những tin tức liên tiếp về việc sắp nhập với t h ầ n Đờ bật được tung ra vua tia trước bắt tay với bác d ư a n g hoạn l e tấn đỉnh kim và bác d ư a n g hoạn sẽ cùng nhau tấn công hầm ngục bệ tầng đối mặt với tin tức này phản ứng không thể nào vẫn như cũ ra tay với vua séc chuyện gì đang xảy ra vậy điều này thay đổi mọi thứ ngay cả những người đứng đầu bang hội cho năm bang hội hàng đầu cũng sẽ phải túi đầu trước anh ta phải không theo một nghĩa nào đó lì tất đình k i m mạnh hơn cả năm chủ k hiệu hàng đầu anh ấy là một cầu thủ trị vì như một vị hoàng đế trong một đất nước vô l u ậ t pháp rốt cuộc danh tiếng của lì tất đình k i m không hề kém cạnh khi so sánh với năm chủ k hiệu đó là khoảng thời gian mà những người nhạy cảm đã nhận ra chờ đã vậy chắc chắn là nếu tình cờ có thật không và những điểm báo của họ ngay lập tức trở thành hiện thực isaac ivano ác do ngoạn và lì tất đình k i m h ợ p sức isaac ivano đã tham gia ác do ngoạn và lì tất đình k i m vào thời điểm đó không ai còn nghi ngờ về s p h i n x e như ô trong tâm trí họ nữa và không ai dám đưa ra bất kỳ âm mưu nào về isaac ỷ v a n o isaac ỷ v a n o đã sẵn sàng bước lên sân khấu tầng bảy cùng lee s e j u n họ chỉ điên cùng vì hy vọng mới bắt kịp với hiệp hội messi à thật là một phản ứng nhiệt tình vua séc không thể không cười nhẹ khi thấy tin tức về isaac ỷ v a n o người cho đến vài ngày trước vẫn bị coi là kẻ thù ác âm mưu chống lại anh hùng bây giờ rõ ràng hơn bao giờ hết rằng các cấp cao hơn của hiệp hội messi à không có ở đó nếu những thành viên cốt lõi của hội mẹ xì、sì、ạ ở ngoài đời chứ không phải trong một tối thì rõ ràng là dư luận sẽ không dễ dàng đi theo hướng như vậy kim vũ jin đã đúng đây là cách duy nhất để thực sự có được cái nhìn toàn cảnh về bức tranh vào thời điểm đó bằng chứng rõ ràng cho thấy đây là cơ hội cuối cùng cho một thứ gì đó khổng lồ được cho phép vào lúc này khi ly xe dùn và nhóm của anh ấy đang nhắm mục tiêu vào hầm n g ụ c bảy tầng sau đó sa kỳ ra xuất hiện trước mặt anh khi xuất hiện trông cô có vẻ chỉn chu hơn bao giờ hết đến mức hoàn toàn không thấy một sai sót nào có vẻ như cô ấy sẽ sẵn sàng tự sát nếu được lệnh phải chết ngay lúc đó trong khi duy trì đà đó saki ra nói tất cả các công việc chuẩn bị đã hoàn tất cùng với những lời đó cô ấy đưa một món đồ cho v u a sét món đồ cô giao không gì khác chính là một cây giáo thô đó là một cây giáo đơn giản với một chủ cô thô và một lưỡi nhọn có vẻ được làm bằng vàng tuy nhiên khi nắm lấy n g ọ n giáo đôi mắt của v u a sét sáng rực hơn bao giờ hết đã đến lúc sử dụng các vật phẩm ẩn rồi anh ta hỏi còn về hội phượng hoàng họ đã ký thỏa thuận bây giờ phoenis liệu và thờ ấn đờ bật thực tế là một thực thể có vẻ như anh ấy tin tưởng kim bù xin giáp giáp vào lúc đó tia c h ớ c bắt đầu nhảy múa xung quanh cơ thể anh trong ngục tối này chúng ta sẽ thoát khỏi bác do a n h o à n và an thịt hội p h ư ơ n g hoàng h ã y chuẩn bị tất cả sức mạnh mà chúng tôi có thể sử dụng sau đó sau một lúc suy nghĩ vua sép tiếp tục và chuyển một tin nhắn cho kim jin nếu anh ấy cần bất cứ điều gì tôi sẽ hỗ trợ anh ấy tôi thậm chí sẽ tặng anh ấy một món quà thờ nở b ậ t đã ký thỏa thuận thay vì đáp lại thư ký của mình bác do a n h o à n tiếp tục quan sát thanh kiếm trước mặt bên ngoài nó có vẻ là một thanh kiếm bình thường tuy nhiên khi nhìn vào thanh kiếm này ánh mắt của bác do ngoản trở nên sắc bén hơn bao giờ hết đủ dạn sau khi đọc tên món đồ yêu thích nhất của mình hát do hoàn ngẩng đầu lên sau đó tất cả các loại vật phẩm thần kỳ chứa đầy kho vũ khí cá nhân của anh ta tràn ngập mắt anh ta chỉ cần một cái liếp mắt hắn có thể nhìn thấy vô số vật phẩm huyền thoại mà hắn thu được những món đồ huyền thoại mà c h ỉ anh mới được thưởng thức nói với lính canh của tôi lấy bất cứ thứ gì họ muốn từ đây ngay hôm nay và lần đầu tiên anh ấy sẽ cho người khác thưởng thức những món đồ này thật ngạc nhiên khi thư ký của anh ta thậm chí không thể phản ứng đúng với lời nói của anh ta tuy nhiên sau khi nhanh chóng thu thập lại suy nghĩ của mình cô thư ký một lần nữa yêu cầu xác nhận tôi thực sự có nên nói với họ điều đó không đây là cơ hội để chúng ta ăn thần đ ơ bật thuộc về lì tật n ì n h kim đương nhiên đó là một khoản đầu tư xứng đáng bạn có thực sự sẽ chiến đấu chống lại lì tật n ì n h kim vua séc danh tiếng của ông không phải là vô ích hơn nữa vua séc đã tạo ra lực lượng của riêng mình mà không cần sự hỗ trợ của bất kỳ chính phủ nào không ai coi thần đ ơ bật là yếu hơn so với p h ở hòn t i ị ở hiệu hiệu gật văn hiệu hiệu hay c ủ n lần hiệu hiệu sẽ không dễ dàng cho áp do ngoạn để chống lại một nhân vật như vậy sẽ rất nguy hiểm áp do ngoạn cũng biết điều đó tuy nhiên anh rất tự tin nhưng vì kim hữu diên đứng về phía tôi nên người chiến thắng đã được quyết định bởi vì anh ta tin chắc rằng anh ta có một con bài ẩn sẽ mang lại chiến thắng cho anh ta tất nhiên tôi cần phải trả giá một chút trước h ã y tặng cây giáo đó cho kim hữu diên như một món quà áp do n g o ả n sau đó nhìn xung quanh trước khi nói và giao dịch những món đồ còn lại như cái đầu đũa b ị kín ở đó để lấy vũ khí và áo giáp thông qua một người môi giới bạn cũng có thể cung cấp cho họ nhiều tiền hơn để chúng tôi có thể nhận được nhiều vật phẩm mạnh mẽ hơn nếu chúng ta thua một chút cũng không sao chỉ cần nắm giữ được những vật phẩm sẽ tăng sức mạnh nhanh nhất có thể thư ký của anh gật đầu trước lời nói của anh hiểu hiểu có thể nghe thấy hai trong số những giọng nói giống nhau nói cùng một điều trong một căn phòng đúc đúc và sau đó những cuộc trò chuyện tưởng chừng như dài lại bị cắt đứt gần như cùng một lúc khoảnh khắc cuộc gọi kết thúc l e e j i n a người đã im lặng đứng nhìn ở bên cạnh không thể không lên tiếng tôi đã nhìn thấy rất nhiều điều kỳ lạ khi ở cùng đội với bạn nhưng tôi không bao giờ mong đợi sẽ thấy điều gì đó như thế này hai kim bưu dìn đồng thanh cười vì những lời đó đó không phải là một cảnh khó giải thích kim bưu dìn đã được liên lạc với cả hai bên cùng một lúc và vì anh ấy không thể không chăm sóc một bên anh ấy quyết định thực hiện chúng đồng thời với kỹ năng bản ngã thay đổi của mình tất nhiên từ góc nhìn của một người ngoài cuộc cảnh này sẽ khá ấn tượng tôi sợ rằng tôi sẽ gặp h á c ngộng về điều này lizin a tạt lưỡi vậy những cuộc gọi đó quan trọng như thế nào mà bạn cần thực hiện chúng cùng lúc với kỹ năng bản ngã thay đổi của mình mặt khác anh tự hỏi những cuộc gọi đó quan trọng như thế nào để đảm bảo những hành động như vậy đáp lại lời nói của lizin a kim bụi d i n và người khác của anh ấy một lần nữa lên tiếng đồng thời Vua A xét. Hát hoàn. gióng Jin Lee bạn không thể quay trở lại là một kim bưu j i n gật đầu và tung ra kỹ năng bản ngã thay đổi của mình sau đó kim bưu j i n thứ hai từ từ m ở đi trở nên trong suốt trước khi biến mất hoàn toàn sau đó kiến thức mà bản ngã thay đổi có được xuất hiện trong tâm trí kim bưu j i n nó thực sự đơn giản Ác tuy Đình ố n Dòng Hoàn. giết t Ác u nhiên cả hai bên đều biết sẽ không dễ dàng để hạ gục bên kia vì vậy họ muốn đưa tôi về phe của họ sau khi nghe lời giải thích này li jin a im lặng một lúc lâu trước khi một biểu hiện ngờ vực hiện lên trên khuôn mặt anh thành thật mà nói nếu tôi là vừa chấp đoán hay tác giọng đoán tôi thả chết còn hơn để các bạn biết điều đó kim ưu j i n không phản ứng với lời nói của l e e j i n a l e e j i n a tiếp tục vậy họ sẽ cho bạn những gì sau khi quen biết kim ưu j i n quá lâu l e e j i n a đương nhiên biết rằng kim ưu j i n sẽ hỏi giá để giúp họ vừa xét đề nghị bà g ì x a đạ và park j o n g hoàn đề nghị dạng bạn sa mô hai đó là cái gì bà g ì x a đạ là thanh kiếm của rô dễ rô một trong mười hai hiệp sĩ của c h ặ t lệ u ẩ n và dạng bạn sa mô là một vũ khí không cần giải thích từ những gì tôi có thể nói không phải lời đề nghị của park j o n g hoàn tốt hơn sao anh ấy có trọng lượng hơn lizin a tắt lưỡi kim ưu j i n đã có được hai vật phẩm huyền thoại mạnh mẽ mà không cần làm gì cả và anh ấy chắc chắn rằng kim ưu j i n sẽ không hài lòng với điều này vậy bạn sẽ giơ tay nào trong tình huống này kim ưu j i n sẽ phải chọn một trong số họ và khoảnh khắc anh ấy chọn một chiếc mọi thứ thuộc về phía bên kia sẽ bị kim ưu j i n ăn sạch điều này có nghĩa là anh ta hiện đang săn những con mồi có giá trị hơn bất kỳ con mồi nào anh ta có trước đây vua tia c h ấ p và bác dong oản kim ưu j i n trả lời mà không do dự tôi đang thoát khỏi lì tật n ị n h kim vua xét li jin a gật đầu khi nghe điều đó trả bạn đã hợp tác với bác dong oản lâu hơn cả vua tia chớp hóa ra rốt cuộc bạn cũng là con người có khả năng biết ơn ít nhất một chút sau tất cả các do ngoạn đã tài trợ cho kim ủ j i n kể từ khi anh ấy trở thành một cầu thủ mặc dù ý định của anh ấy không phải là tốt nhất nhưng không thể nói rằng anh ấy không phải là ân nhân của kim ủ j i n mặt khác không phải lì tất đình kim chỉ là một bạo chúa của một quốc gia vô luật pháp người sẽ cố gắng loại bỏ kim ủ j i n nếu anh ta ngừng hữu dụng kim ủ j i n không phản đối lời nói của l e e jin a tôi đánh giá cao thực tế là bạn nghĩ như vậy đương nhiên không phải kim ủ d i n không chọn các do n o ạ n vì anh ấy biết ơn anh ấy chỉ là anh ấy đã kết luận rằng hợp tác với park rong đoạn sẽ có lợi hơn nhiều so với hợp tác với lì tật đỉnh kinh nếu chúng tôi không có cơ hội tôi luôn có thể thay đổi tuy nhiên anh không biết tình hình có thể thay đổi như thế nào lì tật đỉnh kinh mạnh hơn park rong đoạn dù vậy park rong đoạn cũng không phải là một đối thủ dễ chơi chính xác mà nói anh ta cũng đang được bảo vệ bởi hiệp hội messi a nếu ghữu messi a không hỗ trợ vô hình cho phổ e n n i s k ghữu để tận dụng park rong đoạn anh ấy sẽ không thể đạt được vị trí hiện tại tôi không biết vua s é t đã che giấu điều gì mặt khác vua séc là một bạo chỗ ở một vùng đất vô lập pháp không có sự hỗ trợ hay giám sát của chính phủ đây là phán quyết của không ai khác ngoài kim -Gin. người đã săn lùng cả hai người họ nếu sức mạnh của anh ấy quá thấp tôi có thể phải chọn lì tật đình kim nói cách khác tùy thuộc vào tình hình anh ta có thể phải chọn phe của vua s é t kim vũ dinh tốc độ một trăm bảy mươi sáu hạ lộ ẹ bị xạ gì hóc theo ân đờ y hợt chỉ số máu năm trăm ba mươi một nghìn bốn trăm hai mươi lăm sức chịu đựng hai sáu trăm sáu mươi mốt sức mạnh phép thuật ba m ư ơ một nghìn ba trăm ba mươi hai thành tích một trăm năm mươi tám điểm thêm không sau khi tôi học kỹ năng lịch ở cấp độ 180, nếu sức mạnh của anh ta thấp hơn mong đợi của tôi thì tôi sẽ phải thay đổi quyết định của mình đặc biệt những mô phỏng mà kim bù j i n đang chạy trong đầu anh ấy hầu hết được tạo thành từ các kịch bản sau khi anh ấy đạt đến cấp độ 180 và học kỹ năng lịch kim bù j i n không chắc liệu những loại k ẹ mà anh ấy triệu tập sẽ có sức mạnh đáng sợ như rộ hẳn dò vựa hay không lee j i n a đến gần kim bù j i n người đang đo sức mạnh của anh ta và nói chào nói xong anh ta chĩa chiếc điện thoại trên tay ra xe chan nói anh ấy muốn nói chuyện với em khi kim bù din cầm điện thoại và đưa nó lên tay lì j i n a đột nhiên nói này nhờ xe chan mua ít thịt đã lâu rồi chúng tôi mới đến hàn quốc chúng tôi nên ăn một ít thịt bò hàn quốc này câm cái miệng khốn nạn của mày lại bạn ăn thịt bò nhiều đến mức bạn nghe như một con bò khi thật anh ấy nói anh ấy sẽ mua cho tôi dạ dạ ngờ mỉ ẹ ổng nên tôi đã đặt hàng sau đó anh ấy nói rằng anh ấy quên ví của mình lần sau nếu bạn gặp tên c h n này nó sẽ chết kim hữu d i n chỉ nợ một nụ cười nhẹ trước sự hành động của ohh xe chan vì vậy những gì đang xảy ra à không có gì to tát đâu hát dông oằn đã để lại một số món đồ với tôi Họ muốn t kim. Kim có có sau khi kết thúc cuộc điện thoại kim bửu din thoáng nghị không nên có bất cứ điều gì đáng kinh ngạc ở đó nhưng có lẽ tôi sẽ nhận được thứ gì đó anh hy vọng mình có thể gặp may ghi chú một đu rẽ đẳn còn được đánh vần là đu dạn đẳn là thanh kiếm của j o l n thánh hiệp sĩ huyền thoại của chát lệ ươn trong văn học sử thi pháp nó cũng được cho là thuộc về chát lệ ươn thời trẻ và qua tay xạ dậy ẩn đã thuộc sở hữu của jolen thanh kiếm đã được ghi nhiều xuất xứ khác nhau h tôi thực sự không thể nghĩ ra cách hay để tóm tắt vấn đề này vì vậy đây là liên kết mặc dù nó bằng tiếng hàn tóm tắt sơ bộ của tôi là đó là một cây giáo dài rơi xuất hiện trong câu chuyện về ba vương quốc và được cho là vô cùng mạnh mẽ Trưng 235, vương quốc yêu tình, một. trong số những vật phẩm có thể kiếm được từ ngục tối tất nhiên có giá trị nhất là những vật phẩm huyền thoại kể từ khi chúng mới bắt đầu xuất hiện giá trị của chúng đã đi không cần nói cô biết ngay cả khi số lượng người chơi nhắm mục tiêu vào ngục tối tăng lên giá trị của các vật phẩm huyền thoại vẫn tiếp tục tăng và đến năm 2024, vật phẩm huyền thoại là những thứ chỉ có thể được trao đổi với các vật phẩm huyền thoại khác trên thực tế việc giao dịch các vật phẩm huyền thoại đã là điều hiếm khi xảy ra trong hoàn cảnh như vậy tự nhiên các vũ khí phong ấn bắt đầu được chú ý tất nhiên sự quan tâm đến các mặt hàng được niêm phong thậm chí còn cao trước đó sau cùng mọi người đều tin rằng những món đồ này nhất định phải là những món đồ có giá trị vấn đề là không ai biết chính xác làm thế nào để mở k h ó a chúng chính dịch vị của một con rồng vàng bị sát thủ dòng săn lùng đã làm thay đổi tình thế do dịch vị có khả năng loại bỏ hầu hết mọi phong ấn người chơi cuối cùng đã có thể mở các vật phẩm bị phong ấn dẫn đến việc họ nhận ra rằng những vật phẩm này hầu như đều là vật phẩm huyền thoại do đó một thị trường cho các vật phẩm niêm phong đã được tạo ra và chúng bắt đầu được mua bán tại một số thời điểm chúng thậm chí còn bắt đầu hoạt động như một dạng tiền tệ anh ấy đã thu thập rất nhiều đó là lý do các dòng hoàn đưa rất nhiều mặt hàng niêm phong ra thị trường trước một thử thách quan trọng thay vì thế tại sao các dòng hoàn lại làm ăn với xe chan anh ta sẽ thấy gì trong một cái kiện rẻ tiền như vậy anh ta không có ai khác để làm ăn với ngoài ra Hạc d khi o à n đã g a o việc xử lý c á c vật phẩm bị niềm phong cho niềm bị Hạc do n Lý do rất đơn g i ả n Bởi vì anh ấy sẽ cố ó có thể có được bất cứ thứ gì anh được cứ ấy gì m u n nào anh ấy cần. n bất ấy cứ Hạc khi Khi d gắng tìm một món đồ để tặng isa a p i v a n o chính oh s chan đã cung cấp nó cho anh ấy trước bất kỳ ai khác ngoài ra khi thực hiện các giao dịch với isa a p i v a n o và kimu jin bác do n g o à n đã thực hiện điều đó thông qua oh s chan không chỉ cung cấp đồ đạc khi phải rửa tiền hay chuẩn bị nơi ở nóu oh s chan còn là người anh tìm đến vì vậy tự nhiên khi bác do ngoạn h coi ohse chan là một người môi giới đáng tin cậy và hữu ích bác do ngoạn h chắc chắn đã phạm nhiều tội lỗi trong tiền kiếp của mình tất nhiên đối với l e e j i n a người biết sự thật về vấn đề này anh ấy không thể không cảm thấy tiếc cho bác do ngoạn h trả nếu tôi ở vào vị trí của anh ấy tôi thả cạo đầu đi chùa còn hơn bị hai con địa mất khô trong khi l e e j i n a đồng cảm với bác do ngoạn h Hoàng, kim bụi din đã xem qua từng món một thành thật mà nói kim bụi din không biết danh tính của những món đồ bị niêm phong chỉ khi nhìn thấy chúng anh chỉ đang kiểm tra xem có cái nào trùng lập với ký ức của anh không hơn nữa dù rất cố gắng nhưng kim bựu din chỉ có hai món đồ mà anh ấy muốn mở ra anh ta chỉ có thể thu hẹp các tùy chọn càng nhiều càng tốt nó sẽ không dễ dàng phải mất một khoảng thời gian rất dài để so sánh vô số món đồ với những thứ trong ký ức của anh đó là một quá trình chắc chắn sẽ mất hơn một ngày không có thời gian để lãng phí vì vậy kim bựu din chỉ cần ngậm miệng và tiếp tục kiểm tra từng món đồ hừng l i j i n a cũng bắt đầu theo dõi kim bựu din và kiểm tra các vật dụng được sắp xếp xung quanh họ nếu bạn may mắn bạn có thể có được một huyền thoại phải không tất nhiên lizin a không thực sự kiểm tra quá kỹ những món đồ niêm phong này còn cái này thì sao l i xin a nhặt một thanh kiếm bình thường lên và hỏi cái này có giống nghẹt c ạ li bừa một không đương nhiên kim bù j i n p h ấ t lờ anh ta nhưng l i xin a không bận tâm đến điều đó thay vào đó anh ta trộm lấy một cây giáo sau lưng và nói tôi có một cảm giác tốt về điều này tôi chắc chắn đó là cùng nhì hai này hãy mở cái này ra một lần nữa kim bù j i n lại p h ấ t lờ anh ta đột nhiên l i xin a đưa tay ra như thể anh ấy vừa tìm thấy thứ gì đó sau đó thứ mà anh ta nhặt được là một hình vông bằng thép t h a n h thật mà nói nếu cửa sổ trạng thái của vật phẩm này không ghi đầu bữa thì không ai thực sự nghĩ rằng đó là một cái đầu bữa giữ lấy cái đầu đuối này lizin a sau đó hét lên trả tôi lạt xô mang nó vào tha n đồ. khi lizin a bắt đầu hành động giống như xô một trong những anh hùng của vũ trụ kỳ diệu kim bựu din đã quay lại nhìn anh một cách tự nhiên ánh mắt họ chạm nhau đôi mắt của kim bựu din lạnh lùng lạnh lùng hơn những gì anh từng thấy thấy vậy lizin a ngượng nghịu cười và cố gắng tìm cỡ tôi đó là một trò đùa một trò đùa h a h a đàn ông đôi khi đùa giỡn như thế này phải không tuy nhiên bất chấp lý do này kim bựu i n không quay lưng lại với anh ấy thay vào đó Anh ấy tiếp cận anh A cận cùng một biểu hiện. Nuốt trưởng,、Lee、Jin a vô thức nuốt nước thức ấy ấy tiếp một với biểu vô bọt Lee khi nhìn thấy điều này. Thiệt, nói nhiều thấy Chết tiệt, tôi điều quá có kim h h ô n Đồng g t ờ k i ưu j i n nói với lấy Jin a. Lee Jin Jin phải không? Làm tốt lắm. Lee Jin a. A. A Lee Làm lắm. Lee Vê, Gì? tốt đã r t ngạc nhiên. n Điều à không phải làm ai sao. Khi Kim phải hiệm Jin ai làm lấy sao? Hữu chiếc đầu đúa khỏi tay anh ta vẻ mặt trống rông của l i j i n a trở thành một điều ngạc nhiên bạn thực sự may mắn sau khi thế giới thay đổi thành một trò chơi vào năm 2020, các n g ụ c tối liên tục xuất hiện trên thế giới và trong những năm qua các n g ụ c tối cấp cao hơn lần lượt xuất hiện hầm ngục nổi cao nhất từng xuất hiện cho đến nay là ngục tối tám tầng vương quốc của chúa tể hóc xuất hiện ở biển kati khi đến ngục tối bảy tầng bên dưới có chín người trong số họ đội của isaab ỉ v a n nổ sẽ tấn công vương quốc của chúa tể yêu tinh đội của isaab ỉ v a n nổ tiến đến pakistan trong số chín liên minh giữa phổ ennis Ghiu và t h â nơ n do isaab ỉ v a n nổ lãnh đạo đã chọn vương quốc của chúa tể yêu tinh nằm ở pakistan đó là một nơi mà quân nổi dậy và các nhóm khủng bố đủ loại liên tục xảy ra chiến tranh một chiến trường theo đúng nghĩa đen nói cách khác cuộc tấn công này chủ yếu có thể xảy ra vì đó là vị trí bước vào n g ụ c tối bảy tầng ở một quốc gia có chính phủ hoạt động sẽ đòi hỏi rất nhiều quy trình và chi phí trong số đó vấn đề rắc rối nhất chính là thời gian khi tấn công một hầm n g ụ c bảy tầng nó không chỉ là sự chú ý của công chúng mà còn là một rủi ro khớp l ư ợ n g trong trường hợp có sự cố nó có thể tương đương với một thảm họa quốc gia do đó sự chấp thuận không được chấp thuận một cách nhẹ nhàng đây là khía cạnh đáng lo ngại nhất đối với đội của isaac ivano những người hiện đang phải chạy đua với thời gian Ngược lại, và o ngục tối bảy tầng ở pakistan tương đối dễ dàng chính phủ pakistan chấp thuận yêu cầu tấn công của đội isaac ivano sự chấp thuận của chính phủ có thể dễ dàng đạt được bằng cách giao một số tiền và trên thực tế ngay cả điều đó là không cần thiết nếu họ có đủ tự tin để bước vào ngục tối ở nơi đã biến thành chiến trường này thì họ có thể tấn công ngục tối bất cứ lúc nào tôi nhận được một cuộc gọi từ nhóm trước đó là lý do tại sao giá trị của thận đờ bật là không thể so sánh được trong thời đại hiện tại khu vực ngục tối đã được dọn sạch và tuyến đường đã được đảm bảo trong khi các bang hội khác phải chờ đợi lực lượng của chính phủ họ có thể đơn giản chuẩn bị sân khấu cho mình hơn nữa khả năng xử lý những kẻ khủng bố và phiến quân của thunder bật vượt xa so với hầu hết các lực lượng đặc nhiệm của các nước vũ khí của họ là một chuyện nhưng họ cũng đã trải qua vô số trận chiến trong hành trình trở thành hoàng đế của nơi chết chóc nhất nam mỹ tuyệt quá một tuần sau khi được chính phủ pakistan chấp thuận ngay cả bắc giang oản cũng buộc phải thừa nhận họ khi có tin họ bảo vệ được cổng ngục tối bảy tầng nơi đã bị một nhóm khủng bố nắm giữ tôi không thể tin rằng một cá nhân lại có thể tích lũy được mức sức mạnh quân sự này dưới quyền một công ty mặt khác anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tăng cường cảnh giác chống lại lì tất ninh、Kim. người đang nắm quyền kiểm soát sức mạnh quân sự như vậy nếu tôi ăn thờ nở bật tôi sẽ đạt được tất cả những điều đó đồng thời lòng tham của anh ta đối với t h ầ n đỡ bật cũng lớn dần lên trong mọi trường hợp vì con đường đến đỡ n h ì ông đã được bảo đảm tất cả những gì còn lại là để họ đi trên con đường trước đó kim u j i n đã kiểm tra chi tiết của n g ụ c tối vương quốc của chúa tể yêu tinh tầng bảy độ khó hạng c số mục tối đa bốn trăm bốn mươi b ố yêu cầu cấp hai trăm ba mươi chín trở xuống điều kiện thử thách đánh bại vua của vương quốc chúa tể yêu tinh phần thưởng gỗ l ì l ộ sợt thanh kiếm của chúa tể yêu tinh khi nhìn vào bản báo cáo trong mục tối kimbuji người n không thể không nhớ lại một số ký ức trong quá khứ của mình nhắm mắt lại sau đó vua x é t bước đến gần anh ta và nói isaac hãy bắt đầu cuộc tấn công và thế là cuộc tấn công bắt đầu đ i chú một e d k a lì đua là thanh kiếm huyền thoại của vua a s u r đôi khi cũng được cho là có sức mạnh thần kỳ hoặc gắn liền với chủ quyền hợp pháp của nước anh hai trong thần thoại bắc âu gùng nhì là ngọn giáo của thần o d i n tờ lờ đã lâu rồi chúng tôi mới có một cái ngắn như vậy chương hai t r ư ơ i sáu vương quốc yêu tinh hai isaac ivano đã vào cuộc trong số bốn n g ư ờ i chơi tấn công mục tối lần này Isaac ivano là người cuối cùng vào và khi anh ta làm như vậy ngục tối đã gửi thông báo cho họ biết cách di chuyển lên tầng tiếp theo giết một trăm m ư ơ i một một t m ộ t m ư ơ một gỗ lìn để lên tầng tiếp theo thông báo ngay lập tức khiến bầu không khí của cả nhóm lặng đi như thể một ngọn nến đã bị thổi tắt tôi không nghe nhầm phải không một trăm một mươi một trăm một mươi đây là lần đầu tiên người chơi gặp một con số như vậy trong một hạng mục họ đã quen với đơn vị một mươi quái vật nhưng chưa bao giờ con số vượt qua một trăm l i n tất nhiên xét trên thực tế mục tiêu của họ là gỗ lìn con số này không thể gọi là lớn rốt cuộc mặc dù chúng có thể không phải là gỗ lìn bình thường nhưng vẫn tốt hơn là đối mặt với rồng họ o hoặc thỏ h vớt. đã có thể tự an ủi mình bằng cách suy nghĩ theo cách này đây không phải là cho đùa nhưng nếu họ bắt đầu tự an ủi mình theo cách đó thì họ chắc chắn sẽ không đủ điều kiện để vào ngục tối bảy tầng này một trăm một mươi ở tầng đầu tiên rốt cuộc họ vẫn ở tầng một khó thách thức nhất và nhẹ nhất trong bảy tầng mà họ sắp leo lên tìm kiếm sự thoải mái ở tầng một sẽ thật kỳ lạ nếu những người không thể lường trước được cuộc tấn công sẽ thách thức đến mức nào lại được phép tham gia vào cuộc tấn công đó là một con số tốt để khởi động ước tính sơ bộ sẽ là ba trăm con quái vật mỗi người nếu đó chỉ là gỗ lìn nó sẽ không quá thách thức ngay cả khi có hàng triệu người trong số họ đó là lý do tại sao lì tật đình kim và b á r doo hoàn đã hành động như không có gì đặc biệt khi họ nhìn thấy thông báo cả hai đều đã có đủ trình độ để tấn công n g ụ c tối bảy tầng giữa họ v u a xét thậm chí còn có một chút lợi thế bây giờ hãy làm rõ một số điều anh ta nói với một giọng điệu nhàn nhã như chúng tôi đã thống nhất từ trước chúng tôi sẽ chia thành ba đội và di chuyển isaac ivano pho en mis liệu và thờ n đờ bật đã đi đến một thỏa thuận trước khi họ bước vào mục tối nói chung trừ khi có bất kỳ trường hợp đặc biệt nào ba nhóm sẽ tự hành động nó đã được chứng minh qua vô số trường hợp rằng mọi người nên di chuyển riêng lẻ và sử dụng sức mạnh của chính mình hơn là để các bên thành lập một liên minh vội vã và cản trở lẫn nhau các diễn viên chính không cần phải chia sẻ một sân khấu theo một nghĩa nào đó áp gióng đoàn isa áp ivano và lì tất đình kim đều có thể được coi là át chủ bài và những người chơi mà họ mang theo là những người chuyên hỗ trợ những con át chủ bài này đối với họ ở trên cùng một sân đấu sẽ giống như việc gửi ba con át chủ bài trong một vòng của trò chơi nói cách khác đó là một hành động vô cùng lãng phí mà còn không hiệu quả thay vào đó h ã y chơi một trò chơi do đó họ cần một thứ gì đó khác hơn là sự hợp tác còn về việc chúng ta đặt cược xem ai có thể bắt được nhiều nhất trong n g ụ c tối này và ở một khía cạnh nào đó đó là cách tốt nhất để ba đội có được sức mạnh tổng hợp cao nhất nghe có vẻ vui do đó hát dông h o à n đã chấp nhận lời cầu hôn của lý tất đình k i m mà không hề do dự vậy thì chúng ta sẽ đánh cược cái gì ngón tay ngón tay của người khác thật vô dụng trừ khi bạn muốn xem ảnh trong điện thoại thông minh của họ tất nhiên vua t i ê u chấp thậm chí còn không ngừng nỗ lực hơn hãy đặt cược một món đồ huyền thoại thay vì khoai tây chiên nói xong vua x é t hất cảm về phía xạ k ỳ dạ người ngay lập tức lấy một món đồ trong túi đồ của cô tôi sẽ đặt cược cho thanh kiếm cuộc lẹt thanh kiếm cuộc lẹt ánh mắt của các do ngoạn trở nên hơi lạnh lùng khi anh ấy nhìn thấy lì tật đình kinh tiết lộ một món đồ huyền thoại mà không do dự giá trị của nó đã hiển nhiên ngay từ cái tên của nó rõ ràng là anh đã lên kế hoạch cho việc này từ khá lâu kim jin người đang xem cảnh đó không thể không bật cười trong lòng vua x é t chắc chắn ở một cấp độ khác các do ngoạn có thể được mô tạ như một con thú được nuôi dưỡng trong một khu bảo tồn động vật khi tấn công các c u c tối anh ta chỉ coi lũ quái vật là kẻ thù và anh ta hiếm khi phải quan tâm đến bất kỳ biến số nào khác nói một cách đơn giản anh ta chưa bao giờ phải ở chung ngục tối với một kẻ săn mồi ngang hàng với mình mặt khác vua x é t là một con thú hoang dã được nuôi dưỡng trong một thế giới với vô số kẻ ngoài vòng pháp luật mà không có sự trợ giúp của bất kỳ thế lực quốc gia nào anh ta đã chia sẻ ngục tối với những kẻ săn mồi như mình nhiều lần và lần nào cũng sống sót do đó l e tất linh kim hơn ai hết biết cách dẫn đầu trong một hầm ngục nơi tập trung những kẻ săn mồi điều này cũng đúng ngay cả bây giờ bạn sẽ chơi một trò chơi với các vật phẩm huyền thoại làm tiền c ự chứ thành thật mà nói không có lý do gì để làm như vậy sẽ không dễ dàng để bác do ngoàn từ chối tuy nhiên nếu từ chối anh sẽ ngay lập tức bị xếp ở vị trí thấp hơn ngay từ đầu mặt khác ngay cả khi anh ta từ chối sẽ không có vấn đề gì đối với lỉ tập đỉnh kim nếu bác do ngoàn chấp nhận đó sẽ là cơ hội tốt để vừa chấp đoán đánh giá khả năng của anh ấy vì đó là một cuộc cá cược với các vật phẩm huyền thoại trên đường dây bác do ngoàn chắc chắn sẽ muốn giành chiến thắng và khả năng cao là anh ấy sẽ rút ra một vài lá bài ẩn để làm như vậy do đó rất có thể vua sấm x é t sẽ tìm hiểu thêm về các kỹ năng của b áp do ngoạn một trong những điều cơ bản của việc săn bắn là nắm bắt được khả năng của con mồi đối với lý tất linh kim đây sẽ là bước đầu tiên của anh ấy để săn tìm b áp do ngoạn tốt tôi cá là một món đồ huyền thoại nữa b áp do ngoạn không trần trừ thêm nữa quyết định chấp nhận lời cầu hôn của lý tất linh kim vợ luzi vợ s ơ m h ơ bạn có cần giải thích không thanh kiếm của triệu vân món đồ huyền thoại này chắc chắn không cần bất kỳ lời giải thích nào đã được thêm vào bình đó là khoảnh khắc khi hai thanh kiếm thuộc về những anh hùng huyền thoại đã trở thành tiền cực trong một cuộc cá cược chính lúc đó ý sa ivano cũng sẽ tham gia Kim i Bù người n đang theo dõi hành động của họ đã lên tiếng với i s a a b i v a n o đứng đằng sau anh ta i s a a b i v a n o sẽ đặt cược với nhân viên của medlin nhân viên của medlin ngay khi nghe đến tên món đồ này cả b á c do n g o à n và lì tận đỉnh kim đều không giấu được vẻ ngạc nhiên khi họ vô thức b a y lại nhìn cây quyền trượng trên tay i s a a b i v a n o giải thưởng là rất lớn thật là một sự đánh cược mạnh mẽ ngay sau đó họ giấu đi vẻ mặt ngạc nhiên của mình và thay vào đó là một biểu hiện bình tĩnh nhưng sự thật thì đó chỉ là một hành động họ không phải là những người duy nhất anh ta đặt cược nhân viên của medlin tôi chú ơi p á c do n g o à n và các thuộc hạ của lì t ậ t đ ỉ n h kim không thể giấu nổi sự ngạc nhiên khi nghe thấy lời ca cược vô lý này kim bù j i nhìn n vào biểu cảm của họ với ánh mắt lạnh lùng khi anh tự nghĩ nếu họ thèm muốn nhân viên của m e l i n họ sẽ tự thúc đẩy mình hơn nữa kim bù j i n cũng là một người chơi biết cách tấn công hầm ngục bằng những kẻ săn mồi đến mức họ sẽ tiết lộ hầu hết mọi thứ họ có một cầu thủ hiểu điều đó hơn bất kỳ ai khác trên thế giới cuộc săn lùng của người chơi đó đã bắt đầu có rất nhiều loại gỗ lìn có thể gặp trong một tối Từ những gỗ lìn b ì này được coi là những con quái vật yếu ớt tuy nhiên những người chơi từng hoạt động trong ngục tối ở tầng sáu đều biết ngay cả một gỗ lìn yếu cũng có thể hạ gục một người chơi bằng cách tóm lấy mắt cá chân của họ cởi bỏ háo giáp và cắn thịt họ vì vậy nếu một người chơi chết trước gỗ lìn bất cứ lúc nào nó sẽ không được coi là lạ và càng phải đối phó với nhiều gỗ lìn hiện thực đó càng trở nên khả thi、Ki. Ừ. theo nghĩa đó cảnh tượng hơn ba nghìn gỗ lìn khác nhau p h ấ t lờ nỗi sợ hãi và tấn công điên cuồng thay vào đó là một cảnh khiến ngay cả những người chơi khó chiến nhất cũng cảm thấy lạnh sống l ư n g thật kinh khủng bây giờ có hàng ngàn người trong số họ đã tập hợp những gỗ lìn này thậm chí không cảm thấy giống như gỗ lìn theo lẽ đó việc hai trăm mười ba người chơi của phụ e n n i c k dự b ư ớ c vào ngục tối cùng h áp do ngoạn là điều tự nhiên khi họ phải đối mặt với nhóm gỗ lìn đáng sợ này tất nhiên h áp do ngoạn thì khác những tên khốn gỗ lìn bất hiệu thay vì hét lên áp do ngoạn chỉ lẩm bẩm một lời phàn nàn trước khi lao về phía nhóm gỗ lìn trong khi rút thanh đại kiếm đ t d ạ nhiên những người n đàn ông của bác dông thèm đoàn không ngạc nhiên trước cảnh tượng này nó đã bắt đầu anh ấy luôn làm điều này bởi vì đó là kiểu cầu thủ của bác dông t đoàn người không thể được gọi là xuất sắc và cũng không thiếu thứ gì đã luôn biến chiến trường trở nên đơn giản a là ngay h làm sẽ không từ đầu những người đàn ông của các doanh đoạn đã bắt đầu đi theo con đường mà anh ấy đã tạo ra kinh ngạc người của n lý tất đình k i m những người đang bí mật quan sát các doanh o ạ n từ một bên không thể cầm được sự kinh ngạc trước cảnh tượng đó kỹ năng của các doanh o à n cao hơn nhiều so với dự đoán của công chúng anh ta bị t r ấ n áp bởi hội mẹ s ị ạ nhưng anh ta không yếu hơn năm hội hàng đầu họ ngạc nhiên rằng các doanh o à n người thậm chí còn chưa được đặt một biệt danh thích hợp lại mạnh hơn nhiều so với những gì họ mong đợi nhưng đó là nó họ chỉ h ơ i ngạc nhiên cha anh ấy vẫn chưa là bao nhiêu khi so sánh với ông chủ rốt cuộc ông chủ của họ không ai khác chính là v u a xét bây giờ có lẽ anh ta đang làm hỗn loạn chiến trường Rắc rắc, tiếp theo là âm thanh của sấm xét một tia xét đâm vào sừng của một họ gồ lịn k h họ gỗ lìn sau đó trở thành một đống cho tàn mà không có cách nào tự vệ khi sau đó vì sự tàn lụi của họ gỗ lìn lý trí bắt đầu quay trở lại với đôi mắt của những gỗ lìn đã trở nên điên loạn khi những gỗ lìn này những người đã lấy lại được lý trí có thể nhìn thấy những chiến binh với bộ giáp nặng nề những chiếc r ì u và búa khổng lồ đang đứng trước mặt họ đồng thời khi họ nhận ra rằng tất cả những sinh vật này đang phóng ra một luồng khí k h ắ t máu n ộ i sợ hãi len lỏi trong mắt họ khi, khi những con gỗ lìn ở phía trước dùng hết sức để ngăn chân chúng đi về phía trước trước khi quay lưng chạy thoát nhưng điều đó chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi họ va phải những người bạn đồng hành của mình quân lấy và dâm đạp họ vào thời điểm đó rõ ràng là lũ gỗ lìn đã bị đánh bại trước khi chúng có thể chiến đấu đó là một cảnh rất hiếm họ không nhiều như vậy xóa sạch chúng tuy nhiên các thuộc hạ của lý tất đình kinh bắt đầu nghiền nát các gỗ lìn như thể chúng đã quen với cảnh tượng này g i á c g i á c vua sét quan sát cảnh này với những tia lửa nhảy mùa xung quanh cơ thể có một nụ cười chế rêu trên môi anh ta tôi không bao giờ mong đợi sẽ chiến đấu với gỗ lìn vua sét thực tế nhu cầu về chiến lược là vô dụng đối với anh ta khi anh ta sử dụng tinh linh t i a chớp và hầu như không thể tránh được các đòn tấn công của anh ta một người có thể xử lý bất kỳ chiến trường nào thành thật mà nói anh ta không có kế hoạch thực hiện một hành động chống lại g o lìn t i ê u xét trước đó thực sự đến từ đệ tử của ông sa kiza isa ấp ỉ v a n o nhưng không ai khác chính là isa ấp ỉ v a n o đã khiến anh ta phải làm điều này bây giờ đó là một câu chuyện hoàn toàn khác khi nhân viên của medlin tham gia ban đầu anh ta đã đề xuất đặt cực để kích thích h á c doanh đoạn nhưng khi isa ấp ỉ vạn n đặt cực cho nhân viên của m e l i n k h vâng thưa ngài chút sau khi ra lệnh v u a xét nâng lòng bàn tay lên và điện bắt đầu nhảy múa trên đó sau đó tia điện này biến thành một con sói được tạo ra hoàn toàn từ tia xét sau đó lao về phía những con gỗ lìn đang chạy trốn rắc rắc kỳ những con yêu tinh này sau đó đã bị điện giật bởi con sói xét và gục xuống co giật rơi xuống đất và sủi bọt mép và người của vừa xét đã di chuyển sau khi con sói xét đi qua thật là một thu hoạch dọn dẹp cái này đi mau họ bắt đầu cắt đầu khỏi những cơ thể đang co giật bị điện giật của những con gỗ lìn nằm trên mặt đất họ thực sự bắt đầu gặt hái cuộc sống của gỗ lìn nuốt chừng thuộc hạ của b á c d o a n đoạn từ xa nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi nuốt nước miếng vua s é t ở một cấp độ hoàn toàn khác họ thậm chí không cần chiến thuật đây là phản ứng tự nhiên khi họ thấy vua s é t có thể quét sạch một nhóm lớn quái vật một cách dễ dàng vì điều này ngay cả những người đàn ông của b á c d o a n đoạn cũng buộc phải thừa nhận liệu vua séc có thắng cuộc cá cược này không sẽ rất khó để ông chủ của chúng tôi giành chiến thắng người chiến thắng trong cuộc cá cược này có lẽ sẽ là vua tía chớp tất nhiên suy nghĩ đó không tồn tại lâu lắm còn lại năm mươi lăm nghìn năm trăm năm mươi lăm yêu tinh đó là cái gì một nửa đã chết vua sét chỉ săn được khoảng mười nghìn con phải không bởi vì có một gỗ lìn ơ lỡ ở lờ thực sự trong một tối chương hai trăm ba mươi bảy vương quốc yêu tinh ba kỳ á hạ một ở kệ lệ tổng bị tật tay cầm trường kiếm huyền thoại với lưỡi kiếm hình lưỡi rắn và cơi ư trên lưng một con sói xương đã phát ra tiếng kêu lớn khi nó lao về phía một nhóm gỗ lìn được trang bị vũ khí tốt Lạch và trong h trận chiến cận chiến này rõ ràng ngay từ đầu bên nào có lợi thế hơn những trận chiến như thế này không có gì đặc biệt đối với isa ấp ỉ vạn nổ đây có lẽ là một trận chiến cấp độ mà ngay cả những người mới chỉ nghe nói về sức mạnh của isa ấp ỉ vạn nổ cũng mong đợi kỳ hạ ngoại trừ việc những trận chiến như vậy diễn ra đồng thời ở mười địa điểm khác nhau đây là nghĩa đen mười trung đội mỗi trung đội bao gồm một hiệp sĩ bộ xương và hai mươi chiến sĩ bộ xương được phân tán về mọi hướng chiến đấu những trận chiến của riêng họ kỳ ích và các chi tiết về những trận chiến này đã được chuyển tiếp cho kim ủ j i n trong thời gian thực bởi những người lính bộ xương cưới vị vật trên bầu trời cao đây là phong cách chiến đấu lý tưởng và hoàn hảo nhất mà kim ủ j i n h i ệ n có thể thể hiện đầu tiên anh ta sẽ đọc chiến trường với sự giúp đỡ của vị vật mùi máu của người sống kích thích bạn có khoảng hai trăm ở đó sau đó thời điểm anh ta tìm thấy các nhóm gỗ l ỉ n với sự trợ giúp của khả năng ma c à rồng của mình anh ta sẽ cấu hình nhóm hiệu quả nhất để đối phó với chúng một ở kệ lệ tổng nỉ g h tật và mười lăm ở kệ lệ tổng s ô đi ở là đủ như vậy kim ujin đã có thể sử dụng sức mạnh của mình một cách hiệu quả nhất vì vậy tự nhiên rằng tốc độ của anh ấy là vô song sức mạnh của đội quân xương của kim ujin là gì có thể đóng vai hàng trăm người chơi trong một cuộc chiến nếu sức mạnh của họ được rút ra một cách hiệu quả nhất câu trả lời thật khó tưởng tượng và thậm chí đó không phải là tất cả sắc của những yêu tinh này bị giết bởi đội quân bộ xương đã trở thành những quả bom độc trong tay kim ujin và khi nhóm g a n gỗ lìn g c lớn đang chạy trốn này cuối cùng đã đạt gần mười nghìn kim uzin đã tiết lộ lá bài cuối cùng của mình hoàn thành việc này với đủ la hàn đây là lý do kim hữu j i n có thể săn 30.000 con quái vật trước khi một ngày trôi qua còn lại 1.111 g h ì n i lìn vào ngày thứ ba sau khi ba đội cùng nhau săn được hơn 100.000 g h ì lìn họ quyết định nghỉ ngơi luôn luôn là tốt để nghỉ ngơi sau những trận chiến dài nhưng không ai trong số họ cười hoặc thậm chí có vẻ hạnh phúc về sự thật này lý do đã rõ ràng bạn có nghe tin tức về isaap yvano không tôi đã nghe nó khiến tôi nổi ra gà khắp người anh ta thật là một con quái vật lố bịch thành thật mà nói khi tôi lần đầu tiên nghe tin về isaap yvano tôi luôn nghĩ rằng họ đã phong đại nhưng bây giờ có vẻ như họ đã hạ thấp nó rất nhiều isaac ivano anh ấy đã viết lại hoàn toàn những gì mà tất cả các cầu thủ đều cho là lẽ thường tôi không ngờ anh ta lại là một con quái vật như vậy ngay cả b á c d o a n h đoạn người không cảm thấy áp lực khi thông báo trong ngục tối bảo họ phải săn hơn một trăm nghìn quái vật cũng không thể không cứng người trước sự thật đó ở phía bên kia cũng vậy sa kia vâng thủ lĩnh bạn nghĩ gì về isaac ivano tôi nghĩ anh ấy là một con quái vật tôi thích nó hơn nếu anh ta là một con quái vật anh ấy là thứ gì đó vượt xa những con quái vật ngay cả vua tia chớp cũng không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng khi biết về sức mạnh của isa ác i vạn n kết quả mà isa ác i vạn n thể hiện đã in sâu vào tâm trí họ đến mức nó sẽ không bao giờ bị l ã n g quên này không phải tốt hơn là giữ lại một chút sao nghĩ đến điều này lizin a không thể không đặt ra một câu hỏi sau tất cả tôi biết bạn mạnh mẽ và tất cả nhưng liệu có thông minh để thể hiện sức mạnh của bạn với những người bạn định chiến đấu trong tương lai đó là một câu hỏi hợp lý và không o a n như lizin a đã nói le t ậ t đỉnh k i m và b ác dòng bản thực tế là con ngồi cho kim uzin vì vậy anh ấy không cần phải cho họ xem tất cả những gì anh ấy có phải không điều này đã đúng nhưng kim bưu din không phải là người đàn ông như l e e j i n a nghĩ tôi không cần phải cho họ xem tất cả mọi thứ l e e j i n a nghiêng đầu khi nghe thấy điều đó vậy thì tại sao kim bưu din không trả lời câu hỏi của anh ấy bởi vì đây không phải là tất cả những gì tôi có ngay từ đầu anh ấy đã không thể hiện tất cả mọi thứ ngay lúc đó kim bưu din đã có được một vũ khí có thể biến y s a áp ỷ vạn nổ thành một con quái vật thậm chí còn đáng sợ hơn cấp độ của bạn đã tăng lên bạn đã đạt đến cấp 180. em bị sa di hóc the ấn đờ y h ậ t ngưỡng mộ khả năng của bạn em bị sa di hóc the ấn đờ y vật gửi cho bạn một danh mục làm quà tặng cuối cùng thì nó cũng ở đây vào lúc này một vũ khí tuyệt vời khác đã được thêm vào kho vũ khí của kim ưu jin đó là thủ thuật thực sự ấn tượng mà tôi tạo cho họ càng mãnh liệt thì càng khó tưởng tượng rằng có nhiều thứ hơn những điều sâu sắc không thể dễ dàng xóa bỏ dù lì tất đ ỉ n h k i m và bác do n o ạ n có mạnh đến đâu rõ ràng là họ sẽ không thể mong đợi isa áp ý vạn nổ có thể thể hiện cường độ cao hơn những gì anh ấy đã thể hiện và sự thật đó sẽ trở thành điểm yếu chết người đối với họ ngay khi anh thể hiện nó đó là lý do tại sao kim ủ j i n không do dự sau khi lấy ra một trang kỹ năng từ hành trang của mình anh ta đã xé nó mà không do dự bạn đã có được kỹ năng lịch sủn m ò định đã đạt được thành tích lịch sủn m ò nở khi nhìn thấy điều này l e e j i n a cũng nhận ra điều gì đang xảy ra i sa a p ỷ vạn n từng được nhìn thấy trước đây hoàn toàn khác với i sa a p ỷ vạn n tại thời điểm đó và đó là lý do tại sao kim ủ j i n đã tiết lộ bản thân thật là một gã đáng sợ sau đó khi l e e j i n a vẫn đang suy nghĩ về sự thật này kim u j i n lấy ra danh mục mà anh ấy nhận được từ hảo quan của mình sau đó anh ta nhìn thấy nó hồn đó là một trang vàng kim u nhìn vào trang giấy bằng xì điều kiện hẹn bị xạ gì hót the ở ấn đờ i ý vật cấp độ yêu cầu cấp độ 150 t r ở lên tác dụng triệu hồi linh hồn bị người đền rủa bằng xì trả thật nực cười đó là thời điểm mà isa a b i vạn nộ đã được tái sinh hoàn toàn bạn thật tuyệt vời với lời nhận xét ngắn gọn đó á t do ngoán đưa cho kim u j i n một thanh kiếm màu xanh thanh lịch mà anh ấy đang cầm trên tay thật sự rất tuyệt vời ngay sau đó vua x é t trao một thanh kiếm bạc rõ ràng là từ thời hy lạp cổ đại cho kim ưu diên thanh kiếm sông xanh đánh giá huyền thoại tấn công vật lý 450 cấp độ yêu cầu cấp độ 100 t r ở lên mô tả một thanh kiếm tuyệt vời được sử dụng bởi rào d ù n ở sản sản ngay cả khi chiến đấu liên tục thể lực sẽ không giảm 30% sức chịu đựng 50% phục hồi sức chịu đựng phục hồi sức chịu đựng khi quái vật bị giết thanh kiếm của ghét đánh giá huyền thoại tấn công vật lý 400 cấp độ yêu cầu cấp độ 100 t r ở lên mô tả thanh kiếm mạng gh hùng của cuộc chiến thành trô đã giữ cho đến những giây phút cuối cùng nó chứa đựng một ý chí mạnh mẽ 20% cho tất cả các số liệu thống kê kỹ năng tiếng hét của anh hùng có thể được sử dụng tăng sức tấn công khi càng săn được nhiều q u á i vật lên đến 100, đây là bằng chứng bằng chứng là họ đã thừa nhận mình đã thua cược và rằng họ đã nhận ra khả năng của isa a b i vạn n kim b u jin người nhận được bằng chứng này đã ném những thanh kiếm lên không trung mà không chút do dự sơ i u y thanh kiếm lên trời trong chốc lát lại rơi xuống đất tắc hai hiệp sĩ ở kệ lệ tổng giật thanh kiếm ra khỏi không trung một cách dễ dàng một kỳ tích đáng được hóng lên nhưng không ai hoan nghênh sự thật đó thật khó để tìm một hiệp sĩ bộ xương mà không có các vật phẩm huyền thoại anh ta có bao nhiêu món đồ huyền thoại mười hiệp sĩ ở kệ l ệ tổng đứng thành một hàng khiến mọi người ớn lạnh sống lưng khi nhìn thấy những món đồ huyền thoại trên tay chúng ta sẽ tiếp tục cá cực chứ không ai nói gì trước câu hỏi về tiếng nga của isa a p ivano thay vào đó tiếng nuốt nước b ọ t được nghe thấy xung quanh tôi không muốn chơi một trò chơi mà tôi sẽ thua tôi thừa nhận khả năng của bạn chỉ có các do n g o ả n và vua tia chốc trả lời câu hỏi của isa up ivano họ cũng mỉm cười tuy nhiên họ không thể che giấu sự thật rằng tất cả chỉ là một hành động thay vì thư giãn thực sự săn tất cả các gỗ lìn tiếp tục lên tầng tiếp theo trong tình huống này mọi người đều nghe thấy thông báo rằng họ đã dọn sạch tầng một và ngay khi nghe thông báo bầu không khí lại thay đổi một lần nữa bây giờ là lúc lên tầng hai vì chúng tôi phải đối mặt với một trăm nghìn quái vật ở tầng đầu tiên nên khó khăn của nhiệm vụ sắp tới càng khó hơn họ đã phải đối mặt với những thử thách vượt qua cả lẽ thường ở tầng đầu tiên của mục tối vì vậy họ đã luyện lòng mình để không bị bất ngờ trước những gì mình sẽ gặp phải sau đó họ nhận được thông báo cho tầng hai z hai trăm hai mươi hai phẩy hai hai hai gỗ lìn để lên tầng tiếp theo tôi chú ơi dù họ đã tưởng tượng như thế nào rõ ràng là họ sẽ phải đối mặt với nhiều điều hơn thế chương hai trăm ba mươi tám vương quốc yêu tinh bốn ngày thứ mười hai sau khi đội của isa a p ỉ v a n o vào ngục tối bảy tầng chưa có tin tức từ hội mẹ s i ạ vẫn còn hy vọng cho isa a p ỉ v a n o sự chú ý của tất cả mọi người trên thế giới đều tập trung vào hai đội hiện đang tấn công hầm ngục bảy tầng nhờ đó sự hỗn loạn trên thế giới lắng xuống ạ tôi rất mong cả hai có thể giải tỏa được sẽ không phải là một việc lớn nếu cả hai người bọn họ xóa sạch chúng đi Nó Nếu dọn ngục tầng cùng sẽ rất tuyệt tối một đều vời. hai cả các lý ú c cả các ngục được sạch. thì tất tối 7 tầng dọn sẽ sớm l do lớn nhất khiến thế giới có thể lấy lại trật tự là vì hy vọng rằng thế giới sẽ có thể trở lại trạng thái ban đầu trước khi trở thành một trò chơi và bởi vì vẫn có những người chơi đang chạy vì hy vọng đó và bây giờ những người chơi này đang hoạt động hết công suất để hoàn thành trò chơi quan trọng hơn thay vì một giờ đã có hai nhưng không chỉ có hai nếu isa ác ỷ vạn nổ và l i s e dù hợp lực liệu họ có thể phá được một n g ụ c tối tám tầng không không phải là không thể không có lý do gì để họ không làm việc cùng nhau họ có thể đi xa hơn bao nhiêu niềm hy vọng mà thế giới cảm thấy khi có sự xuất hiện của một đối thủ và đối tác của hiệp hội messi a người đã cô độc suốt thời gian qua không chỉ đơn giản là một cộng một niềm hy vọng của họ lớn hơn bao giờ hết và niềm khao khát của thế giới đối với nó cũng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều đương nhiên nhiều người trên thế giới bắt đầu cổ vũ cho điều này hy vọng rằng nó sẽ trở thành hiện thực kỳ ạ, những món quà đang đổ vào đang đổ xem nào một hộp bánh trổ cổ đ i đó là lý do tại sao những món quà bắt đầu chất thành đống trong kho của văn phòng ố h á chan sau một thời gian dài. À, cái này. cái Cầm một gói hàng trên tay, OHC chan quay sang cấp gói dưới hàng trên sang tay, quay một vì à này hàng mà và nói. Jin Cùng những chan không n đó, gói Cái gửi với lời được cho OHC đã h do Lee A. ra mở dự, và nó vào bên trong. bên Đây c phải là đồ thuộc ự c ế chế. không? Nó tự chế. Những Nó gì xuất hiện là bánh quy tự x ấ giấy thấy cấp t tự trong thông thường. t hiện bánh Khi thấy vậy, OHC chan cho mình. h gói biểu kiện cho cấp dưới của mình. Vì nó là làm và quy u vậy, mẩy cao đưa Vì của về l e e j i n a thuộc hạ nghĩ rằng anh ta sẽ ăn nó nhưng khi nhìn thấy điều này anh ta không thể không nghiêng đầu sang một bên hỏi bạn không muốn ăn nó không phải là tôi không muốn ăn thôi không thể bạn không thể ăn nó o h á s chan sau đó giải thích như thể đó là điều hiển nhiên nếu cái này được làm thủ công và được gửi cho một người có ngoại hình đáng sợ như lizin a thì nó hẳn là độc phải không rốt cuộc ai ngoài một sát thủ sẽ gửi bánh quy tự làm cho lizin a nhưng người gửi tin nhắn này nghĩ rằng lizin a là một người nga tóc vàng được xây dựng mạnh mẽ phải không À. chỉ sau đó o h á s chan người đã nhận ra lỗi của mình lấy lại biêu kiện từ cấp dưới của mình và đưa một cái vào miệng ồ nó rất ngon sau đó anh ta giao lại cho cấp dưới của mình tuy nhiên người thuộc hạ trở nên bối rối khi nhìn thấy b i ể u kiện được giao cho mình một lần nữa nếu hắn định ăn thì ăn đi tiểu tử này tại sao lại không chịu ăn tại sao bạn không ăn nó tôi đã bị đau bụng vài ngày qua ô hát se chan không thể không thể hiện sự ngạc nhiên của mình khi thuộc hạ của anh ấy đáp lại với vẻ mặt lạnh lùng tại sao và khi được hỏi câu hỏi tiếp theo cấp dưới trả lời như thể đó là điều hiển nhiên đó không phải là do vừa xét sao rốt cuộc thì họ đang ở trong một hầm ngục b ả y tầng họ sẽ thoát khỏi lì tận đình kinh trong một n g ụ c tối bậy tầng k h o ả n khắc nghe thấy kế hoạch này tất cả các thuộc hạ của oh se chan đều cảm thấy như bị đè nặng bởi một áp lực rất lớn đó là lẽ tự nhiên họ có thể hạ gục anh ta nhưng đó không chỉ là vừa xét ngoài ra còn có nhóm người chơi của anh ấy những người liên tục thách thức các n g ụ c tối trong mọi tình huống bất lợi và nếu họ giết tất cả mọi người và đi ra điều đáng lo ngại nhất là thực tế là sức mạnh mạnh nhất của thần đỡ bất đang chờ đợi họ ở bên ngoài được trang bị hỏa lực khủng khiếp vượt xa khả năng của một người chơi liệu họ có mỉm cười chào đón ác do ngoạn và y sa ác ỵ vạn nổ nếu họ bước ra khỏi ngục tối mà không có lì tật đình kim đó là một tình huống mà trường hợp xấu nhất có thể dễ dàng xảy ra quan trọng hơn đó là bảy tầng phần quan trọng nhất là thực tế là họ hiện đang ở trong ngục tối bảy tầng một màn chơi mà ngay cả hiệp hội messi ạ cũng phải sử dụng sức mạnh tốt nhất của mình để tấn công cho dù khả năng của kim bù jin có tuyệt vời như thế nào thì cơ hội thành công chắc chắn là không cao nhìn thấy cấp dưới của mình như vậy câu trả lời của ohh se c n rất đơn giản chà không có gì phải lo lắng cả đầu tiên người chơi đó kim bù mạnh hơn bạn nghĩ thêm vào đó anh ấy là một chàng trai may mắn một nụ cười n ở trên khuôn mặt ô hát xe c h a n khi anh ấy nói vậy và anh ta hung ác tàn nhẫn và cảnh giác hơn bạn n g h ĩ ít nhất mười lần sau đó anh ta bật ra một tiếng cười người duy nhất sẽ chết là lì tật đ ị n h kim giết bốn trăm bốn mươi bốn nghìn bốn trăm bốn mươi bốn gộ lìn để lên tầng tiếp theo ở tầng bốn người chơi thậm chí không khỏi thở dài khi nhận được điều kiện phải dọn tầng đó không chỉ là các cầu thủ chúng tôi sẽ bảo đảm trại trước lần đầu tiên các doanh đoàn người luôn tích cực và không bao giờ lùi bước trước cuộc chiến đã ra lệnh cho họ phải bảo vệ doanh trại trước thay vì bắt đầu trận chiến rõ ràng là khi đối mặt với tình hình hiện tại các dân ngoạn cần sử dụng lý trí tỉnh táo hơn hơn nữa l ý tất đình kinh còn làm động tác chống cằm thay vì chế rêu hay khiêu khích các dân ngoạn như mọi khi anh ấy chỉ đơn giản ra hiệu cho phía bên cạnh mình để lắng nghe những lời của các dân ngoạn đây là một dấu hiệu cho thấy họ không còn gây chiến với nhau nữa mà họ đã lập một liên minh dự kiến tất nhiên người có tiếng nói cuối cùng không phải là các dân ngoạn hay l ý tất đình kinh isaac isaac sẽ c h ọ n gì mọi người sau đó quay sang isaac ivano người sẽ đưa ra quyết định cuối cùng isaac ivano đáp lại sau khi giao tiếp bằng mắt ngắn với kim chúng tôi sẽ di chuyển một mình họ vẫn còn một thời gian đây không phải là một vấn đề lớn đối với isaac i vando nhưng đó là một tuyên bố gây sốc cho những ai nghe thấy nó đây chúng ta không phải săn 440.000 sao đó là một giai đoạn mà hơn 440.000 quái vật phải bị săn đổi một giai đoạn mà hơn 400 n g ư ờ i chơi nhỏ phải săn hơn 1.000 quái vật mỗi người tầng thứ năm sẽ là 550.000. hơn nữa nếu xu hướng này tiếp tục khả năng cao là tầng năm sẽ là 550.000 quái vật và tầng sáu là 660.000. trong tình huống này khi tất cả các cầu thủ nên học cách chiến đấu cùng nhau i sa a p ỷ v a n nổ vẫn có thể di chuyển chỉ với đội của mình quái vật hơn nữa những lời của i sa a p ỷ v a n nổ không được tin tưởng một cách mơ hồ i sa a p ỷ v a n nổ không phải là một kẻ lừa đảo hay một cầu thủ khoe khoang đ i ề u này có nghĩa là mọi lời anh ta nói đều xuất phát từ một ý chí kiên định mà không có bất kỳ ý định tiềm ẩn nào áp do ngoạn và lì tật đ ì n h kinh meo mắt trước sự thật đó tôi thừa nhận khả năng của i sa a p ỷ v a n nổ nhưng liệu anh ấy có thể thực sự tự đi trong tình huống này không khả năng của i sa a p ỷ v a n nổ chắc chắn là tuyệt vời nhưng để di chuyển như thế này cảm xúc trong mắt họ giống như họ nhận ra điều gì đó sắp bắt đầu vì à là cả hai đều biết đều đó g đến lúc rồi. Có rồi. vậy ẻ như anh ta sẽ di chuyển trên tầng 4. Thời gian săn bắn đã đến vương quốc lìn. ngày dọn tầng ngày dọn tầng ngày dọn tầng Thời Phải sạch sạch sạch ta mất sẽ di quốc để để để gồ đã và Vì v nó sẽ mất bao nhiêu ngày để xóa thứ tư đối với câu hỏi đó hầu hết sẽ cảm thấy rằng câu trả lời là dễ dàng họ sẽ nói hai mươi hai hoặc hai mươi ba ngày và đó là một phép tính mà ngay cả một đứa trẻ cũng có thể làm được Kỳ, kỳ, tuy nhiên, Khi hét tiếng la vì à mà làm này là và tiếng thể thực tính một trẻ thể rất ta thể sót tốt thể mọi người hiện nhiều Điều người chơi giữ đến hơn lỉn xuyên không chung, không những ngay cũng chúng sống không. luận huấn luyện tốt đến đâu, họ cũng gỗ không khóc kỷ phép cho họ có có có có của cả được được qua đứa 440.000 đâu, được do dù b n tĩnh h khi đối mặt đối vậy ớ i nhiều quái quá v t Vì v ậ điều quan trọng là phải có một nhà lãnh đạo chúng tôi sẽ săn 10.000 con mỗi ngày cứ đi theo tôi bất kể thế nào chúng tôi có đủ thức ăn đ ừ n g di chuyển cho đến khi tôi chuẩn bị xong giảm thiểu thiệt hại sở dĩ bác do n g o à n và lì tật đình k i m có thể có được thành tích sánh ngang với các anh hùng là vì họ là những nhà lãnh đạo có thể được tin tưởng và nói theo ít nhất là trên chiến trường và trong ngày thứ ba của cuộc tấn công vào t ầ n g thứ tư hai người này đã đưa ra nhận định cho thấy họ là những người lãnh đạo tốt chúng ta nên làm việc với lì tật đình k i m đã đến lúc chúng ta phải hợp lực họ quyết định đoàn kết đó là một liên minh có kế hoạch lúc đầu họ chia sẻ trại và tìm hiểu mặt của nhau và theo cách đó họ cũng bắt đầu chia sẻ chiến trường học cách chiến đấu và khả năng của nhau để họ có thể làm việc cùng nhau một cách liền mạch khi họ cuối cùng thành lập một liên minh bằng cách này mọi bất đồng giữa họ sẽ nhỏ hơn và sức mạnh tổng hợp của họ sẽ mạnh mẽ hơn nhiều do đó á c do n g o à n và lì tân đ ỉ n h kim đã hợp lực và bắt đầu chiến đấu l ạ i cạch và một bộ xương gỗ lìn đang nhìn chằm chằm vào cảnh này đây là người do thám của kim hữu diên mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch ngoài ra không ai khác chính là kim hữu diên người đã lên kế hoạch cho liên minh này đáng sợ li jin a bước đến gần kim hữu diên trong khi lẩm bẩm nếu chúng ta xuất hiện ngay bây giờ hai người đang giả vờ làm việc cùng nhau chắc chắn sẽ quay lại và cố gắng g i t nhau phải không kế hoạch của kim h ữ diên rất đơn giản anh ấy đã liên lạc với cả lì tập đình kim và bác d i ó n g o à n sau đó nói với họ rằng nếu họ bắt tay với đối thủ của mình trong khi chiến đấu chống lại gỗ l i n ý sa a p ỷ vạn đ sẽ giúp anh ta họ sẽ đánh họ vào sau đầu trong khi chiến đấu điều này khiến tôi ớn lạnh xuống lưng đây là lý do tại sao bạn không thể tin tưởng mọi người đó là một kế hoạch kỳ lạ không có gì nguy hiểm hơn sự phản bội của đồng minh giữa trận chiến đây là một kế hoạch không chỉ gây ra thiệt hại chết người về thể chất mà còn về tinh thần một kế hoạch thể hiện đầy đủ sự tàn ác mà con người có thể gây ra đây là một kế hoạch có thể khiến ngay cả xạ tản cũng phải khóc đó là thứ không thể được lên kế hoạch bàn giao hoặc thực hiện mà không có sự giúp đỡ của chính ma quỷ không thành vấn đề khi kim hữu d i n bình tĩnh đáp lại lời nói của mình l e e j i n a không thể không thẻ lưới đúng vậy bạn đã là một tác quỷ vì vậy nó không quan trọng dù sao thì nz cũng sẽ xuất hiện sau khi nói xong kim hữu d i n quay đầu lại nhìn một ngọn núi sát sống của gỗ l i n bởi vì một diễn viên mới mà không ai mong đợi sắp lên sân khấu sau đó anh ta đưa tay về phía những xác chết các cơ thể bắt đầu tan chảy lịch và rất là liệu trả lời cuộc gọi của bạn chương hai r u a tia chớp một vua séc nói chúng tôi sẽ loại bỏ các doanh o à n trên tầng bốn và n g à y của trận chiến quyết định đã đến kế hoạch như sau với những lời đó vua séc bắt đầu giải thích kế hoạch chúng tôi sẽ chiến đấu với nhóm gỗ lìn cùng với phe của các doanh o à n một trận chiến khốc liệt đến mức không thể phân định được sống chết sau đó isaac i v a n nổ sẽ xuất hiện và thời điểm anh ta xuất hiện tín hiệu sẽ đến ngay khi nhận được tín hiệu hãy tấn công người của các doanh o à n sự phản bội kế hoạch của vua séc có thể được tóm tắt trong một từ ngắn g ọ n đó nhưng việc thực hiện kịch bản này không hề dễ dàng đầu tiên chúng ta phải đến gần các doanh o à n sẽ là tốt nhất nếu họ đủ tin tưởng để chúng tôi quay lưng lại với chúng tôi sự phản bội bắt nguồn từ sự tin tưởng và trong những tình huống như thế này niềm tin không phải là thứ dễ dàng có được bởi vì không có cách nào tốt hơn là đâm sau lưng họ ngoài ra không thể dùng dao đâm vào lưng một đối tác mới sau khi trò chuyện và cười đùa với họ trong một thời gian dài mà không có quyết tâm mạnh mẽ ngay cả đối với người của v u a séc người đã trải qua đủ mọi cuộc chiến chúng tôi cũng sẽ cần một chiến trường khốc liệt đến mức họ sẽ không thể duy trì lính canh của mình liên tục một chiến trường khốc liệt đến nỗi bác do hoạn và các đồng đội của ông ấy sẽ không thể nhìn l ư n g được hơn nữa vua séc đã chọn chiến trường khốc liệt nhất có thể làm sân khấu cho sự phản bội của mình sẽ không dễ dàng để họ duy trì sự tập trung hoàn toàn chống lại 50.000 g h ì ỗ lìn 5 0 m m ư không không không quái vật vua séc nói một con số khó có thể hiểu được nếu chỉ nghe nó và vào ngày thứ tư kể từ khi họ bước vào t ầ n g thứ tư của đời nhị ông l e tất linh kinh và người của ông đã gặp phải m à n này kỳ kỳ một đội quân yêu tinh khổng lồ với số lượng gần 50.000 n g ư ờ i tiến về phía người chơi như một cơn lũ đó thực sự là một con số khó hiểu nhưng điều khiến nó thực sự khó hiểu là thực tế là con số này không chỉ gồm những gỗ lìn bình thường âm thanh của những tiếng k ê u là khác nhau và động lực mà những tiếng k ê u này mang theo thậm chí còn phi thường hơn thậm chí có những gỗ lìn đột biến đã phát triển to lớn như trồn thình thịch thình thịch bất cứ khi nào những gỗ lìn này b ư ớ c đi cảm giác như trái đất đang dung chuyển nhưng đây không phải là phần đáng sợ nhất kỳ rô kỳ rô kỳ kỳ phép thuật của gỗ lìn chưa hẹp vang vọng khắp mọi hướng tất cả gỗ lìn đều mất đi nỗi sợ hãi tất cả gỗ lìn đều trở nên miễn nhiễm với nỗi đau tất cả gỗ lìn đều khát máu gỗ lìn xa mạn bị phân tán khắp quân đội và với phép thuật của mình Các gỗ và như đã đi mất nỗi sợ h vậy cuộc chiến khủng khiếp giữa gỗ lìn và người chơi bắt đầu năm mươi so với bốn trăm linh thành thật mà nói những con số này là không thể so sánh được tuy nhiên chính đội đồng minh gồm bốn trăm linh người dẫn đầu bởi bắc do ngoạn và lì tất đình kim mới có lợi thế khi bắt đầu trận chiến. Rác rác, khi tia chớp của lì tất đ ỉ n h kinh đốt cháy đen cơ thể của gỗ lìn x a m ạ n và làm tê liệt các gỗ lìn gần đó, b áp do ngoàn và người của ông đã xử lý chúng một cách hoàn hảo. Theo tôi, chuyển động của vượt một tẩy tẩy một vết quét Thất trình tiêu rất chuyển hoàn anh khi họ những như họ sạch nhiên, hoàn chốc đen. con ngoan giọng đội giống đi diễn giọng của bác của cục cơ Mặc của bác qua vua ấy, để động lìn, dùng bản bọn lìn. nó. màn đã đó gỗ gỗ và là và Về dù s á c chết gỗ lìn hãy coi chừng những s á c chết trên sàn nhà nếu bạn vấp ngã bạn sẽ chết vấn đề thực sự là xác của gỗ lìn khi chúng lấy đi khả năng cơ động và di chuyển của chúng trên chiến trường máu và các chất dịch cơ thể khác từ s á c chết biến mặt đất trở nên lầy lội và chính s á c chết trở thành chướng ngại vật có thể khiến người chơi trượt chân ngã bất cứ lúc nào đương nhiên người chơi sẽ mất mạng nếu họ rơi vào một trận chiến như vậy kỳ í c lùi lại chúng ta phải lùi lại trước khi chúng bao vây chúng ta gỗ lìn bắt đầu vây quanh những người chơi bị mất khả năng di chuyển đây không phải là một động thái chiến thuật về phía họ nó chỉ đơn giản là một hiện tượng tương tự như đặt ngón tay của một người dưới vòi nước chảy lúc đầu nước sẽ bị c h ặ n lại nhưng theo thời gian nước sẽ tự nhiên bao quanh và làm ớt toàn bộ ngón tay nói cách khác đó là một kết quả tự nhiên tất nhiên vì họ biết kết cục tự nhiên này vua sét và các doanh h o à n g đã chuẩn bị sẵn sàng cho nó thổi chúng lên Bùm, ngay khi vua sét ra lệnh một tiếng nổ lớn có thể nghe thấy bên dưới những con gỗ lìn đang lao tới bao vây nhóm của họ đó là thời điểm mà phép thuật mìn được kích hoạt tờ sơ th vụ nổ ngay lập tức tạo ra một đám khói đen Kì, các gỗ n hai ữ n người g trói bị h t i ế n g n ổ và mù mịt thể bởi khói đen, không thể không đen p h á t thanh bồi dối. Thứ tiếp theo ra những âm bồi dối. c h h à o đón n n ữ gỗ g l ì n này là những thanh chắn bằng gỗ trông rất chắc chắn. Đương n là chắc h gỗ rất i ê n không chắc ó c c á nào để họ tranh chúng.、Hai、nạn, các gỗ lìn để họ Hai h các c gỗ chắn đã đâm vào các rào cản và một loạt các sự cố sau đó các gỗ l ì n đang sạc lần lượt va chạm vào các rào cản cho đến khi một bức tường gỗ l ì n được tạo ra đây là một dấu hiệu cho thấy chiến lược của họ đã hoạt động hoàn hảo thật không may đó chỉ là một chiến lược và không phải là cách để kết thúc trận chiến đội quân năm m ư g ỗ l i n như một dòng sông và khi bị chặn một con sông sẽ đơn giản tìm thấy một con đường khác chúng tôi bị bao vây sau một thời gian đội đồng minh chắc chắn bị bao vây bởi quân đội gỗ lìn đương nhiên trận chiến càng trở nên khốc liệt hơn vào thời điểm đó vì vậy mọi người đều căng thẳng đang đến đây không phải là căng thẳng vì trận chiến khốc liệt với đám gỗ lìn lý do của sự căng thẳng này là vì kế hoạch của họ anh ấy đang đến vào lúc trận chiến đến hồi gây cấn nhất anh sẽ xuất hiện isaac ivano sẽ đến nó đã được ghi rõ trong kịch bản khi isaac ivano xuất hiện sự phản bội sẽ bắt đầu Và khoảnh k h ắ c Isaac i v a o xuất hiện, đức ú n g l a n hở cái gì cái gì vậy tuy nhiên ngay lúc đó những câu thoại không được cho là có trong kịch bản bắt đầu xuất hiện một trong số họ không thể không lên tiếng không thể nào đó có phải là link không link đặc điểm đáng chú ý nhất về con quái vật tợn ì ẩu này là chiều cao của nó lên tới bốn mét điều nổi bật tiếp theo là cơ thể của nó được tạo thành từ tất cả các loại xương và nó đang mặc một chiếc áo choàng làm từ khói đen tuy nhiên điều thực sự quan trọng không phải là phần bên ngoài link đã kế thừa khả năng của xù nó n đặc điểm lớn nhất khó tin nhất của link là nó có thể sử dụng mọi kỹ năng của người chơi đã triệu hồi nó t ợ lờ trời ơi link triệu hồi một ở kệ lệ tổng số đi ở l i triệu hồi một hiệp sĩ bộ xương Nó có tuy h ể t r i ệ hồi b nhiên điều đáng ngạc nhiên hơn cả là sức mạnh ma thuật của linh hoàn toàn độc lập với kim vũ din nói cách khác kim vũ din không cần sử dụng thêm ma lực để duy trì lệnh triệu tập của linh lạch cạch bằng cách này số lượng lính bộ xương đã lên tới con số khổng lồ bốn trăm linh kỳ hạ hạ số lượng hiệp sĩ bộ xương cũng lên tới hai mươi khi hạ hạ và trong số đó phần hay nhất là ở kệ lệ tổng n g o ái giật ở kệ lệ tổng n g o ái giật nhận được nhiều phép thuật mạnh mẽ hơn từ lịch sức mạnh tấn công phép thuật của ở kệ lệ tổng n g o ái giật đã được tăng lên rất nhiều tốc độ tấn công phép thuật của ở kệ lệ tổng n g o ái giật tăng đáng kể bởi vì chính các sở cù nói g o giật là người thu được nhiều lợi ích nhất từ sự xuất hiện của lịch đương nhiên trước quân đội của kim vũ diên đám gỗ lìn chẳng khác gì cắt đ u ổ i bằng xì khóc gỗ lìn mất khả năng chống lại nỗi sợ hãi khi việc có thêm bằng xi ác ma bị mần rửa khiến các gỗ l ị c gục ngã ngay tại chỗ kỳ kỳ đội quân bộ xương dẫn đầu bở kim vũ diên và lịch thậm chí không cho gộ lìn cơ hội để hét lên hay trốn thoát một cuộc tàn sát rồn rập bắt đầu ôi chú a ơi chúng tôi thậm chí đang nhìn vào cái gì các tuyển thủ bị cảnh tượng mê hoặc hoàn toàn quên mất rằng hiện tại đang bị nhốt trong một trận chiến khốc liệt tất nhiên có một số người khác nó khác nhau v u a xét không bị mê hoặc bởi cảnh tượng trước mặt thay vào đó anh ấy phân tích tình huống với một cái đầu lạnh nó khác với những gì tôi muốn v u a xét đặt câu hỏi tại sao i sa á b ỷ vạn nổ lại xuất hiện với nhiều sức mạnh hơn những gì ông ta mong đợi tại sao vào lúc đó hắn lại bộc lộ ra lực lượng mạnh mẽ như vậy vào thời điểm mấu chốt như vậy để ăn k ắ c do ngoài một cách hoàn hảo nó đã có thể nhưng nếu nó không phải thì sao không có một điều mà vua tia c h ấ p thắc mắc i sa a c ỷ vạn nổ có lý do gì để tham gia cùng tôi không nếu anh ta có nhiều sức mạnh như vậy tại sao anh ta lại muốn chung tay và ăn thịt hội phượng hoàng nếu tôi có nhiều quyền lực như vậy tôi sẽ không bao giờ làm việc với người khác ít nhất anh ta sẽ không hài lòng với việc ăn phổ e d n i s thì tôi sẽ ăn cả hai thay vào đó anh ấy sẽ cảm thấy hài lòng khi ăn cả hai trong điều kiện hoàn hảo anh ta sẽ không ăn chúng sau một cuộc tranh giành quyết liệt mà thay vào đó bắt chúng phải túi đầu và chui vào bụng anh ta đúng vậy đó là mục đích của anh ấy y sa ác ỷ vạn nổ định khuất phục mọi người bằng cách phô diễn sức mạnh áp đảo của mình bảo Thời điểm đó. Anh ta thần anh hoạch khiến cả chủ nhân của thần đờ bận và chủ nhân của hội phượng hoàng đờ điểm phải cúi đó, đã đầu. của của lên bận kế cả và sau khi suy nghĩ của mình đạt đến điểm đó vua séc không buồn nghĩ thêm nữa dù thế nào đi nữa vua séc cũng không có ý định c ú i đầu trước ý s a áp ỷ v a n nổ và đi dưới quyền anh ta vì anh là một vị vua một bạo chúa không bao giờ chịu c ú i đầu trước bất cứ a i điều tôi nên làm là giết áp do n g h o à n g câu trả lời anh ta nhận được là giết áp do n g h o à n g nếu á g do n g h o à n g chết đội của phổ end nghĩ sự chắc chắn sẽ đặt câu hỏi và lì tận đỉnh kinh sẽ nói cho họ biết sự thật rằng anh ta đã có một thỏa thuận với ý xa áp ỷ vạn nổ và nếu Isaac ỷ vạn nổ phủ nhận nó sau đó nó sẽ là một cuộc chiến và nếu anh ta giết tôi hoặc người của tôi thì mọi người sẽ chết khi họ rời ngục tối và nếu họ dọn sạch ngục tối sau khi giết lì tật đỉnh kim và người của hắn những người lính của t h ầ n đờ bật sẽ tung hỏa lực tàn nhẫn vào những người sống sót vì vậy Isaac ỷ vạn nổ sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận kế hoạch mà chúng tôi đã đồng ý biết được điều đó Isaac ỷ vạn nổ không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo kịch bản mà họ đã viết sẵn kịch bản nói rằng hãy chung tay với lì tật đỉnh kim để ăn vị phụ ennis tất nhiên chương ó một p hai trăm bốn mươi vừa tiết chớp hai gốm nhi vũ khí của ông cha của adad odin có thể nhắm mục tiêu bất kỳ con mồi nào không cần phải giải thích dài dòng về vũ khí này nó đã xuất hiện trong vô số bộ phim và tiểu thuyết đã khá lâu kể từ khi vừa séc có được gốm nhi chính xác mà nói vũ khí đầu tiên mà vua séc từng có được trong một tối trên thực tế là gung nhi thật là tuyệt nếu điều này được cả thế giới biết đến đánh giá của vua séc sẽ cao hơn ít nhất một cấp không nghi ngờ gì nữa tên tuổi của vua séc sẽ không hề k é m cạnh khi so sánh với các cao thủ của năm bang hội hàng đầu nhưng rất ít người biết về sự thật này chỉ những cộng sự thân tín nhất của vua tia c h ấ p mới biết về sự tồn tại của nó vì ông ta chưa bao giờ sử dụng vũ khí này ở nơi công cộng kể từ khi lấy được nó anh dễ dàng từ bỏ những giá trị vô hình như danh vọng nó sẽ chỉ có ý nghĩa nếu vũ khí được cứu trong khoảnh khắc đẹp nhất thay vào đó anh ấy đã lưu lại nó trong một khoảnh khắc một khoảnh khắc rất quan trọng và bây giờ khoảnh khắc đó đã đến vua séc nâng gùng nhi lên phán quyết thần thánh được sử dụng gùng nhi chấp nhận sự phán xét của thần thánh sau đó anh sử dụng kỹ năng đ ị vi nẹ dù vừa ơ mẹn của gùng nhi đây là kỹ năng mạnh thứ hai mà lì tận đỉnh kim có trong kho vũ khí của mình không cần phải làm bất cứ điều gì khác thậm chí không cần phải nhắm núi giáo vào mục tiêu vua séc chỉ đơn giản là ném ngọn giáo một cách n g ẫ nhiên và gùng nhi tự bay đi di với một tiếng kêu xuyên thấu ngọn thương sử dụng quỹ đạo ngắn nhất để bắn về phía đầu của các doạn người đã bị phân tâm bởi sự xuất hiện của lịch chỉ chú ý đến những gì đang xảy ra tại thời điểm đó và khi anh quay đầu lại anh nhìn thấy cung nhi được bao phủ bởi ánh sáng của đi vi nẹ dù trẻ mẹn chỉ cách vài mét đầu của anh ấy đương nhiên vua xét chắc chắn ác do n g o à n đã chết ác do n g o à n sẽ chết và y sa ác ỵ vạ nổ n buộc phải tuân theo kịch bản mà họ đã đồng ý từ trước đột ngột một tia sáng bùng nổ trước mặt ác do n g o à n đó là một vụ nổ ánh sáng dữ dội đến nỗi nó biến xung quanh thành màu trắng ngay lập tức làm trói mắt tất cả những ai nhìn thấy nó cung sau đó một vệ xét r ắ n g từ trên trời rơi xuống va chạm với ánh sáng trắng. và theo sau tia trước đó là một tiếng rên rỉ đó không phải là trò đùa người phát ra tiếng rên rỉ hóa ra không ai khác chính là lizina và trong tay lizina là chiếc khiên có thể chặn bất cứ thứ gì a hệ tích e n khiên a hệ tích chặn được đòn tấn công nhưng xương trên tay tôi cầm khiên đều bị gây nếu để nó yên đầu của h ắ t rong o ạ n sẽ bị thổi bay mất đó là khoảnh khắc khi lizina người đã đợi gần h ắ t rong o ạ n chặn đòn tấn công của lì tật đỉnh k i m bằng chiếc khiên của mình tôi không nghĩ rằng vua séc thực sự sẽ đưa ra lựa chọn này đồng thời nó là bằng chứng anh ấy giống một con ma hơn là một con ma bằng chứng rằng kim hữu i n chắc chắn có thể đọc được hành vi của vua、Seth. vào lúc đó l e e j i n a nhớ lại cuộc trò chuyện mà anh ấy đã có với kim u j i n vài giờ trước khi cuộc đấu diễn ra vua séc rất thông minh vào ngày của trận chiến quyết định kim u j i n đã nói chuyện với l e e j i n a vì vậy anh ấy chắc chắn sẽ diễn xuất theo kịch bản điều đó nghĩa là gì anh ta sẽ cố gắng giết áp do ngoạn ngay khi xuất hiện vua séc chắc chắn sẽ giết chết áp do ngoạn mà không một chút do dự đó là thông minh đó là bởi vì anh ta sẽ nghĩ rằng isa áp ỷ vạn nổ đang cố gắng ăn cả thợn đờ b ậ n và phổ ẩn nỉ s ử cùng một lúc đó không phải là những gì bạn định làm đúng vậy đó là lý do tại sao anh ấy thông minh Mục đích thực sau ự c ủ Kim h Jin hội Chim thực thịt sự là ăn hội Phượng Hoàng và chim sống cùng một lúc, và vua xét Kim Hữu Jin biết đủ thông minh để tìm ra điều đó ủ thông tìm minh điều để đ ra t r o nếu g huống g tình tốt nhất mà anh ấy có thể như chọn anh vậy, ấy lựa làm là có mà i t Rốt ác c doanh hoạn. ộ c kịch nó vẫn tuân theo kịch bản. theo s anh u đó, ế u a n ta nói rằng isaac ỷ vạn nộ đã ra lệnh cho anh ta giết ác do a ngoạn h sau khi làm như vậy thì kịch bản sẽ không diễn ra theo cách mà isaac ỷ vạn nộ mong muốn và trong tình huống như vậy một người đàn ông đủ thông minh để nhận ra ngay điều gì đang xảy ra cũng đủ thông minh để cố gắng ngăn chặn nó xảy ra vậy thì vai trò của tôi là tất nhiên có một sai sót trong hành động của vua séc hãy l i ề u mạng để cứu tác giang hoàn nếu anh ta không giết được tác giang hoàn bằng nỗ lực của mình thì sẽ không thể tiếp tục theo kịch bản được khoảnh khắc mà vua tia c h ấ p dừng lại sau khi cố gắng giết tác giang hoàn tất nhiên kể từ thời điểm đó một tiểu chơi mới sẽ bắt đầu tôi sẽ đặt thanh kiếm của mình vào trái tim anh ấy một tiếng sét lớn vang lên trên chiến trường khi tia c h ấ p trắng rơi xuống đất trong khi tâm trí mọi người vẫn còn đang chấn động bởi cảnh tượng dữ dội hoàn toàn bất chấp lẽ thường của họ thì âm thanh của thứ gì đó nhẹ nhàng xuyên qua áo giáp chuyển đến t a i của lì tật lì kim chỉ sau khi nghe thấy âm thanh đó vua sét mới nhận ra điều gì đó、à? rằng anh ta là người đã bị đâm Xúc, ngay khi anh nhận ra sự thật đó một thanh kiếm bình thường bay qua không trung về phía g ã y của lì tật đình kim đó là tất cả nhìn lại và thấy sát thủ đã đâm mình hay nói chuyện với sát thủ không có chuyện sát thủ nói cho mục tiêu biết kế hoạch của họ thay vào đó chỉ có âm thanh của một thanh kiếm cắt đầu vua xét đột ngột g i á c g i á c tia xét mạnh mẽ bắt đầu dâng trào trong cơ thể vua xét người đã bị chặt đầu hoàn hảo đến mức đầu và cổ vẫn còn dính chặt g i á c g i á c sau đó một tia xét cực lớn từ trên trời rơi xuống và đâm vào cơ thể vua xét thần i rơi mọi u xuống xét, đất ra lan đó sau ư như ớ n mạng nhện, điện xung g giật thứ quanh mọi xét t vua xét in g ràng xuống. đó, một dơ dạ người đó là một kỹ năng huyền thoại chỉ dành cho những người sử dụng lì tật đỉnh sở tỷ Đỉ dịt đó là một kỹ năng phá vỡ quy luật tự nhiên bằng cách tăng cường tia xét trong cơ thể người dùng trong chốc lát đó là kỹ năng đã tạo ra vừa xét đã quá muộn và lý do tại sao kim udin quyết định ám sát lì tật đỉnh kim vua séc người có thể triệu hồi thân séc in dỡ ra không phải là đối thủ có thể bị đánh bại bằng các đòn đánh thường tất nhiên điều đó không có nghĩa là vụ ám sát kim hữu jin là sai thực tế vụ ám sát của anh ta rất hoàn hảo ngay khi lì tận đỉnh kim tập trung hoàn toàn vào các d i ọ n g đoạn anh ta đã lẻn đến với mũ tàng hình và g i à y của hermes sau đó anh ta tự đâm vào tim và cắt cổ mình ngay lập tức anh ta đã thực hiện một cách hoàn hảo cách nhanh nhất và chính xác nhất để giết một sinh vật phản ứng của vua séc cũng trong khoảnh khắc đó vua séc đã đủ kinh ngạc khi nhận ra tình huống của mình và sử dụng kỹ năng mùa vọng của thân séc nhưng bây giờ nó đã kết thúc tất nhiên tại thời điểm đó trò chơi về cơ bản đã kết thúc với chiến thắng của kim Bù jin quyền năng như của phiêu lưu của thần xét nó cũng có một hình phạt mạnh mẽ không kém tại thời điểm này sẽ được coi là lâu nếu anh ta có thể duy trì trạng thái thần xét trong sáu phút đầu tiên giới hạn thời gian đã rõ ràng theo tính toán của kim Bù jin sẽ không dễ dàng để duy trì trạng thái thần xét trong hơn năm phút sau đó nó kết thúc khi thời hạn đó kết thúc thì thời kỳ chết chóc cũng vậy sau đó anh ta sẽ không thể sử dụng tinh linh tia chớp trong một số ngày tương đương với lượng thời gian đã bỏ ra nếu anh ta sử dụng nó trong sáu phút thì anh ta sẽ không thể sử dụng lại nó trong sáu ngày và nếu anh ta không thể sử dụng tinh linh xét vua xét coi như chết theo quan điểm của kim bù j i n anh ta sẽ thành công trong cuộc săn lùng của mình nếu anh ta có thể chạy trốn trong năm phút tôi sẽ phải chạy nếu nó là trước đây và đó chính xác là những gì kim bù j i n đã định làm lúc đầu đến lúc đó không còn cách nào khác để chống lại thần xét in dở ra đội quân xương của anh ta chỉ là những con bọ được sử dụng để tồn tại trong thời gian vì chỉ những vật phẩm huyền thoại như gia sư tử nệ mìn và khiên ạ hệ thì mới có thể chặn được các đòn tấn công của thần xét ngay cả khi anh ta có những vật phẩm như vậy không có lý do gì để mạo hiểm và chiến đấu chờ đợi trạng thái thần biến mất là lựa chọn khôn ngoan và hợp lý nhất cho mọi người nhưng bây giờ nó đã khắc dồn nhi trả lời cuộc gọi của bạn nhưng bây giờ không có lý do gì để chạy trốn bởi vì kim ngụ d i n đã nhúng tay vào dồn n h trong tình huống họ phải đối mặt với 50.000 g ỗ lìn một lịch mà họ chưa từng thấy trước đây đã dẫn đầu hơn 400 bộ xương và tham gia trận chiến và từ thời điểm đó tình hình không trở lại phạm vi của lẽ thường nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu có một tia sáng chói l ò a đột ngột và một tia chấp trắng khổng lồ kèm theo một tiếng xâm lớn một điều chắc chắn a có rất ít người có thể duy trì sự hợp lý của họ trong một tình huống như vậy、à. đó là tất cả những gì mà những người chơi chứng kiến mùa vọng của thần xét có thể nói biểu cảm của họ cứng lại khi chứng kiến hiện tượng này nhưng bộ não say xỉn của họ không ghi nhận sự thật rằng họ nên chạy trốn vào thời điểm đó trong số đó có người của vua x é t đó là gì ngay cả người của ông ta hầu hết đều chưa từng nhìn thấy cuộc phiêu lưu của vua x é t trước đây cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không hiểu hết về sự biến đổi của vua x é t chết tiệt chỉ một số ít người biết kỹ năng mới có thể phản ứng nhanh hơn với tình huống s a ký dạ là một trong số ít đó cô nhận thức rõ về kỹ năng của vua séc và sức mạnh khủng khiếp mà nó có người lãnh đạo không có lý do gì để sử dụng nó ngay bây giờ cô cũng biết rằng trong trạng thái đó sự phân biệt giữa kẻ thù và đồng minh của vua séc biến mất hoàn toàn và chỉ còn lại ham muốn chiến đấu kể từ bây giờ anh ta sẽ thực hiện một cuộc tàn sát bất kể đồng minh hay kẻ thù không có cách nào để ngăn chặn lì tận đỉnh k i m khi anh ta ở trong trạng thái đó nói cách khác để sống sót tại thời điểm đó là chạy đi càng nhanh càng tốt mà không cần nhìn lại mọi người chạy đi giáp g i thật không may tiếng khóc của cô đã bị vùi lấp bởi tiếng séc ngoài ra với âm thanh này một tia sét bay ra từ đầu ngón tay của vua sét và lao vào cơ thể của một người chơi、Cục. và người chơi ngay lập tức trở thành một đống đùi đen sau một tiếng h é t ngắn bùm bùm bùm. ngay cả sau đó tia sét từ tay vua sét vẫn không dừng lại cho đến khi trên mặt đất xuất hiện một vết cháy lớn khoảnh khắc nhìn thấy điều đó sa kỳ dạ không còn cố gắng khiến mọi người bỏ chạy nữa đã hết không ai có thể ngăn cản vua sét trong tình trạng hiện tại của anh ta ngay cả lee s e j u n người đàn ông mạnh nhất thế giới cũng sẽ không thể với những suy nghĩ trong đầu sa kỳ dạ quay lại đó là vào thời điểm đó khi xạ kỵ dạ quay lưng lại với vua séc một người đàn ông tóc vàng đeo mặt nạ đầu lâu xuất hiện trước mặt cô isaac isaac ấ v a n o đã xuất hiện cái đó với một cây bữa lớn trong tay đó là đạn trợ rộ rắt rắc ngay khi xạ kỵ dạ muốn hét lên cảnh báo với anh ta tia séc đã phun ra từ ngón tay của vua séc và đánh thẳng vào isaac ấ v a n o sức mạnh của cuộc tấn công làm dung chuyển toàn bộ khu vực như thể đó là một quả đạn pháo xe tăng bị va chạm và tự nhiên do lớn ập đến những người gần đó、Cục. những cơn gió mạnh đến nỗi xạ kỵ dạ phải sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để chống chọi lại chúng anh ta đã chết đương nhiên s a kỳ dạ tin rằng y s a a c i v a n nổ gần như chắc chắn đã chết sau khi nhận được một cuộc tấn công như vậy tất nhiên v u a s é t không tính đến những điều như vậy giắt giắt thay vào đó li tất n ì n h kinh tiếp tục bắn phá vị trí mà y s a a c i v a n nổ đã đứng bằng tia s é t một cơn báo s é t bắt đầu nổi lên cúp ác nhận thấy điều này s a kỳ dạ hét lên và bắt đầu bỏ chạy nhanh nhất có thể thậm chí điều đó chỉ có thể xảy ra bởi vì cô ấy cũng sử dụng tinh linh tia chớp vì vậy khả năng chống s é t của cô ấy không phải thứ mà những người chơi bình thường có thể s á n h kịm điều này đã được chứng minh bởi những người chơi những người thậm chí còn ở xa hơn cô ấy gục ngã tê liệt sau khi bị địa giật hơn nữa tia xét được ném bởi vua xét trong trạng thái thần xét không phải là tia xét bình thường tợn lờ phát ngán với từ xét đánh cơn thịnh nộ của thần xét ỉn giờ dạ tấn công khắp nơi đó là tia chốc chứa đầy sự tức giận của thần xét ỉn giờ dạ đó là tia xét tấn công mọi thứ trong phạm vi của nó mà không có bất kỳ sự phân biệt nào khi đối mặt với cơn thịnh nộ của thần xét những người chơi và gỗ lìn đều nhìn vào khiếp sợ họ quỳ xuống trước vua xét chỉ có một người được thoải mái trong tình huống này nhìn những tia xét liên tục r i á n xuống li jin a không khỏi lắc đầu và huýt sáo nó phải được sạc đầy bây giờ đó là vào thời điểm đó dùn ni hạ xuống một thông báo mới xuất hiện trong chiến trường tờ l này các bạn trở lại sau kỳ nghỉ giáng sinh ngắn ngủi của tôi lịch phát hành sẽ trở lại bình thường và tôi sẽ cố gắng tăng tốc độ nhiều nhất có thể mong các bạn có một mùa giáng sinh an lành Trưng tiêu một bắt tấn tối năm công ngục Sejun. 241, vua với vào đầu cuộc của A của Hiệp hội Messi chớp, hoạch 3. Kế Lee Sejun. Lee Sejun Và ngoài chỉ sau khi anh sau ra ấy trong h ì bức t a ra về những gì anh n lớn hiện những h làm mới r về gì ấy sẽ t năm tương ớ i giống Nó cũng n h vậy vào và vệ vật tập huyền hoàn thành hàng bảo thoại. Trong năm Lisezun tấn công ngục tối 7 tầng. tấn công ngục tầng, Lisezun quan nói chúng tiên một hầm Messi phẩm 2024, khi khi chức hợp chức hội tối giờ đi, tôi Sau sẽ cuộc cuộc đầu ưu tổ tất từ trở t cả các của các A đã ư lai các vật phẩm huyền thoại sẽ đóng một vai trò lớn hơn bao giờ hết kể từ đó hiệp hội messi A đã sử dụng mọi cách để có được những vật phẩm huyền thoại khoảng thời gian đó danh tiếng của chó săn kim ủ din bắt đầu tăng lên bằng cách đó Kim i j nhưng đã có được có rất n i loại vũ khí. Từ những món đồ huyền thoại Li Kim, đến cả vũ khí tốt nhất của Giờ Già ề huyền u Jong-oan vũ và vũ khí. Park những cho Nhật những Đình khí nhất Từ Tất tốt Gột món bán Bản, đến món Sersen đến mà đồ đã đồ của cả của s anh ấy không có tất cả mọi thứ đặc biệt anh ta không có nhiều vật phẩm có nguồn gốc từ thần thoại b ắ câu Gungi, một, g n g nhi m ở kính r i ỏ một di sinh Gãy mẹn hai những món đồ mà bạn chỉ cần nghe tên là biết giá trị của chúng anh đã cố gắng bảo vệ những món đồ như vậy nhưng không thể hội messi a đã rất tiếc mới về sự thật đó tất nhiên khi kim h ữ jin bị lì xe dùn phản bội anh ấy nhận ra rằng thất vọng không phải là cảm giác không thể vượt qua n g ụ tối thay vào đó anh ấy làm tiếc về thực tế là vẫn còn một mối đe dọa chưa được biết đến về cơ bản đang kiểm soát thế giới trong mọi trường hợp kim ugin không có nhiều mối quan hệ với các vật phẩm huyền thoại trong thần thoại bắc âu d h u â n ni đánh giá huyền thoại tấn công vật lý 600 cấp độ yêu cầu cấp độ 111 t r ở lên mô tả vũ khí của thần sấm sổ số nó có sức mạnh của sấm và chớp tất cả các chỉ số 220% phần trăm sát thương khi tấn công kích hoạt xét khi tấn công sức mạnh của thần sấm được mở khóa khi sức mạnh của sấm xét được xếp trồng lên nhau miễn nhiễm với tất cả các cuộc tấn công xét tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có được cái này như thế này giờ đây n h u â vũ khí được cho là mạnh nhất trong thần thoại bắc âu. Đã hạ cánh trong tay k i một Hữu anh chỉ thể nhất thứ thể khả nhất nghĩa mạnh quả điều vua Jin rủi. tồi đối với gọi tồi đối với khỏi măn năng đen Mjolnny bạn may làm may m sao ta dựa vua của Đây là là là là vào Và set. kết tệ tệ set. set. có có sức Đó đó vệ bảo trong những tác dụng của việc trang bị mùi r u ni là khả năng miễn nhiễm hoàn toàn với các đòn tấn công chấp đoán nó giống như một liều thuốc độc nhắm vào vua xét một cách hoàn hảo và đó không phải là tất cả mùi r u ni chứa đầy sức mạnh của sấm xét sức mạnh của thân sấm được mở khóa sức mạnh của thân sấm ban đầu đây là một kỹ năng sẽ được sạc bằng tia xét được phóng ra khi mùi r u i tấn công kẻ thù tuy nhiên bây giờ nhờ các cuộc tấn công của vua s é t không cần phải làm điều đó thời lượng là một trăm ba mươi mốt giây tất cả các chỉ số đều tăng ba mươi tốc độ di chuyển tăng thêm ba mươi có sẵn đòn tấn công sấm s é t khi sức mạnh của thần sấm được kích hoạt kim vũ j i n đánh nhẹ vào không chung với mùi dồn nhi bùm sau đó cùng với âm thanh của sấm s é t không gian bị mùi d n nhi đánh trúng dung chuyển dữ dội vì vậy đó là cảm giác của nó thợ n ở cờ lạc đó là thời điểm mà một kỹ năng đáng sợ bỏ qua sự phòng thủ của mục tiêu để gây ra sát thương lớn đã được kích hoạt đúng lúc đó kim vũ d i n chuyển đi đồng ý mang giày hermes những chuyển động của kim vũ d i n trên mặt đất nhanh như chớp trong tích tắc anh đến được với vua x é t người đang ở trạng thái thần x é t và thậm chí trước khi c h ạ m tới anh ta đã bắt đầu vung dồn n i trong không khí những gì đã xảy ra là một cú sợ b i ể n rõ ràng Bùm, tuy nhiên sau âm thanh lớn của sấm x é t vua x é t bắt đầu run rẩy như những ngọn nến trong gió thân hình to lớn của thần x é t cũng bắt đầu r u n g chuyển và những đòn tấn công đáng sợ của thần x é t cũng tự nhiên dừng lại nhưng kim bù d i n không dừng lại kim bù d i n người đã bước lên không chung vài nhảy tiếp tục đánh không khí một lần nữa và một lần nữa、Bùm. âm thanh sấm séc vang lên theo từng cú vung và lì tận lịnh kim dung chuyển liên tục thần séc tức giận tất nhiên thiệt hại vật chất không cao không ngay từ đầu khái niệm sát thương không tồn tại đối với thần xét in dơ dạ sẽ thật kỳ lạ nếu nó có thể gây sát thương vật lý cho một thực thể vật chất kim ujin cũng nhận thức được điều đó rốt cuộc anh ta là người đã giết vua s é t trước đó do đó lẽ tự nhiên là mục đích của anh ta không hề gây ra thiệt hại thời gian lẽ ra phải giảm đi thay vào đó anh nhắm đến việc giảm thời gian cho mùa vọng của thần s é t bây giờ không còn nhiều thời gian nữa điều đó cũng có nghĩa là vua séc cũng không còn nhiều thời gian nữa đã đến lúc hoàn thành việc này đã hết đây là địa ngục nỗi sợ hãi bao trùm Không có thời gian để cảm nhận bất kỳ hạ hạ kỳ hạ i g hạ đối với những người đã chết theo đúng nghĩa đen những người muốn cảm thấy sợ hãi cái chết nhưng sẽ không bao giờ có thể làm như vậy cảnh tượng trước mắt họ chắc chắn là một bữa tiệc một bàn tiệc tuyệt vời với vô số món ăn kèm mà dù muốn dùng giáo đâm chém hay dùng búa đập vào người cũng không thể làm được gì tuy nhiên chỉ có một lý do duy nhất khiến họ ngừng tấn công trong tình huống như vậy mệnh lệnh tuyệt đối của chủ nhân bùm vì mệnh lệnh đó đội quân ẩn n h y ẩu đã giữ vững vị trí của họ ngay cả khi có tia xét giải rác đó là vào khoảng thời gian đó khi âm thanh của sấm xét một lần nữa vang lệ kỳ á hạ theo tiếng kêu của ở kệ lệ tổng bị tật đội quân bộ xương bắt đầu di chuyển một lần nữa chuyển động của họ tương tự như một con thú chết đói kỳ á hạ nó hung hãn và liều lĩnh hơn bình thường rất nhiều mặt khác những gỗ lìn những kẻ bị đè nặng bởi nỗi sợ hãi lại yếu ớt và tuyệt vọng hơn nhiều so với bình thường một cuộc thảm sát bắt đầu chất độc của bỡ lũ gỗ lẻm lan ra mọi hướng và lần này một kẻ g i ế t người mới người chưa tham gia trận chiến trước đó cũng tham gia vào cuộc tàn sát cuộc thảm sát bắt đầu theo cách này giống như bụi trên mặt đất bị quét đi bởi một bàn tay đá m gỗ lìn biến mất khi đội quân bộ xương tiến về phía trước còn lại 280.000 gỗ lìn còn lại 270.000 gỗ lìn 10000 ơ quái vật một con số khó hình dung đã biến mất trong chớp mắt tuy nhiên những người ở đó đã quá mất tập trung để nhận thấy sự thật này còn lại 260.000 gỗ lìn khi cuộc thảm sát này bắt đầu diễn ra chỉ có một người tỉnh táo chứng kiến nó điều này đó không ai khác chính là b á c do n g o à n hiệu ứng trạng thái bất thường do địa vị nẹ dù vừa ở mẹn gây ra đã bị hủy bỏ trước đây anh đã bị mất chi giác sau khi bị c u ố n vào những hiệu ứng bất thường do g ù n g mì gây ra và chỉ sau đó anh mới bắt đầu hiểu chuyện gì đang xảy ra anh ta nhìn thấy đội quân đợt mỹ của isa a p ỵ vạn nổ đang tàn sát gỗ lìn và anh ta thấy isa a p ỵ vạn nổ chiến đấu chống lại người khổng lồ được tạo thành từ tia chớp là v u a xét và anh thấy xung quanh đã bị tàn phá chết tiệt và đối mặt với cảnh tượng đó b á c do ngoạn chỉ có một suy nghĩ anh ấy đã dám tại thời điểm đó nếu anh ta vẫn chưa nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì anh ta không xứng đáng được sống anh ta dám ăn tôi bác do ngoạn nhận ra rằng mình đã trở thành một con chó bị trói bởi không ai khác ngoài i s a a c i v a n nổ tôi sẽ đeo cổ áo ngay bây giờ tất nhiên bác do ngoạn không có ý định nhen n a n h và tháo cổ áo ngay lập tức đó là kiểu đàn ông của anh ấy nếu vua sét là một bạo chuốt thì bác do ngoạn là một nhân vật phản diện một người đàn ông có thể túi đầu khi cần thiết và thậm chí tuân theo một cách ngoan ngoãn nhưng cũng sẽ có một con dao giấu trong ngực vì vậy bác do ngoạn biết mình phải làm gì để đạt được nhiều lợi ích nhất hiện tại tôi sẽ gắn bó với ý xa ác ỷ vạn nổ ngay bây giờ tình hình hiện tại cho thấy rằng vua tia chốc sẽ chết vào ngày hôm đó. và i sa a c i v a n o sẽ có được mọi thứ ngay cả ác do đoàn cũng chỉ có thể quyết định theo dõi i sa a c i v a n o và sẽ tốt hơn nếu anh ấy có ấn tượng tốt trong trường hợp đó thà là một con chó săn dung cảm còn hơn là một con chó già bị đánh đập tuyệt vọng i sa a c i v a n o đang chặn v a s é t vì vậy ác do đoàn người đã hoàn thành các tính toán của mình đã đánh thức tất cả các cầu thủ khỏi sự sợ hãi của họ trong khi chờ đợi chúng ta nên g i ú p bộ xương của anh ta quét sạch phần còn lại của Golin. cùng với những lời đó ác do đoàn đã nâng đủ d ạ n đặn trên tay mình đủ dạng đặn đại diện cho lòng dũng cảm linh hồn của đủ dạng đặn phù hộ cho những ai theo dõi、bạn. đu dạn đặn sự can đảm của hiệp sĩ vĩ đại jolen đã xua tan nỗi sợ hãi mà các cầu thủ cảm thấy và thay vào đó là sự dũng cảm của họ ồ đi nào chỉ sau đó các cầu thủ những người đã lấy lại tinh thần mới tập trung xung quanh các do đoạn không còn sự phân biệt giữa thơ nở đ bật và phổ ennis lưu hiệu h ã y giết gỗ lìn h ã y kết thúc điều này mọi người bắt đầu chiến đấu như một và các gỗ lìn không thể kháng cự trên chiến trường này đó là thời điểm mà cuộc t h á m sát thực sự bắt đầu kinh ngạc nhìn thấy cảnh này lì xin a không khỏi tặc lưỡi đó không phải là vì sự điên cuồng hay đau khổ của cuộc thảm sát kim u din thực sự là một con ma để dự đoán ngay cả điều này thậm chí điều này đã được đưa vào kịch bản của kim jin lee jin a người không nói nên lời trước sự thật này không thể không nhìn cây giáo trên tay trước khi quay lại nhìn kim jin và trận chiến của vua s é t kết quả trận chiến của họ đã rõ ràng giữa những đòn tấn công liên tục của kim jin rõ ràng cơ thể của trạng thái thần s é t của vua s é t đã bị tàn phá đến mức sụp đổ nhìn thấy điều này lizin a chỉ có thể lén lút đặt cây thương vào hành trang của mình anh ấy chỉ có lỗi với bản thân vì đã đánh mất nó nhưng lizin a không biết rằng ngay cả anh ấy cũng là một phần trong kịch bản của kim uzin đó là cách mà trận chiến ở tầng bốn kết thúc khi nó xảy ra một tia s é t rất mạnh nhưng sau đó nó không là gì cả điều đó cũng tương tự đối với vua s é t mua vọng của thân s é t cực kỳ mạnh mẽ nhưng khi nó kết thúc người sử dụng sẽ bị suy yếu nghiêm trọng tốc biến và sau một tia sáng người khổng lồ tia chớp biến mất và tất cả những gì còn lại là hình dáng đáng thương của vua xét ừ ừ tình trạng của vua xét rất nghiêm trọng nếu cứ để nguyên như vậy anh ta khó mà sống sót được điều này cũng đúng với trạng thái tinh thần của anh ta v u a séc người đã được tiếp quản bởi dòng d o i i n dỡ ra buộc phải được nhắc nhở về những hành động mà mình đã gây ra đó là một sự bổ sung thông tin sau màn trình diễn của anh ấy và nó vô cùng đau đớn cục tuy nhiên v u a séc đã nhận ra hiểu và nắm bắt được lý do của mình điều này đòi hỏi sức mạnh tinh thần đáng kinh ngạc tôi phải tìm cách tồn tại đàm phán ngay tại thời điểm đó trong khi anh ta đang tràn ngập sự tức giận với isaac ivano người đã khiến anh ta rơi vào tình trạng như vậy anh ta đã nghĩ ra một cách để bản thân có thể sống sót tôi vẫn còn một thẻ những thuộc hạ tôi đã đóng quân bên ngoài điều xuất hiện trong đầu anh lúc đó là những đội quân mà anh đóng quân bên ngoài cổng ngục tối thực ra anh ấy không chuẩn bị gì cả tôi phải dùng nó để thương lượng tuy nhiên i sa a p ỉ v a n nổ không biết điều đó vì vậy anh ta có một số chỗ để thương lượng anh ấy sẽ phải ghi nhớ nó hơn nữa i sa a p ỉ v a n nổ chắc chắn nghĩ rằng sẽ có vấn đề nếu anh ta giết lỉ tật đỉnh kim sau đó thoát ra khỏi ngục tối trong mọi trường hợp một điều chắc chắn đối thoại là cần thiết để đàm phán do đó vua séc đã mở lời ngay khi i sa a p ỉ v a n nổ đến gần anh ta là bùm đúng lúc đó một tia sét đánh trúng vua sét đó cũng là thời điểm mà danh tiếng của vua sét xuống dốc và đó cũng là thời điểm mà một vị vua tia chớp mới đã ra đời ghi chú một trong thần thoại bắc âu thần hộ mệnh mờ linh là chiếc thắt lưng được đeo bởi thần sổ tên gọi bắc âu cổ có nghĩa là sức mạnh hoặc sức mạnh và gz có nghĩa là thắt lưng hai trong thần thoại bắc âu d ì xìn ghệ mẹn là ngọn đuốc hoặc vòng cổ của nữ thần p h ứ giả tên là một từ ghép bắc âu cổ d ì xìn gà men có yếu tố thứ hai là đàn ông vòng cổ chương hai trăm bốn mươi hai chúa tể yêu tinh một nhận được chúng đây là những thứ cuối cùng đến cuối trận chiến với một trăm nghìn yêu tinh mạnh mẽ điều kiện của người chơi tương tự như những chiếc xe vừa kết thúc một chặng đua dài khi chuyện này kết thúc động cơ được đốt nóng của họ bắt đầu n g u ộ i đi và lý trí của họ vốn đã bình tĩnh trở lại bắt đầu khiến họ cảm thấy lạnh lý do tại sao những người chơi này cảm thấy theo cách này rất đơn giản ý xa a c ý vạn nổ sẽ làm gì họ không biết ý xa a c ý vạn nổ sẽ làm gì sau khi trận chiến kết thúc nhưng họ biết rằng đó là thứ có thể thay đổi số phận của họ theo cách này hay cách khác trận chiến sớm kết thúc sau tiếng hét cuối cùng đó không còn bất kỳ gỗ lìn à o đứng trên chiến trường nữa nốt chừng thay vào đó sự căng thẳng bắt đầu bao trùm nơi hoàn toàn bao phủ bởi sát chết này mặc dù không ai nói gì nhưng tất cả những người chơi vẫn tụ tập lại với nhau trong tiềm thức bất kể họ có liên quan gì tất nhiên ngay cả vào thời điểm này các hiệp sĩ bộ xương và binh lính bộ xương cũng không quên kết liễu bất kỳ gỗ lìn nào còn sống trong đống rác vì vậy nó khiến b ầ u không khí càng trở nên đáng sợ hơn l ạ h cạch kỳ hạ hạ sự im lặng đáng sợ chỉ bị phá vỡ bởi tiếng lục cục của bộ xương hoặc tiếng kêu thường xuyên của họ khiến những người chơi này những người đã vượt qua nỗi sợ hãi từ từ rơi vào trạng thái đó một lần nữa đó là khoảng thời gian đó khi những giọt mồ hôi tích tụ sau trận chiến từ từ trở nên lạnh lẽo su ơ isa ác ỷ vạn nổ cuối cùng đã tiếp cận các cầu thủ bằng những bước chân nhẹ nhàng bình tĩnh sau đó anh ta quay lại nhìn những người chơi t h ầ n đờ bật và nói v u a sét đã chết những lời nói đó khiến các cầu thủ t h ầ n đờ bật một phen hô vía họ lại một lần nữa nhớ đến cảnh isa ác ỷ vạn nổ hạ sát v u a tia chấp chắc chắn con chúng tôi thì sao những suy nghĩ này nhanh chóng trở thành nỗi sợ hãi khi họ tự hỏi liệu isa ác ỷ vạn nổ có giết họ sau khi giết v u a tia chấp hay không quan trọng hơn ban đầu họ đã thỏa thuận với isaac i v a n nổ để hợp tác cùng nhau và thoát khỏi phổ ennis liệu vậy mà trong tình huống như vậy vua s e t h đã chết điều này có nghĩa là isaac i v a n nổ có thể đã có một thỏa thuận với phổ ennis liệu để loại bỏ lì tật nền h k i m khi thật có cố ý không các giám đốc điều hành thân bơ, những người thân cận nhất với lì tật nền h k i m bắt đầu tự hỏi liệu những suy đoán của họ có phải là sự thật hay không chúng ta nên làm gì nhưng họ không dám chiến đấu chỉ nghĩ đến việc chiến đấu với isaac i v a n nổ sau khi chứng kiến sức mạnh của anh ta đã trở nên điên rồ nhưng chạy cũng không phải là một lựa chọt tốt nơi duy nhất họ có thể đến bằng cách chạy từ đó là địa ngục đôi mắt của các cầu thủ t h ầ n đ ỡ bật rung lên dữ dội khi họ tự hỏi làm thế nào để thoát khỏi tình huống khó khăn của mình sau đó i sa a p i v a n o lại nói vì vậy hãy để cử một người đại diện để tiếp quản l ý tật linh kim tìm người đại diện để thay thế lì tật linh kim nhận xét này đã gây sốc cho tất cả những người chơi t h ầ n đ ỡ bật một sa ký ra đệ tử đầu tiên của vua séc túi đầu về phía i sa a p i v a n o và nói người lãnh đạo đã không chọn người kế nhiệm vì vậy bạn i sa a p i vanno có thể chọn đây là một phán quyết được đưa ra từ sự tuyệt vọng nếu cô ấy yêu cầu i sa a p ỷ v a n nộ phải trả giá cho cái chết của vua tiết chớp i sa a p ỷ v a n nộ sẽ làm gì nếu anh ta muốn thương lượng điều đó thật tuyệt nhưng nếu anh ta không làm thế thì sao câu trả lời đã quá rõ ràng anh ta sẽ chỉ loại bỏ những nhà đàm phán dám đòi giá tôi sẽ là người tiếp theo và với tình hình hiện tại sa kỳ d a chắc chắn rằng cô sẽ là người đầu tiên đi theo vua séc tuyệt đối không không có gì ngạc nhiên khi cô không có ý định bày tỏ lòng trung thành với vua séc đã chết vào thời điểm đó hơn nữa cô ấy không nghĩ rằng cần phải xuống địa ngục cùng với lì t ậ t đỉnh kinh trong ngục tối này thay vào đó cô quyết định túi đầu và chờ đợi thời điểm thích hợp trong tình huống này có một người sẵn sàng giơ tay vậy thì tôi sẽ đại diện cho họ kim u din tuyên bố mình là người đại diện t h ầ n đờ bật là công ty quân sự dân sự số một trên thế giới giá trị của t h ầ n đờ bật là rõ ràng cho mọi người thấy nếu nó trở thành một công ty niêm yết chắc chắn những người giàu nhất thế giới sẽ không tiếp tiền đầu tư vào nó điều đáng ngạc nhiên hơn là tất cả giá trị của t h ầ n đờ bật đều nằm trong tay một người lì tập đình k i m vua sẽ không trao bất kỳ quyền lực thực sự nào cho bất kỳ thuộc hạ nào của mình cũng như không chỉ định người kế vị đó là bởi vì lì tập đình k i n tin rằng điều này sẽ chỉ dẫn đến sự phản ộ i không thể tránh khỏi đây là những suy nghĩ của một bạo chúa trong mọi trường hợp thay thế lì tật đỉnh k i m cũng giống như việc kiểm soát hoàn toàn thân đơ b ớ tôi t sẽ là người đại diện nhưng bây giờ kim bù din đã nói trước mặt i s a a b i vạn nổ rằng anh ấy muốn thay thế lì tật đỉnh k i m đôi mắt của xạ kỳ dạ trở nên đẫm máu trước sự thật này những người này thành thật mà nói điều này hoàn toàn vô nghĩa i s a a b i vạn nổ là người đã giết v u a x é t và bây giờ kim bù din là một trong những cộng sự thân cận nhất của i s a a b i vạn nổ muốn trở thành người đứng đầu thân đơ bớt. sẽ không có bất kỳ vấn đề gì với trình độ của tôi vấn đề là có vẻ như kim bù din đã có một thỏa thuận nào đó với lì tật đỉnh k i n tôi đã có một thỏa thuận với lì tật đỉnh k i n rõ ràng cô ấy biết họ đã nói về điều gì vào thời điểm đó nếu kim hữu jin giết dộ hằn dò v ộ i trong mùa tối vua s e t h sẽ tạo một vị trí cho anh ta trong thần đơm ớt anh ấy cũng sẽ chuẩn bị một vị trí chủ chốt cho anh ấy trong nhóm có phải vậy không cô sa ký ra tất nhiên sa ký ra biết về thỏa thuận này ngay cả khi không có ai khác làm đương nhiên cô có thể phủ nhận lời nói của anh dù sao bọn họ không ký hợp đồng cũng không có người khác đi công chứng thỏa thuận nhưng điều gì sẽ xảy ra sau khi cô ấy phủ nhận nó không nó thậm chí không đáng để tưởng tượng rõ ràng là ai sẽ thắng cuộc tranh luận nếu kim u j i n trở thành đại diện của thunderbird vì vậy ngược lại saki ra bắt đầu cân nhắc điều gì sẽ xảy ra nếu thay vào đó cô đồng ý với lời đề nghị của anh sức mạnh của thunderbird sẽ giống nhau một khi kim u j i n trở thành đại diện của thunderbird ít nhất các giám đốc điều hành sẽ không phải lo lắng về việc bị xét đánh của isaac ivano và ngay cả khi họ phải chịu một số tổn thất đó sẽ chỉ phải là kim u j i n thay vì isaac ivano sự khác biệt là khá lớn nếu bạn yêu cầu bất kỳ giám đốc điều hành nào của thunderbird nói chuyện với isaac ivano họ sẽ không thể làm như vậy nhưng nếu đó là kim u din họ sẽ có thể trò chuyện nói cách khác kim u din có thể đóng vai trò đệm giữa thần đờ bật và i s a a b i vạn nổ và anh ấy không phải là một người tốt ngoài ra kim u din không phải là người hoàn toàn trung thành với i s a a b i vạn nổ có thể thương lượng với anh ta sau đó đương nhiên điều này có nghĩa là họ có thể đối phó với kim u din theo những cách khác có thể là giao dịch hoặc âm mưu sau khi suy nghĩ về nó một lúc sa kỳ dạ gật đầu i s a a b i vạn nổ tùy thuộc vào bạn nếu bạn nhận ra anh ta là người đại diện thì thần đờ bật sẽ theo anh ta khi nghe những lời của sa kỳ dạ i s a a b i vạn nổ quay lại nhìn kim u din người gật Hoàng, người đã quan sát điều này từ một bên và tính toán của riêng mình hoàn thành quyết định của mình vào lúc đôi mắt đó dừng lại trên anh ta không có gì tốt nếu chống lại ở đây sau đó anh ta nhìn xuống và nói một tình huống bất ngờ đã xảy ra vì vậy isaac ỷ v a n o tôi nghĩ tốt nhất là anh nên chỉ huy từ bây giờ nếu bạn đưa ra một mệnh lệnh thì hội phương hoàng bao gồm cả tôi sẽ tuyệt đối tuân theo nó isaac ỷ v a n o gật đầu một lần nữa điều này có nghĩa là từ thời điểm đó isaac ỷ v a n o về cơ bản là thủ lĩnh của tất cả mọi người trong ngục tối nếu họ hành động chống lại isaac ỷ v a n o bây giờ nó sẽ không còn là bất đồng thay vào đó nó sẽ là sự bất tuân vậy thì tôi sẽ ra lệnh sau đó lần đầu tiên anh ấy ra lệnh cho mọi người ở tầng thứ bảy chúng ta sẽ hạ gục con quái vật trùn của ngục tối này c h ú a tể y tinh lệnh này khiến tâm trí mọi người thoải mái vì vậy nó chỉ là đi săn đúng vậy dù sao thì chúng tôi cũng phải làm điều đó để rời khỏi n g ụ c tối tất cả những người chơi ở đó đều biết rằng họ phải tiếp tục tấn công và cuối cùng phải dọn sạch n g ụ c tối nếu họ muốn sống sót tất nhiên những suy nghĩ thoải mái này không kéo dài lâu thời hạn là một tháng kim ujin tiếp tục không cho cấp dưới mới có cơ hội giải thích lời nói của anh ấy theo một cách khác chúng tôi sẽ dọn sạch hầm ngục này trong một tháng sau khi pháp do hoàn bán đất nước cho nhật bản trước khi kim ujin trở về quá khứ hiệp hội messi a đã gây chiến với nhật bản Và sau chiến tuy h thế giới trở nên chia đôi. Có những hội những không hội thế chia h ắ n nên người đồng người đồng Trong thế giới bị chia rẽ này, n g Gil giới giá giá của Có các của các của Messia, Messia, Messia. đôi. với với giới i trở trị trị rẽ ý ý và bị ề người ngọn trong trình n dưới cờ hội Messia, đã tụ tập của và à quá hội phát Messia trải i sự qua đã t r ể nhiên bùng nấu cả c về ấ t Tuy và lượng. n h có một số tác dụng vụ có rất nhiều người đồng ý với các giá trị của hội messi a nhưng không dễ dàng gì đối với những người chưa bao giờ chiến đấu vì những giá trị nói trên để gia nhập hội messi a do đó chắc chắn đã xảy ra một số vụ va chạm có thể nói là một phần của quá trình nhiệt hạch tuy h ậ t k nhiên g hết h t những vụ c kim bưu xin c đã dẫn dắt họ và không bao giờ thất bại trong c g ộ c tối thủ thuật rất đơn giản tiêu diệt đám gỗ lìn Bởi trước mặt bạn trong vòng ba giờ anh không cho họ thời gian để suy nghĩ gì khác bí quyết để làm cho nó có thể thực hiện được cũng rất đơn giản đây là lệnh của ông Isaac Ivano bí quyết khắc sâu nỗi sợ hãi để không ai dám trái lệnh và kim bửu jin cũng đã áp dụng phương pháp tương tự ở đây dưới sự kinh hoàng của tên Isaac Ivano họ không có cơ hội lấy lại tinh thần chết tiệt anh ta thậm chí còn không cho chúng ta cơ hội nghỉ ngơi điều này không đáng để chết hay di chuyển trong trường hợp xấu nhất Isaac Ivano sẽ hỗ trợ chúng tôi đó là điều khiến nó trở nên tồi tệ hơn rất nhiều chúng ta không thể chết ngay cả khi chúng ta m u ố n anh ta liên tục đẩy họ vào thế chiến và họ phải vận dụng hết trí lực của mình để nghĩ cách giành chiến thắng ngoài ra điều này cũng tốt hơn cho các cầu thủ chúng tôi không phải lo lắng về bất cứ điều gì khác ngoài việc chiến đấu với quái vật đúng chỉ cần chiến đấu sẽ dễ dàng hơn nhiều đối với những người chơi này tốt hơn là chỉ tập trung vào việc săn quái vật hơn là căng thẳng xung quanh nhóm khác như các nhóm phổ end nỉ sự y i ệ u và thờ nờ bất đã từng xảy ra sau khi họ vào ngục tối quan trọng nhất tất cả những người chơi trong ngục tối này đều là những người chơi có kinh nghiệm đã từng phá các ngục tối ở tầng sau đó là lý do tại sao việc đi săn quái vật là tự nhiên và thoải mái nhất đối với họ đi nào hay tận dụng cơ hội này để thoát khỏi bọn gỗ lìn vì vậy họ nhanh chóng trở thành một đội dưới tên của isaac ỵ v a n nổ đương nhiên đây chính xác là những gì kim vũ j i n muốn bây giờ nhóm đã được tạo ra kim vũ j i n không có ý định vứt bỏ những cầu thủ này sau một lần sử dụng chúng nếu ngay từ đầu anh đã định làm vậy thì anh đã không sử dụng phương pháp rắc rối như vậy nếu anh ta cứ để mặc họ như vậy thì ít nhất một nửa trong số những người đi chiến đấu sẽ đối mặt với nguy cơ tử vong và họ đương nhiên sẽ tìm đến isaac ỵ v a n nổ để được cứu không khó để anh ta có được thứ mình muốn để đổi lấy sự giúp đỡ của anh ta cuối cùng thì đó là sự cho và nhận một đội luôn lắng nghe tôi lãnh đạo một nhóm và tạo ra kết quả thực tế là hai điều khác nhau và điều mà kim hữu jin muốn là thứ sau bây giờ tôi có thể tạo một ghịu để chống lại m ẹ s s i ạ g kim hữu jin người đã tự mình chiến đấu với hiệp hội m ẹ s s i ạ cho đến lúc đó đã lên kế hoạch thành lập một hiệp hội chống lại hiệp hội m ẹ s s i ạ hiệp hội cứu tinh hiệp hội cứu tinh kế hoạch của kim hữu jin là tạo ra một vị cứu tinh mới người sẽ ăn thịt ghịu m ẹ s s i ạ sẽ rõ ràng khi chúng ta săn gỗ lịn luận và sự ra đời của xạ vị ổ ghịu sẽ thông qua cái chết của gỗ lịn luận sau khi cân nhắc kế hoạch này một lúc kim h ữ jin nhắm mắt lại nhắm mắt lại biểu cảm của kim hữu d i n nghiêm túc hơn bao giờ hết nó sẽ không dễ dàng nhưng kim hữu d i n nhớ lại cuộc tấn công ngục tối bảy tầng đầu tiên của anh ấy hay nghĩ lại khi tôi lần đầu tiên tấn công một hầm ngục bảy tầng tôi đã mất tứ chi hai lần anh nhớ lại hình ảnh của chính mình người đã phải đối mặt với mối đe dọa thực sự của cái chết trong ngục tối bảy tầng còn lại một nghìn một trăm mười một gỗ lìn thông báo cho kim hữu d i n biết rằng sẽ không lâu nữa họ sẽ bước vào tầng thứ năm của ngục tối đôi mắt của kim hữu d i n thay đổi đã lâu rồi tôi không đi săn theo phong cách của riêng mình chương hai trăm bốn mươi ba chúa tể yêu tinh hai săn năm trăm năm mươi nghìn gỗ lìn để lên tầng tiếp theo. khi bước vào tầng thứ năm của h ầ m n g ụ c điều đầu tiên mà người chơi chú ý không phải là thông báo cho họ biết về điều kiện tấn công điều này không phải vì họ đã đoán được tình trạng bệnh sẽ như thế nào trời đang mưa đỏ xa xa xa thay vào đó cơn mưa đỏ đã chiếm hết sự chú ý của các cầu thủ hơn nữa các cầu thủ đã chắc chắn điều này những hạt mưa đỏ này sẽ không ngừng làm mất cơ thể họ hoặc cản trở tầm nhìn của họ tất cả các chỉ số đã bị giảm mười một tốc độ hồi phục thương tích đã bị chậm lại thương tích trở nên tồi tệ hơn với tốc độ nhanh hơn tôi biết mà k h thật đúng như dự đoán của họ cơn mưa đỏ sẽ giữ chân họ lại vết thương của chúng tôi sẽ trở nên tồi tệ hơn không thể không bị thương trong trận chiến nhưng chẳng những tốc độ hồi phục của họ sẽ chậm hơn mà vết thương của họ còn trở nên tồi tệ hơn sao điều này có nghĩa là ngay cả một vết thương nhỏ cũng có thể gây tử vong hơn nữa việc chữa trị các vết thương nhỏ trong thời gian thực trong chiến đấu không hề dễ dàng đó không phải là vấn đề duy nhất áp dòng n o ạ n là người duy nhất đang nhìn xung quanh thay vì nhìn vào cơn mưa đỏ sau đó áp dòng n o ạ n hất cảm giác hiệu với một trong những cấp dưới của mình người này sau đó đi đến nơi mà áp d o ạ n đã chỉ đó là một hang động nó trông giống như một hang động của gồ lìn một cái hang sau khi nghe xong c á c dòng oản đã nói rất to để mọi người nghe thấy tôi nghĩ chúng ta sẽ phải xem xét khả năng xảy ra chiến tranh du kích có phải họ đã phải đối mặt với những gỗ lìn ẩn trong hang động khi trời mưa làm giảm chỉ số của họ và khiến vết thương của họ không thể phục hồi dễ dàng điều này chắc chắn ở một cấp độ hoàn toàn khác so với việc chỉ đơn giản là săn gỗ lìn để săn được năm trăm năm mươi như vậy tôi thả chiến đấu với một trăm l i n cùng một lúc và trong hoàn cảnh như vậy họ phải săn năm trăm năm mươi gỗ lìn khi họ nhận ra điều này các cầu thủ đứng im lặng một lúc và âm thanh duy nhất có thể nghe thấy là tiếng hạt mưa lộ đ ộ chúng tôi đã mất ba ngày để hoàn thành tầng thứ tư vì vậy bây giờ chúng tôi còn 27 ngày sau đó họ nghe thấy giọng nói điểm tĩnh của isaac ị v a n nổ bên h a i chúng ta sẽ dọn sạch tầng thứ năm của hầm ngục trong bảy ngày vẻ mặt của mọi người đều cứng lại khi nghe thấy mệnh lệnh vô cùng nực cười này nhưng isaac ị v a n nổ vẫn tiếp tục mà không dừng lại vì vậy mọi người cần phải tuân theo mệnh lệnh của tôi những lời này khiến biểu cảm của các cầu thủ thay đổi sau đó isaac ị v a n nổ nói vì nó là 550,000 đến 400, thật bất lợi khi tham chiến ngoài ra tình hình trận chiến sẽ rất khác so với những trận chiến trước nếu chúng tôi tiếp tục chiến đấu theo những cách đơn giản như trước đây chúng tôi thậm chí sẽ không thể vượt qua trận thứ năm trong một tháng vì vậy đã đến lúc thay đổi chiến thuật những lời tiếp theo của anh ta được nói với một giọng chắc chắn bắt sống một trăm l i n gỗ lìn chặt bỏ tứ chi của chúng và treo chúng lên gỗ h g c gỗ hay lấp đầy nơi này bằng tiếng hét của gỗ lìn đó là khoảnh khắc khi con chó săn mạnh nhất mà hội mẹ xì ạ từng tạo ra đã lộ ra những chiếc răng n a n h của nó sau khi dọn dẹp một hạng mục người chơi thường sẽ viết một báo cáo về cuộc tấn công trong hạng ụ c hầu hết các báo cáo từ những người chơi cấp thấp nhắm mục tiêu vào các đợ nhì ổng có họ đã không nỗ lực nhiều và nhiều người trong số họ có thể nói là đã viết tiểu thuyết thay vì báo cáo vì họ đã bỏ qua nhiều chi tiết tuy nhiên cấp độ của người chơi càng cao và số tầng trong n g ụ c tối càng nhiều thì giá trị của báo cáo trong n g ụ c tối càng lớn ví dụ giá trị của một báo cáo trong hầm n g ụ c bảy tầng dễ dàng vượt qua giá trị của các vật phẩm cấp duy nhất trung bình đương nhiên những người chơi đã viết các báo cáo về đợt nhì ổng này đã sử dụng mọi cách và phương pháp để đưa vào càng nhiều thông tin chính xác càng tốt và không có gì đáng ngạc nhiên nếu một báo cáo có giá trị như vậy đến tay bạn bạn sẽ tự nhiên xem nó Nó vẫn như vậy vào Ghiệu. trước h nhận ờ i điểm tôi đó đã khi kim hữu diên trở về quá khứ hiệp hội mẹ xì A, người nắm trong tay bản báo cáo cuộc tấn công của ngục tối bảy tầng đã tập hợp những người chơi của họ để phân tích nó yêu cầu rõ ràng đối với tầng đầu tiên của đ ợ nhì ổng là săn 110.000 quái vật để dọn sạch tầng hai họ phải săn 220.000. đương nhiên điều kiện cho tầng ba là 330 r ă m hầu hết những người chơi được tập hợp đều là những người đang chuẩn bị tấn công các n g ụ c tối bảy tầng hoặc những người đã dọn sạch một hầm ngục bảy tầng khi họ quen với nó ở tầng bốn họ đã trải qua địa ngục ở tầng năm họ đã mất ba mươi ngày và mười một giờ để dọn sạch tầng thứ năm của hầm ngục và cuối cùng hai mươi chín người đã chết họ hầu như không làm được điều đó tôi nghĩ rằng giai đoạn chúng ta sẽ thảo luận nhiều nhất hôm nay là tầng thứ năm của đờ nhị ô n g họ là những người chơi giỏi nhất trong hội mẹ s i a những người chơi giỏi nhất trên thế giới và là những người giỏi nhất có kinh nghiệm nhất khi nói đến việc săn q u á i vật và dọn dẹp mục tối chỉ nghĩ đến việc họ trụm đầu vào nhau để phân tích điều gì đó đã khiến tôi kinh ngạc điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là kim bù d i n thực sự bận tâm đến việc tham dự sự kiện này tôi tò mò về suy nghĩ của kim bù d i n vào thời điểm đó kim bù d i n là một người chơi chủ yếu hoạt động trong các n g ụ c tối ở tầng năm và tầng sáu và sự thật anh ấy không đủ tư cách để tham gia một cuộc họp liên quan đến n g ụ c tối bảy tầng tuy nhiên kim bù d i n có thể tham dự một cuộc họp như vậy vì vị trí của anh ấy trong hội m e s s i à khá cao và kim bù d i n không chỉ tham gia để xem kim bù d i n làm thế nào bạn sẽ vượt qua tầng năm nếu bạn là chỉ huy họ liên tục hỏi kim bù i n những câu hỏi về những vấn đề quan trọng và kim hữu d i n đã trả lời họ nếu là tôi a i đó đang tới kim hữu d i n thoát ra khỏi sự mơ màng của mình khi anh ấy ngồi trong một căn lều liên tục bị mưa bắn phá bác d o n g đoạn sau đó ngay khi anh ta nghĩ đến cái tên bác d o n g đoạn một người đàn ông bước vào lều khi thật đúng như kim hữu d i n dự đoán người đàn ông hóa ra là bác d o n g đoạn người l ớ t đấm trong làn nước mưa màu đỏ kim hữu d i n sau đó đã nói chuyện với anh ấy bạn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình trước câu hỏi bác d o n g đoạn nhìn vào mặt kim hữu d i n một lúc trước khi rên dị và nói bây giờ bạn thực sự giống như ông chủ của tôi đó không phải là lệnh của tôi đó là lý do tại sao tôi đã hoàn thành nó một cách hoàn hảo rốt cuộc đó là mệnh lệnh của không ai khác ngoài ý s a a k ỷ v a n o một trăm con gỗ lìn đã bị bắt sống và treo cổ trên các c ỏ gỗ kỳ ngay khi lời nói của bác dông hoàn g kết thúc họ nghe thấy tiếng khóc của gỗ lìn trong mưa đó là một âm thanh rất kỳ lạ chúng ta còn phải làm điều gì đó điên rồ như vậy nữa giống như bác dông hoàn g đã phàn nàn âm thanh khủng khiếp đến nỗi ngay cả những con ma cũng sẽ sợ hãi nếu họ nghe thấy nó hơn nữa cơn mưa đỏ dữ dội từ trên trời rơi xuống khiến các gỗ lìn đau đớn hơn trước cái chết của họ điều này thậm chí sẽ làm bất cứ điều gì gỗ lìn chắc chắn sẽ không thoát ra khỏi lỗ của chúng sau những thứ như thế này đương nhiên như bác do ngoản đã nói những tiếng kêu này sẽ có ảnh hưởng mạnh mẽ hơn đến gỗ lìn như anh ấy nói những con gỗ lìn sẽ không ra khỏi hang động của chúng vì điều này thay vào đó chúng sẽ đi sâu hơn vào sâu hơn đó chính xác là những gì y sa ấ c y va nô lớn và đó chính xác là điều mà kim hữu jin đang hướng tới gì có hai điều chúng ta phải nhớ về gỗ lìn một có 550.000 trong số chúng hai là có nhiều loại khác nhau và chúng chắc chắn sẽ có một hệ thống phân cấp giữa chúng vì thế nếu ông Hắc do n g o à n là thủ lĩnh của gỗ l ì n trong hang bạn sẽ làm gì nếu người của bạn sợ hai chiếc tiếng kêu của những gỗ l ì n bên ngoài và chọn trốn sâu hơn trong hang động Hắc do n g o à n trả lời câu hỏi đột ngột của kim hữu d i n mà không do dự với sự lãnh đạo nhân tử giống như một người mẹ tôi sẽ ôm lấy họ và xoa dịu họ khi kim hữu d i n nhìn anh ta một cách c h ố n g rỗng Hắc do n g o à n người mong đợi phản ứng như vậy đã nở một nụ cười b ấ t thỉu i đó là một trò đùa một trò đùa theo đó sự chế nhạo trên môi của áp do ngoạn giảm đi một chút yêu tinh không thể diễn thuyết vì vậy tôi buộc chúng phải rời đi và giết những ai không lắng nghe nhưng bạn không thể giết tất cả mọi người giống như tôi đã nói họ có một hệ thống phân cấp bạn có nghĩ rằng sẽ có một cuộc binh biến bất cứ điều gì có thể xảy ra hát do ngoàn gật đầu với điều đó sau đó kim bưu jin tiếp tục giải thích theo cách đó trật tự và hệ thống hợp tác sẽ bắt đầu sụp đổ và tinh thần của họ sẽ xuống sàn sau đó hát do ngoàn hỏi một câu hỏi đáng ngạc nhiên nhưng sẽ chẳng là gì khi những kẻ như gỗ lìn xạ mạn sử dụng phép thuật của họ gỗ lìn vốn là một chủng tộc hèn nhát nhưng gỗ lìn xạ mạn có những phép thuật có thể thay thế nỗi sợ hãi của họ bằng sự điên cuồng đó là lý do tại sao gỗ lìn xạ mạn lại rất rắc rối đó là lý do tại sao chúng tôi không chiến đấu đó là lý do tại sao kim ngựu din không có một trận chiến thích hợp với gỗ lìn ý bạn là như thế nào gỗ lìn x a mạn chỉ sử dụng những phép thuật như vậy trong chiến đấu trong tình huống không có trận chiến nếu họ thay đổi nỗi sợ hãi của những gỗ lìn bình thường thành sự điên cuồng trong một hang động các phép thuật của gỗ lìn x a mạn chỉ có thể áp dụng trong trận chiến chúng cực kỳ nguy hiểm ngoài trận chiến theo cách này thời gian không đứng về phía gỗ lìn trong mọi trường hợp tình hình của gỗ lìn sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn khi thời gian trôi qua thời gian trôi qua chúng sẽ tan g ã giống như một bức tường đồ mì nổ một người sẽ gục ngã rồi đến hai người rồi đến một lúc nào đó sự hoảng loạn không thể kiểm soát sẽ hợp đến với đám gỗ lìn người ta tính toán rằng phương pháp này sẽ cho phép dọn sạch hầm ngục trong vòng mười lăm ngày đây là gợi ý của kim ưu j i n trước khi quay về quá khứ hơn nữa thời điểm anh ta đề xuất phương pháp này không còn bất kỳ cuộc thảo luận nào về tầng năm của ngục tối nữa mọi người đều thừa nhận rằng phương pháp của kim ưu j i n là phù hợp nhất đồng thời họ thừa nhận rằng kim ưu j i n thực sự là một con chó săn đáng sợ tất nhiên tình hình bây giờ đã khác một chút và trong tình huống như vậy nếu cọc sẽ vạ sần được tạo ra từ xác gỗ lìn đang phân hủy trộn với nước mưa trước khi thấm vào các hang động vào thời điểm đó một người chơi đã đề xuất một tình huống mà vua độc dược sử dụng khả năng đáng sợ của mình và trên thực tế khá nhiều phương pháp đã được tạo ra với điều đó làm cơ sở tốc độ sụp đổ của họ sẽ còn nhanh hơn với chất độc mà tôi có bây giờ tôi có thể giảm thời gian tấn công xuống còn một tuần chính lúc đó còn lại 540.000 g h ì n ỗ lìn nó bắt đầu lần đầu tiên kể từ khi bước vào tầng năm của n g ủ tối họ nhận được thông báo cho biết số lượng gỗ lìn đã giảm xuống cấp độ của bạn đã tăng lên may mắn làm sao kim hữu d i n thậm chí còn nhận được nhiều thông báo hơn thứ hạng của kỹ năng ma cả rồng đã tăng lên một thứ hạng của kỹ năng cọp x ệ vạ sần đã tăng lên một thứ hạng của kỹ năng hút máu đã tăng lên một do tác dụng của nhất cộng cấp bậc của kỹ năng hút máu đã đạt đến cấp bậc siêu việt bây giờ bạn có thể hấp thụ sức mạnh ma thuật thông qua hút máu hấp thụ ma lực đó là một lời nhắc nhở rằng quân cờ đ ồ mì nổ đã bắt đầu rơi xuống tật lờ còn hào quang của bố đường lại xuất hiện vốn đã tạm thời yên ổn trong một thời gian trước sự xuất hiện của hy vọng trói lọi lại rơi vào hỗn loạn một lần nữa các cuộc biểu tình ở pháp đòi bãi bỏ đạo luật cầu thủ đặc biệt lan đến đổ máu các cuộc biểu tình chống chính phủ lan sang đông âu ngay từ đầu nó đã chỉ bị lưu mờ bởi những hy vọng tươi sáng cho tương lai những vấn đề then chốt khiến xã hội rơi vào hỗn loạn vẫn chưa được giải quyết không thay vào đó có vẻ như những vấn đề này đang phát triển và trở nên tồi tệ hơn một ví dụ về điều này là pháp số lượng quái vật ở pháp tăng lên nhanh chóng khi các công dân phản đối việc trao cho người chơi các quyền đặc biệt người chơi đã tuyên bố đình công giải phóng các n g ụ c tối và khi số lượng các n g ụ c tối không được dọn dẹp tăng lên số lượng quái vật xuất hiện tự nhiên cũng tăng lên yêu tinh hai đầu xuất hiện ở bộ kỳ ô ập pháp không quân pháp ra mắt dạ pha lẹt một trong số đó những con quái vật mạnh mẽ từ n g ụ c tối bốn tầng trở lên buộc chính phủ pháp phải bắn phá lãnh thổ của họ bằng máy bay chiến đấu t r ờ i ơi máy bay chiến đấu được dùng để bắt quái vật à chờ đã bộ kỳ ô ập không phải là vùng sản xuất rượu và sao họ muốn ném bom một nơi như thế bằng máy bay chiến đấu hiện tại rượu có quan trọng không phản ứng chính xác là để loại bỏ những con quái vật đầu tiên bạn đang nói về cái gì vậy ngành công nghiệp rượu vang không chỉ đóng góp một phần nhỏ cho nền kinh tế của pháp chết tiệt tại sao điều này lại xảy ra bạn nên hy vọng rằng nó có thể bị chặn lại bằng máy bay chiến đấu nếu không thể thì họ sẽ bắn tên lửa tác động của thực tế đó đối với thế giới là không thể mô tả tôi nhận được thông tin từ ý có vẻ như một số chính trị gia pháp đã xin tị nạn hơn nữa cú sốc mà o h c chan và thuộc hạ của anh ấy những người có cái nhìn rõ ràng hơn về thế giới hơn bất cứ ai khác cảm thấy chắc chắn còn lớn hơn có thông tin tương tự từ đức có vẻ như các chính trị gia pháp đang cố gắng thực hiện các lối thoát hiểm các phần tử hồi giáo cực đoan đã bị bắt vào pháp sẽ có một cuộc tấn công khủng bố khác thuộc hạ của oh se chan những người đang nhận tin tức nóng hổi trên khắp thế giới trong thời gian thực không còn lựa chọn nào khác ngoài biểu cảm cứng đờ cuối cùng một cấp dưới đã nói với oh se chan tôi đã nghĩ đông âu sẽ là bên nổ ra đầu tiên nhưng có vẻ như tây âu sẽ làm như vậy trước thuộc hạ thở dài thường thượt đó là một tiếng thở dài dường như muốn nói rằng nếu chúng ta tiếp tục như vậy thế giới sẽ bị hủy diệt tuy nhiên oh se chan đã có một biểu cảm tươi sáng ngay cả khi đối mặt với tiếng thở dài đó khủng hoảng cũng là cơ hội với những lời đó oh se chan nói với người của mình nếu tây âu thực sự bùng nổ thì những trang kỹ năng và vật phẩm huyền thoại mà các nước tây âu thu thập được sẽ được đưa ra thị trường đó là những gì chúng tôi sẽ hướng tới bất kể chúng ta phải trả bao nhiêu hãy nắm lấy những thứ chúng ta cần khi anh ấy nói những lời này khuôn mặt của oh se chan đầy quyết tâm bởi vì bây giờ các thành viên cốt lõi của hội m ẹ s ì i ạ đang ở trong n g ụ c tối đây có thể là cơ hội duy nhất của chúng tôi để làm điều đó oh se chan tin rằng có khả năng cao là họ sẽ không thể thử bất cứ thứ gì như vậy sau khi các thành viên của hội m ẹ s ì i ạ xuất hiện sau khi dọn dẹp n g ụ c tối bảy tầng tôi đã tiết kiệm chờ đợi cơ hội này hơn nữa oh se chan đã đoán trước được tình huống này từ lâu và đã chuẩn bị hết sức cho nó anh ấy đã làm tất cả những gì có thể như người ta đã nói tất cả những gì còn lại là do ông trời tạo ra hoàn cảnh phù hợp ông chủ và cơ hội trời cho đã đến với oh se n người rét rồng đã yêu cầu một thỏa thuận Kẻ giết r ồ nhưng g o c chan vui mừng tên n vui vì cái g đó ờ i đ à ô n tiêu cuối phải ngạo cùng cũng đó l ê n t i ế n g trước cách đ â y k h ô n giờ lâu. thuận OHC chan thỏa đã có một v ớ dạ gồng ở là nhưng đó l t ì người h h u ố n một phía mà phía OHC chan là n g yêu cầu thỏa thuận với giờ dạ gồng dạ đương ơ ơ lệ n h i phải ê n anh chịu t h thiệt trong hoàn u a trong chan ả n đó. Nhưng lần này, giờ dạ gồng ở ở là người h giờ lệ là cầu yêu dạ ơ t ỏ t h u ậ với OHC chan trước chắc chắn rồi vì châu âu là thành trì của sát thủ rồng và nơi hầu hết các nhà tài trợ của anh ấy ở lại anh ấy không thể ở yên o h á chan sau đó nói vậy g i dạ gồng ở ở muốn gì anh ấy muốn gặp trực tiếp i sa a k i v a n o và trò chuyện với anh ấy và anh ấy muốn chúng tôi sắp xếp việc đó còn thiết lập cho cái bản thì sao đó là it p e t e r h i ệ p sĩ t h ầ n chết thật là một cái tên tuyệt vời đó là vào thời điểm đó sau khi thốt lên với vẻ mặt ngạc nhiên ô hát e chan đột nhiên nghiêng đầu khi biểu cảm của anh ấy thay đổi bạn nói gì dơ dạ gồng ở lờ ở đã có được trang kỹ năng của it p e t e r o ô hát e chan sau đó hỏi với một biểu hiện chân thành đó không phải là lừa đảo bằng giọng nói phải không phải mất nhiều thời gian để khoan một lỗ trên một con đập nhưng không mất nhiều thời gian để một con đập đầy lỗ có thể sụp đổ đó là một trường hợp tương tự lần này còn lại 510.000 quái vật mất năm ngày để săn 40.000 trong số 510.000 g ỗ lìn còn lại 490.000 quái vật nhưng từ đó về sau số người chết bắt đầu tăng với tốc độ nhanh đáng kinh ngạc còn lại 290.000 quái vật trên thực tế gần 200.000 yêu tinh đã chết vào ngày thứ sáu các cầu thủ đều rất ngạc nhiên trước sự thật này không phải là họ không biết lý do không họ không thể không biết rốt cuộc không phải họ là người gây ra nó ngay từ đầu sau chúng tôi chắc chắn đã gây áp lực với họ nhưng điều đó có thực sự đủ để tạo ra kết quả như vậy không điều này có thể không tuy nhiên không ai có thể ngờ rằng hành động của họ lại tạo ra một kết quả như vậy cũng như không ai có thể biết rằng quả cầu tuyết mà họ ném trên đỉnh núi có thể biến thành một trận tuyết lở nhưng điều bất ngờ thực sự đã đến sau đó không có gỗ lìn nào ở đây khỏe mạnh họ đã bị nhiễm đ ộ c rồi nên rất khó để kiểm soát cơ thể của họ và vì họ thường xuyên bị áp lực tinh thần họ không thể suy nghĩ sáng suốt vào ngày thứ bảy kể từ khi họ bước vào tầng thứ năm của mục tối isa áp ỷ vạn nổ cuối cùng đã đưa ra hướng dẫn lần đầu tiên vì vậy đây không phải là một cuộc săn mà là một cuộc thảm sát một cuộc thảm sát yêu tinh trận chiến diễn ra sau đó chính xác là như vậy kỳ kỳ h -e. tình trạng của gỗ lìn cả về tinh thần và thể chất đều tệ đến mức họ có thể gặp phải không chỉ những gỗ lìn bình thường ngay cả những gỗ lìn nỉ g h tật và gỗ lìn trang đi hon cực kỳ cứng rắn cũng ở trong tình trạng tiết v ớ i su su su trong tình huống này cơn mưa đỏ liên tục vô v ề đã che giấu bước chân của người chơi khi họ đến gần gỗ lìn cũng như mùi hương và thậm chí cả dáng vẻ của chúng chúng tôi đang ở trong tình trạng tốt nhất mà khác không quá lời khi nói rằng những người chơi đang ở trạng thái tốt nhất kể từ khi họ vào ngủ tối rốt cuộc những gì họ đã làm trong sáu ngày qua không phải là một nhiệm vụ quá khó khăn tất cả những gì họ phải làm là bắt một vài con gỗ lìn lang thang chặt chân tay và treo chúng lên gỗ bắt gỗ lìn không khó chút nào nhờ kim bùi i n người có khả năng ma c à rồng của mình đó là một quá trình rất dễ dàng và xuân sẻ đó là nhờ sáu ngày nghỉ ngơi của chúng tôi nó rất thoải mái theo nhiều cách đương nhiên sáu ngày là quá đủ để người chơi giải tỏa căng thẳng mà họ tích lũy được từ việc săn hơn một triệu gỗ l g h ì n từ tầng đầu tiên đến tầng thứ tư tôi đã nói chuyện rất nhiều với những người của hội phượng hoàng chúng tôi đã hợp tác thực sự tốt với những người t h ầ nờ đ bật đó hơn nữa trong khoảng thời gian đó các thành viên của phụ e n n i s g i l u và t h ầ nờ đ bật có rất nhiều thời gian để giao lưu và làm quen với nhau họ đã trò chuyện ăn uống cùng nhau và thậm chí thảo luận về cách chiến đấu với nhau trong trận chiến đúng hơn bởi vì họ không có nhiều việc phải làm họ thậm chí có một chút bồn Bởi vì vậy khi thông báo về điều kiện chuyển lên tầng bảy xuất hiện họ không hề lo lắng chút nào thay vào đó họ quyết liệt và quyết tâm hơn bao giờ hết h ã y cho họ thấy kỹ năng thực sự của chúng ta trước khi chúng ta lên tầng bảy họ đã lên kế hoạch để thể hiện kỹ năng của mình trên tầng sáu và chứng minh giá trị của mình nhưng lý tưởng của họ không tồn tại được lâu hút máu xếp hạng ép tác dụng hút máu của mục tiêu hồi phục rất nhiều máu và sức mạnh phép thuật hy vọng rằng tôi sẽ có thể đo lường sức mạnh của mình một cách chính xác bởi vì kim b u j i n có ý định thể hiện sức mạnh của mình mà trước đây chưa từng được tiết lộ không ai biết họ sẽ tìm thấy gì trong một n g ụ c tối cho đến khi họ bước vào đó. Do đó rất khó để thực hiện mô phỏng vì tình hình trong mục tối chưa được biết đến theo nghĩa này kim bù d i n đã may mắn anh ta đã biết tình hình bên trong của ngục tối gỗ lin lốt cho phép anh ta chuẩn bị các chiến lược cho phù hợp điều này đã được chứng minh ở t ầ n g thứ năm vì vậy một cách tự nhiên kim bụng i n cũng có ý tưởng về tình huống ở tầm bảy nơi có ông chủ ngục tối gỗ lin lốt là một kẻ rắc rối và anh cũng biết con quái vật được mệnh danh là chúa tể yêu tinh thực sự đáng sợ như thế nào ngay từ đầu là chúa không có nghĩa là anh ta chỉ đội một chiếc vương miệng trên đầu điều này khiến anh ta khác biệt với những gỗ lin khác nó có nghĩa là khả năng của anh ta hoàn toàn không thể so sánh với bất kỳ gỗ lin nào khác phẩm giá của nhà vua giá trị của nhà vua và quân đội của nhà vua trong số những khả năng này có ba kỹ năng thụ động họ là phần giá giá trị và quân đội của nhà vua theo kim ép ý nghĩ tỉ theo nghĩa đen là sự uy nghiêm của nhà vua ở tầng mà vua là bất kỳ ai khác loài với vua sẽ bị giảm 20% i m ư chỉ số giá trị của nhà vua là khả năng châm ngọi cho sự tuyệt vọng trong chủng tộc của anh ta để họ chiến đấu bằng cả mạng sống của mình để bảo vệ nhà vua mối đe dọa đối với gỗ lìn luật càng lớn thì khả năng và sự hung hãn của các gỗ lìn xung quanh càng lớn kỹ năng cuối cùng quân đội của vua là kỹ năng tăng 20% i m ư chỉ số của tất cả quái vật do nhà vua chỉ huy ở tầng thứ bảy thật khó để bỏ qua ngay cả những gỗ lìn bình thường sự khác biệt về sức mạnh do nhân phẩm của nhà vua và quân đội của nhà vua gây ra là rất lớn chỉ số của người chơi bị giảm đi 20% trong khi chỉ số của gỗ lìn sẽ được tăng lên 20%. đó là một sự khác biệt rất lớn theo king s v ê ờ tờ h đặc biệt rắc rối nhưng trên thực tế rắc rối nhất là king s v ê ờ tờ h nó không giống như việc các vệ sĩ lặn xuống để cứu một vít trên thực tế họ thậm chí còn không cùng đẳng cấp ngay cả khi đầu của họ bị chặt đi cơ thể của họ vẫn sẽ bước về phía kẻ thù đe dọa vị vua của họ nhiều người chơi đã mất mạng trong trận chiến cuối cùng vì kỹ năng kim s vê đốt h o giờ tờ hờ lần đó tôi cũng bị mất một cánh tay trước khi trở về quá khứ thậm chí kim u j i n đã bị mất một cánh tay sau khi không lường trước được tình huống như vậy trong trận chiến với quái vật chúa vì vậy kim u j i n biết rằng việc đánh bại gỗ l ì n luật sẽ khó khăn như thế nào trường hợp xấu nhất tôi sẽ tự mình đi săn gỗ l ì n luật và nếu tình hình không diễn ra như kế hoạch thay vì ăn thịt thận đờ bật và phổ ennis liệu hữu anh ta có thể phải giết tất cả nói cách khác kim u j i n cũng đã chuẩn bị cho tình huống mà anh và l e e jin a sẽ phải chiến đấu một mình với chúa tể yêu tinh điều này cũng có nghĩa là kim u j i n tự tin rằng anh ấy sẽ có thể săn được gỗ lịn luật ngay cả trong tình huống đó nếu tình hình diễn ra tốt đẹp tất nhiên nếu mọi thứ diễn ra tốt đẹp kim u j i n sẽ có thể săn gỗ lịn luật với hơn 400 người chơi rốt cuộc họ không chỉ là những người chơi bình thường mà là những tinh hoa của t h ầ nở đ bật và phụ e n nịt lựu d i ệ u nói cách khác đó là một sự gia tăng sức mạnh rất lớn đó là lý do tại sao kim hữu d i n tự tin tôi tin rằng chúng ta có thể đánh bại nó trong mười lăm ngày với họ anh ta sẽ có thể đánh bại gỗ l ì n l ộ ậ n trong mười lăm ngày và phá hủy ngục tối bảy tầng tất nhiên đó là giả định của một trận chiến chiến lược anh ta đã đánh giá rằng không thể đối đầu với gỗ l ì n l ộ ậ n và đội quân của hắn trong một cuộc đối đầu sức mạnh và sức mạnh về cơ bản không thể phá hủy vương quốc của chúa tể yêu tinh bằng bạo lực đơn thuần đó là kết luận đó đã bị lật ngược hoàn toàn bạn không thể triệu hồi binh lính bộ xương mới nữa bạn không thể triệu hồi các hiệp sĩ bộ xương mới nữa bạn không thể triệu hồi bảng xịt mới nữa bốn trăm năm mươi lăm binh lính bộ xương hai mươi hiệp sĩ bộ xương sáu bảng xịt hai đủ là hạn và một lịch những người đang nhìn anh ta đã lật ngược kết luận của kim bưu jin gờ dơ dơ dơ thậm chí còn có hồi sinh thông qua họ xì x ị c h dinh phun ra lửa địa ngục đương nhiên kim bưu jin không còn cố gắng mô phỏng trận chiến với gỗ lìn lượt nữa rõ ràng là anh ta sẽ thành công mà không có một chút nghi ngờ nào nếu nó nhiều như vậy nó sẽ đáng để thử đối đầu tất cả những gì còn lại là để quyết định làm thế nào để thành công tất nhiên những người ngạc nhi nhất trước cảnh tượng này không ai khác chính là các cầu thủ h i chỗ ơi gần năm trăm quân làm sao có thể trước đội quân ẩ n n h ĩ có nhiều đầu hơn họ họ nhất thời quên mất mình phải nói như thế nào tôi nghĩ rằng tôi sẽ phát h o ả n g ngay cả b á c do ngoạn cũng không khỏi nổi ra gà trước cảnh này sau đó họ nhận được một thông báo về đỡ nhi ông tiếp tục lên tầng tiếp theo và kim bùzin người đang đeo mặt nạ ý s a ác ị v à n ổ cũng nói bây giờ chúng ta sẽ săn gộ lì i kim ghi chú một đạ sốt dạ phạ lệ là một máy bay chiến đấu hai động cơ cánh tam giác đa năng của pháp do đ ạ sốt dạ vị hạ tỷ hòn thiết kế và chế tạo chương hai trăm bốn mươi lăm hội cứu tinh một t i ngay tức đến bất đến n ờ bổ n trả đạp đoan nghiệm bom hào của nước Pháp. Kẻ khi thế giới chìm sâu hơn vào hỗn loạn một bài báo khác xuất hiện trên bản tin hiệp hội messi ạ hoàn thành cuộc tấn công n g ụ c tối bảy tầng đó là một dòng ngắn ngắn gọn đến mức không ai thực sự chú ý đến bài báo điều này cũng đúng đối với các phóng viên có phải bài báo đó nói rằng hiệp hội messi đã hoàn thành cuộc tấn công vào hầm ngục bảy tầng của họ không tôi chắc chắn rằng nó chỉ là điều vô nghĩa một lần nữa thậm chí các phóng viên còn nghĩ rằng đó chỉ là thứ vớ v ẩ n được đăng tải bởi một kẻ gây dối ngẫu nhiên và không có chuyện người bình thường tin một bài báo mà ngay cả các phóng viên cũng không tin hiệp hội messi a đã dọn sạch một tối một kẻ nói dối khác bạn thật điên rồ không ai tin điều đó tin nóng hổi thay vì chương trình phát sóng thông thường của chúng tôi trước tình hình đó các đài truyền hình hàng đầu thế giới gồm cnn và bbc đã bất ngờ dừng các chương trình phát sóng thường kỳ của mình sau đó tất cả họ bắt đầu chiếu cùng một đoạn video về một người đàn ông vô cùng đẹp trai dường như trở về từ chiến trường người đàn ông này đã nói chuyện với thế giới cuộc tấn công của chúng ta vào ngục tối bảy tầng đã hoàn thành sau đó thế giới mới tin điều đó đấng cứu thế người anh hùng được chờ đợi từ lâu cuối cùng đã trở lại và mang lại hy vọng trở lại trong mắt mọi người trong một khoảnh khắc thế giới tạm dừng theo đúng nghĩa đen người biểu tình ngừng phản đối và quân đội chính phủ đang chiến đấu chống lại phiến quân được yêu cầu rút lui thế giới như ngừng trôi quay lại nhìn một người l y xe dùn rất nhiều điều đã xảy ra khi chúng tôi ở trong một tối và nhờ đó tôi đã có thể nhận ra nhiều điều và với sự chú ý đó l y xe dùn đã nói nhưng tôi không phải suy nghĩ lâu mục tiêu của tôi sẽ không thay đổi tôi vẫn sẽ kết thúc trò chơi này và cứu thế giới những lời anh luôn nói bây giờ tôi sẽ không dung thứ cho những ai cố gắng can thiệp vào mục tiêu đó nhưng lần này lise dùn cũng đã thêm một số từ mới đó là một tuyên bố một tuyên bố rằng anh ta sẽ không còn dung thứ cho những người phản đối mục tiêu của anh ta và những người đi ngược lại họ một tuyên bố rằng họ sẽ sử dụng sức mạnh mà họ tích lũy được cho đến nay để chống lại con người thay vì quái vật tuy nhiên đó không phải là một lời tuyên chiến những tên k h ố n khủng bố đã tấn công hiệp hội messi ạ này đã bị tiêu rồi họ sẽ nhận được sự phán xét của đức chúa trời thay mặt đức chúa trời đấng cứu rỗi đấng đã xuống để cứu thế giới đã đưa ra một tối hậu thư cho những ai cản trở sự cứu rỗi vì vậy không ai phàn n ả n hoặc đưa ra bất kỳ câu hỏi nào về tuyên bố của l e e s e dùn điều này cũng đúng với oh se chan người đã xem cảnh này trên t v không có ai có thể ngăn cựu mẹ xì、si、ạ tiến lên sau khi nhấm nháp cà phê từ một chiếc cốc giấy giường như đã được tái chế hàng chục lần anh thừa nhận rằng không có nhóm thế lực hay quốc gia nào ngăn cản được hội mẹ xì、si、ạ đó là lý do tại sao chúng tôi cần cho họ một đối thủ đó là lý do lý do mà kim hữu jin và oh se chan có ý định thành lập một hội mới việc chuẩn bị đã được hoàn thành từ lâu tất cả những gì còn lại là để họ ăn mừng và thông báo sự ra đời của nó ông chủ nó là gì Cuối cùng tuy h họ ì cũng c ngoài ra rồi. ộ c công đã thành công. tấn thành thời điểm tốt. Đúng đã điểm là Và b â giờ, thế giới thế h sắp được c ứ nhiên g kiến lễ kỷ niệm lễ một đó có c c á d ễ n biến được sử dụng để mô tả hiện trường một vụ thảm sát. Một khung cảnh đầy núi sát chết, sừng sưng trong biển n đạt được để đầy tả một thảm sát. Một sát chết, Tuy phổ h i sử vụ mô máu. khi biểu cảm này được biến thành hiện thực cảm giác mà người ta nhận được lại hoàn toàn khác đây là tình huống mà các thành viên của phố e n d i s g i l và thunderbird những người ở tầng bảy của mộng tối đang trải qua vô số xác gỗ l ì n chất thành núi máu chảy ra từ cơ thể họ nhiều đến mức phủ kín mắt cá chân biểu cảm của các cầu thủ rất tệ đó không phải là vì họ không thể chấp nhận được cảnh tượng khủng khiếp này chúa tể yêu tinh hét lên đối với họ ngay cả thông báo bên thai cũng giống như một tiếng vọng xa như thể ai đó đang hét lên từ rất xa không ai phản ứng với âm thanh họ thậm chí không di chuyển giống như những con ma nơ canh tất cả chỉ đứng tại chỗ mà không có bất kỳ cảm xúc nào trên khuôn mặt đã hết chỉ có một người hoàn thành nhiệm vụ của họ trong thế giới đấm máu này kim mũ diên chúa tể yêu tinh đang khiếp sợ trước cách tiếp cận của bạn bỏ qua những thông báo liên tục bên hai kim hữu din bước trên đỉnh sắc của các hiệp sĩ yêu tình được lát như sàn đá cẩm thạch đống s ắ c chết xuất hiện tiếp theo là những con yêu tình to lớn với làn da đỏ b ỡ lù gồn đây là những gỗ lìn khi đối mặt với yêu tình sẽ d ư ơ n g nhanh và gầm lên dữ dội thay vì l ù i bước hàng trăm con gỗ lìn này nằm trên mặt đất cùng với một số người lính ở kệ lệ tổng kim hữu din đi dọc thảm đỏ này mà không hề do dự gầm đột nhiên một bỡ lù gỗ lìn người tình cờ vẫn còn sống tìm đến kim hữu i n khi anh đi ngang qua tuy nhiên lỏng t ợ trong tay của ở kệ lệ tổng bị tật người đang đi phía sau kim hữu i n đã hạ gục nó một cách dễ dàng trong khi đó kim ujin không dừng lại sử dụng những sát chết đ ấ m máu trên sàn làm con đường của mình cuối cùng anh nhìn thấy một gỗ lìn đang đứng ở cuối con đường cách đó khoảng 10 mét gờ dơ dơ dơ đó là một gỗ lìn mắt vàng với thân hình vạm vỡ tương tự như một con ọc với đ ầ y những hình xăm màu bạc chúa t ể yêu tinh vua của tất cả gỗ lìn trên thế giới này nhen nhành với kim ujin gầm tuy nhiên tiếng gầm của gỗ lìn lột không hề hêm ả điều này là do g u n g nhi bị đâm vào phổi của gỗ lìn lột đang làm gián đoạn nhịp thở của nó kim ujin đưa tay lên trước ngực và gùng nhi tự kéo mình ra khỏi cơ thể của gỗ lìn lột trước khi đi về phía anh ta sau khi bắt được nó kim ujin đã ném ngọn giáo một lần nữa tuy nhiên lần này thay vì phổi của anh ta ngọn giáo bay dữ dội về phía hộp sọ của gỗ lilot trước khi đâm chính xác vào giữa chán tê vang khi ngọn giáo đâm vào đầu gỗ lìn có một âm thanh lớn tương tự như tiếng thép va chạm đó là âm thanh của những chiếc xương chắc khỏe của gỗ lìn lốt ngăn cản sự xâm nhập của gồng nhi sau đó theo tiếng xét gồng nhì xuyên qua hộp sọ của gỗ lìn một cách dễ dàng bạn đã đánh bại gỗ lilot chỉ sau đó kim ujin mới nghe thấy thông báo mà anh ấy đang chờ đợi và sau đó thông báo tràn ngập bạn đã giành được thành tích thợ săn yêu t ì n h bạn đã giành được thành tích kim ở lệ ở bạn đã giành được thành tích kẻ tấn công bại tầng hờ cụ lep d ì n g đã mở khóa một khả năng mới tất cả các chuyển động đều nhanh hơn hai mươi chú chó săn săn vua thành công được tặng nhiều thành tích và huy hiệu cấp độ của bạn đã tăng lên E-Mì-Xa-Z-H-O-C-H-N-Đ-Y-H-T-BAN một số sức mạnh. mỏ của cho Thứ hạng lịch nỉnh Thứ hạng sức bạn năng đã tăng lên một. Thứ của kỹ năng đã số sủ kỹ sau khi kiểm tra q u à kim bù d i n túi xuống và nhặt một thứ gì đó rơi xuống sàn vương miện g của chúa tể yêu tinh đánh giá huyền thoại cấp độ yêu cầu cấp độ 180 t r ở lên mô tả vương miện g của chúa tể yêu tinh nó chứa một trong những khả năng của gỗ l ì n lột tất cả số liệu thống kê mười tất cả sức tấn công mười tốc độ phục hồi của tất cả các chỉ số mười kích hoạt kỹ năng quân đội của vua khi được trang bị vật phẩm huyền thoại gỗ l ì n lột rào đó là một lợi ích không thể diễn tả nhưng ánh mắt của kim bù d i n người đã đặt chiếc vương miện trong hành trang của mình không thay đổi họ vẫn là đôi mắt của một con chó săn đang đi săn điều này là tự nhiên bây giờ tôi có thể gặp l y xe r ù n rốt cuộc cuộc săn lùng mà anh hằng mong mọi cuối cùng cũng sắp bắt đầu khó bảo vệ hơn là lấy đi đây có thể không phải là một tuyên bố áp dụng cho mọi thứ nhưng nó chắc chắn là trường hợp khi nói đến ngục tối bảo vệ một hầm ngục khó hơn nhiều so với những gì mọi người mong đợi hơn nữa khi nghe nói đến việc canh giữ cổng ngục tối họ sẽ nghĩ rằng đó chỉ là do quái vật s u n g ra họ sẽ không bao giờ tưởng tượng rằng nó cũng đang canh gác chống lại các thế lực thù địch đang cố gắng lấy đi ngục tối vì vậy ngay cả chính phủ hoa kỳ cũng sẽ có một vài thiếu sót khi nói đến việc bảo vệ một cổng ngục tối đây là lý do tại sao t h u n d e r b o l t có thể trở thành công ty quân sự dân sự tốt nhất trên toàn thế giới vì được huấn luyện ở những khu vực hỗn loạn nhất của rừng nhiệt đới amazon nên họ có khả năng bảo vệ các ngục tối tốt hơn nhiều so với bất kỳ ai khác họ đã bảo vệ nó rất tốt sự thật này đã được chứng minh bằng việc kim u jin đã gặp một khu vực trật tự khi anh ấy ra khỏi ngục tối không có dấu hiệu của trận chiến ở bất cứ đâu không hổ danh là thờn đờ bật kim hữu di ngưỡng n mộ khả năng của thờn đờ bật điều ấn tượng hơn nữa là thờn đờ bật giờ đã thuộc về kim hữu d i n v u a tia chớp đã để lại cho tôi một di sản tuyệt vời hơn nữa ngay cả những thứ mà vua séc đã giấu giờ cũng thuộc về kim hữu d i n kim hữu d i n cũng biết những gì anh ấy đã thu được từ lì tật nỉnh kim và nơi anh ấy giấu c h ú n g khỏi ký ức của mình một thực sự tuyệt vời có những điều mà vua séc đã che giấu mà ngay cả đệ tử của ông saki ra cũng không biết anh quan sát những người lính thờ bật những người đóng quân xung quanh khu vực m ở m ở đó là thời điểm kim hữu d i n nhận thấy một điều gì đó kỳ lạ các cựu chiến binh những người thường phản ứng nhanh với sự xuất hiện của họ. không có phản ứng gì tất cả đều chỉ đứng xung quanh nhìn thứ gì đó trên tay kim b ujin đã có một linh cảm có vẻ như đội của hiệp hội m ẹ s ì i đã xuất hiện thế giới vừa trải qua một sự thay đổi chính lúc đó t h ừ tôi i s a a k những người lính những người chỉ mới nhận ra sự hiện diện của i s a a k ị v a n nổ và những người chơi phía sau anh ta bắt đầu di chuyển một cách vội vã và một tia sáng lấp lánh trong mắt họ đó là vì một mệnh lệnh mà họ nhận được từ lì tật linh kim nếu anh ta ra tín hiệu sau khi rời khỏi ngục tối đừng ngần ngại giết tất cả mọi người đương nhiên họ bắt đầu tìm kiếm vua séc sau đó ý saak ivano nói v u a séc đã chết điều này khiến người của v u a séc ngạc nhiên đến n ỗ i họ không biết phải trả lời như thế nào tất nhiên phản ứng của họ đã được mong đợi v u a séc không đưa ra bất kỳ mệnh lệnh nào trong trường hợp ông ta chết v u a séc đã bảo họ giết tất cả mọi người theo tín hiệu của anh ta nhưng anh ta không ra lệnh cho họ phải tuân theo nếu anh ta chết vì vậy thông báo cho họ về cái chết của anh ấy đã đủ để khiến họ bối rối tu tạ sau đó s a k i ra đã giải quyết vấn đề bệnh đa sơ cứng saaki ra tu tạ qua đây đúng như dự đoán khi cô gọi tên người đứng đầu đơn vị đang canh gác khu vực người đàn ông tên là hữu tạ bước tới trong khi đó kim ưu j i n tiến đến căn lều chứa đồ đạc của mình ngay sau khi vào lều kim ưu j i n nhặt một chiếc cặp và nhập mật khẩu nhấp chuột sau đó anh nghe thấy tiếng mở cửa isaac bạn đang làm gì vậy ngay sau đó anh nghe thấy câu hỏi bằng tiếng nga từ l i j i n a người đã theo anh vào lều kim ưu j i n cũng trả lời bằng tiếng nga truyền phát cá nhân trên du t u y ế t dì cùng lúc đó kim ưu j i n lấy ra một tờ giấy bạc từ trong chiếc cặp t r ă n mươi hội cứu tinh hai sóng gió từ lời nói của l y s e dùn nhanh chóng trở thành một cơn bao lớn quét qua thế giới hiệp hội messi ạ tuyên chiến chống lại cái ác l y s e dùn chọn con đường gian khổ vì thế giới báo chí bắt đầu một lần nữa chứng minh rằng họ là những cây kèn trung thành của hội messi ạ các phe phái hùng mạnh trên thế giới cũng r ụ c dịch bày tỏ lập trường của mình hoa kỳ sẵn sàng hoan nghênh sự lựa chọn của hiệp hội messi ạ trung quốc sẽ không tiếp công sức để ủng hộ động thái của hiệp hội messi a Tờ tác lờ, vì lý vì do nào đó, tác giả đã giả ạ Các、chính á c c phủ khác nhau trên thế giới bắt đầu bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với hội messi ạ như thể họ đang cạnh tranh với nhau điều này khá tự nhiên hiệp hội messi ạ chắc chắn rất đáng kinh ngạc nhưng đây không phải là quá nhiều lời khen ngợi sao nó không giống như thế này trước đây phải không họ làm vậy là lẽ tự nhiên ngay bây giờ nếu bất cứ ai chống lại hiệp hội messi ạ họ sẽ bị nghiền nát cho đến khi sương không còn lại liệu họ có dám hành động chống lại hiệp hội messi ạ khi họ đã lập trường rõ ràng như vậy đối với kẻ thù của mình những ai đã tấn công hội messi ạ sẽ là người đầu tiên bị tiêu diệt chắc chắn rồi những kẻ đã tấn công hiệp hội messi ạ nên bị bắt đầu hơn nữa hiệp hội messi A vẫn chưa giải tỏa được sự tức giận khi trụ sở của họ bị tấn công nói một cách đơn giản họ hiện đang tìm kiếm một lối thoát để chút cơn giận dữ của mình bất kể bên trong họ cảm thấy thế nào không ai có thể chống lại hiệp hội messi A vào lúc này tất nhiên phản ứng của công chúng không thể diễn tả được tôi ước gì hội messi A có thể thống trị thế giới đúng vậy sẽ tốt hơn nếu hiệp hội messi A kiểm soát mọi thứ trên thế giới nếu đó là lee s e j u n tôi sẵn lòng phục vụ anh ấy như một hoàng đế vào thời điểm đó thậm chí còn có những người đang kêu gọi hiệp hội messi ạ để thống trị thế giới niềm tin vào hội mệ x i、si、ạ đang dần trở thành một thứ cuồng tín không thể kiểm soát một cơn gió g i ậ t mà không ai dám đối mặt bắt đầu thổi có vẻ như có một cái gì đó trên du tuyết ngay bây giờ nó là gì chuyện gì đang xảy ra vậy và trong cơn lúc này một m ẫ u tin đã xuất hiện i sa a b i v a n nổ có bắt đầu phát sóng trực tiếp cá nhân trên du tuyết không vớ vẩn bạn đang nói cái quái gì vậy tâm lý không ai tin khi nghe tin đó tuy nhiên tin tức này bắt đầu được lan truyền ngày càng nhiều i sa a b i v a n nổ tổ chức một buổi phát sóng cá nhân i sa a b i v a n nổ có hoàn thành cuộc tấn công vào ngục tối không tại một số thời điểm tin tức thậm chí bắt đầu được các phương tiện truyền thông nhắc đến hơn nữa không khó để xác định tin tức là thật hay giả miễn là một người có quyền truy cập vào du thuyết họ sẽ có thể kiểm tra nó một cách dễ dàng vì vậy ngay cả những người nghi ngờ tại video để kiểm tra tôi là isaac i v a n o tôi vừa bắt đầu buổi phát sóng cá nhân này sau khi dọn dẹp ngục tối bảy tầng phát thanh viên cá nhân của isaac i v a n o ổ chúa ơi chuyện này có thật không có thật là isaac không ạ xaac thôi đây tôi đã gửi năm hộp t r ộ công ty khỉ thật nhận thẻ tín dụng của bạn chúng ta phải thể hiện một số tình yêu cân sốt bắt đầu vì thông báo của hiệp hội messi trái với sự mong đợi của mọi người bắt đầu lắng xuống trong tình huống như vậy isaac ỉ vạn nộ nói em có chuyện muốn thông báo với mọi người chúng tôi đã tạo ra một gựu mới bằng cách kết hợp t h ầ n đờ bật và phổ n n nịt gựu ghiệu. sự ra đời của một bang hội mới mục tiêu của hội này chỉ là một chuyện để cứu thế giới này đã biến thành một trò chơi nhanh hơn bất kỳ ai khác và mục tiêu của gựu đã nói tôi xin tuyên bố thành lập hội cứu chúa và như vậy xa vị ổ gựu đã xuất hiện trên thế giới hãy kết thúc trò chơi này càng sớm càng tốt và cứu thế giới vậy buổi phát sóng của tôi sẽ kết thúc với điều này sau khi nghe những lời đó người xem sau đó nghe thấy âm thanh kết thúc chương trình phát sóng và thấy màn hình của họ tối đi nhưng không ai rời mắt khỏi màn hình của họ trong hoàn cảnh khó khăn và hỗn loạn này một vị cứu tinh mới đã xuất hiện sẽ thật kỳ lạ nếu ai đó vẫn có thể hành động bình thường sau khi nghe điều gì đó như vậy cuối cùng tất nhiên những người bình thường sẽ cảm thấy như vậy nhưng phản ứng của cấp dưới của ohce chan thì khác cuối cùng thì chúng ta cũng đã đi xa đến mức này để ngăn chặn âm n h ư của ghịu messi a họ bắt đầu cuộc chiến đơn độc trong bóng tối mà không ai trong số họ chắc chắn rằng họ có thể thắng và ngay cả khi họ thắng đó cũng không phải là điều mà họ có thể làm được mà không bị tổn hại đó là một cuộc chiến khó khăn và theo điều tra của họ trong một cuộc chiến cam go như vậy cách duy nhất để ngăn chặn hội messi ạ là tạo cho họ một đối thủ xứng tầm cách duy nhất để ngăn chặn đấng cứu rỗi là tạo ra một đối thủ mới có thể sánh ngang với đấng cứu rỗi đó là một phương pháp vô lý tuy nhiên ngay cả khi phải đối mặt với kết quả như vậy o h c chan và người của anh ấy vẫn không bỏ cuộc và tiếp tục chiến đấu chúng tôi đã cố gắng tạo ra một đối thủ cạnh tranh cho hiệp hội messi ạ cuối cùng họ đã tạo ra một hội với mục đích tương tự như hội messi ạ với sức mạnh sánh ngang với hội messi ạ đương nhiên đó không phải là một cảm giác có thể được mô tả là cảm thấy xúc động trong số đó tình cảm của o h á chan còn m á n h l i ệ t hơn hu sau một lúc o h á chan thở ra một hơi dài trước khi gục xuống chiếc ghế s o f a cũ nát phía sau sau đó anh nhắm mắt và ngựa đầu ra sau cứ như thể anh không còn sức để ngẩng đầu hay mở mắt nhưng mọi người ở đó hoàn toàn hiểu khi họ nhìn anh cùng lúc đó một cấp dưới bước đến chỗ o h á chan và nói với một nụ cười nhẹ bạn đã làm việc chăm chỉ o h c chan đáp lại mà không thay đổi vị trí cứng mày đang nói cái quái gì vậy anh ta đột nhiên nói gì vậy thuộc hạ của o h c chan không khỏi ngạc nhiên hỏi lại đó bây giờ bạn không cảm thấy xúc động sao tất nhiên tôi rất xúc động nói xong o h c chan chỉ về phía màn hình có rất nhiều khoản đóng góp quyên góp sau khi nghe lời đó cấp dưới của o h c chan lập tức hiểu ra à? cái đó hóa ra o h c chan đã rất xúc động trước sự đóng góp của những khán giả xem chương trình phát sóng trực tiếp trên youtube à? lẽ ra tôi nên biết anh ấy là một chàng trai thực sự tuyệt vời hơn nữa cấp dưới của ô h á chan chắc chắn o hát se chan đã hoàn toàn chân thành tôi không nghĩ rằng bạn có thể kiếm đủ tiền để mua cà phê cho văn phòng trong ba nghìn năm chỉ trong năm phút như để xác nhận suy nghĩ của cấp dưới o hát se chan bày tỏ cảm xúc của mình thật sự rất tuyệt vời và cấp dưới của anh ta không khỏi cảm thấy thán phục sau sự ngạc nhiên của anh ta mặt khác tính khí kiên định của o hát se chan khiến cấp dưới của anh mỉm cười o hát se chan sau đó nói thật tuyệt vời và chúng tôi thậm chí còn chưa bắt đầu một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của o hát se chan bởi vì chúng tôi chưa bao giờ nói rằng chúng tôi sẽ cứu thế giới miễn phí các thuộc hạ đã không thể kìm chế sự ngạc nhiên của họ Google gùng, rinh tiếng kêu bíp vào lúc đó hầu hết mọi điện thoại và điện thoại di động trong phòng bắt đầu tắt liên tục ngay vậy o h c c h ẳ n nói cùng bắt tay vào làm với những lời đó anh ta cũng rút điện thoại tính năng của mình ra chúng ta sẽ bắt đầu với giờ dạ gồng ở lại ở thành lập hiệp hội cứu tinh hậu quả của những gì y sa ấp ỉ vạ nổ n trên du tuyết là không thể diễn tả được g u mẹ s ì ạ có được một đối thủ có thiện trí ai sẽ cứu thế giới đầu tiên điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là việc một g u mới có tên là xạ vị ổ gự đã ngăn chặn cơn sốt gây ra bởi mẹ xì ạ gự gự điều mà không ai dám đối mặt hoặc ngăn cản cho dù grip phổi ennis và thơ u ơ b r t kết hợp với nhau vĩ đại đến đâu họ cũng sẽ không thể vượt qua grip messi、sì、a những người được mệnh danh là vị cứu tinh trong một thời gian dài như vậy ngay cả khi isaac i v a n nổ là grip master tất nhiên có một mẹo nhỏ thủ thuật đã hiệu quả họ không mong đợi sẽ dọn sạch n g ụ c tối cùng ngày với hội messi、sì、a nhưng tất cả các yếu tố khác đều nằm trong kế hoạch của họ isaac i v a n nổ thật tuyệt vời không ngờ anh ấy lại thông báo về việc lập ban hội mới trên du tiếp hiệp hội messi、sì、a đã độc quyền tất cả các chương trình phát sóng trên toàn thế giới họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng du tuyết anh ta có thực sự lên kế hoạch giải cứu thế giới nhanh hơn họ không anh ấy nói được vì anh ấy là isaap ỉ vả nộ thi xem ai sẽ cứu thế giới đầu tiên anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời việc sử dụng du tuyết thay vì một công ty phát sóng và sử dụng những từ ngữ khiêu khích mà ngay cả hiệp hội mẹ s ì ạ cũng không sử dụng chẳng hạn như chúng tôi sẽ cứu thế giới nhanh hơn bất kỳ ai khác được sử dụng để tạo ra sự tương phản lớn hơn giữa hai bên trong mọi trường hợp sự khác biệt giữa vẫn còn khá lớn có phải hiệp hội mẹ xì、sì、ạ là con đường hoàng gia và hiệp hội cứu tinh là kẻ yếu g ệ u xạ vị ổ chưa ở cấp độ của hội messi ạ nhưng họ chắc chắn sẽ ở trong tương lai nếu g ệ u xạ vị ổ xuất hiện như một đối thủ ngang hàng với g ệ u messi ạ có thể đã có một số kháng cự nhưng sẽ ít phản kháng hơn vì họ là kẻ yếu hơn điều rõ ràng là g ệ u messi ạ đang chia sẻ sân khấu với kẻ kém cỏi này bây giờ chúng ta đang ở trên cùng một sân khấu thế giới đã đặt g ệ u messi ạ ngang hàng với người mới đến xạ vị ổ gựu đựu không chút do dự bây giờ răng nanh của tôi có thể chạm tới điều này có nghĩa là những chiếc răng nanh của kim hữu jin cuối cùng đã nằm trong tầm tay của lee nhưng vẫn chưa đến lúc tất nhiên kim bự j i n hiểu rõ hơn ai hết rằng sức mạnh hiện tại của anh vẫn chưa đủ để g i ế t l e e s e dùn trong mọi trường hợp mọi thứ đã trở nên đơn giản hơn nói cách khác rõ ràng kim bự j i n phải làm gì bây giờ tất cả những gì còn lại là trở nên mạnh mẽ hơn anh ấy có được những chiếc răng nanh đủ sắc để đâm vào cổ l e e s e dùn đó là lý do tại sao xin chúc mừng l e e jin a người bên cạnh kim bự j i n đang nói tiếng pháp với cách phát âm rất tệ chính phủ pháp đã ủy quyền cho hiệp hội cứu tinh thông qua dở dạ gồng ở lại ở nếu họ hoàn thành hầm mục hạng a đã xuất hiện ở bồ kỳ ô họ sẽ được trao lại kỹ năng ít n g tật n h â n tiện đây không phải là lần đầu tiên họ yêu cầu một cuộc tấn công vào hầm ngục như thế này sao thực tế đó là một trường hợp đặc biệt pháp không phải là một quốc gia yếu kém phải không mặc dù có thể không đúng với những quốc gia có chính phủ không thực hiện công việc của họ nhưng những quốc gia có sức mạnh quân sự những người chơi v à bang hội mạnh như pháp đã xóa sạch hầu hết các n g ụ c tối trên lãnh thổ của họ ngay cả khi người chơi từ các quốc gia đấu thầu để giành được đợi nhị ổng thì việc họ nộp một phần lợi nhuận cho chính phủ pháp là điều đương nhiên nói cách khác việc họ đưa ra phần thưởng cho việc giải phóng hầm ngục là điều khá độc đáo đây là một đặc quyền chỉ dành cho những người đã lên đến các tầng cao nhất nhưng đó chỉ là trường hợp của những n g ụ c tối có sáu tầng trở xuống bảy tầng trở lên hoàn toàn khác nhau hiện tại trong số vô số bang hội trên thế giới chỉ có hai bang hội có thể phá ngục thành công ở tầng bảy mặt khác hiện tại có mười mục tối bảy tầng chưa kể những n g ụ c tối đã được gựu i messi a và s a vị ổ gựu dọn sạch và số lượng n g ụ c tối bảy tầng đang tăng đều đặn đối với những quốc gia có n g ụ c tối bảy tầng trong lãnh thổ của họ họ muốn thoát khỏi n g ụ c tối càng sớm càng tốt bằng bất cứ giá nào đó là một đặc â n chỉ dành cho hiệp hội messi ạ nhưng hiệp hội messi ạ đã không sử dụng nó điều thú vị là thực tế là hiệp hội messi A không đòi hỏi bất kỳ giá nào đối với các n g ụ c tối chính xác hơn không có chỗ cho đàm phán việc messi A ghiệu sẵn sàng tấn công n g ụ c tối xuất phát từ ân sủng và sự cứu rỗi của chúa chứ không phải vì lợi ích vật chất hiệp hội messi A không yêu cầu bất cứ điều gì do sự trong sạch và cao quý của họ nhưng hội cứu tinh thì khác họ đáng để liên hệ và có rất nhiều chỗ để thương lượng vì vậy chính phủ pháp đã cố gắng thương lượng với isaac i vạn o ổ thông qua người r ế t d ồ n g thật không ngờ rằng họ đã liên lạc được với isaac i vạn o ổ trước khi anh ta dọn dẹp ngục tối bảy tầng tất nhiên cần lưu ý rằng giờ dạ gồng ở là ở đã liên hệ với phe của isaac i vạn o ổ thay mặt cho chính phủ pháp ngay cả trước khi họ dọn dẹp ngục tối hoặc thành lập hội cứu tinh không phải họ không thể ra tay như vậy mà không có lý do sao và kim u j i n đã biết lý do điều này có nghĩa là tình hình của pháp tồi tệ hơn thế giới nghĩ s a u tất cả những yếu tố có thể thúc đẩy chính phủ pháp và kẻ r ế t d ồ n g phải gấp rút chắc chắn sẽ không tích cực không cần phải vội vàng ra tay tất nhiên kim u din đi nào sau khi sắp xếp các suy nghĩ của mình kim vũ j i n bước lên phía trước trong khi nói những lời đó và l e e j i n a theo sau anh ấy khi anh ấy nói ở đâu họ thuê một nhà hàng ba sao mặc lì được cho là tốt nhất ở pháp bạn có thể nếm thử bao nhiêu món ăn pháp tùy thích trước những lời đó l e e j i n a người đang tràn ngập cảm xúc rên rỉ như thể anh đã sặc nước miếng tất nhiên l e e j i n a không biết bản đầu tiên sẽ là một mớ hỗn độn kim vũ j i n đó thực sự không có ý định ăn bất cứ thứ gì chương hai trăm bốn mươi bảy hội cứu tinh ba ba di pháp là quê hương của một số nhà hàng dành cho người sành ăn tốt nhất trên thế giới và nhà hàng này thơ giang xét là nhà hàng được đánh giá cao nhất ở pháp khi nói đến ẩm thực pháp đó là một địa điểm độc đáo ngay cả đối với người pháp niềm tự hào về tài nấu nướng của họ là không thể tạ và nó luôn được lấp đầy đến mức bạn phải đặt chỗ trước hai năm nhưng hôm nay hoàn toàn yên tĩnh trong nhà hàng hơn 100 chỗ ngồi này chỉ có một bàn có người ngồi bầu không khí xung quanh t r ư ớ c bàn này không khiến bạn nhớ đến một bữa ăn ngon trời lạnh như thể ai đó tạt một cốc nước lạnh vào ngọn lửa vừa mới thắp lên trong bầu không khí này một người đàn ông pháp với mái tóc vàng và đôi mắt xanh vừa nói vừa sửa kính x bạn có thể nói lại lần n ư ớ không sau đó người đàn ông châu á trước mặt cười nói sư phụ isa áp ỷ vạn nổ không quan tâm đến kỹ năng ít nỉ tất vì vậy anh ấy sẽ từ chối yêu cầu của bạn trong bầu không khí như vậy một người đàn ông nga với c h i ế c nghĩa đã cố gắng hết sức để không cắn một miếng món khai vị vừa được đặt trên bàn tôi có thể hỏi tại sao không người đàn ông pháp người đã chỉnh lại kính của mình một lần nữa không thể không hỏi và người đàn ông châu á kim bù diên trả lời trước hết kỹ năng ít nỉ tất là một kỹ năng độc nhất mà anh ta có thể có được bằng chính khả năng của mình tuy nhiên ngay cả khi anh ấy có khả năng tự lấy nó thì vẫn có thể thứ hai kim b u diên v h ấ t lờ lời phản bác của người đàn ông đeo kính khi tiếp tục sư phụ y sa ác quan tâm đến điều gì đó khác vào lúc đó biểu hiện của người pháp thay đổi như thể anh ta nhận ra điều gì đó vì vậy bạn muốn một cái gì đó khác điều này có nghĩa là các cuộc đàm phán đã không bị phá vỡ chỉ là bên kia quan tâm đến điều gì đó khác trong bầu không khí thoải mái mới li jin a người đang đeo mặt nạ bắt đầu di chuyển c h ư ớ c nghĩa đã bị đóng băng của mình vâng nếu anh ấy đạt được điều mình muốn anh ấy sẽ sẵn sàng đáp ứng yêu cầu theo lời của kim bầu không khí dần trở nên ấm áp hơn và nó muốn gì khi được hỏi câu hỏi này kim bụng i n đã n ở một nụ cười d ạ n g d ỡ hơn bao giờ hết the giờ dạ gồng ở lờ ờ s b à n bùng một đó là điều mà chủ nhân muốn trong một nhà nghỉ ở ngoại ô ba di pháp ở nơi này mọi thứ quá rẻ và yếu nên rõ ràng đây là địa điểm dành cho những du khách muốn trải nghiệm sự lãng mạn của nước pháp nhưng chỉ có đủ tiền mua vé máy bay có k ế t những chiếc giường dì xét đều có ố két khi có ai đó đi ngang qua và ga trải giường dính dầu b ú t mùi khó nhận biết dù bạn có nhìn thế nào đi chăng nữa thì hầu như không thể tưởng tượng được rằng vịp của hiệp hội cứu tinh người thậm chí có thể nói chuyện với các nhà lãnh đạo của đất nước lại ở một nơi như vậy chết、thiệt. và đó chính xác là lý do tại sao kim ujin và l i j i n a chọn nơi này làm nơi ở À, chết tiệt đó cũng là lý do tại sao l i j i n a tuân ra những lời chửi bới không ngừng tôi không thể tin rằng tôi thậm chí không thể ăn một miếng tôi thậm chí không thể ăn món khai vị tại nhà hàng tốt nhất ở pháp trước sự tức giận của l i j i n a kim ujin chỉ lấy một chút bánh hamburger mật đồ nạ nở của mình mà không đáp lại nhìn thấy điều này l i j i n a không thể ngăn mình hét lên một lần nữa tôi đến aji pháp chỉ để ăn mặc dono s đây là loại chuyến đi nào đến pháp chúng ta không nên ăn gan ngông và trứng cá muối hay ít nhất là bánh mì bạ g ẹ t với f o m a t sau khi chút giận lizin a nhặt chiếc bít mác đã trở săn trước mặt những bọc bị nghiền nát của m ộ ư ơ i một chiếc bít mác khác bao quanh cơ thể anh a tôi đói quá tuy nhiên lizin a vẫn phàn nàn về cơn đói khi nhai miếng bánh bít mác mà anh vừa mới ăn nuốt chửng ngay sau khi anh ấy nuốt nó xuống biểu hiện của lizin a trở nên nghiêm túc khi anh ấy hỏi mục tiêu của anh là cái quái gì kim hữu zin bình tĩnh đáp lại bạn m ù n g đó cũng chính là câu trả lời mà anh đã đưa ra cho các quan chức pháp và lizin a cau mày khi nghe nó bạn nghiêm túc chứ không phải cô đã nói rằng đó là vũ khí mạnh nhất của sắt long nhân sao bạn hùng đó là thanh kiếm huyền thoại của cfis và bây giờ người ta đồn rằng nó nằm trong tay sắt long nhân không phải xe chan đã nói rằng nó nằm trong top mười của tất cả các thanh kiếm huyền thoại trên thế giới sao ngoài ra nó là một trong những vật phẩm huyền thoại tốt nhất trên thế giới và nó nằm trong top mười những thanh kiếm huyền thoại kim u j i n cũng biết rõ sự thật này nói chính xác nó nằm trong top ba e d a l ì e bùa và mỹ tị tỉ tịnh hai là những người duy nhất tốt hơn để tấn công n g ụ c tối hơn bạn mùng không anh ấy biết điều đó hơn bất cứ ai khi nói đến tiện ích đơn giản không có gì tốt hơn kim ugin là người duy nhất đã đối mặt với bạn mùng hai lần trước khi anh trở về quá khứ liệu dở dạ gồng ở lờ ờ có thực sự từ bỏ một thứ như vậy không trong mọi trường hợp rất khó xảy ra trường hợp người giết d ồ n g từ bỏ một món đồ có giá trị như vậy chỉ để yêu cầu họ dọn ngục tối bảy tầng không phải anh ấy chỉ làm việc này cho chính phủ pháp sao quan trọng hơn kẻ giết d ồ n g chỉ đóng vai trò như một chiếc cầu nối chính phủ pháp với isaac ivano không có lý do gì để dở dạ gồng ở lờ ờ từ bỏ vũ khí được đánh giá cao nhất của mình vậy thì tại sao dở dạ gồng ở lờ ờ lại trở thành cây cầu nhưng đó cũng là lý do tại sao kim hữu d i n lại hành động theo cách này tại sao chính phủ pháp lại muốn tạo một cây cầu xuyên qua dở dạ gồng ở lại ở ở cái đó sau khi suy ngẫm một lúc l i xin á nhanh chóng đưa ra câu trả lời anh ta có cái gì để mất sự thật câu trả lời anh đưa ra chỉ là một trò đùa đúng rồi nhưng hóa ra câu nói đùa của anh đã chạm đến trọng tâm của vấn đề có một cái gì đó trên đường dây dở dạ gồng ở lại ở ở có một cái gì đó để mất gì ngoài ra đó không phải là chính phủ pháp mà là dở dạ gồng ở lại ở từ quan điểm của chính phủ pháp không có gì sai khi họ yêu cầu a i đó dọn một mục tối và nếu họ hỏi tự xạ vì ổ Người đ trên dẹp thực tế người dân pháp sẽ công khai hoan nghênh chính phủ pháp đã mời hiệp hội cứu tinh tấn công mục tối bảy tầng phát hiện đang ở trong tình huống có mối đe dọa lớn đối với an ninh của họ vì các cầu thủ đã ích kỷ quyết định đình công vì quyền lợi của họ điều đó có nghĩa là phía bên kia không có vấn đề gì do đó rõ ràng giờ dạ gồng ở lờ ơ mới là người thực sự đưa ra yêu cầu và không khó để đoán lý do chính phủ pháp lẽ ra sẽ yêu cầu giờ dạ gồng ở lờ ơ tấn công hầm ngục bảy tầng ngay từ đầu chính phủ pháp đã hỗ trợ rất nhiều và thuận tiện cho giờ dạ gồng ở lẻ ơ ơ ngoài ra có khả năng cao là giờ dạ gồng ở lợ ơ đã mắc nợ chính phủ pháp quá sâu nên anh ta không còn cách nào khác là phải chấp nhận yêu cầu đó đối mặt với tình trạng hỗn loạn xã hội lớn do người chơi và các bang hội thông báo rằng họ sẽ tấn công chính phủ pháp chắc chắn đã lên kế hoạch cho một cuộc tấn công tầng bảy để ổn định tình hình và họ chắc chắn sẽ đưa ra yêu cầu này cho sát long nhân nhưng nó là quá nhiều cho giờ dạ gồng ở l ệ i ở ở hoặc có thể có những trường hợp không xác định khác vấn đề là ngay cả khi đó là giờ dạ gồng ở l ệ i ở ở anh ta sẽ không thể đơn giản tấn công một hầm ngục bảy tầng như anh ta muốn và đó là hạng a điều này càng khiến nó trở nên rắc rối hơn hơn nữa n g ụ c tối từng xuất hiện ở bộ kỳ ô ấ là một n g ụ c tối hạng a có thể ai đó đã không thể xóa nó ngoài ra còn có những tình huống xấu nhất như một nhóm không thể dọn sạch hầm ngục bảy tầng hoặc một con quái vật thoát ra khỏi nó trong tình huống như vậy giờ dạ gồng ở ở ở đã nghĩ ra một mẹo nhỏ vì anh ấy không thể làm được anh ấy sẽ mời những người khác làm điều đó ông quyết định giao cho isaac ỷ vạn nổ họ nghĩ rằng kỹ năng của ít nỉ tật sẽ hoạt động tốt họ thậm chí đã có mồi nên không cần phải trần trừ nó vẫn ổn ngay cả khi điều đó không hiệu quả ngay cả khi mồi không hoạt động giờ ra cổng ở ở cũng không lo lắng anh tin rằng họ vẫn có thể thương lượng sau đó nhưng không phải bây giờ tuy nhiên tất cả những kế hoạch này đã bị phá hủy sau khi kim ủ j i n trực tiếp yêu cầu bản mùng của sát thủ rồng chính phủ pháp một lần nữa sẽ chuyển sang sát thủ rồng và họ sẽ nói rằng vì isaac ỷ vạn nổ đã đưa ra yêu cầu như vậy nên sát thủ giết d ồ n g nên làm gì đó giờ dạ gồng ở lại ở sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc cho chính phủ pháp một câu trả lời và ít nhất bây giờ chính phủ pháp sẽ có lý do chính đáng để cắn d ồ n g sát thủ đặc biệt là bây giờ tình hình của chính phủ pháp không tốt trên tất cả tình hình hiện tại của chính phủ pháp là bất cứ điều gì nhưng tốt bởi vì không khí của cuộc cách mạng đang nổi xung quanh và đất nước này là pháp chứ không phải bất kỳ nơi nào khác nếu mọi thứ tiếp tục theo cách họ đang tiến triển họ có thể phải đối mặt với sự sụp đổ chưa từng có của chế độ vì vậy chính phủ pháp sẽ tuyệt vọng bám lấy giờ dạ gồng ở lại ở cuối cùng anh ấy sẽ liên lạc trực tiếp với tôi do đó dơ dạ gồng ở nơi ở sẽ chuyển sang thương lượng cho chính mình vô cùng vào lúc đó điện thoại di động của kim vũ j i n bắt đầu dùng ghi chú một trong thần thoại bắc âu dăm âu nó sẽ dầm nghĩa là phẫn nộ là thanh kiếm mà xì gột dùng để g i ế t con dòng phạm tên nở nó chủ yếu được sử dụng bởi vồn sùng trong vồn sùng gạ xạ gạ tuy nhiên nó cũng được thấy trong các truyền thuyết khác chẳng hạn như thị rẽ xạ gạ do hiệu đẹp dạn sử dụng tùy thuộc vào câu chuyện và tài liệu nguồn dằm có thể có các tên khác trong t h ê này bỡ lần chen liet nó được đặt tên là bạn mùng trong tác phẩm của j chadoner đưa dì n ẹ p m ã i bỡ lần chèn chiếc nhẫn của nãi bỡ lần nó được gọi là nổ thùng hai m ị t ỷ t ê n còn được gọi là m ị tập tên hoặc m ị lệ tên là thanh kiếm của hồ hào mần dịp sân trong hồ hào mần đợi xạ gạ dịp sân ạ một câu chuyện huyền thoại của athlan m ị t ỷ t ê n đ ầ u tiên thuộc về dìm người đã từng là vua ở vạn lần trước khi ông về hưu trong khu trôn cất cùng với tài sản của mình tờ lờ đây là phần cuối của chương này chỉ còn vài phần nữa là xong trước khi chúng ta kết thúc hoàn toàn chương hai trăm bốn mươi bảy hội tử tinh ba a di pháp là quê hương của một số nhà hàng dành cho người sành n n tốt nhất trên thế giới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 Kim、U、Jin v trong lờ lời lúc người người khi tiếp điều biểu hiện của người Pháp thay đổi phản phụ Pháp kính khác. thay như thể anh nhận đàn ông quan đến bác ác của tục. của Sa ta gì Sư đó đó, Vào meo tâm Y a nghĩa kia quan điều đó. đó Điều đàm đã đến điều gì đó cái muốn cuộc gì gì không gì Vì có vậy, vỡ, này bạn bị bên phán một tâm t khác. các chỉ khác. phá là là r bầu không khí thoải mái mới l e e j i n a người đang đeo mặt nạ bắt đầu di chuyển trước nghĩa đã bị đóng băng của mình vâng nếu anh ấy đạt được điều mình muốn anh ấy sẽ sẵn sàng đáp ứng yêu cầu theo lời của kim bùi d i n bầu không khí dần trở nên ấm áp hơn và nó muốn gì khi được hỏi câu hỏi này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 và đó chính xác là lý do tại sao kim hữu jin và lee jin a chọn nơi này làm nơi ở a chết tiệt đó cũng là lý do tại sao lee jin a tuân ra những lời chửi bới không ngừng tôi không thể tin rằng tôi thậm chí không thể ăn một miếng tôi thậm chí không thể ăn món khai vị tại nhà hàng tốt nhất ở pháp trước sự tức giận của lee jin a kim hữu jin chỉ lấy một chút bánh hamburger mượn nạ nở của mình mà không đáp lại nhìn thấy điều này lee jin a không thể ngăn mình hét lên một lần nữa tôi đến aji pháp chỉ để ăn mặc donald s đây là loại chuyến đi nào đến pháp chúng ta không nên ăn gan n g n g và trứng cá muối hay ít nhất là bánh mì bạ g ẹ t với f o m a t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 liệu dở dạ gồng ở lở ở có thực sự từ bỏ một thứ như vậy không trong mọi trường hợp rất khó xảy ra trường hợp người r ế t d ồ n g từ bỏ một món đồ có giá trị như vậy chỉ để yêu cầu họ dọn ngục tối bảy tầng không phải anh ấy chỉ làm việc này cho chính phủ pháp sao quan trọng hơn kẻ r ế t d ồ n g chỉ đóng vai trò như một chiếc cầu nối chính phủ pháp với isaac i vạn độ không có lý do gì để dở dạ gồng ở lở ở từ bỏ vũ khí được đánh giá cao nhất của mình vậy thì tại sao dở dạ gồng ở lở lại trở thành cây cầu nhưng đó cũng là lý do tại sao kim hữu i n lại hành động theo cách này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 người đã dọn dẹp một n g ụ c tối bảy tầng trước đó thì sẽ không có người phản đối đây là lẽ thường yêu cầu giúp đỡ để dọn dẹp n g ụ c tối không phải là một lỗi lớn nếu có phản đối họ sẽ hướng vào các cầu thủ khác và họ phải theo dõi và học hỏi cũng giống như những cuộc biểu tình diễn ra trước hội phượng hoàng năm xưa trên thực tế người dân pháp sẽ công khai hoan n g h ê n chính phủ pháp đã mời hiệp hội cứu tinh tấn công n g ụ c tối bảy tầng p h á p hiện đang ở trong tình huống có mối đe dọa lớn đối với an ninh của họ vì các cầu thủ đã ích kỷ quyết định đình công vì quyền lợi của họ điều đó có nghĩa là phía bên kia không có vấn đề gì do đó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 anh ấy sẽ liên lạc trực tiếp với tôi do đó dơ dạ gồng ở sẽ chuyển sang thương lượng cho chính mình vâng hùng vào lúc đó điện thoại di động của kim h ữ jin bắt đầu dùng ghi chú một trong thần thoại bắc âu dăm âu nó sẽ g ầ m nghĩa là phẫn nộ là thanh kiếm mà s ì g ụ t dùng để g i ế t con dòng phạm tên l nó chủ yếu được sử dụng bởi vồn sùng trong vồn sùng gạ xạ gạ tuy nhiên nó cũng được thấy trong các truyền thuyết khác chẳng hạn như thị dẹt xạ gạ do hiệu đẹp dạn sử dụng tuy thuộc vào câu chuyện và tài liệu mượn dặn có thể có các tên khác trong thềm này vợ lần c h è li é nó được đặt tên là bản hùng trong tác phẩm của j chát c r n nơ đưa dìm đẹp mái bờ lần trèn chiếc nhẫn của nại bờ lần nó được gọi là nổ thùng hai m ị tí tên còn được gọi là m ị tập tên hoặc mỹ l ẹ tên là thanh kiếm của vua áo mân dị dịp sân trong vua áo mân đỡ xạ gạ dịp sân ạ một câu chuyện huyền thoại của athlan m ị tí tên đầu tiên thuộc về dìm người đã từng là vua ở vạn lần trước khi ông về hưu trong khu trôn cất cùng với tài sản của mình tờ lờ đây là phần cuối của chương này chỉ còn vài phần nữa là xong trước khi chúng ta kết thúc hoàn toàn chương hai trăm bốn mươi tám mất con thỏ một tháp phèo a di nơi này nơi luôn chật kín khách du lịch vẫn như vậy mặc dù tình hình ở pháp lúc này không được tốt nó vẫn chật kín khách du lịch và những người kinh doanh đang bán đồ cho họ sự khác biệt duy nhất là thực tế là những người lính có vũ trang có thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi để đề phòng sự xuất hiện của một con v á i vật không có gì lạ về nó và không ai quan tâm đến nó vì vậy sẽ chẳng ai để ý đến một người đàn ông châu á ngồi trên băng ghế cách tháp phải không xa với chiếc mũ che kín mặt c ô c u c ô c u và không ai để ý đến đàn chim bồ câu đang ăn những mẩu bánh mì mà người đàn ông này đang ném chính lúc đó không có một biển báo nào nói rằng không cho thức ăn cho các loài chim xâm lấn như chim bồ câu một người pháp xuất hiện người pháp này mặc một chiếc áo len màu sắc sang trọng tỏ ra khá sành điệu bộ râu của anh ấy được cắt tỉa gọn gàng cặp kính gọng sừng đặt trên sống núi một cách lịch lãm và mái tóc của anh ấy được vén ra sau một cách gọn gàng người đàn ông này có ngoại hình sánh ngang với một người mẫu ngồi bên cạnh một người đàn ông châu á cô cu những con chim bồ câu chạy tán loạn vì ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của một người lạ nhưng khi người đàn ông châu á ném ra một màu bánh mì khác đàn chim bồ câu lại một lần nữa bay tới cô cu những tiếng kêu và âm thanh lặp đi lặp lại của cánh chim bồ câu khiến khu vực xung quanh trở nên ồn áo vô cùng. nó làm cho tôi trông giống như một khách du lịch người đàn ông châu á kim b u j i n người đang nhắm chính xác điều đó đã thốt ra một số từ chà điều đó cũng đúng trước những lời đó sát thủ rồng thờ giang soa s e o gật đầu cười khúc hết chắc chắn là thông minh khi làm cho nó trông như vậy khi nghe những lời của sát thủ rồng kim b u j i n chỉ ném chiếc bánh mì trong tay mà không đ ắ p lại im lặng rơi xuống nhưng giờ dạ gồng ở lờ ở không để nó tồn tại được lâu tôi nghe nói bạn đã yêu cầu bạn n g anh ngay lập tức dẫn dắt cuộc trò chuyện chủ nhân đã làm tôi không bao giờ ngờ y xa ác ý vạ nỗ lại ham vật chất đến vậy không có gì giống như một anh hùng đang cố gắng giải cứu thế giới cuộc trò chuyện tạm dừng một lúc do sự khiêu khích đó cô cu trong im lặng những con chim bồ câu kêu lên như thể chúng đang xin thêm bánh mì và kim vũ j i ném n một ít bánh mì vào chúng khi anh ấy nói sư phụ nói rằng không có lý do gì để cứu các công dân pháp trước thay vì các công dân từ các nước thế giới thứ ba đang vật lộn và tuyệt vọng chỉ vì một trang kỹ năng lần này đến lượt giờ dạ gồng ở, ở, ở im lặng sự im lặng kéo dài rất lâu cô cu long v ư ơ n g không nói gì quá lâu đến nỗi ngay cả những con chim bồ câu đã hết đồ ăn lại bắt đầu kêu lên đó là một bên thứ ba đã phá vỡ sự im lặng của họ hải những sau t con g quái vật từ mọi người chạy khu vực, n đi、Kìa. tiếng la hét và tiếng la hét bắt đầu vang lên từ mọi hướng cổ cổ cụ những con chim bổ câu vỗ cánh bay đi không do dự trước sự thay đổi đột ngột của tình hình bay nhanh đến nơi chúng biến mất khỏi tầm mắt trong tích tắc chỉ có một nơi yên tĩnh kim ủ d i n và sắt long nhân tờ ù tờ ù tờ ù gầm ngay cả khi tiếng gầm thét của quái vật và tiếng súng vang lên cả hai vẫn lặng lẽ ngồi trên băng ghế không hề tỏ ra phản ứng gầm ngay lúc đó họ nghe thấy một tiếng gầm dữ dội làm r u n g chuyển cả không trung một con yêu tinh đó là âm thanh của con quái vật vô lý đầy thịnh nộ đang tìm kiếm con mồi chỉ sau đó giờ dạ gồng ơ l ạ ơ ơ người đã im lặng trong suốt thời gian này mới mở miệng có vẻ như một nhóm yêu tinh bước ra từ ngục tối trong tàu điện ngầm ở、Asia. họ thậm chí có thể không quản lý tàu điện ngầm trong lói của thành phố họ đang quản lý nó rất tốt chỉ là họ cố tình phạm phải những sai lầm như thế này mà thôi thế giới đang thực sự sụp đổ cuộc trò chuyện giữa họ bình lặng đến mức không thể ngờ rằng một con quái vật đáng sợ như yêu tinh lại ở gần họ tất nhiên cảnh tượng này đã được mong đợi xét cho cùng cả kim bủ j i n và giờ dạ gồng ở -ỡ đều là những người chơi có thể săn quái vật như yêu tinh ngay cả khi họ khỏa thân trên thực tế thậm chí không cần cả hai hành động chỉ cần một trong số họ có thể xử lý tình huống một cách dễ dàng đúng lúc đó một con yêu tinh xuất hiện trước mặt kim bủ d i n và sắt long nhân、Gầm khi nhìn thấy con mồi của mình đôi mắt của ổ dơ trở nên điên cuồng khi nó phát ra tiếng gầm dữ dội thình thịch sau đó nó bắt đầu lao về phía kim ủ j i n và sát thủ rồng bằng những bước lớn kỳ kỳ kỳ đột nhiên một đọc kệ bị lửa xuất hiện phía sau kim ủ j i n và sát long nhân và đánh con ổ dơ bằng một quả cầu lửa từ tay nó trong khi phát ra một tiếng kêu kỳ quái tờ lờ đọc kệ bị nói chung là yêu tinh nhưng tác giả sử dụng các từ khác nhau cho chúng nên tôi sẽ tách chúng ra xì phé với một tiếng va chạm lớn con ô dơ ngã về phía sau cơ thể nó bị bao phủ bở ngọn lửa mọi người đã ở đây rồi sau đó một giọng nói tuyệt vời vang lên sau lưng họ khi nghe thấy giọng nói g dơ dạ gồng ơ l ở ở quay lại và nói với một giọng lịch sự hoàn toàn khác với cách anh ấy nói với kim bù jin Bác bạn Bác Bù bắt bằng bậy sát chờ chơi của có của cân chúng cách cuộc của công ngục được mục của xin hi, tôi đã chờ lại bạn. Bác xin hi khi người chơi số 2 của Ghiệu xuất hiện Kim Jin tôi bằng cách nào đó. Anh ta đã đưa Ghiệu Với Ghiệu Vi-ô tối tiêu nắm hoàn rồng anh đang nào Anh thương lượng mình tấn tầng Anh ta muốn đạt được mục tiêu của mình bằng thể hảo thủ xuất ta ta đạt đã đã đồ đó đã đưa để ạ số Sì Sì Sạ Mẹ Mẹ Vì ấy vào ý vậy, kim tự j i n đã lấy hai tay che mặt che giấu phản ứng của mình trước mọi người giờ dạ gồng ở chắc chắn đã không đáp ứng được kỳ vọng của tôi để che đi nụ cười đã vô thức hiện trên khuôn mặt anh khi số lượng quái vật xuất hiện trong các thành phố tăng lên nhân loại bắt đầu phát triển các biện pháp đối phó chuyên biệt để đối phó với chúng họ đã phát triển vũ khí mới cho các loại quái vật khác nhau đồng thời tạo ra các quy tắc tham gia và hướng dẫn sử dụng nhất định cho từng loại quái vật điều này cũng đúng với ô z chính phủ pháp đã tạo ra sổ tay hướng dẫn sau đây để tuân theo trong trường hợp xuất hiện của yêu tinh đầu tiên đừng bắn vũ khí của bạn trừ khi bạn có ý định thu hút sự chú ý của nó bởi vì súng trường tự động chỉ có thể gây ra sự tức giận của nó mà không gây ra bất kỳ thiệt hại nào thứ hai chỉ cố gắng săn nó bằng vũ khí chống tăng như dọc kẹt chống tăng hoặc mìn chống tăng thứ ba nếu bạn không có đủ hỏa lực nói trên đừng tham gia và bỏ chạy càng nhanh càng tốt nói cách khác theo sách hướng dẫn thậm chí hàng chục binh sĩ với súng trường tự động sẽ chỉ có thể bỏ chạy nếu họ gặp phải một con ô dở đó là cách nó đã được nỗi kinh hoàng của con quái vật được mệnh danh là yêu tinh kỳ kỳ nhưng giờ đây những yêu tinh đáng sợ này đang bị tiêu diệt bở một nhóm phỉ dở độc kệ bị đẩy màu sắc đây là nghĩa đen các đ ộ c kệ bị đang dẫm đạp những con yêu tinh dưới chân họ bằng chiếc gậy trên tay đó thực sự là một sự thật đáng kinh ngạc. Thình thịch sự thật đáng ngạc nhiên nhất là mặc dù đây là phì dơ đ ộ c kệ bị nhưng sức mạnh thể chất của chúng rất lớn. Thình thịch mỗi khi phì dơ đ ộ c kệ bị cất bước mặt đất dung chuyển như thể một chiếc xe buýt rơi xuống từ vách đá sức mạnh của đ ộ c kệ bị bảy màu luôn đáng sợ đ ộ c kệ bị bảy màu đó là một kỹ năng huyền thoại đã triệu hồi bảy đ ộ c kệ bị có màu sắc khác nhau mỗi người sử dụng một loại phép thuật khác nhau đó là một trong năm phép thuật hàng đầu của ông bác sĩ việc sử dụng nó để g i ế t yêu tinh là quá mức cần thiết ban đầu đây là kỹ năng mà bác sĩ hi sẽ sử dụng để săn q u á i vật chùm và thực sự không dễ dàng gì đối với bác sĩ hi để triệu hồi một nhóm phì giờ đọc kệ bi nói cách khác cô ấy đang dùng một lưỡi dao dùng để g i ế t bỏ giết gà bằng cách sử dụng kỹ năng đó về cơ bản cô ấy đang thể hiện sức mạnh tất nhiên cô ấy đang thể hiện kỹ năng này như một lời cảnh báo tôi nghĩ đây là cuộc gặp đầu tiên của chúng tôi tôi là bác sĩ hi ông có phải là ông kim hữu ri không đúng đúng rồi thay mặt liệu messi à, tôi muốn chúc mừng bạn về việc thành lập hội xạ vị ổ tạo hóa quá đột một nên lúc này chúng tôi chỉ biết chúc mừng các bạn đó là một lời cảnh báo cho những ai dám để trần nanh vuốt về phía ghịu messi ạ cùng với lời cảnh báo đó aksin he đã đưa tay ra hoàn toàn phù hợp với mô tả về người đẹp và kim u j i n đã chấp nhận lời cảnh báo tuyệt đẹp mà không hề né tránh cảm ơn bạn sau khi bắt tay ánh mắt của hai người tự nhiên hướng về sắt long nhân gật đầu nói đầu tiên tôi muốn nhờ bạn một việc tôi sẽ đánh giá cao nếu bạn không nói tiếng hàn trước mặt tôi tôi không biết tiếng hàn nói xong anh ta nhanh chóng đi vào vấn đề trước hết tôi xin lỗi vì tôi đã không thông báo trước cho hiệp hội cứu tinh về điều này nhưng tình hình cấp bách như bạn có thể thấy tình hình của pháp còn tồi tệ hơn nhiều so với những gì đã được tiết lộ với thế giới máy chém đã xuất hiện trên đầu chúng tôi vì vậy tôi đã tự do cũng yêu cầu hiệp hội messi a giúp đỡ đó không phải là thông tin phức tạp mà sẽ mất nhiều thời gian để hiểu vì vậy kim ujin đã phản hồi ngay lập tức trong trường hợp đó có phải hiệp hội messi a đang lên kế hoạch tấn công một tối hắc xin h i sau đó nói chúng ta phải thương lượng hậm g ụ c không phải là thứ có thể bị tấn công chỉ vì bạn muốn có rất nhiều thứ phải được xem xét sau đó như thể anh ấy đã chờ đợi điều đó giờ dạ cổng ở ở nói trả đó là những gì mà hai bang hội của bạn sẽ cần phải thương lượng với chính phủ pháp vì vậy tôi sẽ tránh ra chính lúc đó v ơ i hùng điện thoại thông minh trong túi của kim hữu jin rung lên báo hiệu rằng anh đã nhận được một tin nhắn và anh c ú i đầu trước họ và xin được miễn tội xin thứ lỗi về cách cư xử của tôi sau đó anh kiểm tra tin nhắn mình nhận được trước khi to mày ngay sau đó anh mở trình duyệt web trên điện thoại và kiểm tra một trang ép cổng thông tin sau đó anh ta nhìn thấy nó gựu messi avsc gựu xạ vì ổ đục độ trong hầm ngục bảy tầng ai sẽ cứu thế giới đầu tiên c á báo c bài t r à n n g ậ p trăng hai u k h xác nhận t i n nhắn, k i m Hữu Jin nói b â y giờ t ì n h hình đã thay đổi, tôi cần phải nói chuyện với chủ nhân cần nói đã đổi, tôi t với r ư ớ c k h i tiết trí lộ vị c ủ a h ộ i cứu t i n h Trước 249, mất con t h ỏ 2. tin tức nhanh chóng lan truyền khắp thế giới hai bang hội lớn cạnh tranh cho ngục tối bảy tầng ở pháp đây có phải là vòng đầu tiên giữa g ệ u messi ạ và xạ vị ổ gựu hiệu không ai sẽ thực hiện bước đầu tiên để cứu thế giới nó lan truyền nhanh chóng đến nỗi rõ ràng là có ai đó đang thao túng các phương tiện truyền thông vậy là ghịu messi ạ và xạ vị hộ ghịu đang cạnh tranh cho ngục tối bảy tầng đã xuất hiện ở pháp đó là một cuộc thi thực sự tốt đẹp được thực hiện với thiện trí đúng vậy tôi rất biết ơn vì họ đang cạnh tranh như thế này và công chúng dường như thích thú với sự thật đó không có lý do gì để không tận hưởng nó giờ đây hai bang hội nhận được nhiều sự ủng hộ và yêu mến nhất từ thế giới đang cạnh tranh tích cực hơn để giải cứu thế giới bạn nghĩ ai sẽ thắng thầu ghịu messi ạ chắc chắn có lợi thế danh tiếng mà họ gây dựng được cho đến nay đã ở một cấp độ hoàn toàn khác tôi không chắc về điều đó hiệp hội cứu tinh đã dọn sạch hầm n g ụ c bảy tầng nhanh hơn phải không về cơ bản mọi người đều tự hỏi ai sẽ là người đứng đầu giữa hai bang hội nói cách khác đó là một sự kiện lớn và nhất định sẽ được đón nhận đồng nhiệt đó thực sự là một sự kiện chúng tôi đã bị một chút một sự kiện không tự nhiên xảy ra mà do ai đó tổ chức đội ngũ báo chí của hiệp hội messi ạ thực sự đã làm rất tốt khi nhận ra sự thật này cấp dưới của oh c e chan chỉ có thể gãi đầu xấu hổ khi anh ta lẩm bẩm không ngờ họ lại bí mật chuẩn bị như thế này có vẻ như lần này họ thực sự quyết tâm oh se c a n trả lời đơn giản đây là một vấn đề sinh tử vì vậy họ rõ ràng sẽ được xác định ô hát se chan bình tĩnh khi nói những lời này như anh ấy đã nói lẽ tự nhiên là hiệp hội mẹ xì ạ không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm điều gì đó như thế này và không có sai sót trong hành động của họ và vì xúc sắc đã được ném ra điều gì đã xảy ra không thể tránh được vì đó là trường hợp tốt hơn là bạn nên nghĩ về điều gì khác thay vì xúc sắc vậy điều này có giống một trò lửa không trước hết ô hát se chan muốn biết liệu hiệp hội mẹ xì ạ có thực sự sẵn sàng tấn công ngục tối hạng a xuất hiện ở pháp hay không chúng tôi vẫn đang cố gắng xác nhận nó nhưng nó có vẻ là h à n thật trong số các mục tối bảy tầng đã xuất hiện cho đến nay mục tối xếp hạng a ở pháp là cao nhất trừ khi một hầm ngục xếp hạng a ở tầng bảy xuất hiện không chắc họ sẽ thay đổi mục tiêu và theo điều tra của họ hội messi a đã thực sự quyết tâm tấn công ngục tối trước hết trong tình huống này chẳng phải đội giành được quyền tấn công sẽ đi trước một bước sao điều này là bởi vì nó là giá trị nó rốt cuộc sự chú ý của công chúng đã bị khóa chặt vào cuộc đối đầu này giữa gữ i messi a và gữ i xạ vì ô và trong tình huống như vậy giá trị của việc đi trước người kia một bước không thể diễn tả thành lời hiện tại có vô số cường quốc và tư bản đang cân nhắc tình hình lúc này đó cũng là vấn đề thể diện hiệp hội messi A sẽ không bao giờ là kẻ thách thức quan trọng hơn hiệp hội messi A là nhà vô địch một nhà vô địch chưa bao giờ có bất kỳ kẻ thách thức nào trong một tình huống như vậy không chỉ có một kẻ thách thức xuất hiện mà họ còn đánh họ vậy liệu họ có để yên cho kẻ thách thức này không ngay từ đầu họ không phải là người tốt hơn nữa hội messi A là một hội sẽ làm bất cứ điều gì có thể để bảo vệ giá trị của họ biểu thức cấp tiến không đủ để mô tả chúng từ góc độ của hội cứu thế đây là cơ hội tốt để họ trà đạp hội cứu tình họ sẽ không bao giờ để nó kết thúc dễ dàng vì vậy họ đương nhiên sẽ đối mặt với xạ vị ổ g u với toàn bộ sức mạnh của mình c h à chúng tôi cũng không định để nó kết thúc dễ dàng tất nhiên xạ vị ổ g u cũng không có ý định ở lại bây giờ h ã y bắt đầu vận động hành lang cùng với những lời đó ô hát se chan người vừa đứng dậy khỏi chỗ ngồi đã nở một nụ cười giống như một ngư dân khẳng định rằng con cá đã căn câu của mình ai là chủ nhân của cổng ngục tối nếu bạn hỏi một trăm người trên đường câu hỏi này họ sẽ trả lời giống nhau họ thuộc về chính phủ và câu trả lời đó là sự thật tuy nhiên nhưng ế u bạn ỏ i phối đối với tối, lời. họ cách chính phủ phân phối quyền đối với các ngục tối, hầu hết họ sẽ không thể các ngục quyền n số g trả Một sẽ ờ i t r o số sẽ họ điều ề cập đến hệ thống đấu thống n hệ thầu và ó rằng ai cung n ai i cấp h nhất sẽ thắng thầu. Nhưng thầu. sẽ đó i ề u đ không đúng hầu hết các quốc gia đã thực sự sử dụng hệ thống đấu thầu nhưng những quốc gia có giá thầu cao hơn sẽ không nhất thiết giành chiến thắng do đó không đủ để nói rằng quyền đối với các n g ụ c tối được xác định bởi hệ thống đấu thầu trên thực tế đó là một cuộc sàng lọc hơn là một hệ thống đấu thầu nếu phải đặt một cái tên cho nó thì sẽ thích hợp hơn nếu gọi nó là một hệ thống sàng lọc nhưng không có bất kỳ dấu hiệu rõ ràng nào về tiêu chuẩn sàng lọc đương nhiên đó là những quan chức chính phủ đặt ra các tiêu chuẩn nói cách khác nó phụ thuộc vào chính phủ không có vấn đề gì để đấu giá cho bất kỳ đ ợ nhi ổng nào miễn là ngục tối đó muốn bạn làm như vậy nó cũng giống như vậy đối với ngục tối bảy tầng khi xạ vị ổng yêu cầu một mức giá cao hơn để tấn công vào đ ợ nhi ổng messi ạ ghiu đã bày tỏ sự sẵn sàng tấn công và xạ vị ổng sau đó cũng tiết lộ ý muốn tấn công của mình đáp lại điều đó chính phủ pháp cho biết họ sẽ lựa chọn và công bố nhà thầu trúng thầu sau khi tham vấn nội bộ thời gian tư vấn khá dài vì vậy họ sẽ đưa nó cho đứa trẻ có hành động đáng yêu nhất trước mặt họ điều này được thực hiện để hai bang hội có thể thể hiện sự chân thành của mình trong quá trình tham vấn đúng rồi lizin a sau đó lắc đầu và nói nếu bạn đã chấp nhận nó ngay từ đầu thì bạn đã có thể dọn sạch n g ụ c tối và nhận được kỹ năng ít nghỉ tật thay vì phải trải qua tất cả những điều này phải không ánh mắt của lizin a giống như một bà mẹ chồng đang tìm lỗi với cô con dâu xấu xí của mình ngoài ra những lời của lizin a về những sai lầm của kim bù j i n là đúng nếu anh ta đã chấp nhận lời đề nghị trước đó anh ta sẽ có được quyền dọn dẹp n g ụ c tối cũng như t r a n g kỹ năng của ít nghỉ tật và tôi có thể đã thưởng thức các món ăn pháp trong nhà hàng đương nhiên họ cũng có thể thưởng thức những món ăn được phục vụ trong nhà hàng tốt nhất ở pháp một bữa ăn miễn phí cứ như vậy bay đi mất và nó đã được miễn phí tôi biết bạn đã làm d ố i tung lên vào thời điểm chúng tôi rời đi kim ujin không đáp lại lời của l e e j i n a thay vào đó anh ấy chỉ đơn giản là nhìn vào bản đồ trên bàn trong khi viết gì đó với cây bút trên tay sau đó l e e j i n a bước đến chỗ anh ấy và nói đó là cái gì bản đồ của tàu điện ngầm aji một bản đồ tàu điện ngầm lý do tại sao mà như bạn đã nói chúng tôi phải thể hiện sự chân thành của mình với chính phủ pháp lizin a nghiêng đầu trước những lời đó bạn có định kêu gọi họ hỗ trợ hiệp hội cứu tinh bằng cách sử dụng ga tàu điện ngầm không nó còn hơn thế nữa kim u j i n nhìn vào những gì anh ấy đã viết trước khi nói làm sạch làm sạch ý bạn là làm sạch ga tàu điện ngầm của bazi p h á p cầm biểu ngữ của hiệp hội cứu tinh trong khi nhặt một mẩu thuốc lá với một chiếc kẹp để họ bỏ phiếu cho chúng ta nói xong lizin a tặc lưới này tôi lizin a là một người đàn ông nếu bạn muốn tôi chiến đấu với yêu tinh tôi sẽ làm điều đó nhưng tôi sẽ không bao giờ làm điều gì đó không nam tính kim uzin trả lời đơn giản b ạ những sẽ n ậ n mong muốn của trái tim của bạn. n được của của tim trái h gì chúng tôi sẽ dọn dẹp trong tàu điện ngầm là những con quái vật chính lúc đó tin tức của pháp đã thay thế cho chương trình mà họ đang xem trên tv hai mươi mốt người đã được t r ô n cất sau sự xuất hiện của một con yêu tinh kẻ sau đó đã phá hủy ga tàu điện ngầm chính phủ ngay cả khi họ không thể hiểu tiếng pháp vẫn có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra bằng cách xem hình ảnh và video vì vậy khi một con quái vật xuất hiện chúng tôi sẽ đi săn chúng trong các ga tàu điện ngầm có thể sụp đổ vì vậy l y z i n a đã có thể nhìn thấy cảnh tượng mà anh ấy sẽ phải chứng kiến tận mắt sau đó anh ta nói một cách cẩn thận thay vào đó tại sao chúng ta không tổ chức một cuộc tập trận ký kết tôi sẽ làm việc chăm chỉ để có được ít nhất 10.000 n g ư ờ i tôi nên có một chút danh tiếng ở pháp phải không lizin a đã nói yêu cầu của mình một cách rất nghiêm túc đương nhiên kim u j i n vất lờ lizin a lấy điện thoại thông minh ra và gọi điện bạn đang gọi cho ai vậy hả và khi cuộc gọi được bắt máy ngay lập tức những dấu chấm hỏi không thể không xuất hiện trên khuôn mặt của lizin a khi cổng ngục lần đầu tiên xuất hiện và lần đầu tiên biết được đặc điểm của cổng ngục mọi người không khỏi hồi hộp hỏi một câu tàu điện ngầm sẽ ổ chứ thành phố càng đông dân thì tàu điện ngầm càng phức tạp vậy tàu điện ngầm có ổ không tất nhiên nó sẽ không ổn những cánh cổng n g ụ c tối xuất hiện trên đường dây tàu điện ngầm không dễ đối phó và những con quái vật xuất hiện từ chúng có thể gây ra đủ loại thảm họa tùy thuộc vào chủng loại của chúng có hai cách để xử lý điều này một cách đơn giản là đóng cửa tàu điện ngầm cách còn lại là đóng cửa những khu vực khó quản lý hoặc bị sập đây là những phương pháp được sử dụng ở p a z i pháp tàu điện ngầm của p a z i ban đầu có 10 b i một u y ế n đã thay đổi đáng kể sau khi thế giới trở thành một trò chơi tuy nhiên vẫn còn nhiều c h ạ m và nhiều vấn đề và những vấn đề này chỉ càng làm tăng thêm giờ chính phủ pháp sau đó đã giao nhiệm vụ cho từng hội để dọn dẹp quái vật trong tàu điện ngầm ở p a r i s liên đoàn công hội pháp gặp khó khăn khi đàm phán với chính phủ pháp liên đoàn công hội pháp yêu cầu sự đối xử đáng tin cậy hơn nhưng các công hội pháp đòi chính phủ pháp một giá cao hơn các công hội pháp những người đã đi qua điểm không trở lại dự định sử dụng cơ hội này để lái một n ê m bọn khốn kiếp này họ đang đe dọa chính phủ pháp với cuộc sống của người dân pháp khỉ thật đây là những gì chúng ta có thể làm chúng tôi không thể yêu cầu các cầu thủ từ ý hoặc đức giúp đỡ họ đều là một phần của liên minh bang hội châu âu nên tất cả đều giống nhau sự phản đối của người dân pháp tự nhiên tắc gọn nhưng họ thực sự không thể làm gì được sau đó một sự đảo ngược đột ngột xảy ra hiệp hội cứu tinh bắt đầu truy quét lũ quái vật trong tàu điện ngầm ở b a z i l hội cứu tinh trở thành cứu tinh của nước pháp hiệp hội cứu tinh bắt đầu dọn dẹp tàu điện n g ầ m haji tất nhiên mọi người đều biết tại sao họ lại làm điều này có phải đây là cách họ đấu thầu cho hầm không để bước qua ghịu mẹ xì ạ và có được q u y ề n vào ngục tối thật là một cảnh tượng sảng khoái vì vậy có một ghị trên thế giới chuyên giao dịch với quái vật để đấu thầu các ngục tối tất nhiên dưới góc nhìn của một người bình thường đó thực sự là một hành động đáng ngưỡng mộ đặc biệt phản ứng của các công dân pháp những người đang phải đối phó với một cuộc khủng hoảng lớn do cuộc bãi công của các c ô n g hội đặc biệt dữ dội những tên khốn của n g h ờ i pháp này thậm chí còn không đáng một nửa so với xạ vị ổ h i ệ u hiệu mang h ữ hiệu đấng cứu thế đến pháp đây là cách nó nên được thực hiện chỉ cần trao quyền quản lý tất cả ngục tối của chúng tôi cho xạ vị ổ h i ệ u hiệu họ phản đối gây gắt các hiệu của pháp trong khi cũng ca ngợi xạ vị ổ h i ệ u hiệu tất nhiên vẫn có một số người cố gắng đưa ra những phán đoán hợp lý về tình hình hiệp hội cứu tinh có thể thực sự dọn dẹp tàu điện ngầm ở làm sạch tàu điện ngầm khác với một cuộc tấn công trong ngục tối không ai coi thường khả năng của hội cứu tinh nhưng việc quét sạch quái vật trong tàu điện ngầm chắc chắn khác với việc dọn dẹp một hầm ngục trên thực tế không giống như ngục tối trong lịch sử đã có nhiều trường hợp người chết trong tàu điện ngầm vì đường hầm bị sập hoặc những tai nạn khác như vậy không gian kín của tàu điện ngầm không giống như môi trường rộng mở trong ngục tối cho phép họ sử dụng khả năng của mình tùy thích nhất điện sao vì ổ cự có biết gì về tàu điện ngầm ở pa di không có ai trong số họ thích ẩ m thực pa di không quan trọng hơn chắc chắn sẽ có vấn đề nếu họ muốn thử một thứ gì đó như vậy ở pa di khi thậm dư luận cho rằng đó chỉ là một nỗ lực phi lý nhằm thắng tàu trong hầm ngục bắt đầu tăng lên tất nhiên dư luận này không kéo dài lâu khoảnh khắc một cái tên xuất hiện mọi người đều chấp nhận sự thật rằng điều đó hoàn toàn có thể xảy ra kim bù j i n xuất hiện kim bù j i n một mình tôi đủ để dọn tàu điện ngầm đó là người chơi có nhiều khả năng nhất để dọn dẹp tàu điện ngầm một cách hoàn hảo Trưng 250, mất con phỏ, 3. trong một đường hầm tối tăm sẽ được coi là đường hầm dẫn đến địa ngục nếu không có đường dây xe lửa được đặt trên sàn túi túi một con dô bốt sâu bướm nhỏ đang di chuyển với đèn sáng d r u b ú t này có một số ca mê ra được tích hợp trong cơ thể của nó đó là do điều này đây là địa ngục phải không thật là điên rồ điều này không có ý nghĩa rằng những người ở phía bên kia những người đang theo dõi cảnh tượng này từ a di p h á c đã có thể chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng trong thời gian thực đó là một cảnh giống như địa ngục tôi chưa bao giờ thấy nhiều quái vật chết như vậy cảnh tượng những con quái vật đủ loại chết với đôi mắt trợn ngực và khuôn mặt đầy đau đớn thật khó giải thích bằng từ ngữ nào khác ngoài từ địa ngục tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình có thể xem những thứ như thế này trên du tuyết chúng ta thậm chí không cần xem những bộ phim quái vật tệ hại đó nữa Cảnh trong ư như được ợ n sóng toàn g giới phát cho thế vậy đã t thời gian thực thông qua chức năng phát trực tiếp của YouTube đương nhiên, lượng người xem nhiều không thể tả. chức nhiên, nhiều không người gian năng đương lượng qua của cú xem Và số c mà những người xem này hiện đang có ả tả m thấy thể t không kinh cũng được. ngạc. diễn Đáng ohse c h a n và các thuộc hạ của anh ấy tôi không bao giờ mong đợi khả năng của kim h ữ ugin n g ư ờ b ạ tâm giao nhưng ấ t của Kim、u、Jin, Hữu n đây là lần đầu tiên họ thực sự chứng kiến khả năng của kim u j i n lần đó ở california thật tuyệt vời nhưng nó ở một cấp độ hoàn toàn khác khi ở trong một không gian kín Hơn nữa, những nữa, Jin gì Kim trong h hiện bây giờ khốc liệt hơn nhiều、so、với cuộc săn quái vật mà anh ấy đã thể hiện ể giờ liệt với quái săn lần bây ấy cuộc vật t so mà đã ư ớ c c ở a l i f r i a Nếu l mọi ộ t trận c n trường c đây, g i hợp đó là màn trình diễn tốt nhất để gây ấn tượng với sự hiện diện của kim vũ din và hiệp hội cứu tinh đối với công dân pháp ngoài việc giành được sự công nhận của người dân pháp anh ấy cũng đang chứng minh rằng hiệp hội cứu tinh với sự giúp đỡ của kim jin không thiếu khả năng phá hủy một n g ụ c tối hạng á ông cũng nghĩ vậy sao sếp OHC nào OHC vào OH Chan có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của cấp có vẻ như anh ấy thậm chí còn chưa nghe thấy câu hỏi Nghiêng hỏi, cấp thay hỏi hỏi nhìn thu hút nhiều sự chú ý của Chan vào thời điểm quan trọng như có ngạc trước câu của cấp Có còn câu cả. trước câu cấp câu của đang đang quan Bạn nói Bạn trọng đó? vẻ vẻ và vậy? gì? gì gì lại. dưới. dưới đổi Điều điểm đầu ấy sự ý ô hát se chan đã n ở một nụ cười d ạ n g d ỡ và ngây thơ nhất mà anh ấy từng thể hiện trước đây ngay cả cấp dưới của anh cũng chưa bao giờ thấy anh cười d ạ n g d ỡ như vậy vì vậy khi đối diện với nụ cười đó tâm trí của những người thuộc hạ của anh ta không khỏi trống rông trong giây lát sau khi định thân lại một tên thuộc hạ không nhịn được hỏi tiền đóng góp có thực sự quan trọng ngay bây giờ không ô hát se chan gật đầu chắc chắn tất nhiên là thế rồi thuộc hạ của anh ta không thể không cao mày trước phản ứng được đưa ra mà không do dự dù sao thì hiệp hội mẹ xì ạ vẫn có nhiều khả năng thắng t h u hơn tuy nhiên tất cả đều bất ngờ trước những lời nói sau đó cái gì vậy mà khác oh se chan giải thích như thể nó không có gì quan trọng không rõ ràng sao liệu những messi ạ và xạ vy ổ ở các hạng cân hoàn toàn khác nhau có thể là họ đã hoàn tất các cuộc đàm phán với chính phủ pháp đó có lẽ là lý do tại sao bác s n hi ở đó chính lúc đó tin nóng hổi một trong những thuộc hạng ư ờ i đang theo dõi một tình huống khác hét lên hiệp hội messi ạ đã thành lập chi nhánh tại ba di pháp những lời đó khiến cấp dưới của oh se chan bị sốc nhưng chính oh se chan cũng gật đầu như thể anh ấy mong điều đó sẽ xảy ra không hổ danh là hội messi ạ chúng lớn đến mức có thể tổ chức tình hình một cách dễ dàng Một trong ô hát n h se chan c ủ gật thể chấp a thu được. h n đầu đồng ý đúng vậy chúng ta có thể sẽ mất ngục tối hạng a vào tay họ khi nói những lời đó ô hát se chan đứng dậy khỏi chỗ ngồi những gì chúng tôi có thể làm gì về nó khi săn thọ đôi khi bạn bắn trượt và mất chúng không phải vậy sao những lời nói bình tĩnh này khiến biểu cảm của cấp dưới cứng lại không khí trong phòng cũng trở nên lạnh lẽo nhưng tâm trạng của o h á e chan thì khác điều này sẽ giữ hội mẹ xì ạ trở lại đó là một xác chết quái vật những người mặc quần áo bảo hộ lần lượt nâng xác quái vật lên cầu thang dẫn đến ga tàu điện ngầm tôi không nghĩ rằng bạn có thể nhặt xác quái vật như thế này thật kinh hoàng xác của những con quái vật đang được tiến hành này không có một vết thương nào và những người đang mang chúng không thể không bị thắt lưới bởi sự thật này đột ngột có thể được nhìn thấy đang bước ra ngoài anh ấy đang đi ra đúng đó là kim bù j i n đó là khoảnh khắc mà kim bù j i n người đã tạo ra cảnh tượng n ự c cười này lộ diện nhưng không ai cổ vũ cho anh ấy nuốt chừng thay vào đó chỉ có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của đám đông nó được mong đợi rốt cuộc sẽ rất khó để một con thỏ vui mừng sau khi chứng kiến một con sư t ử săn mồi thành công giữa lúc căng thẳng như vậy kim bù j i n chỉ cần phủi bụi trên người và tiếp tục di chuyển mà không nói một lời túi trong khi đó một hàng rèn rộ vỡ sang trọng kéo lên một trong những cánh cửa của chiếc xe mở ra và kim vũ j i n bước lên nó mà không do dự làm tốt lắm sau đó dơ dạ gồng ở lại ở ở mặc một bộ đồ đẹp và không đeo kính chào đón anh ta tuy nhiên sự chế rêu rõ ràng trong biểu cảm và giọng nói của sát thủ rồng cho thấy rằng anh ta không thực sự chào đón anh ta nó vô ích dơ dạ gồng ở lại ở ở đã đi vào vấn đề ngay lập tức hiệp hội messi、sì、a đã thành lập một chi nhánh ở pháp chính phủ pháp đương nhiên sẽ xem xét tình hình sau đó nhưng thành thật mà nói nó đã được giải quyết hầm n g ụ c sẽ chuyển đến hội messi、sì、a ghư đã mất hầm mục vào tay hội messi、sì、a cùng với những lời đó dơ dạ gồng ở ở nhặt một phòng bì từ chỗ ngồi bên cạnh kim ưu j i n trước khi đưa nó đi đây là giá tôi đã hứa thay vì trả lời anh ấy kim ưu j i n đã mở phòng bì sau đó anh ta tìm thấy một tờ giấy vàng bên trong hiệp sĩ chết điều kiện hẹn bị xa di hóp the ở ấn đờ i y hật cấp độ yêu cầu hai trăm hoặc cao hơn tác dụng có thể biến ở kệ lệ tổng nghị tơ người đã săn bốn mươi bốn nghìn bốn trăm bốn mươi bốn quái vật thành ít nghị tơ hiệp sĩ chết tệ nhất và mạnh nhất trong số tất cả những người lính ẩn y hầu ơ dạ gồng ở ở sau đó nói khi kim ưu din đặt trang kỹ năng trở lại phòng bỉ mà không nói một lời ý xa áp cũng thông minh để có thể có được trang kỹ năng mà không cần tấn công vào ngục tối với điều kiện phải để nó cho messi h ạ dữ dịu đó là một thỏa thuận đơn giản dơ dạ giả gồng ở ở cần ai đó tấn công ngục tối hạng a thay anh ta vì vậy kim hữu jin đã đưa ra đề nghị với anh ta hãy để nó cho hội messi ạ sau đó vì d u messi ạ sẽ trả một cái giá lớn hơn để có được nó ở trên chúng tôi bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi trang kỹ năng ít nghỉ t ậ t dù sao thì chúng tôi cũng không cần phải làm điều đó đó không phải là một gợi ý tôi cho dơ dạ gồng ở lại ở và kết quả cũng không tệ lắm việc thành lập chi nhánh công hội messi ạ ở pháp là kịch bản tốt nhất để chính phủ pháp xoay chuyển tình thế giới gen nhưng danh tiếng của hội cứu tinh sẽ bị ảnh hưởng tất nhiên không thể tránh khỏi việc danh tiếng của hội cứu tinh sẽ tụt xuống dưới ghế messi ạ trong một thời gian kim u j i n đã trả lời giờ dạ gồng ở lại ở người đã chỉ ra sự thật đó không thể khác được chính lúc đó chiếc điện thoại thông minh trong túi ngực của sát thủ rồng bắt đầu phát một bài hát của e d i e phi ad một cuộc điện thoại sau đó thật ngắn ngủi sau khi kết thúc cuộc gọi của mình giờ dạ gồng ở lại ở đã nói chuyện với kim u din chính phủ pháp đã công bố tin tức nóng hỏi nội dung của nó là họ sẽ tạo cơ hội để tấn công ngục tối bảy tầng nằm ở bộ kỳ âu cho hội messi、sì、ạ sau đó kim u j i n lấy điện thoại thông minh của mình ra và tìm kiếm bài báo chính phủ pháp chọn hiệp hội messi、sì、ạ là người đấu thầu thành công hằng mục như giờ dạ gồng ở lờ ờ đã nói nó đã được chính phủ pháp chính thức tuyên bố nó đã được đóng đinh vào trong không thể tháo đinh được nữa bây giờ không thể hoàn tác kim u j i n gật đầu trước sự thật đó chúng tôi không thể làm gì được chúng tôi chỉ phải làm tốt hơn vào thời gian tới giờ dạ gồng ở lờ ờ mỉm cười với vẻ ngoài thoải mái của ánh ta âm nhạc lại bắt đầu phát ra từ lồng ngực của sát thủ rồng và sát thủ giết rồng trả lời điện thoại một cách dễ dàng tuy nhiên không mất nhiều thời gian để biểu hiện của sát thủ rồng trở nên cứng đờ không lâu sau dơ dạ gồng ở、Lê、ở đã nói chuyện với điện thoại thông minh của anh ấy vẫn đang bật bạn có biết rằng có một n g ụ c tối a hạng bảy ở anh không kim u j i n không trả lời câu hỏi đó là di sản của vua tia chốc tham lam đó đó không phải ai khác mà chính là một trong những kho báu mà anh đã cất giấu và hết cả l y bụa đang ở bên trong và những gì bên trong nó chỉ đơn giản là nực cười ghi chú một e d i t h Tì ạp là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ nghệ sĩ biểu diễn tạp kỹ và nữ diễn viên điện ảnh người pháp được coi là ca sĩ quốc gia của pháp và là một trong những ngôi sao quốc tế được biết đến rộng rãi nhất của đất nước âm nhạc của Tì ạp thường mang tính tự chuyện và cô ấy chuyên về chẹn sần và những bàn bạ bà lặt ngọn đuốc về tình yêu mất mát và nỗi b u ồ n tôi không cần phải nói cho các bạn biết lệ t c ả li bựa là gì í giờ tờ l ờ này các bạn trở lại sau kỳ nghỉ giáng sinh ngắn ngủi của tôi lịch phát hành sẽ trở lại bình thường và tôi sẽ cố gắng tăng tốc độ nhiều nhất có thể mong các bạn có một mùa giáng sinh an lành theo thời gian giá trị của các vật phẩm cấp huyền thoại đã tăng lên ngoài mô tả và giá trị của các đợt nhì ông hạng a nơi người ta có cơ hội cao để có được chúng cũng tăng lên ngoài mô tả đương nhiên số lượng người bí mật sở hữu đợt nhì ông xếp hạng a cũng tăng lên đều đặn vua x é t là một trong số họ không đó là điều không thể tránh khỏi điều đáng sợ nhất về thớn đờ bật của vua sấm là thực tế không có đối tác nào tốt hơn họ khi làm điều gì đó bất hợp pháp để sở hữu một hạng mục và phần nào trở thành một người môi g i i trong hạng ụ c trước tiên người ta cần có khả năng đối phó với những con q u i vật ra khỏi ngục tối và khả năng loại bỏ bằng chứng sau đó khi nói đến n g ụ c tối một và hai điều này không có nhiều vấn đề vì những n g ụ c tối này có thể bị g i ế t bằng súng trường tấn công bình thường tuy nhiên n g ụ c tối từ năm tầng trở lên là những câu chuyện khác nhau một cách tự nhiên khi lũ ô rét xuất hiện ở paji pháp chúng cần sử dụng mìn chống tăng và tên lửa chống tăng để đối phó với chúng bởi vì thợ nợ bật thậm chí có thể cung cấp cho bạn một chiếc trực thăng ạ hoặc miễn là bạn có đủ khả năng thợ nợ bật là nơi duy nhất trên thế giới mà người ta có thể sử dụng mức sức mạnh quân sự như vậy một cách riêng tư quan trọng hơn vua tia chớp đã không cẩu thả khi xây dựng các kết nối ngoài ra Bằng c c á hơn sử dụng thân n nữa h đã có t Và vào năm hai c ủ v nghìn hai cũng nằm chơi, n lo là v m ư ơ 2020, khi thế giới trở thành một trò chơi vương quốc anh đã rời khỏi liên minh châu âu Tật lờ. tác giả nói là khu vực đồng âu dô nhưng vương quốc anh chưa bao giờ là một phần của khu vực đồng tiền trung châu âu nên tôi đã thay đổi nó cho phù hợp với quan hệ kinh tế và chính trị với lục địa châu âu đang bước vào giai đoạn nhạy cảm vương quốc anh tìm cách đảm bảo một lộ trình hoạt động mới và một thành trì mới tờ lờ chỉ cần sử dụng vương quốc anh từ bây giờ và họ đã chọn thờ nờ b ậ t làm đối tác của mình trong quá trình này trên thực tế họ đã thiết lập một lãnh thổ cho vương quốc anh ở bờ gia dịu dù đó chỉ là một thỏa thuận miệng đối với vương quốc anh khu vực nam và trung mỹ nơi mà chức năng của chính phủ trên thực tế đã bị tê liệt chắc chắn sẽ rất hấp dẫn trong mọi trường hợp lee tấn đình kinh đã có mối quan hệ sâu sắc với vương quốc anh và thậm chí đã đưa một số thuộc hạ của mình đến đó với một mối quan hệ bền chặt như vậy vua s é t đã khá may mắn khi có được một chiếc dương á o và vì điều này vua s é t đã có thể có được một chiếc dương á o xuất hiện ở vương quốc anh n g ụ c tối bảy tầng hạng a lenop giờ ra cốt một dương kho m á o mà cơ hội nhận được một vật phẩm huyền thoại gần như được đảm bảo vào thời điểm anh ta tìm thấy hầm ngục anh ta đã hối lộ cho viên chức phụ trách và giấu nó như là một n g ụ c tối cấp năm ở tầng c sau khi giấu dếm anh chỉ đơn giản là đợi thời điểm đủ mạnh để tự mình giải tỏa tôi thực sự biết ơn về cơ nghiệp mà vua séc để lại Tuy nhiên, lý tất đình k i m đã chết vì vậy hầm ngục đương nhiên rơi vào tay kim bùjin nhưng nó thực sự không dễ dàng để thừa kế vấn đề là không thể kế thừa nó một cách tự nhiên theo quan điểm của kim bùjin chỉ có hai lựa chọn trả chúng ta có thể tấn công nó một cách bí mật nhưng một là tấn công nó một cách bí mật công lao thấp thật không may có rất nhiều vấn đề xảy ra khi tấn công hầm ngục một cách bí mật thứ nhất sẽ không thể công bố thông tin ra công chúng bất kể lý tất đình k i m có phải là người đã giấu nó hay không hầm ngục chắc chắn là một tài sản của người anh mặt khác nó rất rủi ro nếu chúng bị phát hiện đó chắc chắn sẽ là một khuyết điểm lớn đối với danh tiếng của xạ vị ổ h ệ u hiệu một lỗ hổng mở trong ít nhất hai tháng sẽ không được bỏ qua quan trọng hơn hiệp hội messi、sì、ạ chắc chắn sẽ không bỏ sót lỗ hổng được tạo ra khi tấn công vào ngục tối điều đó cũng giống như việc thể hiện sự yếu đuối trước một kẻ săn mồi mạnh mẽ lựa chọn khác là tiết lộ nó cho công chúng và đấu giá cho nó nói ế u k cách khác thắng thầu thông qua hệ thống đấu thầu tất nhiên ngay cả với lựa chọn này hiệp hội messi、sì、ạ sẽ không đứng yên nhưng cách này phức tạp hơn hiệp hội messi A sẽ thực sự quyết tâm đúng hơn rõ ràng là mắt họ sáng lên vì ham muốn và họ sẽ lao vào trả giá cho nó điều đó đã được dự liệu trước ngay cả khi đối thủ không phải là hội cứu tinh tính biểu tượng sang một bên công lao của n g ụ c tối này quá lớn rồng một sinh vật có sức mạnh vô cùng lớn hơn cả hạ tờ lình có giá trị chỉ đứng sau hoặc thậm chí có thể hơn giá trị của một vật phẩm huyền thoại và nếu chúng ta làm theo phương pháp tiêu chuẩn hiệp hội cứu tinh sẽ không bao giờ đánh bại được hiệp hội messi A. điều rất rõ ràng đối với xạ vị ổ gự là họ không có hy vọng cạnh tranh trực tiếp với messi ạ gự đó là lý do tại sao họ cần phải chơi một trò lửa họ đã khiến cho hiệp hội m ẹ s i A phải cắn răng chịu đựng để bắt được con mồi khác và đó là tất cả mọi thứ đã xảy ra cho đến nay lizin a lặng lẽ liếc nhìn trang kỹ năng vàng đặt trên bản trong khi nghe kim ujin giải thích vậy thì việc lấy được trang kỹ năng của itkni tật này cũng là một phần của kế hoạch tôi chỉ là may mắn vào lúc đó lizin a một lần nữa nhận ra tôi không bao giờ có thể vay tiền từ anh ta tôi sẽ không bao giờ nợ anh ấy bất cứ điều gì người ta không bao giờ nên nhận được sự oán giận của kim ujin kim ujin sau đó đã nói chuyện với lizin a bây giờ hãy để tôi giải thích kế hoạch tiếp theo kế hoạch tiếp theo không phải chúng ta vừa tấn công vào ngục tối sao vậy thì lợi nhuận sẽ không quá lớn lợi nhuận nếu bạn có thể hút nó ra bạn phải nhắm đến phần tùy l i j i n a không thể không cảm thấy rằng kim hữu jin là con chó săn nguy hiểm và đáng sợ nhất hiệp hội messi a được thiết lập để tấn công hạng a liệu hữu messi a đánh bại xạ vĩ ổ cự trong cuộc cạnh tranh giành giá thầu chính phủ pháp ưu ái cho hội messi a cũng như tin tức về chiến thắng của hội messi a lan truyền khắp thế giới một ngục tối bảy tấn xuất hiện trong công viên quốc gia nọt rót m ù ở vương quốc anh đ ấ nhi ổng là hạng a như thể nó đã chờ đợi khoảnh khắc đó tin tức về sự xuất hiện của một hầm n g ụ c ở tầng bảy hạng a đã được cả thế giới biết đến hiệp hội cứu tinh đấu thầu cho hầm n g ụ c ở vương quốc anh kim bú j i n được cử đến vương quốc anh với tư cách là đại diện của hiệp hội cứu tinh ngay sau đó tin tức về sự trả giá của hội cứu tinh xuất hiện ý nghĩa của điều này rất đơn giản ổ đây là cách nó xảy ra nếu như thế này thì xạ vị ổ cự có lẽ sẽ thắng thầu hầm n g ụ c vương quốc anh không thể tránh được vì hội messi ạ phải tấn công vào ngục tối ở pháp hội cứu tinh đang được trời giúp đỡ rằng đây là cơ hội tốt nhất cho xạ vị ổ cự và đó là điều xui xẻo của hội messi ạ thật là đau đầu nó làm tôi phát điên biểu cảm trên gương mặt của bác xin hy chắc chắn không tốt chỉ vẻ mặt của cô ấy có lẽ đã đủ để giết chết một người yếu tố i nhưng ngay cả với vẻ mặt đó cô ấy cũng không chút được sự tức giận của mình điều này là do mặc dù cô ấy đang vô cùng tức giận vào lúc đó nhưng cô ấy biết rằng sẽ chẳng có gì tốt nếu mất bình tĩnh hãy nói cho tôi biết có cách nào để chúng ta ngăn chặn hội cứu tinh không hơn nữa cô biết rằng điều quan trọng nhất vào lúc đó là tìm ra cách để ngăn chặn xạ vị hộ hiệu giành được quyền tấn công vào n g ủ tối trước câu hỏi của cô một trong những cấp dưới đã đi pháp cùng cô lên tiếng hiện tại chúng tôi đang liên lạc với bốn trong số năm hội hàng đầu giao tiếp để khiến họ đấu thầu cho hầm n g ụ c của vương quốc anh nếu họ được đưa ra nhiều ứng viên để lựa chọn chính phủ vương quốc anh sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc dành một chút thời gian để quyết định càng nhiều ứng cử viên bước lên phía trước quá trình sàng lọc này sẽ kéo dài hơn、Tác、xin hy chống cầm gia hiệu cho thuộc hạ nói tiếp vì vậy thuộc hạ không dừng lại ít nhất chúng ta cũng có thể câu giờ tôi tin rằng chúng tôi có thể kéo dài tối đa một tháng đó là một phương pháp hợp lý thông minh như cấp dưới của cô ấy đã nói kể từ khi ngục tối chính thức xuất hiện nó hiện thuộc về chính phủ vương quốc anh và chính phủ vương quốc anh sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đấu thầu đờ nhì ô n g theo các thủ tục bình thường vấn đề là tất nhiên có một vấn đề chết người với kế hoạch đó liệu họ có thể tấn công một ngục tối năm tầng hay không hiện tại ngoài messi a hữu hiệu, hiệu các thành viên của nam cử hàng đầu chưa bao giờ tấn công ngục tối bảy tầng vì vậy cảm giác thông thường cho rằng họ tấn công một ngục tối ở tầng bảy cấp a hạng a là cực kỳ liều lĩnh ngay từ đầu giao tiếp với họ đúng cách nếu cần hãy sử dụng những người trong cuộc của chúng tôi để mọi chuyện trôi chảy hơn nhưng đó không phải là điều mà hiệp hội messi A phải ghi nhớ nếu cần thiết hãy khiến họ hợp lực sau cùng bốn bang hội có thể hợp lực để tạo thành một đội đồng minh và nếu có thể hãy bao gồm cả chúng tôi nếu hội messi A cũng quyết định tham gia thì nó sẽ trở thành một liên minh được thành lập bởi năm hội hàng đầu thứ gì đó chắc chắn có thể cạnh tranh với xạ vi ổ gự bạn hoàn thành nó như thế nào không quan trọng ngay cả khi nó thất bại đó là điều cần cân nhắc sau khi nó thất bại giờ là lúc họ làm mọi thứ có thể làm bất cứ điều gì bạn có thể để ngăn c cứu tinh tấn công ngục tối đó chúng tôi không thể phá hủy tòa tháp mà chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian để xây dựng với tốc độ này tòa tháp mà hội mệ s ỉ ạ khó xây dựng rất có thể sẽ sụp đổ đê ở đó nó là gì hiệp hội cứu tinh vừa đưa ra thông báo hiệp hội cứu tinh đã đáp lại sự kiên quyết của cô ấy thông báo gì họ đang tuyển dụng những người tham gia để tấn công hầm ngục cùng với họ một ngày sau khi l e n o x giờ dạ gỗ ngét đờ nhỉ ổng xuất hiện s ạ vị ổ n i tuyên bố trả giá của họ khi s ạ vị ổ đang tuyển người tham gia để giúp họ tấn công một tối họ đang tuyển dụng tới bốn người chiếm tám mươi số lượng tối đa các mục nhập và ngày hôm sau s ạ vị ổ gữu đưa ra tin tức rằng họ sẽ tuyển người để tấn công ngục tối đương nhiên mọi người đều bất ngờ trước tin tức bất ngờ sau đó isa a p i vạn n đã nói chuyện trực tiếp với họ qua một chương trình phát sóng trực tiếp trên du tiếp sự xuất hiện của ngục tối bảy tầng này được cho là một cơ hội được trời ban cho gữ xạ vị ổ tôi sẽ không phủ nhận điều đó đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tấn công hầm ngục này một cách hoàn hảo vì lý do này chúng tôi đang tuyển dụng các cầu thủ để hỗ trợ chúng tôi lần này sau khi trải qua quá trình sàng lọc và đánh giá của chúng tôi bất kỳ ai cũng được h o à n n ê n giúp chúng tôi phá bỏ n g ụ c tối bảy tầng này một cách hoàn hảo đây là cơ hội do ông trời ban tặng nên họ sẽ hoàn thành nó một cách hoàn hảo nhất và sau khi hoàn thành nợ nhị ông này chúng tôi sẽ ngay lập tức nhắm mục tiêu các n g ụ c tối tám tầng trong năm mới và vào năm 2025, g h v n k g t h i m ư l ă sẽ tiến đến một tầng cao hơn như isa áp ỉ vạn n mong đợi hoàn hảo đúng đây là cách một vị cứu tinh nên được điều này tốt hơn là liều lĩnh công chúng rất nhiệt tình với thực tế này một số thậm chí đã có một suy nghĩ nhất định đó là cơ hội cho những ai không bao giờ có cơ hội tấn công mục tối bảy tầng để đạt được danh hiệu đó là xe b u ý e b u xe buýt tấn công bảy tầng những ai chưa từng có cơ hội tấn công hầm ngục bảy tầng sẽ có cơ hội vàng để theo dõi i s a a c ý v a n nổ và vượt qua một người không có người nào định bước lên xe buýt miễn phí phải không tốt hơn bạn nên trả tiền cho vé của bạn tương ứng tôi nghĩ ít nhất họ nên đưa ra một món đồ huyền thoại thậm chí còn có ý kiến cho rằng các ứng viên nên đóng phí tham gia bất kể khả năng của họ đ ề u đáng ngạc nhiên hơn là đây không phải là một trò đùa trên thực tế các công hội lớn khi gặp phải tình huống này đều có chung suy nghĩ với dư luận đây là một cơ hội tuyệt vời ngoài việc có thể dọn dẹp ngục tối bảy tầng đây là cơ hội tốt để chúng tôi nắm được sức mạnh của xạ vị ổ hữ cơ hội để tấn công một hầm n g ụ c bảy tầng một cách an toàn không phải thường xuyên đó là cơ hội để họ có thể trải nghiệm đỉnh cao của bảy tầng khi không có ba hội nào khác ngoài gậy mẹ xì ạp và xạ vị ổ cứ có thể phá được nó và đó là cơ hội mà người ta dù có tiền cũng không thể mua được nó không chỉ là về kỹ năng bạn cũng phải thể hiện sự chân thành của mình bạn phải thể hiện một mức độ chân thành nhất định vì vậy họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bằng cách nào đó phải trả cho thứ mà ngay cả bằng tiền cũng không thể mua được này đương nhiên họ có thể sử dụng thứ gì đó để trả cho nó vật phẩm huyền thoại i sa a c ỷ v a n nổ không nói với họ rằng cần phải thể hiện sự chân thành của họ i sa a c ỷ v a n nổ cũng không hỏi giá i sa a c ỷ v a n nổ nói rằng anh ấy sẽ sẵn sàng cứu thế giới bất kể giá nào nhưng tôi thì khác nhưng kim ưu jin thì khác trong cuộc gặp gỡ với đại diện của các công hội lớn kim ưu jin đã nói rõ ràng với họ tôi chỉ tin vào sự chân thành mà tôi có thể tận mắt chứng kiến à và bạn biết rằng đây là một đánh giá tương đối phải không vì vậy đừng quên thể hiện sự chân thành tốt hơn đối thủ của bạn trả phí nhập cảnh và bạn nên tránh đứng ngoài cuộc trong quá trình đấu thầu mà không có lý do tất nhiên anh ta không quên đe dọa họ đồng thời hiệu quả rõ ràng hiệp hội côn lôn từ bỏ giá thầu thờ hỏn thì ở từ bỏ giá thầu trong số năm bang hội hàng đầu không ai dám ra giá với x ã vị ổ gự khi mà tất cả các gự g u khác ngoại trừ mẹ xì ạ gự g u đ ề u muốn đi xe buýt của x ã vị ổ g u nên họ đã ngay lập tức thông báo quyết định của mình qua các phương tiện truyền thông đương nhiên chính phủ anh chỉ có một quyết định để đưa ra trong tình huống này chính phủ vương quốc anh chọn x ã vị ổ gự làm nhà thầu cho ngục tối len bóp giờ giả cốt liệu xạ vị ô đã tuyển dụng những người tham gia trong một tuần bang hội côn lôn sẽ gia nhập hiệp hội cứu tinh để tham gia n g ụ c tối tám mươi người chơi từ bang hội côn lôn sẽ tham gia vào cuộc tấn công trong n g ụ c tối hội côn lôn là hành khách đầu tiên trên con tàu mang tên hội cứu chúa áo giáp của gled là quá đủ để kiếm được một vé tấm chân tình mà hội côn lôn thể hiện không ai khác chính là áo giáp của gled đó là một cái giá chắc chắn cho phép họ không phải lo lắng về sự chân thành của người khác và xạ vị ô h i ệ u sẵn sàng chấp nhận điều đó ngoài ra sự chân thành mà bang hội côn lôn thể hiện là tiêu chuẩn để các bang hội khác nói theo nó ít nhất phải ở cấp độ gled 80 người chơi từ phở hòn tỉ ở ghi chuẩn bị tấn công n g ụ c tối bảy tầng người đầu tiên tuân theo tiêu chuẩn này là phở hòn tỉ ở ghiểu mũ bảo hiểm một của cụ h ữ lìn một món đồ tuyệt vời họ trở thành hành khách thứ hai trên con tàu bằng cách trình bày mũ bảo hiểm của cụ h ữ lìn một vật phẩm có thể so sánh với áo giáp của g l e n n mặt khác hành khách thứ ba thì khác 70 thành viên của victor zi ạ ghiểu đã được xác nhận tham gia một người ở vương quốc anh sẽ là người châu âu đầu tiên thách thức n g ụ c tối bảy tầng hiệp hội v i c t o zi ạ đây là hội được coi là tốt nhất ở anh nhưng nhóm người này danh tiếng không cách nào sánh được với năm công hội lớn lại có thể trở thành hành khách thứ ba trên con tàu mà không cần phải trả một cái giá đáng kể lý do cho điều này rất đơn giản họ đã được hỗ trợ đầy đ ủ bởi chính phủ vương quốc anh khi họ đưa ra giá thầu cho hầm ngục này đã xuất hiện trên lãnh thổ của họ chính phủ vương quốc anh đã đưa ra một điều kiện rằng các bang hội và người chơi của họ sẽ có cơ hội khắc tên mình trong thử thách này một điều kiện mà xạ vị hộ g h i ệ u chấp nhận hành khách thứ tư được chọn ngay sau đó tám mươi thành viên của ghépan ghịu đã được xác nhận tham gia ba trong số năm công hội hàng đầu còn lại đã xác nhận tham gia theo gos v a n gự là hành khách thứ tư áo giáp đồng hai của hệ tỏ bạn đã cung cấp một mảnh áo giáp khá mạnh cái giá mà họ phải trả là bộ giáp đồng thuộc về người bảo vệ thành chỗ hệ tỏ đây cũng là một khoản phí không hề thiếu hơn nữa gos v a n gự thậm chí còn tiến xa hơn một bước chỉ chỉ t ỷ sẽ trực tiếp tham gia vào cuộc tấn công trong h ầ m n g ụ c g yếu m a s t e r của gos v a n gự và một trong những người chơi giỏi nhất thế giới chỉ chỉ t ỷ cô ấy sẽ đích thân tham gia vào cuộc tấn công trong ngục tối đó là một tuyên bố rằng họ không sẵn sàng chỉ là những người bạn đồng hành và họ cũng sẽ trở thành nhân vật chính nếu có cơ hội trong mọi trường hợp đó là một bước đi khôn ngoan về nhiều mặt bây giờ chỉ còn một chỗ ngồi ba hội nào sẽ giành được chiếc ghế cuối cùng trong cuộc cạnh tranh cho vị trí cuối cùng chắc chắn những người tham gia sẽ phải trả một cái giá cao hơn áo giáp của hẹn tò đây là điều hiển nhiên bây giờ chỉ còn một chỗ trống vô số công hội đã vội vã đưa ra mức giá cao hơn đối thủ của mình sự cạnh tranh chắc chắn sẽ trở nên gây gắt hơn đó sẽ là ai tự nhiên nó sẽ là một trong năm gây hàng đầu những công hội lớn khác có nằm mơ cũng không thể vượt qua được năm người đứng đầu một trong năm người đứng đầu sẽ không chiếm vị trí nào thế giới tập trung chú ý vào hành khách cuối cùng sẽ là ai sau đó người tham gia cuối cùng đã được quyết định bảy mươi người chơi từ hiệp hội messi A sẽ tham gia hiệp hội messi A đã trở thành hành khách cuối cùng có một nhà kho ở liverpool anh trong nhà kho cũ kỹ đến mức không thể sử dụng được nữa kim ujin đang đo kích cỡ của một hiệp sĩ bộ xương trước mặt anh sập rồi có người xông vào người này lee jin a với khuôn mặt hiện tại g i ữ tận đến mức trái tim của ai đó sẽ ngừng đập khi chỉ nhìn anh ta hét lên tức giận ngay khi anh ta bước vào này kim ujin bạn có bị điên không có hợp lý không khi chấp nhận hiệp hội messi ạ là người tham gia cuối cùng lý do cho điều này không gì khác hơn là một bài báo mà anh ta vừa xem tờ lờ thực tế thú vị là tôi không chắc mình đã chỉ ra trước đây bài báo và hiệp sĩ thực sự là cùng một từ một bài báo tuyên bố hội m ẹ s ì ạ là hành khách cuối cùng trên con tàu của hội cứu chúa hướng đến n g ụ c tối len bóp giờ ra cốt và bạn đã không nói với tôi về nó đương nhiên lizin a người chưa nhận được bất kỳ lời nào về điều này không thể không bị sốc tôi đã vội vã chạy đến đây trước khi tôi thậm chí không thể ăn hết khoai tây trên m ạ c g donald s vì bạn anh ấy đã bị sốc đến mức ngay lập tức chạy đến để tìm hiểu tình hình từ kimu i n bỏ lại thức ăn mà anh ấy đã ăn kim Bù jin mặt khác vẫn bình tĩnh như anh ấy nói hiệp hội messi ạ trước tiên cúi đầu xuống và yêu cầu một g â n sẽ không tốt nếu chúng ta từ chối châu ổn nếu chúng tôi chỉ từ chối họ ở đây có vẻ như chúng tôi có mối quan hệ không tốt với hội messi ạ chúng ta không có mối quan hệ xấu với hội messi ạ sao thế giới không biết điều đó khi nghe những lời của kim Bù jin lee jin a đã làm mặt như thể anh ấy không hiểu ý của anh ấy vì vậy kim Bù jin đã quyết định giải thích cho anh ấy sự cạnh tranh giữa hiệp hội messi ạ và hiệp hội cứu tinh tương tự như việc hai đội tuyển quốc gia hàn quốc gặp nhau trong trận chung kết thế vận hội họ có thể cạnh tranh gây gắt nhưng dù sao kẻ thua cuộc vẫn được người dân hàn quốc vỗ tay hoang lên nó chính xác là như vậy thế giới đã chứng kiến sự cạnh tranh giữa hiệp hội messi ạ và hiệp hội đấng cứu thế là một trong những cuộc cạnh tranh có thiện trí không chỉ người chiến thắng được cổ vũ mà ngay cả người thua cuộc cũng sẽ được tán thưởng dù chỉ về nhì đó là lý do tại sao tôi sử dụng du tuyết để đưa ra rất nhiều thông báo của mình chính kim vũ jin là người đã tạo ra bầu không khí cạnh tranh này đó cũng là lý do tại sao anh ấy nói rằng anh ấy sẽ cạnh tranh để cứu thế giới trước tiên chứ không phải là anh ấy sẽ dẫm đạp lên hội messi ạ và cứu thế giới Bạn kim h ô n g làm v d e o Youtube trên Tôi rằng quên nghĩ bạn để góp à? Tôi nghĩ rằng bạn chỉ ujin ố số n nhảy trong tiền quên góp mà bạn người mình. hâm múa mà mộ Kim của từ góp có được từ người hâm mộ của mình. Kim Bù jin nhìn l e e jin a người có vẻ vô cùng ngạc nhiên như thể lần đầu tiên biết được sự thật trước khi tiếp tục mặt khác nếu nó trở thành trận chiến giữa hàn quốc và nhật bản thế giới đương nhiên sẽ buộc phải đứng về phía nào nói cách khác nếu tình hình thay đổi khiến họ cạnh tranh gây gắt với nhau phản ứng thắng thua chắc chắn sẽ khác nhau dù ai thắng ai thua cũng không được vỗ tay tán thưởng kẻ thắng người thua sẽ vô cùng chia rẽ thậm chí đến mức muốn chém giết lẫn nhau và nếu chúng tôi trở thành hàn quốc và nhật bản thì chúng tôi chắc chắn sẽ là nhật bản hầu hết mọi người sẽ chọn đủng hộ hội messi ạ trong trường hợp đó rõ ràng là hầu hết mọi người trên thế giới sẽ chọn đứng về phía hội messi ạ rốt cuộc danh tiếng của hiệp hội messi ạ được tích lũy trong khoảng thời gian năm năm vẫn chưa phải là thứ mà hiệp hội cứu tinh có thể vượt qua đặc biệt những người theo hội messi ạ chắc chắn sẽ phát động một cuộc tấn công điên cuồng hơn nữa không giống như xạ vị hộ hiệu, messi ạ g có rất nhiều tín đồ với niềm tin kiên định có thái độ thù địch với họ cũng giống như việc cho những tín đồ đó một lý do để trở thành những kẻ từ vị đạo nếu hiệp hội m e s i ạ ra lệnh sẽ không lạ khi họ cắn cổ một ông già đang đi qua đời kim ủ j i n hiểu rõ điều này hơn bất kỳ ai khác dù thế nào đi nữa trong tình huống như vậy hiệp hội cứu tinh không có lựa chọn nào khác ngoài việc thể hiện ra bên ngoài rằng họ có quan hệ tốt với hiệp hội m ẹ Xì i ạ và theo một nghĩa nào đó thể hiện vẻ ngoài như vậy là một lợi ích thêm vào đó sự chân thành của họ quá tốt để bỏ qua tất nhiên điều khiến trái tim kim ủ j i n rung động nhất chính là cái giá mà hiệp hội m ẹ Xì i ạ đưa ra họ đã cho bạn những gì chiếc hiên của gã la hát liệu nó có tốt không chiếc hiên của gã l à h ạ t tên chính xác của nó là chiếc hiên bị m ư ợ rủa khả năng của chiếc khiên rất đơn giản thời điểm bạn chặn thành công một đòn tấn công nó sẽ đặt một lời nguyền chết chóc lên kẻ thù đã tấn công bạn có rất nhiều vật phẩm có thể mang lại lời nguyền và nhiều kiểu người rủa nhưng chiếc khiên của gạ lại hạt thật tuyệt vời khi chỉ cần chặn một đòn tấn công là có thể tung ra một lời nguyền thật tuyệt vời trước khi quay về quá khứ nó là món đồ mà kim vũ din sử dụng khá thường xuyên trên thực tế thời điểm nó được đề nghị kim vũ din không còn nghĩ đến việc từ chối họ nữa tất nhiên li zin a thì khác không bất kể nó tốt như thế nào chúng ta sẽ làm gì nếu họ quyết định làm việc cùng nhau họ không có gần gấp bốn lần số lượng của chúng tôi số người tối đa có thể vào n g ụ c tối hạng a len op giờ ra gốt là năm trăm n g ư ờ i trong nhóm này có ba trăm chín mươi người thuộc năm hội khác tờ lờ tác giả đã mắc một loạt lỗi ở đây đầu tiên nếu bạn đếm những con số ở trên bạn sẽ thấy rằng phải có ba trăm tám mươi người chơi khác trong n g ụ c tối thứ hai tác giả thực sự đã nói bốn bang hội trong bản thô chứ không phải năm tôi đã thay đổi số lượng bang hội về mức bình thường nhưng rất tiếc tôi không thể thay đổi bất kỳ điều gì khác đối với x ã vị ổ hiệu hiệu một trăm mười thành viên của họ sẽ tham gia vì vậy tranh lệch giữa hai bên là khoảng bốn lần họ có thể phản bội chúng ta miễn là trên thế giới này tồn tại từ phản bội đó là tỷ lệ hoàn toàn không thể chấp nhận được hơn nữa nó là một ngục tối và chẳng phải họ đang hướng đến một nơi mà những từ như vậy hoàn toàn không hiếm sao kim ưu j i n chỉ trả lời đơn giản những lo lắng của l e e j i n a đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ cho chúng thấy rõ ràng ngay từ đầu khi nói những lời đó kim ưu j i n nhìn vào cửa sổ trạng thái của mình kim ưu j i n cấp độ 196 h ạ lộ hẹ bị xạ gì hóc te o ờ ờ ờ ờ ờ ờ h ờ ờ ờ chỉ số máu 611.629, t h ể lực 2861. sức mạnh phép thuật 31.631, t h à n h tích 183 điểm thêm không cấp 196. s a u khi đo trình độ của mình kim bù d i n nói với ánh mắt r ự c lửa bởi vì chúng tôi đã tuyển dụng những người tham gia để thể hiện sức mạnh của chúng tôi ngay từ đầu cùng với những lời đó kim bù d i n lấy một dồn nhì từ túi đồ của mình và đưa nó cho hiệp sĩ bộ xương trước mặt anh ta đến ngày 31 t h á n g 10. mọi thứ đã sẵn sàng ngày dê cho cuộc tấn công vào ngục tối của ký hiệu cứu tinh trước cổng ngục tối của l e n o x giờ dạ g ộ t đờ nhị ông 500 người chơi sẽ tham gia cuộc tấn công trong hầm ngục đã được tập hợp và isa ak ivano người đang đứng trước mặt họ chấm g i i nói chúng tôi sẽ dọn sạch hầm ngục này trước khi năm mới bắt đầu đó là tất cả vậy thì chúng ta hãy bắt đầu cuộc tấn công của chúng ta vào ngục tối len op giờ ra cốt và cùng với đó cuộc tấn công đ ợ n h ư ông bắt đầu ghi chú một cú chú l ạ n h còn được đánh vần là cú c h ú l ạ n hoặc h c ú c h ú l ạ n h và đôi khi được gọi bằng tiếng anh là c ú hù lìn là một á thần trong thần thoại e ẩn xuất hiện trong những câu chuyện về u l s t e r city cũng như trong thần thoại scotland và m n t hai trong thần thoại hy lạp và thần thoại la mã hã h y tỏ là hoàng tử thành c h ố và là chiến binh vĩ đại nhất cho thành chốt r o n g cuộc chiến thành c h ố anh ta đóng vai trò là thủ lĩnh của quân trộ dạn và các đồng minh của họ trong việc bảo vệ thành t r ộ n giết chết ba mươi một chiến binh hy lạp cuối cùng anh ta đã bị giết bởi glen tờ lờ các bạn có ai có thể cho tôi biết đâu là hội cuối cùng trong năm hội hàng đầu không tôi dường như không nhớ được có hội mẹ s ị ạ hội biên giới hội gật văn hội côn luân vả bình luận biên giới hoặc cho tôi biết về mối bất h ò a Chương Hiệp thần, người. sĩ tử Với số lượng lớn như vậy, lớn nhiên số sẽ lượng như đương có m ộ tuy khoảng thời gian dài giữa người giữa dài đ ầ tiên vào ngục tối tại tiên tối một nhất mặt. người cuối người phải rủi nhiều ngục cùng những ngục lượng định Nếu có vấn đề nào vào và vào về là do sao ro bước chịu có đầu đó đề đó lý ả x ra khi họ vào nhiên g ụ c tối và n ữ n n g g ư ờ ở b ngoài n bị cắt, hiệp ữ n n g g ư ờ ở bên nhiên, trong sẽ phải đối mặt với tình huống xấu nhất. mặt Tuy sẽ phải h đối với i xấu hội messi a đã sẵn sàng giành lấy vị trí đầu tiên chúng tôi sẽ vào trước cho sung ủ người chơi cấp độ 230 ba n này là đại diện cho những người chơi của gựu i messi a tham gia vào len op giờ dạ gộn đờ nhỉ ổng lần này chúng tôi đến đây để giúp gựu xạ vĩ ổ vì vậy chúng tôi đương nhiên phải rút thứ tự sau đó là ghịu cùng lần phở hòn thì ở ghịu gật v n ghịu và vít to di à ghịu đương nhiên xạ vị ổ ghi chiếm lấy vị trí hậu phương việc định vị như vậy đã được thực hiện xuân sẻ sau khi hiệp hội mẹ xỉ ạ tiến vào họ duy trì cảnh giác khi quan sát xung quanh và đợi hiệp hội côn lôn bước vào không có gì đặc biệt xảy ra trong quá trình này ngay khi người đại diện của hiệp hội côn lôn bước vào mùa tối anh ta lập tức giao tiếp bằng mắt với cho sung ngủ thay vì chú ý đến khu rừng nóng g i ả sau đó ngay khi đại diện của phở hòn thì ở ghịu bước vào anh ấy đã gật đầu với cho sung ngủ sau khi họ chạm mắt nh xin hãy chăm sóc cho tôi đúng c h ỉ chỉ ti ghi hữu mạ sở của teggevank h không làm bất cứ điều gì đặc biệt ngoại trừ việc chia sẻ một cái bắt tay nhẹ với cho sung ngủ khi cô ấy bước vào n g ủ tối tất nhiên như vậy là đủ với điều này bốn bang hội của chúng ta đã thành lập một liên minh họ đã tạo ra một liên minh bí mật mà hội cứu tinh không hề hay biết trong thực tế điều này là tự nhiên theo một cách nào đó năm bang hội hàng đầu từ lâu đã có những thỏa thuận riêng với nhau tôn trọng lãnh thổ của nhau và đôi khi còn giúp đỡ lẫn nhau mặc dù ghi u mẹ xỉ ạ cực kỳ xuất sắc họ vẫn có những điểm liên hệ riêng với bốn ghi u còn lại và sẽ không đi đến thái cực khi cạnh tranh bằng cách giết họ một cách công khai nói chắn g ra họ đã tự nguyện cúi đầu trước hội messi、sì、ạ và sẽ tránh ánh mắt của họ khỏi bất cứ điều gì mà hội messi、sì、ạ đang làm miễn là nó không ảnh hưởng hoàn toàn đến họ trong mọi trường hợp tất cả họ đều có liên minh của riêng mình điểm yếu của hội cứu tinh là thực tế là họ không có nhiều đồng minh mặt khác xạ v i ổ ghi ệ u đứng về phía đối diện với liên minh của họ ngoại trừ ghi h u messi、sì、ạ từ quan điểm của các thành viên của năm ghi ệ u hàng đầu sự tồn tại của xạ vì ổ ghi khá r ắ rối hơn nữa giá trị của xạ vì ổ ghi không khác nhiều so với m e s、sì、s ạ ghi hữu bốn bang hội khác không nhất thiết phải thích hoặc không thích hiệp hội cứu tinh chính hiệp hội mẹ xì ạ đã đưa ra gợi ý để loại trừ cự xạ vị ổ và tạo liên minh của riêng họ trong n g ụ c tối chúng tôi sẽ khoan dung với họ ngay bây giờ tất nhiên điều đó không có nghĩa là họ có ý định làm bất cứ điều gì với hiệp hội cứu tinh cùng với liên minh nếu có vấn đề gì xảy ra bốn bang hội bao gồm cả hiệp hội mẹ xì ạ sẽ bị thiệt hại nghiêm trọng thay vào đó họ dự định sẽ tích cực giúp đỡ xạ vị ổ ghiu miễn là không có gì đặc biệt ngoài mục đích ban đầu xảy ra chúng tôi không biết chúng có sức mạnh như thế nào vì vậy lý do duy nhất mà cho s u n g đu người được cho là sẽ tham gia cùng ly xe dùn trong cuộc tấn công vào ngục tối của pháp là để xác nhận năng lực của hội cứu tinh đó là hiệp hội cứu tinh sau đó ghiu xạ vị ổ bắt đầu gia nhập sau ghiu vít t ó gi ạ đó là pháp giống đoàn pháp giống đoàn người hiện là nhân vật chủ chốt trong hiệp hội cứu tinh là thành viên đầu tiên bước vào ngục tối sau đó hết người này đến người khác những nhân vật nổi tiếng của hội cứu tinh bắt đầu xuất hiện sự căng thẳng tự nhiên xuất hiện trên khuôn mặt của những người đang quan sát họ mặt khác vẻ mặt của các thành viên hội cứu tinh khá thoải mái như thể họ không có gì phải lo lắng họ tràn đầy tự tin chỉ có thể nhìn thấy sự tự tin chắc chắn rằng họ sẽ vượt ngục thành công trên khuôn mặt của họ nguồn gốc của sự tự tin này đã sớm đến đó là Isaac Ivano Isaac Ivano ngay khi anh ta xuất hiện sự náo động trong nhóm lập tức lắng xuống khi ánh mắt của mọi người đều tập trung vào một người có một khoảnh khắc của sự im lặng giết một trăm nghìn hộ vệ để lên tầng tiếp theo và trong sự im lặng này họ nhận được thông báo cho biết điều kiện để dọn sạch tầng đầu tiên của mốc tối lúc họ nhận được thông báo khuôn mặt của hầu hết các thành viên ở đó đều cứng lại đáng kể một trăm linh nghìn hộ vệ điều này không quá nhiều sao rốt cuộc nhiệm vụ này không phải để rét một trăm l i n g h ì n quái vật bình thường mà là dơ dạ gồng gà đi ẩn nó ở một cấp độ hoàn toàn khác chúng ta phải đối phó với đội quân một trăm nghìn quái vật nhiệm vụ này không khác gì đối phó với một đội quân bao gồm một trăm nghìn quái vật các loại đây là một nhiệm vụ hoàn toàn khác so với việc săn một trăm n g h ì n gỗ lìn đ i ề u này sẽ khá đau đầu nếu tầng đầu tiên như thế này thì ngục tối hạng a này thực sự là quá nhiều ngay cả cho s u m g b người từng có kinh nghiệm tấn công các ngục tối ở tầng bảy cũng không thể không quên nhiệm vụ quan sát isa a p ỉ vạ nổ của mình khi nhìn thấy điều này tuy nhiên sau khi nhìn thấy thông báo isa a p ỉ vạ nổ chỉ đơn giản là quay sang hiệp hội cứu tinh và nói với một giọng bình tĩnh chúng ta sẽ lên tầng hai sau ba ngày nhận xét này khiến những người nghe thấy dấu chấm hỏi hiện lên trên đầu họ đã nghe anh ta một cách chính xác nhưng sau khi nhận ra rằng những người khác đều có biểu hiện giống nhau khuôn mặt của họ trở nên tái nhợt vì số cuốn sách của người chết đã được mở và trong cú sốc đó kim ujin đã mở quyển sách của người chết sau đó anh ta lấy ra một trang trong đó có một con quái vật từ cuốn sách thuật sĩ ân y ẩu xuất hiện Lính. con quái vật vốn có thể được coi là cơn ác mộng trong n g ụ c tối bảy tầng này đã xuất hiện vương miện của g o lilot được libel thể hiện sức mạnh của một vị vua quân đội của nhà vua được kích hoạt chỉ số của tất cả quái vật ân y ẩu tăng 20. cùng với vương miện của chúa tể yêu tinh đó là khoảnh khắc mà trận chiến chống lại quân đội hộ vệ đã biến thành một cuộc thảm sát ga đi ẩn những người lính được tạo ra từ nhiều loại quái vật khác nhau mà dòng sử dụng để bảo vệ lãnh thổ của họ những người bảo vệ này được coi là những con quái vật khá khó đối mặt với người chơi lý do rất đơn giản c h ú nói g giống như những những rồng như chính con cố máy do Do tạo ra. đ rất có thể yêu tình có yêu tình, những người thường cách ó có mối quan hệ săn ngồi săn ngồi, quan săn hệ thể hợp săn sẽ t cùng n a u yêu trong trận chiến, đến mức các yêu tình thậm thân loại. chiến, đến sinh bản thân vì đồng、loại. Nói mức các chí cách hy sẽ vì khác nhận thức và kiến thức thông thường về quái vật đã được khắc sâu vào tâm trí và cơ thể người chơi bằng kinh nghiệm hoàn toàn chống lại gà đ i ệ ẩn nếu nó là một câu hỏi trong một kỳ thi nó sẽ là một câu hỏi về một chủ đề khác tất nhiên đó không phải là vấn đề với những người chơi đã vào len óp dở dạ gốt đỡ nhỉ ổng chỉ săn những gì bạn có thể để giảm thiểu mức tiêu thụ điện năng nhiều nhất có thể phân chia cấp độ để xe tăng thu hút sự chú ý của quái vật cấp trung bình trở lên và săn c ấ p cấp độ thấp trước luôn ghi nhớ tín hiệu rút lui và ngay khi bạn nghe thấy tín hiệu hãy làm theo lệnh mà không do dự những người chơi trong ngục tối này đều là những cựu chiến binh ít nhất là cấp 158. và đúng như tên của đ ỡ nhì ô n g là lenop giờ ra cốt có rất nhiều người chơi ở đó đã có kinh nghiệm săn rồng hơn nữa ngoài những người chơi từ ghữ messi ạ và xạ vị ổ đây là lần đầu tiên những người chơi này tấn công một ngục tối bảy tầng đừng để cảnh vệ của bạn thất vọng hãy nhớ đây chỉ là tầng đầu tiên của hầm ngục bảy tầng làm hết sức mình đi mặc dù tất cả đều tràn đầy quyết tâm nhưng không có dấu vết của sự bất cẩn gầm k ì hạ hạ sự thật này đã được chứng minh khi họ phải đối mặt với những người bảo vệ đủ loại đang lao vào nhóm những kẻ xâm nhập sau khi tìm thấy họ kìa kìa thật không may đội quân ấn ẩn ỉ hầu xuất hiện sau tiếng kêu của một bằng x i、si, đã không chịu được một trận chiến như vậy lạch kạch k ì hạ hạ k ì hạ hạ điều duy nhất mà họ dùng thứ là một cuộc thảm sát và đó chính xác là những gì đã xảy ra tại một thời điểm đội quân ẩn ỉ hầu này với số lượng khoảng bốn người và được dẫn đầu bởi lịch và đủ la hạn đã vượt qua mức á p đảo khi họ giết chết mọi người bảo vệ xung quanh họ hiệu ứng của ngăn xếp dù lờ góc bạ tổ phiểu và họ vẫn đang trở nên mạnh mẽ hơn theo thời gian thậm chí đó không phải là kết thúc v u a độc đang ra tay mọi người rút lui sau đó kimu jin người mà danh tiếng vào thời điểm đó không còn kém khi so sánh với i sa a p ỵ vạn nổ đã tạo tiền để cho đội quân ơn y ẩu này sương mù máu bắt đầu lan rộng anh ấy đã tạo ra một sân khấu không chấp nhận bất kỳ sinh vật sống nào thở hoặc được tạo ra từ máu thịt vì những vết thương trên một sân khấu như vậy sẽ chỉ kết thúc tồi tệ kỹ năng hút máu đã sử dụng sức mạnh ma thuật của bạn đã được phục hồi và trong quá trình này những xác chết được tạo ra bởi quá trình này trở thành nguyên liệu cho một cuộc tàn sát thậm chí còn lớn hơn kỹ năng cọp sệ v à sần đã sử dụng vật liệu rẻ tiền có thể được sử dụng toàn bộ anh ấy đáng sợ hơn tôi nghĩ thật không thể tin được những người chơi không phải là thành viên của xã vị h i ệ u và chưa bao giờ chứng kiến cảnh này không khỏi bàng hoàng theo dõi hoàn toàn không nói nên lời điều gây sốc hơn nữa là đó thậm chí không phải tất cả những gì họ phải thể hiện tôi muốn đặt cược xem ai sẽ có thể săn được nhiều q u á i vật nhất như hồi đó nhưng nó thậm chí sẽ không hoạt động ngay từ đầu chúng ta hãy lấy những cái mà bộ xương đã bỏ lỡ trong khi đội quân ẩ n nghỉ ở chiến đấu trên sân khấu không được phép sinh sống những người chơi do các do n g o à n chỉ huy bắt đầu dọn dẹp những con quái vật đã tìm cách né tránh phạm vi của chất độc trong n g ụ c tối này họ quyết tâm không cho các vệ binh bất kỳ khoảng trống nào theo tôi và anh ấy sẽ duy trì ý chí đó đủ dạn đẳn với thanh kiếm này trong tay các do n g o à n bắt đầu dọn dẹp lũ quái vật từ phía trước các do n g o à n có thực sự mạnh đến vậy không, không ai khác chính là cho sung ngủ người ngạc nhiên nhất trước màn trình diễn của các do ngoạn sự thật cho sung ngủ luôn tin rằng các do ngoạn yếu hơn anh ấy có một lý do chính đáng cho điều đó rốt cuộc sẽ không lạ nếu Bác k rong đoạn ban g chủ của hiệp hội phượng hoàng không là gì khi so sánh với hiệp hội messi a người được biết đến là theo đuổi những hamur l c h kỷ của bản thân được coi là có thể so sánh với một anh hùng ai đã mạo hiểm mạng sống của họ cho thế giới cho sung ngủ luôn nghĩ rằng vì quyết tâm và mục tiêu của họ khác nhau nên sức mạnh của họ đương nhiên sẽ khác anh ấy tốt hơn tôi mong đợi tuy nhiên màn trình diễn mà Bác k rong đoạn đang thể hiện trên chiến trường không hề lép v â khi so sánh với trò sung n g ngay cả người của anh ấy hơn nữa cảnh tượng những người đàn ông đi theo sau anh cũng gây sốc tất nhiên có một điều gây sốc nhất xi b ạ người đàn ông duy nhất dám tham gia vào một chiến trường mà chúng sinh không được phép có mặt cầm chiếc khiên đen trên tay lizina ném mình vào các ga đi ẩn còn dữ dội hơn cả đội quân ẩ ậ n đi ẩu xi、sì、ba mẹ kiếp anh ấy thực sự phải giao công việc khó khăn nhất cho tôi tất nhiên lý do là để đặt một lời nguyền lên các hộ vệ bằng chiếc khiên bị người rủa như lizina đã nói anh ấy được giao nhiệm vụ khó nhất trong số tất cả mọi người trên chiến trường tuy nhiên cảnh tượng này hoàn toàn khác trong mắt những người khác anh ta đang kéo tất cả các con quái vật đó là ví dụ trong sách giáo khoa về một chiếc xe tăng có xe tăng nào trong hội của chúng ta sẽ lao mình vào một nhóm quái vật như vậy không anh ấy là cỗ xe tăng hoàn hảo cho kim hữu jin và i s a a b ivano si、sì、ba l e e jin a là người duy nhất dám chiến đấu ở chiến trường mà người khác thậm chí không dám thở và kết quả là điều hiển nhiên ở kệ lệ tổng xô đi ở và ở kệ lệ tổng ái dần, dần dần trở nên mạnh mẽ hơn khi cuộc chiến tiến triển một hiệp sĩ bộ xương sử dụng kỹ năng cưới sau đó những con quái vật trở thành s á t sống thậm chí còn nhanh hơn khi một ở kệ lệ tổng nghỉ tật đã thu phục thành công một gá đi ẩn làm vật cưới của nó đ ú là hẳn cũng sử dụng kỹ năng của riêng mình để đạt được thành tích tương tự những sát chết này đã cung cấp cho kim đủ d i n máu và sức mạnh ma thuật mà sau đó anh ta sử dụng để tăng sức mạnh của mình hơn nữa triệu hồi một bỡ lù gỗ lèm bỡ lù gỗ lèm này bí mật xuất hiện đã trở thành một sát thủ mạnh mẽ càn quét khắp chiến trường và với thời gian những lời đã nói đã trở thành hiện thực tất cả những con quái vật đã bị săn đuổi đúng như isaac ỷ v a n nổ đã nói họ đã dọn sạch tầng một vào ngày thứ ba sau khi vào ngục tối sống sót trong m ộ ư ơ i ngày để lên tầng tiếp theo vào ngày thứ ba của cuộc tấn công hầm ngục họ nhận được thông báo yêu cầu giải phóng mặt bằng của tầng hai chúng ta phải bảo tồn sức mạnh của mình tránh chiến đấu quá mức chương á c cầu t ủ muốn tiết kiệm nhiều năng tiết l ợ n nhất có thể trong suốt 10 ngày g thể suốt có 10 đ ư n hai i ê n u trăm h khác. ì năm mươi bốn g k hiệp á c t ô sẽ đạt cấp độ 200 ở đây. cấp 200 254, ở Trưng h i sĩ tử thần 3. hiệp hội mẹ s ì A nhấn mạnh một sự thật đối với cho sung ngủ khi anh được cho biết tham gia vào cuộc tấn công vào ngục tối của hiệp hội cứu tinh không bao giờ can thiệp vào hành động của hội cứu tinh sự thật đây là điều thậm chí không cần phải nhấn mạnh vì nó là lẽ thường tình rốt cuộc sẽ không có gì tốt nếu khiêu khích hoặc can thiệp vào hội cứu tinh ví dụ giả sử họ đã chiến đấu chống lại xạ vi ổ gự và giành chiến thắng liệu họ có thể vượt qua ngục tối ở tầng bảy hạng a mà không có xạ vị ổ hiệu hiệu không trong tình huống này họ đã phải trả một cái giá đắt để tham gia chuyến đi này vì là như vậy sẽ không có lợi hơn cho họ nếu con tàu đến đích a n toàn sao tuy nhiên lý do họ đưa ra lời khuyên đơn giản như vậy rất đơn giản tôi nói điều này vì tôi biết tính cách của cho sung n g ủ đừng thúc ép bản thân quá mức cho sung n g ủ có một tinh thần thi đấu rất tốt đó không chỉ là anh ấy trên thực tế việc các cầu thủ xếp hàng đầu thế giới có tinh thần thi đấu rất tốt là điều đương nhiên vì vậy tính khí của cho sung nhủ không phải là duy nhất tất nhiên lý do mà cho sung ngủ có thể tồn tại lâu như vậy và thậm chí trở thành nhân vật chủ chốt trong hiệp hội messi ạ là vì anh không d ạ y gì đánh mất lý trí vì tinh thần thi đấu của mình vì vậy anh chỉ tìm kiếm cơ hội trong nội tâm nếu isaac ỷ vạn nổ không trở nên xuất sắc như họ nói thì việc thi đấu một chút cũng không quá tệ một cơ hội để đánh giá kỹ năng của anh ấy với isaac ỷ vạn nổ có nhiều cách để làm điều này anh ta có thể săn nhiều quái vật mà isaac ỷ vạn nổ săn được hoặc những quái vật mạnh hơn những gì isaac ỷ vạn nổ đã săn không cần thiết để những người chơi thực sự chiến đấu với nhau tuy nhiên những suy nghĩ nội tâm này không tồn tại được lâu Tầng tiên, trên đầu sau â n nơi săn khấu họ phải săn hộ i s vệ, a Ivano b hiện một màn trình diễn vô màn trình cùng lỗ bịch. Những suy nghĩ mà anh đã thể một bịch. lỗ s y nghĩ anh mà đó ã nghĩ không bao giờ xuất hiện, nhưng giờ bao điều xuất đ không cuộc ó nghĩa là chúng cũng biến mất, cho là mất, s n lên tầng g u đi với m tấn công vào tầng hai bắt đầu bất kể người ta nhìn nó như thế nào đây là một giai đoạn mà người ta phải giảm thiểu số lượng trận chiến mà họ có và tiết kiệm sức mạnh của họ tuy nhiên chính trên sân khấu này ý sa ấp ỉ vano đã nói bây giờ tôi có thể săn k h á i vật nhiều như tôi mớn rằng anh ta sẽ tàn sát liên tục trong mười ngày sau đó i s a a k ivano ngay lập tức biến lời nói của mình thành hiện thực lạch cạch những người lính ở kệ lệ tổng vốn đã xếp trồng hiệu ứng của dù lờ hóc the bạ tổ ở tầng đầu tiên và được trang bị vũ khí làm từ xương của những sát chết dính đầy máu độc tiếp tục tàn sát không ngừng dưới sự chỉ huy của l í c h đó cũng không chỉ là những người lính ở kệ lệ tổng động lực của các thành viên của hội cứu tinh cũng khác với những người khác khởi động ở tầng một đã kết thúc đã đến lúc bắt nhịp với tầng hai theo dõi isaac ivano đây là một cơ hội tuyệt vời để lên cấp đó là bởi vì cuộc tấn công ở tầng một chỉ diễn ra trong ba ngày đã thực sự khiến họ bị kích động khi đối mặt với cảnh tượng như vậy năm công hội khác trong ngục tối hoàn toàn chết lặng sau đó tất cả cùng thở phào nhẹ nhõm vì họ không phải chiến đấu chống lại xạ vì ổ h i ệ u h ệ u ôi chúa ơi mặt khác cho sung ngủ từ hiệp hội mẹ xì ạ đối thủ của hiệp hội cứu tinh không thể chấp nhận những gì anh ta đang thấy điều này vượt xa những gì chúng tôi tưởng tượng chính lúc đó tinh thần chiến đấu bùng cháy bên trong hoàn toàn bị trà đạp và tan vỡ và đây chính xác là điều mà kim tự j i n đã hướng tới ánh mắt của họ bây giờ thoải mái hơn lý do kim tự j i n mời những người khác tấn công ngục tối cùng họ không phải chỉ vì anh ấy muốn có phí tham gia mục đích thực sự là để giới thiệu sức mạnh của xạ vị ổ g h u với các bang hội đẳng cấp nhất khác trên thế giới đây là một động thái tự nhiên bất kể g h u đ ấ n g cứu thế là đối thủ như thế nào đối với hội messi ạ thế giới sẽ luôn coi hội messi ạ là hơn hẳn trước hết quy mô của chúng khác nhau so với số lượng người chơi được tập hợp dưới ngọn cờ của hội messi ạ cũng như số lượng các công ty tài trợ và quy mô tài trợ của họ xạ vị ổ gự tốt nhất chỉ là một công ty cỡ trung bình vì vậy k i mũ j i n dự định giành chiến thắng trò chơi không phải bằng quy mô mà bằng độ sắc bén của lưỡi kiếm của họ anh ta sẽ cho thấy rằng họ có nhiều lưỡi kiếm hơn cả hội messi ạ và độ sắc bén của bất kỳ một lưỡi kiếm nào cũng sẽ ngang bằng với những lưỡi kiếm tốt nhất trong hiệp hội messi ạ vì vậy anh ấy đã thiết lập sân khấu này để cho thấy những người nắm giữ quyền lực nhất trong thời đại hiện tại tôi cần lái nó thêm một chút nữa bởi vì đó là mục tiêu của anh ấy anh ấy cần một cái gì đó cụ thể hơn để đặt tên của tôi bên cạnh lee Sejun. đến nôi cái tên isa a c ỷ v a n nổ sau đó sẽ được so sánh với cái tên mà trước đây không ai dám đem ra so sánh tôi sẽ tiết lộ sức mạnh đó ở đây và ngay sau đó thời điểm đó đã đến cấp độ của bạn đã tăng lên bạn đã đạt đến cấp 200. vào ngày thứ năm sau khi bước vào tầng thứ hai của n g ủ tối tầng thứ hai hoàn toàn ngập chán sát chết của người giám hộ kim mù din cuối cùng đã lên cấp lần thứ 199. h i ệ p sĩ chết và anh ấy đã đạt được đủ điều kiện để cuối cùng triệu hồi ít l i t u r kim mù din ngay lập tức mở túi đồ của mình và ánh mắt của anh ấy ngay lập tức rơi vào một trang kỹ năng vàng nổi bật so với mọi thứ khác sau đó anh ấy nhận được một thông báo từ hào quang của mình em bị xạ di hốc the Under E-Hood ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ơ ơ ơ t ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ m ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ngưỡ r E-Hood đã cho n m ộ t ngộ ngộ thêm sự đôi phát triển đáng kinh h của ngạc của bạn,、e、bạn g năng tỏa sáng tỏa với ánh sáng tối ánh em bị xạ di n đang hốc the Chính ờ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ nhưng bây giờ cũng chính kim ủ j i này n người hiện đang nhìn vào một thứ khác điều này có nghĩa rằng nó là một cái gì đó khác thường không khó để đoán nó có thể là gì anh ấy đã lên cấp tăng cấp độ đương nhiên anh ấy không quá hào hứng với việc tăng cấp đơn giản bây giờ anh ta có thể sử dụng ít n i t ĩ a không hiệp sĩ tử thần kim ủ j i n tăng cấp có nghĩa là anh ấy sẽ có thể đưa con quái vật vô lý đáng sợ đó vào thế giới nuốt chừng li j i n a không thể không nuốt nước bọt khi nhận ra sự thật này con quái vật này sẽ có con quái vật khác đội q u â n bộ xương của kim ủ j i n đã đạt đến mức hoàn toàn bất chấp lẽ thường nhưng bây giờ anh ta sẽ thêm một con quái vật còn đáng sợ hơn vào nhóm đó nó giống như thêm nhiều hơn vào một cái gì đó đã vượt quá sức tưởng tượng của một người. Li zin a thậm chí không thể đoán được kết quả của một việc như vậy sẽ như thế nào anh ấy đi rồi và trong tình huống này, kim Hữu j i n cuối cùng đã ra tay. khi anh ra hiệu, những bóng đen xung quanh bắt đầu leo lên cơ thể anh trước khi định hình xung quanh kim Hữu j i n chó. bóng t ố i trên đầu của kim Hữu j i n cuối cùng đã tạo thành một chiếc mặt nạ hình con chó. Li zin a nghiêng đầu khi nhìn thấy điều này điều này khác với i t k ni tật mà tôi tưởng tượng chính lúc đó. trong khi li zin a lắc đầu vì anh đã hình dung ít ni tật là một bộ xương hùng vi khổng lỗ cưỡi ngựa. những người khác trên chiến trường đã chú ý đến những thay đổi đã xảy ra với kim u j i n a n u b i đã đi xuống sau đó họ nhận được một thông báo chưa từng thấy trước đây a n u b i như trong thần a n u b i của ai cập thông báo này đã gây xôn xao và đương nhiên ánh mắt của tất cả người chơi đổ dồn vào hình bóng của kim u j i n dưới sự chú ý đó kim u j i n quay lại nhìn một người bảo vệ yêu tinh đó là một sinh vật đã bị bao phủ bởi rất nhiều vết thương sau trận chiến nó không chỉ bị thương trên thực tế nó đã bị trọng thương vết thương của nó nghiêm trọng đến mức ngay cả khả năng phục hồi của con độ dở cũng không thể làm gì để ngăn chặn cái chết của nó hơn nữa để có những vết thương như vậy trên sân khấu chứa đầy chất độc trong máu của kim ủ jin không gì tốt hơn là có một lệnh tử hình được ký trước gầm dù vậy con g i ờ vẫn tiếp tục vắt kiệt sức lực để tiếp tục chiến đấu nó nung nấu ý chí chiến đấu cho đến khi chết lạ đủ bị cân bằng cái chết của người bảo vệ yêu tinh sau đó một vạy bạc xuất hiện trên đầu của người bảo vệ yêu tinh người bảo vệ yêu tinh chỉ còn dưới 10% m á u thình thịch ngay sau đó ngay khi chiếc cân trở nên cân bằng ở giữa g i ờ gá đi ẩn gục xuống như một con dối bị cắt dây con quái vật vừa chiến đấu ác liệt vừa nay đã chết không một tiếng động chuyện gì vừa xảy ra vậy trong khi mọi người đang bị sốc trước sự thật này kim hữu d i n lại nhận được một thông báo khác ạ nù bị đã hướng dẫn người bảo vệ yêu tinh đến cái chết đó là khoảnh khắc thần chết ạ nù bị giáng trần ạ nù bị vị thần trong thần thoại ai cập người cân linh hồn người chết và phán xét tội lỗi của họ kỹ năng hạ nù bị đệ xẻn mà kim hữu d i n có được là kỹ năng cho phép anh đón vị thần này vào cơ thể mình sức mạnh ma thuật của bạn đang bị tiêu hao nhanh chóng bạn còn lại 30% sức mạnh phép thuật của mình yêu cầu cho việc triệu hồi là một lượng ma lực vô lý sức mạnh mà người dùng nhận được để đổi lại sức mạnh ma thuật của họ rất đơn giản đó là khả năng giết chết bất kỳ sinh vật nào chỉ còn dưới 10% m á u của họ ngay lập tức thật là một khả năng đáng sợ đó thực sự là một khả năng to lớn điều này khác với việc chỉ đơn giản là loại bỏ 10% sức khỏe của một người nào đó sức mạnh này đáng sợ hơn tôi mong đợi theo tự nhiên thời điểm nguy hiểm nhất là thời điểm ngay trước khi một sinh vật sống sắp chết hầu hết các sinh vật sẽ làm bất cứ điều gì có thể để tồn tại hoặc ít nhất là để không chết một mình imu din biết sự thật này hơn bất cứ ai đó là lý do tại sao các ở kệ lệ tồng theo sau anh ta không bao giờ quên đảm bảo rằng tất cả kẻ thù của họ đã chết sau mỗi trận、chiến. những sinh vật đang cận kề cái chết thường là những người nguy hiểm nhất nhưng với sức mạnh của a n u b i anh ta sẽ có thể ngăn chặn đòn tấn công cuối cùng đó tôi thực sự đã đạt được một sức mạnh đáng kinh ngạc đó là lý do tại sao kim、Hữu、Jin vô cùng n vô g ưu ỡ n ngạc nhiên. Nó không chỉ như、vậy. Ngay g mộ và vậy. chỉ khi a b i hạ xuống một thông báo đã được gửi đến tất cả những người chơi xung quanh anh ấy và họ nhanh chóng nhìn thấy kim ưu Jin không họ thấy i s a áp ỷ vạn nổ sử dụng sức mạnh của a n u b i đó thực sự là một kỹ năng chết tức thì sao và họ nhanh chóng nhận ra khả năng đó thật ngực cười và đáng sợ như thế nào điều kiện nó dường như chỉ có tác dụng với những con quái vật đang ở trạng thái gần chết nó không nên là một cái chết tức thời vô điều kiện khi anh ấy sử dụng kỹ năng của mình trên con yêu tinh nó đã gần như chết họ cũng biết rằng sẽ có những điều kiện cần thiết để sử dụng một sức mạnh như vậy nhưng dù sao thì điều này cũng không thoải mái nói cách khác điều đó có nghĩa là bất cứ thứ gì ở trong tình trạng cận kề cái chết sẽ s ơ m chết trước mặt isaac ỷ v a n nổ điều này có nghĩa là chúng tôi không thể để mình bị thương nặng trước mặt isaac ỷ v a n nổ chúng tôi không thể chiến đấu đến mức tối đa để chống lại isaac ỷ v a n nổ không có gì đáng sợ hơn đối với những người chơi thường xuyên đẩy bản thân đến giới hạn trong các cuộc giao tranh vì họ biết rằng họ có thể được cứu miễn là họ không trực tiếp chết nói cách khác kỹ năng mới của isaac ỷ v a n nổ gây chết người là điều mà chỉ những tay vợt hàng đầu mới thực sự cảm nhận được và nỗi sợ hãi mà sự thật này tạo ra đã khiến bầu không khí trong nhóm trở nên lạnh leo vô cùng họ một lần nữa nhìn i sa áp i v a n o ộ người mang đến nỗi sợ hãi vượt quá lẽ thường ạ nụ bỉ đang rời bỏ bạn bạn có 1.440 p h ú t trước khi có thể có khi sử d ụ nghìn lại lờ, giờ, Kim kỹ năng. Tờ L, 24 giờ, sau đó, Kim -jin phát bốn dệ bị t r ư ớ c m ặ t ta họ. Anh ta khởi bốn ỏ chiếc mặt nạ chó đen, sau đó trở lại mặt trở t nạ đen, bóng tối. Chỉ sau đó sau i Chỉ h sau bầu đó, k ô g xung khí quanh m ớ i sáng lên một c h ú t t r i hồi ệ u quyển sách n của g ư ờ i c h Chính ế t trong bầu khi ô n nhẹ nhàng hơn này, g khí k m Hữu Jin sau đ ó đã thể r i ệ u ồ i q u y n s á c h của n g lại chết. t kỹ năng g mà một bộ xương được bao phủ trong lớp da của sư tử ném mìn với khiên ạ hệ g i s ở tay trái vàm dồn nghi ở bên phải đã đến lúc làm ít nghi tật đó là thời điểm mà con át chủ bài thực sự mà kim u din đã chuẩn bị ít nghi tật sắp xuất hiện chương 255, hiệp sĩ tử thần 4. đó là ngày 1 t h á n g 12 năm 2024. b ầ u không khí của thế giới đang dần đến cuối năm 2024 là không tốt mùa đông bắt đầu và cảnh báo quái vật được đưa ra vào mùa đông những con quái vật trong tự nhiên trải qua mùa đông lần đầu tiên bắt đầu xuất hiện lần lượt tiêu diệt thế giới điều này xảy ra hàng năm một con hiệp đã xuất hiện ở mông cổ một làn sóng quái vật bắt đầu ở nga trung quốc ban bố tình trạng khẩn cấp ở khu vực tứ xuyên nhưng năm 2 0 2 n g n ư ơ i b nghiêm trọng hơn nhiều so với dự kiến của thế giới theo một cách nào đó điều này là tự nhiên vì nhiều ngục tối có tầng cao hơn đã xuất hiện so với năm trước chất lượng và số lượng quái vật đã tăng lên một cách tương xứng để săn những con quái vật này máy bay chiến đấu đã được tung ra và các tàu chiến trên bờ biển bắn tên lửa của họ chiến đấu như thể họ đang có chiến tranh toàn bộ thế giới chìm trong tiếng la hét và sợ hãi tình hình năm sau sẽ còn nghiêm trọng hơn một số lượng lớn các ngục tối ở tầng bảy và tám dự kiến sẽ xuất hiện vào năm 2025. n g ụ c tối chín tầng đầu tiên sẽ xuất hiện vào năm 2025. tuy nhiên điều khiến thế giới khiếp sợ nhất là thực tế là tình hình chắc chắn sẽ trở nên tồi tệ hơn là tốt hơn cách duy nhất để cứu thế giới là kết thúc trò chơi hy vọng duy nhất của họ là kết thúc trò chơi chính vì vậy rất nhiều người trên thế giới đã mong chờ trò chơi kết thúc càng sớm càng tốt và được cứu sống tất nhiên không phải ai cũng như vậy nó sẽ không kết thúc chỉ vì trò chơi kết thúc oh s chan là một trong những người không ý bạn là như thế nào hãy nói rằng trò chơi đã kết thúc ngay giây phút này bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo các n g ụ c tối và quái vật sẽ biến mất và khả năng của các cầu thủ cũng sẽ biến mất đúng vậy với những kẻ khủng bố tràn ngập các cuộc biểu tình liên miên và cơ sở hạ tầng xã hội gần như bị phá hủy hoàn toàn nói xong o hát e chan cười khổ đó sẽ không phải là một thế giới tuyệt vời để sống phải không khi anh nói những lời đó cấp dưới của anh chỉ có thể nhìn anh với vẻ mặt cứng đờ thay vì chờ đợi câu trả lời ô hát e chan lại nói trả vẫn chưa muộn để nghĩ về những thứ này sau khi kim ủ d i n dọn xong mục tối đây là sự thật Cuối cùng, tất cả những cuộc thảo luận này chỉ có thể dựa trên thành công của kim Nếu có luận Hữu Kim Jin. những này trên thành Nếu tất thảo thể bất dựa kỳ sau ự cố nào xảy r và c ộ c công cả cầu cho tấn thất bại, thì tất trở những lo lắng này đều trở nên vô nghĩa vì vậy. Hãy cầu nguyện vô hãy bại, vì lo vậy, đều khi i m nói bình an trở về. Ôi, cả Lee A nữa. Ôi, Sau khi nói điều này ohh se chan lại mỉm cười nó sẽ không dễ dàng nhưng nó không dễ dàng như tôi mong đợi đã một tháng kể từ khi họ vào ngục tối họ hiện đang ở trên tầng thứ năm và kim hữu jin và những người chơi khác hiện đang vật lộn với các hộ vệ điều này không đặc biệt lạ tuy nhiên cũng thật kỳ lạ khi họ chỉ mất một tháng để lên đến tầng thứ năm của ngục tối đương nhiên điều này có nghĩa là kim hữu d i n đang nói về điều gì đó khác số quái vật hiện tại mà ở kệ lệ tổng nghỉ tật đã giết là 44 319. để làm ít nghỉ tật khó hơn tôi mong đợi kim hữu d i n thực sự đang nói về điều kiện cơ bản để tạo ra ít nghỉ tật đó là khiến một ở kệ lệ tổng nghỉ tật tiêu diệt 44.444 con quái vật tôi không nghĩ sẽ mất nhiều thời gian như vậy trên thực tế kim hữu d i n nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể triệu hồi ít nghỉ tật vào thời điểm họ dọn sạch tầng bốn tuy nhiên kỳ vọng của kim hữu d i n đã đi chệch hướng nhiều hơn những gì anh ấy mong đợi lý do cho điều này rất đơn giản cha ở kệ lại tổng nghỉ tật không có cơ hội để tham gia một buổi biểu diễn dành cho một người đàn ông như lee jin a đã nói các binh lính và hiệp sĩ bộ xương khác không cho hiệp sĩ bộ xương cơ hội chiến đấu một mình một ví dụ đơn giản cho điều này sẽ là các vai phụ tỏa sáng rực rỡ đến mức nhân vật chính không thể diễn tốt lý do tại sao điều này không thú vị cũng đơn giản một hiệp sĩ bộ xương sử dụng dồn nghỉ isa áp ỷ vạn nổ đủ mạnh để tự mình vượt qua ngục tối bảy tầng này điều này là do nó không thể tin được cho dù bạn nhìn nó từ góc độ nào trong mọi trường hợp đó không phải là tin tốt cho kim ưu jin tôi phải lấy ít nghỉ tật trước khi lên tầng sáu theo kế hoạch của anh ta Anh tại a của nghĩa sẽ có thể hồi nghỉ trước khi họ vào tầng 6 của ngục tối. Nói cách khác, có có đặc Chính lúc đó, tất cả những con được Nói đó đó thể triệu ịt tật tầng tối. một thứ biệt tầng tất vật đã bị giết. Tiến tầng tiếp theo. thông tầng thành. hồi nghỉ khi họ những nhận hiệu hoàn điều quái Mọi người đều này lên gì vào là báo báo hiệu tầng 5 đã đã bị ở sao thời gian hơi sai thông thường nếu số lượng quái vật giảm xuống dưới 1.000, việc giảm tốc độ hoặc thậm chí ngừng trực tiếp săn bắn là điều bình thường để nghỉ ngơi trước khi vào tầng tiếp theo nhưng mọi thứ đã không diễn ra theo kế hoạch hơn nữa những người chơi trong mục tối có tốc độ săn bắn hoàn toàn khác nhau những người chơi từ các ban g hội khác đã không thể theo kịp tốc độ được hiển thị bởi hiệp hội cứu tinh do isa a p ỉ vạn nổ dẫn đầu tất nhiên đây không phải là một vấn đề chết người hay bất cứ điều gì tương tự nó không thường xuyên nhưng có thể điều chỉnh tốc độ ở một mức độ nào đó khi còn lại khoảng 10.000 ơ i quái vật không ai chạy nước rút đến mức không kịp thở chúng tôi không thể xác định đúng thời điểm vì chất độc mà ai đó đã giải khắp nơi vì vậy lizina cũng không nghĩ quá nhiều về điều đó chả dù sao thì chúng tôi cũng không thường nghỉ ngơi không quan trọng là chúng ta có nghỉ ngơi ở đây hay không phải không hơn nữa không quá lời khi nói rằng những người đang dọn dẹp ngục tối thực sự là hội cứu tinh và i sa ấp ỉ v a n o nhưng kim bửu zin lần này thì khác đừng mất cảnh giác anh ấy đã cảnh báo l e e j i n a không ai có thể biết những điều kỳ lạ có thể xảy ra trong ngục tối gì l e e j i n a hơi nghiêng đầu trước lời cảnh báo trong khi đó những người chơi ở tầng năm vượt phải vào tầng sáu của ngục tối vào tầng sáu khi chỉ còn cách tầng bảy một bước họ nhận được thông báo ở tầng sáu cho họ biết điều kiện để lên đến đỉnh của ngục tối đánh bại dòng đỏ để dọn sạch tầng sáu của ngục tối có một con rồng ở tầng sáu dòng đỏ đây không phải là tầng sáu sao tại sao một con rồng lại xuất hiện ở tầng sáu mọi người đều vô cùng bất ngờ trước sự việc này và không khỏi hét lên vì s ố c nó chắc chắn gây s ố c không phải tự nhiên họ hoảng sợ khi một con rồng thứ mà họ mong đợi sẽ chạm c h á n ở tầng bảy đột nhiên xuất hiện ở tầng sáu sao thật không may tầng thứ sáu đã không cho người chơi cơ hội để thu thập ý tưởng của họ dạ ạ nỗi sợ hãi của rồng đến gần r ồ n g đỏ đã di chuyển để săn những kẻ xâm nhập đến lãnh thổ của nó trước khi bước vào n g ụ c tối mọi người đều được thông báo sơ l ư ợ c về loại mục tối mà họ sẽ tấn công và tiêu để cho đợ như ông này không có ai có mặt mà không biết điều đó vùng đất của những con rồng tầng bảy độ khó xếp hạng a số mục tối đa năm trăm yêu cầu cấp hai trăm bốn mươi trở xuống điều kiện thử thách đánh bại kẻ thống trị của vùng đất phần thưởng đá kỹ năng s nó đã được xem xét vô số lần và nhiều kịch bản đã được tạo ra dựa trên tên của đao n h ị ổng vì vậy có thể nói rằng các cầu thủ đã chuẩn bị đầy đủ để không bị sốc dù phải đối mặt với tình huống nào tại sao một con rồng lại ở đây. đây không phải là tầng sáu sao tuy nhiên không ai có thể đoán được rằng sẽ có một con rồng ở tầng sáu của ngục tối đây không phải là tự nhiên sao sự xuất hiện của một con rồng ở tầng sáu của một hầm n g ụ c khi nó được đảm bảo là ông chủ của n g ụ c tối không khác gì việc chủ một ngôi nhà chào đón bạn trước cửa nhà đương nhiên đây không phải là điều mà các cầu thủ mong đợi sẽ gặp phải chết tiệt cái quái gì thế này tại sao một con rồng lại xuất hiện ở đây nó không vô lý gì r ồ n g có thể biến bất kỳ quái vật nào thành người bảo vệ của chúng không có lý do gì chúng không thể biến đổi một con rồng khác đúng như lời kim vũ j i nói n với l e e j i n a đang ngạc nhiên bất cứ điều gì có thể xảy ra trong n g ụ c tối hơn nữa chưa từng có luật lệ nào trên thế giới nói rằng những con rồng người có thể biến đổi những con quái vật khác thành người bảo vệ của chúng không thể làm điều tương tự với một con rồng khác ngay cả khi không có cách nào để biết chắc chắn nó có hay không thì điều đó cũng không quan trọng vậy đó là một người bảo vệ ngay cả khi chúng tôi không chắc chắn chúng tôi vẫn phải ghi nhớ nó rốt cuộc tất cả những con quái vật mà chúng tôi đã gặp trong hầm ngục này cho đến nay đều là những người bảo vệ ôi chú a ơi nếu rồng đỏ vừa xuất hiện thực sự là một hộ vệ thì nó sẽ là vũ khí tồi tệ nhất mà bạn phải đối mặt một vũ khí sẵn sàng hy sinh bản thân để hoàn thành mệnh lệnh mà nó đã được giao gầm và vũ khí đó giờ đã bắt đầu phủ bóng lên đầu các cầu thủ với đôi cánh khổng lồ của nó tất cả các cầu thủ đã hét lên khi nhìn thấy nó sử dụng hơi thở của rồng rút lui ở tầng sáu của ngục tối cuộc chạy trốn đã bắt đầu chương 256, hiệp sĩ tử thần nam có hai tình huống chính có thể xảy ra khi đối mặt với rồng rồng có đứng trên mặt đất không hay nó đang bay trên bầu trời trong trường hợp trước đây các lựa chọn được thực hiện trở nên khá phức tạp mặt khác các lựa chọn cho cái sau cực kỳ đơn giản h ã y tản ra và rút lui một cách chiến thuật sau đó tập hợp lại tại một vị trí được chỉ định thiệt hại đối với phở hòn t ì ở hiệu như thế nào sáu người chết cho đến nay hiệp hội côn lôn mất m ộ ư ơ i người không ai từ gờ văn hiệu chết nhưng có bảy người bị thương nặng được dẫn dắt bởi các đại diện của họ như cho sung ưu chỉ Chỉ t ỷ và các d a n g đoạn người chơi từ các bang hội khác nhau đã có thể tập hợp tại một nơi nhờ vào kiến thức của họ về những việc cần làm khi xử lý một con r ồ n g bay tất nhiên không có gì lạ về điều này vậy là chúng ta đã mất khoảng hai mươi người rất may là ít thiệt hại hơn dự kiến đó là bởi vì mọi người đã được huấn luyện về những việc phải làm sau khi chạm c h á n với một con rồng trước khi vào đào nhị ông sau cùng tất cả mọi người đều phải nghiên cứu và thực hành cách đối phó với một con rồng để chuẩn bị bước vào một m ụ a tối nơi mà xác suất chùn cuối là một con rồng là một trăm vậy thì tất cả những gì còn lại là săn rồng đỏ phương pháp rất đơn giản đó là lý do tại sao họ không cần phải mất nhiều thời gian để thảo luận về cách đối phó với rồng đỏ chiến lược của họ đã được chuẩn bị chúng tôi sẽ chia nhóm thành nhóm cắt cánh và nhóm tấn công nguyên tắc đầu tiên khi săn rồng là cắt bỏ đôi cánh và lấy đi khả năng bay của chúng chúng tôi có hai lựa chọn ngoài ra quyết định lần này khá đơn giản i s a a b i vano cắt đôi cánh và chúng tôi chiến đấu với rồng hoặc ngược lại xem xét số lượng người chơi hiện tại phong độ và khả năng chiến đấu của họ họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc chia nhóm thành hai với một bên là i s a a b i vano và những người khác ở bên kia hơn nữa bọn họ cũng không cần phải tranh luận về chuyện này nữa bởi vì năm tầng trước đã bê tông phân khu này rồi vì vậy tất cả những gì họ phải làm tiếp theo là quyết định xem nhóm nào sẽ đảm nhận nhiệm vụ nào trên thực tế ngay cả điều đó cũng không cần thảo luận nhiều t h e g ó văn nghịu sẽ chỉ hoãn ý kiến của isaac ì vano thơ hòn thì ở cựu cũng sẽ làm như vậy tương tự đối với hiệp hội côn đồn ý sa a k i v a n o n là người duy nhất đủ điều kiện để lãnh đạo nhóm gồm những người chơi hàng đầu từ các bang hội khác nhau trước những lời đó a p gió ngoạn quay đầu lại nhìn cho sung u còn về hội m e s s i a thì sao bạn có sẵn sàng tuân thủ mệnh lệnh của đối thủ của mình hiệp hội cứu tinh không khi nói điều này a p gió ngoạn nhìn cho sung u mà không che giấu sự chế rêu trong mắt a p gió ngoạn người đã trải qua tất cả các loại sỉ nhục trước hiệp hội m e s s i a mũi cao dự định trả ơn bằng cách sử dụng tình hình hiện tại nhưng cho s u n u không để lộ một chút tức giận trước hành động của mình quá ngạc điều n nhiên mọi người nhanh chóng đứng dậy chú ý quan sát xung quanh dù ồ ồ ạ ạ sau đó một tiếng rồng kêu lớn từ xa làm dung chuyển mảng nhĩ của họ đương nhiên điều này khiến họ quay lại và nhìn về hướng phát ra tiếng kêu sau đó họ nhìn thấy nó ôi chú a ơi một con rồng rơi xuống đất với một đôi cánh của nó bị cắt mất Xì bạ ạ! và trên hết một người chơi hét lên cảm ơn sức mạnh và hiệu quả của đòn tấn công hơi thở của rồng phụ thuộc vào loại của chúng hơi thở của rồng đỏ kèm theo một ngọn lửa kinh hoàng mặc dù nó không đạt đến mức lửa địa ngục nhưng hơi thở lửa của rồng đỏ đủ mạnh để làm tan chạy thép và nó không dễ bị dập tắt đôi trời vì vậy khi khu rừng bị hơi thở lửa của rồng đỏ liên tục t à o xé nó dường như kêu lên một cách đáng thương kim u j i n người đã trốn thoát cùng với l e e j i n a đã lấy một thứ gì đó từ hành trang của mình trước khi ném nó vào anh ta đây là một món quà m ó nghe quà. n thấy từ quà tặng l e e j i n a nhanh chóng nhìn xuống để xem kim u j i n đã ném gì vào mình không cần phải nói rằng đó là việc anh không dám lãng phí thời gian trước khi làm g n g nhi món đồ mà kim u j i n ném cho anh ta hóa ra là g n g nhi cây giáo huyền thoại mà l e e j i n a đã cố gắng lấy trộm trước khi bị kim u j i n bắt cái này là cái gì nhưng cũng có một thứ mà l e e j i n a chưa bao giờ thấy trước đây được gộp chúng với nó chủ đề đó là một sợi chỉ quấn quanh trục của ngọn giáo đó là sợi chỉ đen a d a c h u n nó rất bền có khả năng chống ma thuật tuyệt vời và độ nhất vừa phải chủ đề này thực ra là sợi adachin khi anh ấy nghe mô tả về chủ đề mà kim hữu din rất tốt bụng đã nói thêm l i j i n a chỉ đơn giản là đứng đó với vẻ mặt vô hồn như thể anh ấy không thể hiểu một từ đã được nói ra sau đó vài giây sau biểu hiện của anh ta trở nên m è o mó ý bạn không phải là anh dường như nhận ra lý do tại sao kim hữu din lại tặng anh cùng nhi trên thực tế đó không phải là một điều gì đó khó đoán bạn muốn tôi ném cùng nhi giữ sợi chỉ đánh đó con rồng lên leo và sau tất h Hiện nay, nếu đó là nghi, không bao giờ có thể bắn trưởng, thì việc bắn chúng bay không phải là một nhiệm vụ khó khăn. Và nếu chỉ được vào nghi, thì thể â n nó. nay, nếu cung bắn bắn trúng rồng nếu cung đó có nó có giờ việc bao bay của buộc được được là là Và vào vào cơ trượt, một thể sợi vụ rồng. nhiên điều đó không có nghĩa là làm phần cuối dễ dàng như nó nghe bạn nghĩ tôi là ai mặc dù sợ i ị ly bạn có nghĩ đây là đi hay không tờ l tôi thấy chuyện này buồn cười quá tốc độ của một con rồng vốn đã bay trên không không có nghĩa là chậm và đường bay của nó không hề đơn giản nó dường như là một nhiệm vụ bất khả thi để theo sau một việc như vậy trong khi không giữ được gì ngoài một sợi dây hãy để một mình thực tế là nhiệm vụ của lizin a là sử dụng sợi chỉ để đến cơ thể của con rồng trước khi cắt bỏ cánh của nó anh thậm chí không thể phàn nàn vì anh không nói nên lời kim u j i n vỗ vai lizin a trong khi nói bạn là người duy nhất ở đây mà tôi có thể tin tưởng để làm nhiệm vụ này đây là điều mà không ai ngoài bạn có thể làm được khi nghe câu nói người duy nhất tôi có thể tin tưởng biểu cảm của lizin a thay đổi thành thật mà nói nghe một câu nói như vậy khiến anh khá vui đó là bởi vì anh ấy đã được nhận ra và yêu cầu giúp đỡ bởi người mạnh nhất mà anh ấy từng gặp tốt tôi vì anh thực sự đang quỳ xuống để cầu xin tôi tôi sẽ giúp anh vì vậy lizina đã đồng ý với vẻ mặt đầy quyết tâm kim ujin sau đó cũng nói với vẻ mặt tương tự hãy coi đó như một buổi diễn tập và tập trung đúng rồi một buổi diễn tập à, đợi đã gì vào thời điểm lizina nhận ra những lời đó có nghĩa là gì kim ujin đã quay lại và rời đi nhìn thấy điều này lizina chỉ có thể nói với một giọng điệu đau khổ xì、sì、ba với nôi thất vọng đang hình thành bên trong anh l i xin a đã nâng đỡ cùng nhì dù ồ ồ ồ ạ ạ và một giờ sau con rồng bắt đầu rơi xuống chỉ có một việc cần làm khi một con rồng từ trên trời rơi xuống chạy đi không do dự trên thực tế không có quy tắc hoặc hướng dẫn sử dụng nào được tạo ra cho kịch bản này ngay cả khi không có sách hướng dẫn liệu bạn có chỉ đơn giản là đứng và nhìn một cơ thể khổng lồ rơi xuống đất với một tốc độ đáng kinh ngạc nếu bạn có hiểu biết thông thường rút lui tránh ra may mắn hay không ai trong số những người chơi ở tầng sáu của ngục tối thiếu ý thức chung đi về phía đông di chuyển về phía tây mọi người đều dự đoán nơi con rồng sẽ rơi và bắt đầu di chuyển đến những vị trí an toàn nhất cho phù hợp chuẩn bị chiến đấu với các hộ vệ đừng chỉ chạy trốn một cách liều lĩnh di chuyển theo nhóm đồng thời họ luôn đề cao cảnh giác xung quanh để sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào không q u ê n rằng vẫn còn một số lượng lớn các hộ vệ nhằm mục đích loại bỏ những kẻ xâm nhập nhưng không phải ai cũng làm được điều đó vẫn có một số người di chuyển đến nơi được dự đoán là rồng sẽ rơi thay vì đi xa những bộ xương đang làm gì đó không phải là ở kệ lệ tổng ni t ậ sao họ không ai khác chính là đội quân xương của isa áp ỉ và nô những bộ xương hướng về nơi xảy ra vụ tai nạn của rồng và quét sạch tất cả quái vật trong khu vực họ đang dọn dẹp như thể họ đang chuẩn bị cho một trận chiến lớn một số người tò mò nhưng ít người nghĩ quá sâu về những gì đang xảy ra thức dậy chúng ta chỉ có một k á c h này h ã y tập trung vào sự sống còn của chính bạn hơn hết tình hình hiện tại quá khẩn cấp khiến họ không đủ khả năng để nghĩ về những gì người khác đang làm nó gần như sụp đổ chuẩn bị không lâu trước khi điều mà tất cả mọi người đều tập trung vào cuối cùng cũng xảy ra cơ thể khổng lồ của con rồng va chạm với mặt đất Bùm, và mặt đất dung chuyển hậu quả của vụ va chạm làm r u n g chuyển toàn bộ tầng của hầm ngục đó không phải là trò đùa nó giống như một thảm họa tự nhiên hậu quả hoàn toàn bất ngờ nhưng điều thực sự đáng ngạc nhiên là tình trạng của z é t dở dạc gồng nó vẫn sống động ngay cả sau khi trải qua một tác động nặng nề như vậy bất chấp vụ nổ phá tan mọi thứ xung quanh nó con rồng đỏ dường như không bị thương gì cả cơ dơ dơ dơ thay vào đó nó phát ra tiếng gầm gừ đầy thịnh nộ không sẽ tốt hơn nếu nó tràn ngập cơn thịnh nộ và trở nên điên cuồng nếu đúng như vậy họ đã có thể khiến nó chút giận cho đến khi kiệt sức khiến trận chiến trở nên dễ dàng hơn rất nhiều thật không may với tư cách là một người bảo vệ dòng đỏ vẫn tiếp tục thực hiện các mệnh lệnh mà nó đã được giao cho nó ngay tại thời điểm đó nó đã thực hiện các hành động cần thiết để thoát khỏi những kẻ xâm nhập vì vậy sau khi bình tĩnh lại nó bắt đầu sử dụng giác quan của mình để tìm kiếm kẻ thù ngay sau đó kẻ thù đã bị khóa chặt bởi giác quan mạnh mẽ của dòng và kẻ thù đó hiện đang tiếp cận dòng đỏ thay vì di chuyển ra xa dòng đỏ rất vui khi thấy điều này sau đó kẻ thù xuất hiện hàng xóm điều đầu tiên làm cho sự hiện diện của nó được biết đến là một bộ xương ngựa khổng lồ con ngựa này lớn bằng ba hoặc bốn con voi cộng lại trông chẳng giống một con ngựa nào cả hu hu và trên đầu con ngựa này là một ở kệ lệ tổng nỉ tật mặc áo giáp đen và một chiếc áo choàng màu máu gỗ ghê có kích thước tương xứng với thú cưới của anh ta hiệp sĩ chết đó là khoảnh khắc mà hiệp sĩ thân chết kẻ bất chấp cái chết và dẫn dắt mọi thứ vào chỗ chết cùng một lúc đã xuất hiện và ít nỉ tật này sau đó đã nâng một chiếc búa lớn trên tay để chỉ vào dòng đỏ chịa y ngay sau đó những chuỗi bóng tối từ mặt đất bắn lên và bắt đầu c h ó i con rồng đỏ đây là một dấu hiệu ít n g i tật bẫy con mồi của nó ít n g i tật đặt lời nguyền chết chóc lên con mồi của nó một dấu hiệu cho thấy ít n g i tật sẽ dẫn rồng đỏ đến cái chết cơ giờ giờ và trước dấu hiệu đó rồng đỏ bắt đầu đố néo và xoay người như thể nó không chấp nhận nó cố gắng bóp nát xiềng xích đang c u ố n chặt lấy cơ thể mình chịa y tuy nhiên d é g i dạ gồng đã không phá được xiềng xích thay vào đó xiềng xích đen bắt đầu siết chặt hơn đồng thời hàng xóm con ngựa xương phát ra một tiếng kêu rõ ràng khi nó thu hẹp khoảng cách với rồng đ ỏ ngay lẫn dùng đ ũ a đập vào cơ thể của dòng Bùm, sau một tiếng x t lớn cơ thể dòng đỏ dung chuyển dữ dội khi nó bị đẩy lùi về phía sau nhưng âm thanh đó không kéo dài con ngựa xương bắt đầu leo lên cơ thể của dòng đỏ ngay sau đó không có khái niệm về lực hấp dẫn hay các quy luật vật lý trong chuyển động của con ngựa xương Bùm, và không có sự thương xót do dự hay do dự trong các cuộc tấn công của ít nghỉ tật khi nó điều khiển chuyển động của con ngựa dù ồ ạ ạ điều này khiến dòng đỏ gầm lên giận dữ khi nó di chuyển để ngăn ít n g h tật di chuyển khắp cơ thể của nó ý, tuy nhiên nó vẫn bị hạn chế bởi chỗ、đối. tất nhiên bản thân sợi xích không hoàn toàn can thiệp vào chuyển động của rồng đỏ nó chỉ hạn chế nó một chút tuy nhiên như vậy là đủ việc nấu ăn đã bắt đầu i t n g tật bây giờ có thể bắt đầu nấu bữa ăn của mình sau đó một thông báo đã được nghe thấy một g i ọ n g i chứa đầy sức mạnh của sấm xét sức mạnh của thần sấm đã được giải phóng kim bù rin không còn nghi ngờ gì nữa sau khi nhìn thấy thông báo vậy tất cả những gì còn lại bây giờ là hiệp sĩ rồng ở tầm bảy tầm sáu của hầm n g ụ c thực tế đã kết thúc chương hai t r ư ơ kị sĩ rồng một những con rồng xuất hiện trong ngục tối phần lớn được chia thành ba lớp xếp hạng thấp nhất là hạ tơ linh nhờ hạ tơ linh nhờ có thể được gọi là trẻ sơ sinh về cơ bản là yếu trong tất cả các lĩnh vực họ không có cơ hội tạo ra nhiều hộ vệ và những hộ vệ mà họ tạo ra thường không mạnh quan trọng hơn cả cơ thể lẫn hơi thở của họ đều không đặc biệt mạnh mẽ tất nhiên nó vẫn đủ mạnh để giết chết nhiều người chơi ngay lập tức một khi họ ra khỏi giai đoạn hạ tơ linh họ có thể được gọi là rồng và khi điều đó xảy ra sức mạnh của họ đã chuyển sang một cấp độ hoàn toàn khác giờ g i gồng ở、LR、đã sử dụng một biểu thức để mô tả nó săn một con rồng giống như đập vào một tảng đá với một quả trứng nó không phải là không thể nhưng nếu bạn chỉ làm mà không biết cách thì bạn sẽ không bao giờ thành công đập đá bằng quả trứng vì vậy bạn cần phải tìm ra cách đóng băng quả trứng để làm cho nó cứng hơn hoặc nhắm chính xác vào điểm yếu của tảng đá điều tốt nhất bạn nên làm là thay quả trứng của bạn bằng một miếng kim loại một phương pháp thậm chí còn tốt hơn là chuẩn bị một tên lửa một cầu thủ như tôi là tên lửa đó nó không phải là không thể miễn là bạn có một phương pháp nhưng nếu không có phương pháp thì kết quả chỉ có thể là thảm họa những con rồng phía trên không ai khác chính là các chúa tể rồng tất nhiên sự tồn tại của các chúa tể rồng chỉ là suy đoán vào thời điểm này tuy nhiên rồng là những con quái vật đáng sợ như vậy ngay cả khi đôi cánh của chúng bị xé t o ặ c và rơi xuống đất sẽ không có gì lạ khi chúng giết tất cả những người chơi đang tấn công chúng ngay lập tức dù ồ ạ ạ ạ nhưng bây giờ trạng thái mà con quái vật này đang ở chỉ có thể được mô tả là khốn khổ trước hết tình trạng lớp da đỏ tuyệt vời của nó có màu tương tự như rượu vang đỏ đậm đà thật là khủng khiếp nó bị dập nát và vỡ ra ở nhiều chỗ như thể thịt lợn bị bừa đập vào những vết lõm và miệng núi l ử a trên thân của nó đủ khiến bất kỳ người nào xem nó cũng phải há hốc mồn không tin nổi dầm, dầm, dầm, do đó, tiếng gầm của dòng, có thể gây ra nỗi sợ hãi cho rồng cho bất kỳ sinh vật nào nghe thấy nó nghe có vẻ đáng thương hơn là đ ư c đoán nhưng không ai xung quanh nó quan tâm đến tiếng kêu của nó mặc dù thực tế là không nhiều người đã từng nhìn thấy một con rồng đỏ trong tình trạng thảm khốc như vậy lý do rất đơn giản Bùm, sự chú ý của mọi người đều bị thu hút bởi i t n g i tật kẻ không ngừng phát ra những tiếng kêu như sấm s é t khi tiếp tục tấn công tàn bạo con rồng đỏ khốn khổ ô i chúa ơ i đây có phải là i t n g i tật không tất cả những người chơi đang theo dõi màn trình diễn của ít n i t t đều không khỏi cảm thấy ớ lạnh sức mạnh mà i t nghĩa tật thể hiện thậm chí còn gây kinh hoàng cho những người chơi lâu năm giàu kinh nghiệm này những người đã quen với những trận chiến khốc liệt và tuyệt vọng hàng ngày hơn nữa i t nghĩa tật không dừng lại ở đó hàng xóm mặc dù tình trạng của Z giờ dạ gồng tồi tệ đến mức ngay cả những người chơi bình thường cũng cho là quá mức con ngựa xương vẫn không ngừng kêu lên khi nó chạy khắp cơ thể Bùm, và i t nghĩa tật tiếp tục đập dòng đỏ bằng chiếc đúa của thần sấm x é t Zuni, trên tay nó giống như một cái máy một cỗ máy được tạo ra với mục đích duy nhất là giết người sống n ư ớ t chửng và đối mặt với cảnh tượng như vậy các sinh linh không khỏi nuốt nước miếng đột ngột i t n i tật đã biến mất ngay khi i t n i tật chuẩn bị thực hiện chút sát thương cuối cùng để kết liễu cuộc đời của z giờ g i ạ gồng nó đã bị bao phủ bởi một đám mây đen trước khi biến mất cùng lúc đó kim bụjin nhận được thông báo rằng một mặt hàng mới đã được thêm vào kho của anh ấy bạn đã lấy được xương của i t n i tật xương của i t n i tật nó là vật phẩm cho phép anh ta triệu hồi i t n i tật bất cứ lúc nào đương nhiên anh ta sẽ không phải trả bất kỳ giá nào cho việc triệu hồi đây là một lý do khác khiến ít n g tật trở nên đáng sợ như vậy nó có nghĩa là một khi nó được tạo ra người triệu hồi sẽ có thể giải phóng nỗi kinh hoàng vô lý này bất cứ khi nào họ muốn tại sao nó đột nhiên biến mất nhưng những người chơi đang theo dõi không khỏi thắc mắc tại sao i t li tất lại đột ngột biến mất cơ giờ và họ lo lắng về sự thật rằng r ồ n g đỏ vẫn còn sống chúng ta có nên kết thúc nó không một con rồng là một con rồng chúng ta không thể lao vào ngay cả khi nó ở trong tình trạng cận kề cái chết một con rồng vẫn là một con rồng không lạ khi những người chơi coi trọng mạng sống của mình ngần ngại tiếp cận con quái vật có thể xóa sổ họ trong chốc lát tất nhiên vẫn có một số người chơi di chuyển bất chấp thực tế này họ là những người đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống mà ai đó phải chấp nhận rủi ro vì vậy họ chuyển sang chơi phần của họ đó là vào thời điểm đó ấn ấn kim ưu j i n bắt đầu đi về phía r ồ n g đỏ isaac isaac ivano sự căng thẳng của mọi người đã lên đến đỉnh điểm và sự chú ý của họ bị dồn vào Z é t ờ rạc gồng vì vậy khi kim ưu j i n xuất hiện trước mặt nó ánh mắt của họ tự nhiên hướng về anh ấy trước sự chú ý này kim ưu j i n nhìn r ồ n g đỏ một lúc trước khi quay lưng lại với nó con quái vật bất chấp lẽ thường này con quái vật này mà người chơi đã kiên định quyết tâm tiếp cận bất chấp sự thật rằng họ có thể mất mạng đã trở thành một bối cảnh đơn giản đó là một cảnh tượng không thể tin được beo mặt nạ của isaac ị v a n o kim u j i n phát biểu trước các cầu thủ bây giờ bạn có thể nghỉ ngơi một chút để chuẩn bị cho việc chúng ta tiến vào tầng bảy chuẩn bị cho tầng tiếp theo nói cách khác họ không cần phải đi săn ở tầng sáu nữa đến lúc đó họ mới nhớ ra cái đó c h i ế c cân bạc mà isaac ị v a n o đã trưng bày trước đây chỉ khi đó các cầu thủ mới hiểu tại sao isaac ị v a n o lại dám nói những lời đó trước một con rồng đỏ đang còn thở thật kinh khủng và khoảnh khắc họ hiểu ra một cơn dùng mình lạnh xuống lưng có bao nhiêu người chơi trên thế giới có thể tạo ra một vụ lộn xộn như vậy với một con rồng kẻ giết r ồ n g họ có thể cá rằng sau khi dọn sạch hầm ngục này s á t long nhân sẽ không dám sử dụng biệt danh như vậy trước mặt isa a p ỷ vạ nổ điều này có nghĩa là chỉ có một ly s e j u n vị cứu tinh của gil messi ạ và là người luôn chinh phục được những điều mà trước đó không ai có thể làm được người mà người khác không dám so sánh với mình ly s e j u n sẽ không thể làm điều này một mình cho dù ly s e j u n có tuyệt vời đến đâu nếu anh ấy tự mình săn một con rồng anh ấy sẽ có thể giết nó nhưng anh ấy sẽ không thể đặt nó trong tình trạng như vậy nhưng tất cả đều biết rằng sẽ không dễ dàng để ly s e dùn tự mình ngược đãi r ồ n g theo cách như vậy anh ấy có thể mạnh hơn ly s e dùn nếu bạn nhìn vào những người chơi riêng lẻ chứ không phải các b a n hội isaac i v a n o có thể giỏi hơn ly s e dùn điều này có nghĩa là sức mạnh của isaac i v a n o ít nhất cũng ngang bằng với ly s e dùn khi suy nghĩ của họ đã đến mức đó các cầu thủ không dám nghĩ thêm nữa đó không phải là thứ mà họ có thể dễ dàng kết luận chỉ bằng trí tưởng tượng của mình như isaac i v a n o đã nói chúng tôi sẽ nghỉ ngơi và chuẩn bị cho tầm bảy mọi người nghỉ ngơi một chút và chuẩn bị lên tầm bảy vì vậy để ngừng suy nghĩ về nó các trưởng nhóm bắt đầu ra lệnh cho người chơi của、họ. cuộc tấn công cuối cùng sắp xảy ra mọi người hãy duy trì sự tập trung của bạn hơn nữa họ phải tập trung vào nhiệm vụ mà họ sắp phải đối mặt và đó là câu trả lời đúng chỉ còn một tầng đó là một tầng mà họ sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn bất kỳ điều gì họ đã gặp cho đến nay hầu hết những người chơi ở đó thậm chí chưa từng lên tầng bảy trước đây mọi người tranh thủ nghỉ ngơi hợp lý trong khi nhìn họ kim b u j i n cũng chuẩn bị cho tầng bảy của ngục tối nếu vận may của họ không tệ chỉ một nửa trong số họ sẽ chết một vài tiếng sau hạ nù bị đang giảm dần một thông báo cho biết sự kết thúc của cuộc tấn công trên tầng sáu đã được nghe thấy người chơi cảm thấy thế nào khi họ leo đến tầng mà họ chưa từng chạm tới hầu hết sẽ nói rằng có hai câu trả lời cho câu hỏi đó hoặc là họ sẽ sợ hai khi bước lên tầng mới hoặc họ sẽ phấn khích vì có thể quay trở lại thế giới thực sau khi vượt qua thử thách mới này nhưng nếu bạn đặt câu hỏi đó cho những người chơi hàng đầu câu trả lời bạn nhận được sẽ k h á c thành thật mà nói tốt nhất là chỉ cần cảm thấy bình tĩnh bởi vì cảm giác vô ích sẽ chỉ cản trở tốt nhất là không cảm thấy bất kỳ cảm xúc nào cả đánh bại kẻ thống trị của len óp dở dạ gốt vì vậy đó là trạng thái cảm xúc của 461 người chơi khi bước vào tầng bảy của mùa tối hầu hết đều là lần đầu tiên cứ làm như chúng ta thường làm họ không phấn khích hay sợ hãi thay vào đó duy trì một biểu hiện bình tĩnh tê liệt tôi chỉ phải thực hiện vai trò được giao cho tôi như tôi thường làm khoảng thời gian họ được cho trước khi bước vào tầng bảy đã giúp cho việc chuẩn bị tinh thần này trở nên khả thi đây chính xác là lý do tại sao kim ưu j i n sẵn sàng cho họ nghỉ ngơi chất độc của dòng đen phát tán đó cũng là lý do khiến họ không quá sốc khi nhận được thông báo không quá tốt ngay sau khi vào sản chúng tôi cũng lưu ý đến khả năng chạm chán với dòng đen con số này vẫn nằm trong phạm vi ước tính của chúng tôi g i n g đen mặc dù chất độc được để lại bởi sinh vật mạnh mẽ và cực kỳ độc này đã bắt đầu g ặ m n h ấ m sức khỏe của họ nhưng người chơi vẫn nhanh chóng hành động để chống lại nó thay đổi cài đặt hầu hết người chơi bắt đầu thay đổi cài đặt vật phẩm của họ đã được chuẩn bị cho g i n g đen họ tăng khả năng kháng chất độc và mỗi người bắt đầu sử dụng các kỹ năng khác nhau để chống lại chất độc tất nhiên cũng có những người chơi không cần nó sức mạnh của hạ bộ phis bảo vệ bạn khỏi chất độc của g i n g đen chất độc trong máu của bạn phát triển mạnh hơn một chút kim ưu zin thậm chí còn tiến xa hơn một bức vì chất độc, trong môi trường xung quanh họ khiến chất độc của anh ấy mạnh hơn b i ế tuy được sự thật này,、Lee、Jin Li A vật đen i biệt, năng lực mạnh nhất của nó, hơi Hơi với vật nhất đáng năng mạnh nó, hoàn toàn bất chấp lẽ thường. dòng người không sợ đặc lực của độc, chấp độc của lẽ thở、so、vũ, vũ r nhiên n đó không phải là vấn đề đối với kim u j i n người không hề bị ảnh hưởng bởi chất độc hơn nữa điều này cũng áp dụng cho đội quân bộ xương mà kim u din tự hào nhất và bây giờ họ thậm chí còn có ít l i t u r vốn được biết đến với khả năng chiến đấu vô lý để tăng thêm sức mạnh cho anh ta tôi chỉ cần cắt bỏ đôi cánh của nó vì vậy miễn là lizin a có thể hạ gục dòng đen trận chiến gần như sẽ kết thúc đó là lẽ tự nhiên khi anh ấy biểu lộ chiến thắng dễ dàng vì điều này trên thực tế đó không chỉ là lizin a hầu hết những người chơi ở đó cũng có cùng suy nghĩ dòng đen khó săn hơn dòng đỏ nhưng đối với isa a p ỷ v a n o t thì không quá t r a n h lệch nghĩ về isa a p ỷ v a nổ mọi người đều nghĩ như vậy nó sẽ không dễ dàng nhưng không có lý do gì khiến họ không thể săn được nó Vì vậy, nếu họ có tuy h cho khi họ thể khỏi ể sống sót Isaab sẽ tối đến Ivano giết được dòng đen, họ sẽ có thể rời khỏi ngục giết có được rời nhiên một dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu li jin a khi anh quay lại nhìn kim u j i n đó là bởi vì anh ấy có thể thấy đôi mắt của kim u j i n nghiêm túc như thế nào tất nhiên kim u j i n luôn nghiêm túc anh ấy là kiểu cầu thủ luôn c ô n g hiến hết mình mà không cần thư giãn nó là gì tuy nhiên kim u j i n cũng không bao giờ là một tay chơi hoa phí anh ta không phải là một người chơi rút kiếm ra để săn một con bò tuy nhiên kim u din này đã thể hiện sự tập trung sắc nét hơn bao giờ hết sau đó một điều gì đó đã xảy ra ngay lập tức xóa bỏ sự tự mãn đã tích tụ sau khi săn dòng đỏ quá dễ dàng đó không phải là sự thật mà kim bù jin đã lấy một món đồ trong kho của mình khiến a hệ đi anh ta lấy một chiếc khiên chứ không phải một vũ khí điều này khiến l e e jin a tràn ngập cảm giác khủng hoảng không rõ nguyên nhân bởi vô số nghi ngờ và nghi ngờ đó là một gá đi ẩn từ màn sương mù của chất độc được giải phóng bởi g i n g đen một người bảo vệ xuất hiện để đối phó với những kẻ xâm nhập sau khi xác nhận điều này một số người chơi đã di chuyển trước khi nhận được bất kỳ đơn đặt hàng cụ thể nào isa sẽ xử lý nhiệm vụ chính vì vậy chúng tôi sẽ lo phần còn lại họ di chuyển với mong muốn dọn sạch môi trường xung quanh cho isa ấp i van o ộ người đang đi săn rồng đen một số người trong số họ không chỉ di chuyển mà còn hành động một số thợ săn đã kéo dây cung của họ lại và nhắm vào gá đi ẩn sau đó họ nhận thấy một điều gì đó kỳ lạ tại sao chỉ có một trong số chúng thực tế là chỉ có một người bảo vệ đã xuất hiện trước họ điều đáng sợ nhất đối với những người bảo vệ là thực tế là họ được điều khiển hoàn hảo để thực hiện một nhiệm vụ bất kể chủng tộc của họ nói cách khác một người bảo vệ đơn độc sẽ không bao giờ có thể thể hiện khả năng thực sự đáng sợ của những người bảo vệ và kết quả là họ không bao giờ tự mình di chuyển xung quanh hơn nữa những người bảo vệ không được biết là có thể gây ra thiệt hại cho môi trường xung quanh chỉ bằng cách di chuyển như người bảo vệ này đã xuất hiện đã làm nó có phải là một con họ không danh tính chính xác của người bảo vệ vẫn chưa được xác định vì nó đang mặc áo rất nặng nhưng kích t h ư ớ c của nó dường như tương tự như của một con họ nó kỳ lạ theo nhiều cách và các cầu thủ không khỏi thắc mắc tất nhiên điều đó không có nghĩa là họ vẫn sẽ không do dự phóng những mũi tên của mình một người chơi đã thả dây cung của mình gửi một mũi tên về phía kẻ thù đơn độc mũi tên bay nhanh trước khi trúng áo giáp của người bảo vệ tìm i sau đó nó bật ra một chiếc khiên xuất hiện xung quanh gá đi ẩn nó có một hàng rào phòng thủ hành động này giúp họ xác nhận rằng người bảo vệ xuất hiện có một khả năng đặc biệt đột ngột người chơi đã thả mũi tên nhận được một thông báo người điều hành hệ cà li bừa đã xác nhận sự thù địch của bạn chủ nhân của hệ cà li bừa đã bắt đầu một cuộc chiến với bạn tất cả các chỉ số đều giảm hai mươi lăm gì người chơi nhận được những thông báo này sau đó đã hét lên ngạc nhiên tôi nó có hệ cà li a cùng lúc đó gadi ẩn người đang ở cách người chơi bắn tên khoảng ba trăm l i n thu hẹp khoảng cách giữa họ ngay lập tức nó xảy ra trong nháy mắt như thể nó đã dịch chuyển tức thời gadi ẩn xuất hiện trước mặt người chơi và ngay lập tức vùng thanh k i ế m trên tay chính isaac i v a n o đã ra tay giải cứu cho cầu thủ không thể chạy thoát hay tự vệ tiêu vang có một cuộc đụng độ lớn khi thanh k i ế m chạm vào khiên ạ hệ gịt xuất hiện trước mặt người chơi sau đó isaac i v a n o hét lên giết con rồng tờ l, bằng tiếng anh đó là thời điểm mà hai trận chiến đồng thời bắt đầu chương hai trăm năm mươi tám kỵ sĩ rồng hai m ộ trong t những ký ỹ thuật Một trong nhất thường thuộc Sát một thật đặt trước Trong khi chia chiến khi chiến những Những chơi chưa hỏi đấu đấu câu vậy. cơ lực của được cũng đơn đơn bản bạn. bảo bao săn rồng lượng rồng, người rồng. người Long Lần này kia k đôi với với giỏi đội giờ sẽ sẽ sự là là đây đây. vị vị vệ ức của kim Bù jin những người đã tấn công n g ụ c tối ở tầng bảy hạng a đều có cùng suy nghĩ khi chạm trán với r ồ n g đen ở tầng bảy họ đã xác định được tình hình chia nhóm của mình thành hai đơn vị và lực lượng chính di chuyển để săn rồng c h u y ể n động của họ rất nhanh và mượt mà vì họ đã chạm c h á n với r ồ n g đỏ ở tầng sau đó là lý do tại sao họ không hoảng sợ hiệp sĩ rồng mạnh hơn rồng không ai ngờ rằng hộ vệ mà họ phải đối đầu lại là kỵ sĩ rồng một con quái vật còn mạnh hơn cả rồng đó là một sự kết hợp luẩn quẩn như kim ngụ diên đã nói đó là một bối cảnh tồi tệ có thể đánh lừa ngay cả những thợ săn rồng kinh nghiệm nhất và thứ khiến thiết lập này có thể thực hiện được không ai khác chính là hệ ca li bừa thứ mà giờ dạ gồng mỹ tật đang sử dụng không ai có thể tưởng tượng được một con quái vật lại sử dụng hệ ca li bừa khả năng của hệ ca li bừa rất đơn giản nó công nhận những người đã tấn công người sử dụng nó là kẻ thách thức sau đó nó cho những người được coi là kẻ thách thức lời nguyền của kẻ thách thức và khi cuộc chiến của họ bắt đầu người sở hữu thanh kiếm sẽ được ban cho phước lành của người chiến thắng lời nguyền của kẻ thách thức giảm 25% chỉ số của mục tiêu trong khi lời nguyền của kẻ chiến thắng tăng 20% chỉ số của mục tiêu đó thực sự là thanh gương của nhà vua sẽ khiến người sử dụng nó trong trận chiến chắc chắn giành được chiến thắng trong các trận chiến của họ để đưa nó cho hiệp sĩ rồng rơ dạ gồng đi tật khác với ga đi ẩn nếu những người bảo vệ chỉ đơn giản là những con dối mà rồng điều khiển một cách đơn giản thì hiệp sĩ rồng là con của những chú rồng thậm chí còn được trao một phần trái tim rồng của họ chúng là những con quái vật có khả năng vật lý sức đề kháng vật lý và sức đề kháng phép thuật có thể được coi là ngang hàng với rồng đối thủ như vậy là không thể đối với bất kỳ người chơi nào chưa đạt cấp độ 200 đó là lý do tại sao nó là không khiếp có những người chơi ở đây với cấp độ cao tới 230, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu họ nhận được lời n g u y ừ n của kẻ thách thức khi đối mặt với một hiệp sĩ rồng với ban phước của người chiến thắng sau đó nó không còn trở thành một vấn đề của khả năng đối phó với đối thủ nếu hiệu ứng của hệ c a l i bua được kích hoạt ngay cả những người chơi mạnh nhất trong ngục tối cũng không thể chống lại giờ dạ gồng n i t ơ n thành thật mà nói hầu hết chúng sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức nếu nó như thế này thì giờ dạ gồng ở lờ lờ sẽ chết nếu người chơi đến để phá ngục tối này không ai khác chính là s á t long nhân anh ta chắc chắn rằng nó sẽ chỉ được nhớ đến như một cuộc tấn công thất bại trong ngục tối ngay cả khi giờ dạ gồng ở lờ lờ có bạn m ù n g anh ta có thể sẽ thất bại ngay cả khi giờ dạ gồng ở lờ lờ có vật phẩm huyền thoại bạn m ù n g trong tay anh ta sẽ không thể làm gì được kỵ sĩ rồng cầm hết cả l y bữa đó là mức độ đe dọa và áp đảo sự tồn tại của một hiệp sĩ rồng với hết cả l y bữa tất nhiên ngay cả kim đủ jin cũng không phải là một ngoại lệ anh ấy có một lượng m g u lớn nhưng ngay cả kim đủ jin cũng không chắc anh ấy có thể đảm nhận vai một hiệp sĩ rồng được tăng sức mạnh với phép lành của người chiến thắng trong khi anh ấy có lời nguyền của kẻ thách thức đó là lý do Bang. lý do tại sao kim hữu jin đã ngăn chặn các cuộc tấn công đáng sợ của hiệp sĩ rồng bằng khiên hạ hệ g h i tuy nhiên miễn là bạn không thể hiện thái độ thù địch là được điểm mù đối với kỹ năng của hệ c ả luy bụa là nó chỉ được kích hoạt bởi các cuộc tấn công trực tiếp đương nhiên điều này có nghĩa là hiệu ứng không hoạt động trên mục tiêu đang phòng thủ tất nhiên điều này không có nghĩa là nó dễ dàng khi cuộc tấn công vào giống bắt đầu hiệp sĩ rồng sẽ tự nhiên di chuyển để bảo vệ nó khi điều đó xảy ra kim ujin sẽ phải thu hút sự chú ý của hiệp sĩ rồng trở lại với chính mình điều này có nghĩa là con chó săn phải ngăn con mồi cắn vào tay chủ nhân của nó người đang cầm súng tôi sẽ giữ lấy bạn cả ngày đây không phải là một nhiệm vụ khó khăn đối với chó săn kim ujin dù à à vì vậy kim ujin thậm chí không hề co giật khi nghe thấy tiếng gầm của rồng vang lên bên hai anh không nghi ngờ gì l e e j i n a tôi chỉ có thể tin tưởng vào anh l e e j i n a đó sẽ làm cho nó xảy ra giết rồng khoảnh khắc ý sa áp ý vạ nổ h ế t lên những lời này các cầu thủ đồng thời di chuyển theo bản năng nó chỉ là vậy theo bản năng họ biết rằng i s a a k ỉ v a n nổ đang phải đối phó với một thảm họa lớn và nhận ra rằng nhiệm vụ của họ là săn rồng giữa lúc đó nhận ra rằng đó là cách duy nhất để họ có thể dọn dẹp n g ụ c tối và thoát ra bằng mạng sống của mình nhưng lizin a thì khác việc kim đ u j i n đến gặp trực tiếp anh ấy có nghĩa rằng đó không phải là một chàng trai bình thường thay vào đó anh ấy đã hành động một cách lý trí hơn bao giờ hết hơn nữa việc anh ấy sử dụng khiên chứ không phải vũ khí có nghĩa là anh ấy không có ý định chiến đấu và người chơi tấn công đã hét lên hệ calibur phải không và anh ấy đã đánh giá đúng tình hình hiện tại vì vậy tóm lại đó là một người bảo vệ g i n g với hệ calibur và để ngăn chặn nó anh ta cần vật phẩm huyền thoại a hệ gcn và nếu chúng ta đuổi theo rồng người bảo vệ rồng sẽ đến để bảo vệ rồng và với phán đoán hợp lý này anh đã đưa ra câu trả lời điều này càng kéo dài tình hình sẽ càng tồi tệ hơn sớm kết thúc cuộc săn này càng tốt ngay sau khi suy nghĩ của anh ấy đạt đến giai đoạn đó lizin a không buồn nghĩ về nó thêm nếu chúng ta muốn săn rồng trước tiên chúng ta phải chia thành hai đội h ã y thành lập đội cắt cánh trước mỗi bang hội sẽ chỉ định mười người chơi và chúng tôi sẽ chia họ thành ba nhóm trong trường hợp thất bại tập hợp các cầu thủ trước sau đó chúng ta sẽ lần lượt dọn dẹp những người bảo vệ xung quanh chúng ta cần chuẩn bị cho hơi thở độc vì nó là d ò n g đen hãy đảm bảo rằng các phép bổ trợ được xếp trồng lên nhau đặt cai đặt mục của bạn đúng cách trong khi những người khác đang lên kế hoạch cẩn thận để đối phó với d ò n g lizin a bắt đầu chạy đến vị trí của d ò n g càng nhanh càng tốt tết hát ở đó ôi chú ơi sợ hạ xì bạ đang chạy những người chú ý đến hành động đột ngột này đều bị sốc họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành không có nhiều cơ hội khi săn rồng và nếu một nỗ lực dẫn đến thất bại nó sẽ khiến một số lượng lớn nhân mạng bị mất nếu hành động của lizina dẫn đến thất bại họ sẽ phải trả một cái giá không thể lường trước được và ngay cả khi họ thành công sẽ có vấn đề con rồng đen hiện đang bay nhưng sau khi nó rơi xuống thì sao hãy nhanh chóng thay đổi cài đặt của bạn đã quá muộn nhưng ai chưa sẵn sàng hãy đi càng xa càng tốt ưu tiên hàng đầu của những người chơi đó là thoát khỏi hậu quả tại thời điểm đó hợp tác là không thể dù sao thì tôi cũng không cần chúng tất nhiên lizina không quan tâm đến điều đó anh ấy thậm chí không có một chút lo lắng nào về điều đó tôi chỉ cần hạ nó xuống trong mọi trường hợp tất cả những gì anh ta phải làm là cắt đôi cánh của con rồng để ngăn nó bay Lệch là cạch, những bộ xương di chuyển bên cạnh và ràng rõ xương bên anh bộ di ta sau ẽ làm lại. Lee vào niềm phần thật còn tin Jin Với sự đó, nhắm c đó anh ta ném ngọn giáo sau khi phát ra một tiếng kêu ngắn trong thế giới của những người chơi việc giữ sự chú ý của một con quái vật được biết đến với cái tên quản lý Azo. trên thực tế quản lý Azo không phải là một nhiệm vụ dễ dàng đặc biệt rất khó để thực hiện quản lý kết hợp phù hợp mà không kiểm soát kết hợp của quái vật rốt cuộc mục tiêu cuối cùng của quản lý hạt không phải là tạo cơ hội cho đồng đội của bạn tấn công quái vật sao nói cách khác ngay cả khi đồng đội tấn công con mồi nhiệm vụ của xe tăng là đảm bảo sự chú ý của con mồi ở trên chúng và để làm được điều này những chiếc xe tăng sẽ chặn đường đi của con quái vật và tấn công mọi kiểu tấn công trực diện vào mặt nó làm bất cứ điều gì cần thiết để lấy lại hạt rổ của họ vậy còn tình huống không thể tấn công thì sao xe tăng sẽ cho bạn biết một nhiệm vụ như vậy ngay từ đầu đã là không thể vì vậy việc đưa ra giả thuyết là vô nghĩa tiêu vang tuy nhiên đó chính xác là những gì kim đủ jin đang làm bây giờ thật n g ư c cười đến nỗi ngay cả những cỗ xe tăng cũng không thể không nghĩ đến giả thuyết này điều này đã xảy ra bao lâu rồi khá lâu rồi bây giờ đã hơn một tiếng đồng hồ tuy nhiên kim bù d i n đã làm điều đó trong hơn một giờ đồng hồ thật đáng sợ khi đây không phải là một giấc mơ đã đồng ý các cầu thủ đứng từ xa quan sát để đề phòng tình huống bất chắc đã vô tình gây ấn tượng mạnh sau tất cả màn trình diễn của kim bù d i n rất đáng để họ ngưỡng mộ anh ta làm cái quái gì vậy ngay sau khi kim bù d i n bắt đầu có mối quan hệ với hiệp sĩ rồng nó nhận ra rằng kim bù d i n người chỉ bảo vệ là một trở ngại đương nhiên nó đã di chuyển để loại bỏ những kẻ xâm nhập nhận ra điều đó kim ugin đã dự đoán đường đi của hiệp sĩ rồng và chặn nó một cách chính xác đó là điểm tôi không ngờ anh ấy có thể đọc chuyển động của nó một cách hoàn hảo đến vậy thật khó để tin rằng anh ta thậm chí có thể điều khiển một con quái vật dự đoán và đánh chặn hoàn hảo đường đi của nó sử dụng điều này kim ugin đã có thể chặn d ở dạ gồng n ì tật một cách hoàn hảo mà không cần tấn công nó dù chỉ một lần tất nhiên nếu chỉ có vậy họ sẽ chỉ cảm thấy ngưỡng mộ một chút sau khi cuộc đột kích rồng bắt đầu người bảo vệ cũng phát điên thử thách thực sự bắt đầu sau khi rồng đen rơi xuống đất trọng tâm của hiệp sĩ rồng ngay lập tức chuyển sang bảo vệ rồng đen khi tiếng gầm và tiếng k ê u đau đớn của nó làm dùng c h u y ể n khu rừng đầy chất độc những nỗ lực của hiệp sĩ rồng để đối đầu với rồng trở nên dữ dội hơn nhiều nó giống như một quả bóng bầu dục mà bạn không thể biết khi nào nó sẽ nảy nhưng anh ấy vẫn có thể dự đoán được tuy nhiên kim ưu j i n tiếp tục dự đoán những c h u y ể n động bất thường và hung hãn của dơ dạ gồng lì tật và chặt chúng nó hoàn hảo đến nỗi điều này sẽ không thể thực hiện được ngay cả khi họ đã đồng ý và thực hành từ trước nó khiến những người đang xem cảm thấy khó tin vào những gì họ đang nhìn thấy ý xa ác ý vạn nổ làm bằng cái quái gì vậy làm thế nào anh ta có thể thể hiện kỹ năng như vậy thậm chí còn khó tin rằng không ai khác chính là isaac i v a n nộ đang làm việc này isaac i v a n nộ mà thế giới biết là v u a của quân đội ở n i e u nhưng màn trình diễn mà isaac i v a n nộ đang cho họ xem không phải của một vị vua quan trọng hơn dù đó là gì có một điều chúng ta có thể chắc chắn isaac i v a n nộ có thể tự mình dọn dẹp mọi hầm n g ụ c điều rõ ràng là isaac i v a n nộ là người chơi duy nhất có thể tự mình dọn sạch toàn bộ hầm n g ụ c những gì anh ấy hiện đang trưng bày là bằng chứng tốt nhất về điều đó dù à à sau đó một tiếng gầm dài từ dòng đen làm dung chuyện khu rừng một lần nữa và mọi người nghe thấy nó có thể ngay lập tức cho biết đó là hầu như trên họ gần như đã hiểu được nó nhờ kinh nghiệm mà họ có được từ tầng sáu họ có thể biết rằng đó không phải là một tiếng gầm đất thắng mà là một tiếng kêu thảm thiết do một con rồng sắp chết thốt ra họ cũng nhận ra sẽ không mất nhiều thời gian nữa rằng việc đếm ngược đến khi họ hoàn thành hầm ngục bảy tầng và thời gian họ có thể trở lại thế giới thực đã bắt đầu không lâu sau họ nhận được một thông báo người cai trị của vùng đất của rồng đã bị đánh bại đó là thông báo báo hiệu sự kết thúc khi nghe thấy các tuyển thủ đều giơ tay lên trời chúng ta làm được rồi chúng tôi đã xóa nó chúng tôi đã xóa đỉnh của b ả y tầng không quan tâm đến quá trình này họ cổ vũ sự thật rằng họ đã hoàn thành hầm ngục cao nhất cho đến thời điểm đó tất h nhiên kim b u diên không cổ vũ thay vì cổ vũ anh nhìn xuống cơ thể của hiệp sĩ rồng đã ngã xuống sau cái chết của g i n g đen sau đó anh ta vừa lấy thanh kiếm trong tay hiệp sĩ rồng ngay khi nắm lấy thanh kiếm kim b u diên đã nhận được một thông báo hệ cả l ụ bựa phản ứng với chiếc nhẫn của vua asua hệ cả l ụ bựa công nhận bạn là chủ sở hữu của nó kim bù diên mỉm cười với điều đó nghĩ rằng sắt long nhân đã bắn trượt nó ngay cả khi nó ở ngay trước mặt anh ta hệ cả l ụ bựa nó được tiết lộ rằng vật phẩm đã được tìm thấy trong ngục tối này mặc dù vậy tuy nhiên thanh kiếm chưa bao giờ xuất hiện trên thế giới lý do cho điều đó là vì người ta cần nhẫn của vua ả xua để sử dụng hệ cạ li bừa giờ dạ gồng ở l ệ i ở người không có nhẫn của vua ả xua vào thời điểm đó chỉ có thể ra khỏi ngục tối với thông tin của hệ cạ li bừa nhưng bây giờ trong tay kim bùzin thanh kiếm sẽ có thể bộc lộ giá trị thực sự của nó hệ cạ li bừa đánh giá huyền thoại tấn công vật lý 777 cấp độ yêu cầu cấp độ 100 t r ở lên mô tả thanh kiếm của vua ả xua nó là thanh kiếm mang lại vinh quang vĩnh cựu cho chủ nhân của nó bất cứ ai không có nhẫn của vua ả sùa sẽ không dám sử dụng nó sức tấn công tăng tương ứng với cấp độ của người dùng tất cả các số liệu thống kê mười lăm toàn bộ sức tấn công mười lăm tất cả phòng thủ mười lăm kích hoạt lời nguyền của kẻ thách thức khi bị tấn công kích hoạt phước lành của người chiến thắng khi bị tấn công kìm mùi gin người đang nhìn e c a l i bùa không ấn tượng lắm cầm thanh kiếm trong tay anh bắt đầu đi về phía địa điểm diễn ra trận chiến với h long cấp độ của bạn đã tăng lên E-M-I-S-A-Z-O-C-H-E-N-D-I mộ màn trình diễn của bạn. -i hợt ngưỡng tr chương hai trăm năm mươi chín kỵ sĩ rồng ba ngày mười lăm tháng mười hai năm hai nghìn không trăm hai mươi bốn lúc này không khí cuối năm đã bắt đầu chín nhưng không khí hiện tại trên đời khác hẳn với bất kỳ không khí cuối năm nào mà họ từng gặp từ trước đến nay tất nhiên kể từ khi thế giới thay đổi như một trò chơi ngày đầu năm mới đã trở thành thời điểm đáng sợ đối với người dân thế giới lễ kỷ niệm cuối năm của năm nay đều đã bị hủy bỏ không có lễ mừng năm mới nhưng lần này nó đặc biệt tồi tệ bầu không khí trên thế giới ưu ám và trang trọng đến k h ó tả như thể đây là cuối một thế kỷ chứ không phải là cuối một năm điều này cũng đúng ngay cả với o h h chan thế giới đang thay đổi biết sự thật về tình hình thực sự của thế giới rõ ràng hơn bất kỳ ai khác anh có thể cảm thấy thế giới đang thay đổi nhiều như thế nào theo chiều hướng xấu ông cũng biết rằng sự thay đổi này không có lợi cho nhân loại chúng tôi không có nhiều thời gian và anh cũng biết rằng họ không có nhiều thời gian để đối mặt và chuẩn bị cho những thay đổi này chính lúc đó chúng tôi phải đảm bảo mọi thứ được giải quyết vào năm 2025. không m u ộ n hơn thế khi o hát x chan bắt đầu lên kế hoạch và tính toán trong đầu một lần nữa một trong những cấp dưới của anh ta người đang chăm chỉ làm việc chỉ một lúc trước đột nhiên bật dậy khỏi c h ô n ngồi của họ o hát x chan ngạc nhiên nhìn họ và hỏi chuyện gì vậy người chinh phủ cũng bất ngờ trước câu hỏi của anh tôi chỉ cần đi vệ sinh o hát x chan chỉ có thể làm ra vẻ ảm đạm với cấp dưới của mình người đang ngượng ngùng gãi đầu ô đúng rồi tất nhiên vì đó chỉ là phản ứng thái quá của o h á chan nên anh ấy thực sự không thể đổ lỗi cho cấp dưới của mình lần trước khi đi vệ sinh tôi thấy áp lực nước hơi mạnh mấy người bỏ đá vào b u ồ n cầu hạ nhìn thấy anh ta thô bạo giải quyết vấn đề theo cách như vậy cấp dưới của o h á chan chỉ có thể há hốc miệng nhìn anh ta đột ngột một cấp dưới khác nhảy lên khỏi chỗ ngồi của họ vì vậy o h á chan quyết định xác nhận điều đó trước bạn cũng muốn sử dụng phòng tắm trước câu hỏi đó người chinh phụ chỉ dỗi tay ra không tôi chỉ cần d ra rõ ràng là anh ấy chỉ muốn trêu chọc ô h á chan những tên cứu này o hát xe chan không thể không bật cười trước cảnh tượng đó và như thế bầu không khí căng thẳng trong văn phòng hoàn toàn sáng tỏ bây giờ nó đã trở lại trạng thái thân thiện nơi họ có thể pha trò nhẹ nhàng mà không do dự chính trong bầu không khí này ai đó đã nói quan trọng hơn chúng ta có một bữa tiệc cuối năm không một bữa tiệc giáng sinh cũng sẽ rất tốt phải không chúng tôi có thể mua một chiếc bánh lớn bánh đi giả và gà và có một bữa tiệc vui vẻ khi ánh mắt của thuộc hạ hướng về o hát xe chan và thấy o hát xe chan đang nhìn mình với ánh mắt kỳ quái lời nói của anh ta từ từ mở đi tôi xin lỗi vẻ mặt căng thẳng đến mức gần như có thể so sánh được với biểu cảm đặc trưng của lizin a khiến những thuộc hạ khác cũng phải ngậm m i ệ n g lại tự nhiên bầu không khí lại trở nên lạnh leo đúng lúc đó một thuộc hạ khác đứng dậy khỏi chỗ ngồi của anh ta này không phải bây giờ đọc phòng các nhân viên khác rõ ràng là bị sốc và biểu hiện của o h c e chan càng trở nên lạnh lùng hơn sau đó thuộc hạ đứng dậy hét lên kimuzin b không isa ak ị v a nô đã bắt đầu phát trực tiếp trên du tuyết vào ngày một ư ơ i năm tháng m ộ ư ơ i hai năm hai nghìn hai mươi bốn lúc m ộ ư ơ i bảy h hai mươi hai theo giờ vương quốc anh tôi thông báo về việc hội cứu tinh đã phá thành công mục tối ở tầng bảy hạng a thông báo về việc dọn sạch mục tối của cứu tinh được đưa ra trên du tuyếp khá đơn giản hiệp hội cứu tinh giải cứu thế giới một lần nữa tuy nhiên điều đó không ngăn được tin tức biến bầu không khí cuối thế kỷ của thế giới thành một lễ hội nhân loại cuối cùng cũng chinh phục được bảy tầng bảy tầng đã chinh phục hơn nữa điều này rất mang tính biểu tượng cho đến nay nhân loại sẽ thử thách một tầng mới mỗi năm do đó tạo ra hy vọng cho năm tiếp theo nhưng với n g ụ c tối bảy tầng vào năm 2024, điều đó dường như rất khó xảy ra điều này đã được chứng minh bởi thực tế là các bang hội duy nhất đã bắt đầu nhắm mục tiêu vào n g ụ c tối bảy tầng cho đến nay là hiệp hội messi ạ và hiệp hội cứu tinh mục tiêu tiếp theo của hội cứu tinh là tám tầng kỷ nguyên tám tầng sắp đến trong hoàn cảnh đó s a vĩ ô g u đã tấn công thành công một đỡ nhì ông hạng a bảy tầng khiến người ta không có kết luận rằng họ sẽ tấn công tám tầng vào năm 2025. g ì n a i i l ă là vĩ đại nhất kể từ khi điều này xảy ra bốn bang hội khác cũng sẽ bắt đầu tấn công mục tối của tầng bảy chứ không tính gự mẹ xị ạ còn có phở h ò thì ở gự gự gự ngoài ra có rất nhiều yếu tố hy vọng đã xuất hiện cho nhân loại nó đủ để đảo lộn hoàn toàn bầu không khí cuối thế kỷ tuy nhiên khi đối mặt với bầu không khí như vậy các bang hội đã tham gia vào cuộc tấn công hầm n g ụ c bảy tầng không thể bày tỏ niềm vui nếu đây là loại phản ứng mà chúng ta nhận được chỉ bằng cách xóa tôi không thể tưởng tượng họ sẽ phản ứng như thế nào nếu họ biết những gì i sa a c i v a n nổ đã cho chúng tôi thấy trong n g ụ c tối họ hiểu rõ hơn ai hết rằng những gì i sa a c i v a n nổ đạt được không chỉ là trong n g ụ c tối hơn nữa họ biết rằng tác động của một sự thật như vậy khi nó được tiết lộ với thế giới sẽ hoàn toàn không thể so sánh với những gì họ đang trải qua trên hết họ đã rõ ràng về một điều không còn có thể phủ nhận rằng isaac ỉ v a n nộ ở cùng đẳng cấp với li s e dù nếu không muốn nói là tốt hơn đây là thời đại của isaac ỉ v a n nộ kỷ nguyên mà li s e u ù một mình đứng trên đỉnh thế giới đã kết thúc và kỷ nguyên của isaac ỉ v a n nộ đã bắt đầu chúng ta phải thay đổi mối quan hệ của mình với hội cứu tinh sẽ có một sự thay đổi lớn trong cơ cấu quyền lực của thế giới và rõ ràng là trật tự thế giới sẽ bắt đầu dao động và thay đổi theo thời gian thật là rắc rối mắt do bạn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhìn những thay đổi đó với ánh mắt lo lắng nếu nó cứ tiếp tục như thế này tôi thực sự có thể bị isa a b i v a n nổ ăn thịt lúc đầu anh ta định sử dụng isa a b i v a n nổ vì lợi ích của mình và kết quả cũng không tệ isa a b i v a n nổ đã khiến a p giông đoàn cầu thủ chưa bao giờ được coi là tay vợ số hai của hàn quốc được cả thế giới công nhận và ngưỡng mộ vì vậy a p giông đoàn đã cúi đầu không chút do dự khi chứng kiến những gì đã xảy ra với lì tập đình kim anh ấy nghĩ rằng sẽ có lợi hơn nếu ở dưới quyền của isa a b i v a n nổ trong thời điểm hiện tại hơn nữa anh ấy đã tự tin rằng anh ấy sẽ có thể thoát ra vào một lúc nào đó nó thực sự nguy hiểm tuy nhiên a p giông đoàn không thể không mất tự tin trong cuộc tấn công ngục tối này anh cảm thấy khủng hoảng rằng i sa a b i v a n o người hiện đang trò chuyện với các quan chức trong hoàng gia anh có thể ăn thịt anh toàn bộ mà không để lại chút thịt hay xương nào đó là khoảng thời gian này khi mồ hôi chảy dài d ọ c sống lưng và cơ thể anh dùng mình vì căng thẳng của cuộc khủng hoảng áp giông h o à n kim u din đến gần anh ta nó là gì tôi sẽ tổ chức một cuộc họp s a kỹ ra cũng sẽ ở đó tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta có một cuộc trò chuyện thích hợp áp giông h o à n đã không nghĩ về nó quá lâu vui lòng liên hệ với tôi khi đến lúc đúng sau cuộc trò chuyện ngắn kim u din đi ngang qua p giông đoàn và đi thẳng đến y sa ác ỷ vạn n giọng hoàn nhìn tuy h anh với ánh Thế e o bén. với giới mắt sắp bén. Thế giới đã bắt đã đ ầ t h a đổi sau khi sau h o à nhiên t à n tấn công trong ngục h cuộc t ố điều đã được đã đã đến khiến mọi người tò mò tối tối, Tôi Isaab Ivano mọi người người giải giới. i về chuyện quá, nếu quan câu chuyện cứu Tuy kỳ không nhất chính cách họ họ cách phương pháp hay thật cách anh hùng thế h trong ngục nào dọn ngục săn rồng bằng nào. dụng n mò làm mà một em mò tâm gì tò rất tò cá là là lạ à, xảy ra sử sẽ rất hiếm khi thông tin về quá trình tấn công trong hầm n g ụ c được tiết lộ chi tiết cho công chúng vậy nếu bạn tò mò thì sao nó không thể được phát hành những thông tin đắt giá như vậy không thể chỉ được đưa ra có lẽ chúng ta sẽ thấy nó trong cuốn tự truyện của anh ấy sau điều này là do giá trị của thông tin mà người chơi thu được trực tiếp từ đàn nhị ổng hơn nữa một hầm n g ụ c hạng a bảy tầng là một hầm n g ụ c mà chưa ai từng leo lên trước đây vì vậy giá trị của thông tin này cao đến mức không thể mua được bằng tiền theo thỏa thuận bảo mật năm bang hội tham gia vào cuộc tấn công trong hầm n g ụ c với hiệp hội cứu tinh vẫn giữ im lặng nhưng như mọi khi không có bí mật vĩnh c ử u trên thế giới tin nóng hổi quá trình tấn công của xạ vị ổ cựu đã được tiết lộ việc một người mang chiếc mặt nạ ẩn danh xuất hiện và tiết lộ thông tin với giá rất cao là điều gần như tự nhiên tờ lờ tôi gần như chắc chắn rằng đây là kim bùjin vì vậy những gì đã xảy ra trong ngục tối đã được tiết lộ cho tất cả mọi người trên thế giới isaac ý v a n nộ về cơ bản đã tự mình dọn dẹp ngục tối bảy tầng ít nghĩ tật được triệu hồi bởi isaac ý v a n nộ đã có thể tự mình xâm phạm một con rồng isaac ý v a n nộ lấy được kẻ c ạ li b ù a trong ngục tối isaac ý v a n nộ người chơi có thể tự mình vượt qua ngục tối bảy tầng và thông tin xuất hiện đã đưa thế giới vào hỗn loạn một lần nữa không đó không phải là hỗn loạn dù tôi có nhìn nó như thế nào đi nữa thì cảm giác đó là một lời nói dối không cần biết ý xa ác ý vạ nổ n có tuyệt vời đến đâu chuyện như thế này cũng không thể xảy ra ai có thể tin rằng anh ấy có thể làm được nhiều như vậy ban đầu hầu hết mọi người đều không tin vào thông tin này rốt cuộc nó vô cùng nực cười tuy nhiên không ai trong số những người chơi tham gia vào hầm ngục phủ nhận điều đó ngay cả hiệp hội mẹ xì ạ cũng không phủ nhận điều đó có thật không đó không phải là một lời nói dối này không thể nào khi phản ứng của thế giới đối với thực tế đó bắt đầu thay đổi hiệp hội cứu tinh đã đưa ra một tuyên bố chúng tôi sẽ tìm kiếm bất kỳ ai đã phá vỡ thỏa thuận bảo mật và tiết lộ các sự kiện của hầm ngục cho thế giới và kiện họ họ sẽ trả bất cứ giá nào để tìm ra những kẻ đã tiết lộ những gì đáng lẽ phải là bí mật tất nhiên mọi người không quan tâm đến giá cả chùa ơi vậy câu chuyện đó là sự thật sao isaac i v a n nổ có mạnh như vậy không đủ để tự mình vượt qua ngục tối bảy tầng họ chỉ quan tâm đến thực tế là thông tin đó trở thành sự thật thế giới nhanh chóng trở nên hoang dã vì sự thật này có vẻ như chúng ta sẽ thực sự kết thúc trò chơi này với khả năng đó Không quá khó quá để v ư ợ tuy q a Isaak một tám tối tầng. Tôi biết Isha, và là người giỏi nhất. tên khốn đã nghi ngờ đừng cứu thế trước ngục Ivano người Những khốn nghi ngờ đừng giỏi ghiệu cứu là đã đ â ở đâu. xuất Họ h cổ vũ sự i ệ nhiên của một vị cứu một t vị i n có thể g ả i giới trước hiệp hội Messia điều cứu trước chí có Tuy thế thậm thể tự mình h làm và đó. n không phải ai cũng cổ vũ sự thật này ba người ngồi trong một căn phòng thiếu ánh sáng và bị bao phủ bởi bóng tối trước khi bắt đầu tôi phải nhấn mạnh rằng chúng tôi sẽ mang những điều đã nói ở đây xuống mồ của chúng tôi một trong số họ kim u j i nói n với giọng trang trọng và hai người còn lại áp do n g o n và xạ kỳ ra gật đầu sau đó kim u j i n tiếp tục mọi người đã biết sự việc rồi nên tôi sẽ nói thẳng nếu mọi thứ tiếp tục với tốc độ này chúng tôi sẽ chỉ trở thành công cụ của isaac i v a n nộ không có nghi ngờ gì về sự thật này vì vậy kim u j i n tiếp tục vấn đề là isaac i v a n nộ thực sự có ý định nhắm vào các ngục tối mà không dừng lại cho đến khi anh ta chết không ai nói gì kể cả sau khi anh ta nói những lời đó đương nhiên kim u j i n tiếp tục nói như bạn nên nhận thấy trong cuộc tấn công vào hầm ngục cuối cùng này không có con người nào có thể theo kịp isaac i v a n nộ tất nhiên cũng rõ ràng rằng anh ta chắc chắn sẽ sống sót sau một cuộc chạy trốn vì vậy ngay cả khi chúng tôi cố gắng làm như vậy chúng tôi sẽ chỉ bị tiêu diệt sau khi kim hữu jin ngừng nói một sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng đó là cách rõ ràng nhất để thể hiện sự đồng tình của họ với lời nói của kim hữu jin như anh ấy nói nó rất rõ ràng i s a a k ì v a n độ đã cố gắng hết sức để kết thúc trận đấu càng sớm càng tốt và khả năng của anh ấy đã đến mức ít ai có thể theo kịp anh ấy trước hết không ai trong số những người ở đây muốn trò chơi kết thúc như thế này đối với những người tập trung ở đó phần đáng lo ngại nhất là việc trò chơi có thể kết thúc bởi vì tất cả chúng ta sẽ mất tất cả những gì chúng ta đã đạt được cho đến nay thành thật mà nói có rất ít người chơi thực sự muốn trò chơi kết thúc và đó là lý do tại sao hội messi a được coi là những vị cứu tinh trong một thế giới mà hầu hết người chơi thực sự thích trò chơi chỉ có hiệp hội messi a chiến đấu để đi đến cuối trò chơi thay vì chỉ nhìn vào lợi ích cá nhân của riêng họ kim u j i n sau đó đã đưa ra một tuyên bố hiệp hội messi a sẽ không để y sa áp y vạn nổ làm theo ý của anh ấy điều đó mà hiệp hội messi a cũng không muốn điều này khiến biểu cảm của cả bác do ngoạn và xạ kỳ dạ đều thay đổi ý anh là gì bạn đang nói về cái gì vậy cuối cùng cả hai đã lần đầu tiên nói chuyện những lời nói của kim vũ j i n khiến nó giống như hiệp hội messi a không có ý định giải cứu thế giới sau đó kim vũ j i n nói với họ hiệp hội messi a đã ký một hợp đồng bí mật với r ồ hàn dò vừa để loại bỏ isa a p ý v a n nổ và thậm chí còn tài trợ cho anh ta nếu bạn xem xét thỏa thuận giữa r ồ hàn dò vừa và hiệp hội messi a rõ ràng là hiệp hội messi a không thực sự có kế hoạch giải cứu thế giới nói cách tuyệt vời đó là một câu chuyện thực sự tuyệt vời nhưng bạn có nghĩ rằng nó có ý nghĩa nhiều trong tình hình hiện tại không tuyên những lời tuyệt vời đó không có nhiều ý nghĩa trong tình hình hiện tại không có bằng chứng điều này chỉ có thể dựa trên những gì đã xảy ra trong quá khứ và giả thuyết của chính kim hữu d i n điều này có nghĩa rằng đó chỉ là một suy đoán mà không có bất kỳ bằng chứng thực tế nào điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói với bạn rằng r ồ hằn d i ỏ hừa vẫn còn sống tuy nhiên sức nặng của lời nói của kim hữu d i n đã thay đổi hoàn toàn khi cho rằng r ồ hằn d i ỏ hừa vẫn còn sống anh ấy còn sống r ồ hắn d i ỏ hừa đúng lúc đó kim hữu d i n chống cầm ra hiệu và một người đàn ông bước vào xin chào sự xuất hiện của r ồ hằn d i ỏ hừa với vẻ ngoại xinh đẹp không thể nhầm với ai khác đã khiến cả hai đông cứng tôi đã có một số cuộc thảo luận với rộ hắn giỏ và hai chúng tôi đã đi đến một kết luận trong tình huống này kim ưu jin nói nếu chúng tôi không giết isaac ivano chúng tôi sẽ chết trước những lời đó hát do ngoản và xạ kỳ dạ quay lại nhìn kim ưu jin kim ưu jin bắt gặp ánh mắt lạnh lùng ủ rũ của họ vậy hay giết isaac ivano chương 260, t á m t ầ n g một không có gì đáng sợ hơn chiến tranh tuy nhiên hầu hết mọi người sẽ cảm thấy sợ hãi hơn nếu một kẻ tâm thần đâm ai đó trong khu phố của họ hơn là nếu có một cuộc chiến tranh ở một nơi khác trên thế giới lần này cũng vậy nếu chúng tôi không loại bỏ được isaac ivano chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm không ai không biết i sa a b i vạn nổ thực sự nguy hiểm như thế nào vì vậy không thể phủ nhận sự thật rằng anh ta đã phải chết nhưng cũng không có người l i ề u mạng muốn làm điều đó đó là lý do tại sao kim ưu j i n không ngừng nói kể từ khi anh ấy bước lên sân khấu hơn bất cứ điều gì khác hiệp hội mẹ s ỉ A sẽ không để i sa a b i vạn nổ làm như anh ấy muốn dỗ hắn dò hựa là bằng chứng cho điều đó cùng với những lời nói đó kim ưu j i n chỉ một ngón tay về phía dỗ hằn dò hựa hiệp hội mẹ s ỉ A không bao giờ là những người theo chủ nghĩa hòa bình họ thậm chí còn cố thuê dỗ hằn dò hựa để tống khứ y sa ấp ỉ vạn ổ và đó không chỉ là một công việc cẩu thả mà đó là một công việc mang lại sự hỗ trợ to lớn dẫu hắn dò vừa được đưa ra làm bằng chứng không đời nào hiệp hội mẹ xì a người đã thực hiện một nỗ lực như vậy l ạ i để các đối thủ của họ vượt lên trước họ bằng chứng là hiệp hội mẹ xì a sẽ không bao giờ để i sa a p i v a n o đứng trên đầu họ bằng chứng là mối đe dọa mà họ phải đối mặt nguy hiểm hơn họ tưởng rất nhiều kể từ bây giờ hiệp hội mẹ xì a sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để tấn công hiệp hội đấm cứu thế và theo lẽ tự nhiên trước khi tấn công i sa a p i v a n o họ sẽ phải dọn dẹp môi trường xung quanh anh ta trước hơn nữa kim u j i n nói với họ rằng mục tiêu đầu tiên của hiệp hội messi ạ sẽ không phải là i sa ác ỷ v a n o ộ mà là những người xung quanh anh ta mối đe dọa mà họ phải đối mặt gần hơn nhiều so với những gì họ nghĩ bạn có cách nào không lần đầu tiên áp dông o à n hỏi một câu như thế này trên thực tế áp dông o à n và s ạ kỳ dạ có cùng suy nghĩ họ đã nhận ra một mối đe dọa lý do của cuộc họp này là để quyết định làm thế nào để giải quyết nó họ đến đây chỉ để nghe thảo luận về cách họ sẽ giết i sa ác ỷ v a n o ộ mà không đưa ra bất kỳ cam kết thực sự nào bằng cách đó họ có thể kiếm cớ nếu cần thiết vì vậy nếu lời nói này bằng cách nào đó đến thai Isaac Ivano họ có thể nói rằng họ chỉ tham dự cuộc họp mà không đưa ra bất kỳ ý kiến nào đó là một lời b ả o chữa nhỏ nhặt nhưng trung thực một cách để săn con q u á i vật đó vì vậy trong tình huống như vậy bằng cách nói điều gì đó như vậy về cơ bản các do n g o à n đang từ bỏ lý do của mình đây là bằng chứng cho thấy anh ta cảm thấy bị đe dọa đủ để nghĩ rằng việc loại bỏ mối đe dọa có ưu tiên cao hơn là để lại một cái cớ trước câu hỏi này kim bù jin đã trả lời chúng ta phải tìm một cái bằng cách nào đó. đó là một câu trả lời bất ngờ nhưng không ai tỏ ra thất vọng khi nghe được điều đó rốt cuộc sẽ thật kỳ lạ nếu người ta dễ dàng nghĩ ra cách đối phó với một con quái vật như i sa a p ỷ v a n nổ nhưng tôi chắc rằng chúng tôi không phải là những người duy nhất muốn i sa a p ỷ v a n nổ chết tuy nhiên điều đó không có nghĩa là tình hình của họ là vô vọng vẫn còn nhiều người trên thế giới muốn i sa a p ỷ v a n nổ chết chúng tôi vẫn có thời gian và đúng là họ vẫn còn thời gian i sa a p ỷ v a n nổ hiện không có kế hoạch gì cho năm mới vào đầu năm mới chúng tôi chắc chắn sẽ chuẩn bị tấn công một hầm n g ụ c tám tầng nhưng chúng tôi cũng sẽ theo dõi sát sao hội mẹ xị ạ theo dõi sát sao g h ệ u Messi ạ chắc chắn sẽ thách thức một n g ụ c tối tám tầng sau cuộc tấn công vào hầm n g ụ c này nếu vậy ý sa ác ỷ vã nổ sẽ nhắm đến một hầm n g ụ c được xếp hạng cao hơn so với cái mà g h ệ u Messi ạ tấn công vì vậy nếu Messi ạ gự chọn một n g ụ c tối hạng c anh ta sẽ vào một nhà ngục hạng b mà không do dự tất nhiên sau đó kết cục mà họ phải đối mặt sẽ không hề dễ chịu đúng đúng rồi vì vậy bạn đang nói rằng bước đầu tiên của chúng tôi vào một n g ụ c tối tám tầng có thể là hạng b những người đồng ý với lời p h ả n n ả n của xạ k ỵ ra gật đầu vậy thì chúng ta sẽ phải chờ xem cho đến năm mới hữu hiểu messi ạ chắc chắn sẽ có động thái sau cuộc tấn công vào hầm mục này mọi người lại gật đầu trước lời nói của các dân hoàn sau đó kim u j i n lên tiếng vậy thì chúng ta sẽ kết thúc cuộc họp tại đây nếu có bất kỳ thay đổi nào trong tình hình tôi sẽ liên hệ với mọi người sau khi nói những lời này kim u j i n quay lại chờ đợi sau đó các dân hoàn đã ngăn anh ta lại làm thế nào chúng tôi có thể liên lạc với bạn chúng tôi chắc chắn không thể sử dụng thông tin liên hệ cá nhân của mình cho những việc như thế này phải không kim u j i n đã đưa ra câu trả lời ngay lập tức cho câu hỏi này tôi sẽ nhờ một nhà môi giới giao điện thoại ghi cho bạn mặc dù đã nói điều này nhưng kim ưu j i n vẫn không quay lại anh không muốn họ nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng hơn bao giờ hết của anh vậy thì tôi chúc tất cả các bạn một năm mới hạnh phúc đó là cuối năm 2024 n g à y ngày 31 t h á n g 12 năm 2024. cuối năm 2024 vẫn tràn ngập tin tức về isa áp ỷ v a n o cây búa mà hiệp sĩ tử thần isa áp ỷ v a n o sử dụng làm r ồ i nhi isa áp ỷ v a n o có một kỹ năng có thể g i ế t quái vật ngay lập tức tin tức về cuộc tấn công n g ụ c tối của isa áp ỷ v a n o vụ không kết thúc sau phần đầu tiên phát hành thay vào đó các chi tiết mới đã được tiết lộ từ ngày ạ a y vậy làm thế nào để họ tiếp tục cung cấp thêm thông tin họ không đâm đơn kiện sao chúng đã được xác định chưa đó là một cảnh mà lời đe dọa của hiệp hội cứu tinh để tìm ra kẻ không tuân theo thỏa thuận bảo mật và kiện họ dường như không có tác dụng do đó mọi người bắt đầu thắc mắc có bình thường không khi tiếp tục nhận được những thông tin như thế này sau khi hiệp hội cứu tinh nói rằng họ sẽ kiện ai vậy tôi không biết anh ấy là ai nhưng anh ấy chắc chắn là một người tuyệt vời ai mà liên tục tiết lộ thông tin bất chấp mối thủ có thể có với hiệp hội cứu tinh ngay cả cấp dưới của ohhc h a n cũng vậy thẳng quái nào lại tiết lộ thông tin như thế này tôi chắc rằng anh ấy là một trong những kẻ đã tham gia vào cuộc tấn công trong h ầ m ngục tôi không biết chính xác đó là ai nhưng gần như chắc chắn rằng lý lịch của họ thật tuyệt vời và có vẻ như họ thực sự nhận được rất nhiều tiền vì tiết lộ nó nếu không sẽ không cần thiết phải bán thông tin theo cách mạo hiểm như vậy họ cũng tự hỏi ai là người cung cấp thông tin bí ẩn o h h chan đã trả lời câu hỏi này cho họ nó là tôi nó là tôi tất cả các nhân viên kể cả cấp dưới đặt câu hỏi đều không khỏi nghiêng mình trước lời thú nhận không khí trong phòng cũng trở nên lạnh lẽo lạ thường nhưng o h h chan dường như không quan tâm tôi đã làm n ó vì vậy thuộc hạ của anh ta hỏi tại sao bởi vì hầu như mọi người đều biết rồi nên không có lý do gì phải giấu g i ế m bạn không biết d i ệ u d i ệ u m ẹ s ì à, cùng lần d i ệ u d i ệ u gật văn d i ệ u và phờ hón thì -e、ở d i ệ u đều biết thông tin này phải không vậy thì chúng tôi gần như có thể đảm bảo rằng tất cả các b a n hội có quan hệ thân thiết với họ cũng biết điều đó làm thế nào mà vẫn có thể được gọi là bí mật đó là một tuyên bố hợp lệ mặc dù họ đã ký một thỏa thuận bảo mật nhưng có quá nhiều người tham gia và không có cách nào để đảm bảo rằng họ sẽ thực sự giữ mọi thứ hoàn toàn bí mật quan trọng hơn thông tin đó hiện đã lôi thời ngoài ra thông tin họ thu được từ hầm n g ụ c bảy tầng đã có thể được coi là thông tin cũ sau đó đúng tiếp theo là tám tầng ít nhất đây là trường hợp của kim jin người đang chuẩn bị tấn công một n g ụ c tối tám tầng trong hoàn cảnh đó không cần thiết phải tìm kiếm thông tin từ n g ụ c tối bảy tầng sự căng thẳng vốn đã bắt đầu t ạ n biến lại bắt đầu gia tăng sau những lời nói của ohse chan cuối cùng đã đến lúc tám tầng trật tự thế giới được tạo ra bởi hiệp hội m e s i ạ cuối cùng sẽ thay đổi việc gửi xạ vị ổ nhắm vào mục tối tám tầng có nghĩa là một trật tự khác sắp bắt đầu mọi người biết chuyện này đều không khỏi cảm thấy lo lắng trong sự căng thẳng này o h á s chan đã lẩm bẩm một mình chà và chúng tôi vẫn có thể kiếm tiền vào lúc đó tất cả những thuộc hạ nghe thấy anh ta đều có biểu hiện giống như thể họ đã dự đoán từ trước đó là những gì nó đã được điều đó là vậy đó nhìn thấy biểu hiện của họ o h á s chan nói bạn không nghĩ lý do lớn nhất mà tôi tiết lộ thông tin là vì tiền phải không phải không khi cấp dưới của anh ấy hỏi câu hỏi này o h á s chan trả lời với một vẻ mặt thanh thản không bạn nói đúng nói xong o h á s chan nhìn xuống đồng hồ họ còn hai giờ nữa hiện tại là hai giờ trước năm mới nếu họ định xuất hiện chắc chắn sẽ vào khoảng thời gian này cũng như rõ ràng rằng o h á s chan đang chờ đợi điều gì đó chúng tôi đã nhận được tin tức nóng hổi điều mà anh ấy chờ đợi đã xuất hiện hiệp hội messi ạ đã hoàn thành cuộc tấn công vào ngục tối của họ hội messi ạ đã trở lại thế giới trước năm mới hiệp hội messi ạ hoàn thành cuộc tấn công vào ngục tối của họ trước năm mới vào ngày ba mươi một tháng m ộ ư ơ i hai năm hai nghìn hai mươi bốn đấng messi đã phá ngục thành công hai giờ trước năm mới đó là thời điểm hoàn hảo cứ như thể vị cứu tinh đã trở về để đón năm mới thế giới trở nên phấn khích trước tình huống dường như được sắp đặt bởi một đấng thần linh sau cùng đấng messi đến từ thiên đàng không cần biết hiệp hội đấng cứu thế vĩ đại đến đâu cuối cùng ông trời cũng đang giúp đỡ hiệp hội đấng messi đấng messi là đấng cứu thế thật tin tức ngay lập tức được chuyển đến kim bùjin kim bùjin người đã kiểm tra nội dung tin nhắn n h ậ n được khi đứng trong một khu rừng rậm rạp dưới bầu trời đen đen rồi tắt điện thoại thông minh của mình anh cảm thấy có một chút cảm kích bên trong cuối cùng thì bạn cũng ở đây đó là tất cả sau sự cảm kích ngắn ngủi đó kim bùjin không còn nghĩ về hội messi ả nữa bởi vì anh ấy biết đúng như dự đoán họ cố tình sắp đặt thời gian thực tế là sự thoát ra kịp thời của họ là có chủ đích đó không phải là một nhiệm vụ đặc biệt khó khăn nếu cuộc tấn công trong hầm n g ụ c gặp phải sự chậm trễ bất ngờ thì không thể làm gì được nhưng nếu cuộc tấn công vào hầm n g ụ c diễn ra xuân sẻ thì không khó để đặt thời gian bạn thoát khỏi đ ợ nhì ổng bởi vì chắc chắn không có bất cứ điều gì thách thức và vì kim Hữu j i n biết chính xác họ đã vào n g ụ c tối nào nên anh ấy tự tin rằng họ sẽ làm được như vậy điều đó sẽ không khó cho lee s e j u n bởi vì người chơi chính b ư ớ c vào mục tối không ai khác chính là lee sẽ dùn anh ấy vẫn được công nhận là người chơi mạnh nhất thế giới đó là lý do tại sao anh ấy được tôn kính là đấng cứu thế với sức mạnh của lee s e j u n ngục tối bảy tầng không phải là một mối đe dọa đó là lý do sẽ không thể bị ấn tượng bởi sự trở lại kịp thời của hội messi à ngay cả khi anh ta muốn hơn nữa có một thứ còn quan trọng hơn thế tuy nhiên nó khác với tám tầng vấn đề là tám tầng đầu tiên hầu hết các ngục tối tám tầng đều là ngục tối của chúa và trở thành chúa tể ngục tối có nghĩa là phải đảm bảo rằng ít nhất một vật phẩm huyền thoại có thể kiếm được trong chúng ngay cả khi chúng có thứ hạng thấp nói cách khác đó là giai đoạn khó khăn như thế nào hầm ngục chín tầng sẽ sớm xuất hiện nhưng thứ thực sự quan trọng không phải là ngục tối tám tầng vào năm 2025, h ầ m ngục chín tầng đầu tiên sẽ xuất hiện trên thế giới tầng chín không có thứ hạng và hầm ngục chín tầng đó không có thứ hạng hầm ngục cuối cùng hầm ngục cuối cùng có thể coi là phần cuối của trò chơi sẽ xuất hiện đó là lý do tại sao hiệp hội messi ạ bắt đầu có ảnh hưởng nghiêm túc trên toàn thế giới vào năm 2025 để đảm bảo rằng không ai có thể tấn công hầm ngục chín tầng trước khi họ muốn nó bị tấn công để thế giới tiếp tục là một trò chơi tham vọng của họ không khác bây giờ ngay sau khi đợt nhì ẩm chín tầng được công bố hiệp hội messi ạ sẽ bắt đầu cảm thấy mất kiến nhẫn trên thực thế, rất có thể sự lo lắng mà họ cảm thấy sẽ còn mạnh hơn kim u j i n mong đợi vì họ phải đối mặt với áp lực của một đối thủ mới tên là hội cứu tinh nếu hiệp hội messi ạ xác nhận sự tồn tại của hầm n g ụ c chín tầng kết quả có thể khác với những gì tôi biết có khả năng họ thậm chí có thể tháo mặt nạ đấng cứu thế mà họ đã đeo suốt những người muốn n u ố t trừng thế giới này có thể sẵn sàng đeo một chiếc mặt nạ mới tôi sẽ hoàn thành trước đó đó sẽ là viễn cảnh tồi tệ hơn đối với kim u j i n nếu trò chơi mà anh ta hướng tới là thay đổi thì tất cả những gì anh ta chuẩn bị cho trò chơi sẽ trở nên vô nghĩa đó là lý do tại sao kim u din đã đợi một mình trên núi hạ lạ sàn trên đặc dù tiếng kêu bíp sau đó anh ấy nghe thấy tiếng chung báo thức anh ấy đặt ra đó là một dấu hiệu cho thấy năm mới đã đến cùng lúc đó sương mùi bắt đầu xuất hiện trước mặt kim bù j i n trước khi biến thành một cánh công khổng lồ kim bù j i n đưa tay ra cổng mục tối sau đó trạng thái của n g ụ c tối xuất hiện trước mặt anh ta vùng đất của cựu vĩ tầng t á g khó khăn b ê số mục tối đa 999, t r ă h ỗ lì e ht yêu cầu cấp 250 t r ở xuống điều kiện thử thách đánh bại cựu vĩ phần thưởng cạ tạ lò g ậ p đ ú n g đất của cựu vĩ sau khi xác nhận kim bù d i n bỏ tay ra ngay sau đó kim ugin lấy một chiếc điện thoại phổ thông trong túi và gọi đến một số được lưu trên đó nó là gì sau đó anh ấy nghe thấy giọng của bác do ngoàn g đó là một phần mở rộng của điều chúng ta đã nói lần trước nói đi khi bác do ngoàn g nghe những lời của kim ugin g i ọ n g anh ấy trở nên nặng nề và lạnh lùng kim ugin nói với anh ấy tôi vừa kết thúc cuộc trò chuyện với i s a a k ivano đúng như dự đoán anh ta dự định tấn công một hầm ngục cao cấp hơn so với ghế u messi ạ anh ta biết đó là liều lĩnh vì vậy anh ta sẽ thành lập một nhóm ưu tú để vào ngục tối cùng với anh ta ngay cả khi phải trả giá bằng mạng sống của họ điều đó sẽ nguy hiểm cho chúng tôi có lẽ đó là một cơ hội đó sẽ là một giai đoạn khó khăn cho isaac i vanno và cơ hội để chúng tôi loại bỏ anh ta em gọi điện nói với anh như vậy ạ nếu chúng tôi thực sự muốn sử dụng cơ hội để giết isaac i vanno chúng tôi cần một cái gì đó trước tiên một cái gì đó chỉ có một thanh kiếm duy nhất có thể giết anh ta vì anh ta được bao phủ bởi những vật phẩm huyền thoại bao gồm cả khiên a hệ l ị c kim uzin cười nhạt theo giờ dạ gồng ở l ở s, -S b ạ n mùng là thanh kiếm duy nhất có thể chém được isaac i vanno áp do hoàn ngừng nói một lúc tự nhiên có một khoảng lặng vậy ai sẽ sử dụng bàn mùng kim bù j i n trả lời đơn giản tôi sẽ áp do ngoạn đã trả lời ngay lập tức tôi sẽ liên lạc với giờ dạ gồng ơ lại ở ở sau cuộc trò chuyện kim bù j i n đóng điện thoại trước khi bẻ đôi sau đó anh ta nhìn vào cổng n g ụ c tối trước mặt mà không nói một lời chương hai trăm sáu mươi mốt tầm tám hai ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi lăm một cuộc họp báo đã được tổ chức bởi không ai khác ngoài chủ nhân của hiệp hội mẹ xì A, l e e s e j u n Lee Se Jun, -Jun mặc áo giáp và có dấu hiệu sắp hoàn thành mục tối lên tiếng ngay khi năm mới đến mục tiêu của hội mẹ xì、si、ạ không thay đổi vào năm 2025, chúng tôi sẽ làm mọi cách để kết thúc cuộc chơi những lời này của lee xe dùn đồng thời được truyền đi khắp thế giới bởi mọi đài truyền hình tuy nhiên phản ứng mà anh ấy đạt được khác với quá khứ lee xe dùn thật tuyệt vời lee xe dùn là vị cứu tinh chỉ cần tin tưởng và đi theo lee xe dùn trước đây người ta chỉ có những lời khen ngợi dành cho lee xe dùn nhưng bây giờ thì khác isaac ỷ v a n nổ mới là người tuyệt vời không phải lee xe dùn đúng rồi cuối cùng isaac ỷ v a n nổ đã vượt qua ngục tối bậy tầm nhanh hơn và nó thậm chí còn ở một thứ hạng cao hơn gựu messi ạ chắc chắn có nhiều ảnh hướng hơn Nhưng kỹ năng kỹ của Isaab、so、i với a n chắn hơn. o chắc cứ tốt Bất k những ai sánh, nhắc được tên lời đó thay rất nhiều. đổi lizin a quay lại nhìn kim vũ din trong mắt anh anh có thể thấy kim vũ din đang gõ gì đó trên máy tính sách tay trước mắt anh không đúng sao ngay cả khi được hỏi một câu hỏi kim bù j i n cũng không trả lời l e e j i n a là một biểu cảm đờ đẫn không đúng sao bạn không nghĩ rằng bạn đã đấu với l e e s e dùn trong trận một v một không bạn thắng là điều đương nhiên tôi không chắc l e e s e dùn mạnh đến mức nào nhưng tôi chắc chắn rằng anh ấy không mạnh bằng bạn lần đầu tiên kim bù j i n trả lời đúng rồi l e e j i n a ngạc nhiên trước phản ứng nhẹ nhàng đến không ngờ kim bù j i n là người mạnh nhất mà l e e j i n a biết và anh ấy không nghĩ rằng có bất kỳ người nào khác có thể so sánh với anh ấy vì vậy khi anh ấy nói đúng vậy về cơ bản đó là một câu trả lời dứt khoát nó có nghĩa là anh ấy mạnh hơn lee s e j u n trên thực tế kim ujin cũng nghĩ như vậy tại thời điểm này sức mạnh của kim ujin đã vượt quá mong đợi của anh ấy và đủ để săn lee s e j u n đây không chỉ là suy nghĩ của anh ấy lee s e j u n cũng sẽ nghĩ như vậy kim ujin chắc chắn rằng lee s e j u n sẽ đi đến kết luận tương tự bởi vì những người chơi của hiệp hội messi a sẽ báo cáo các trận chiến của tôi một cách hoàn hảo sau cùng những người chơi từ hiệp hội messi a đã xác nhận khả năng chiến đấu của kim ujin hay đúng hơn là isa a p i vạn nổ đó là mục tiêu của kim ujin anh ta cố gắng làm cho hiệp hội mẹ xì、sì、a bằng cách nào đó tin rằng ý s a a b i v a n o là thứ cần phải cảnh giác sợ hãi và sợ hãi đồng thời tin rằng anh ta quá nguy hiểm để có thể dễ dàng bị chạm vào đó là lý do tại sao nó là một vấn đề đồng thời đó là một vấn đề l i xe dùn sẽ bỏ chạy ngay khi ý s a a b i v a n o đến gần l i xe dùn sẽ không bao giờ muốn sử dụng cùng không gian hoặc sân khấu với ý s a a b i v a n o nữa không ai muốn quanh quẩn với một con quái vật mạnh hơn họ l i j i n a không thể không hỏi lại khi nghe thấy điều đó vậy thì bạn nên giấu kỹ năng của mình phải không nếu vấn đề là đối thủ của bạn trở nên sợ hãi sau khi bạn tiết lộ kỹ năng của mình thì việc che giấu kỹ năng của bạn có phải là câu trả lời đúng kim bụjin chỉ đơn giản đáp lại phản ứng của l e e j i n a bất kể tôi có che giấu kỹ năng của mình hay không vẫn không thể gặp được l e e s e j u n gì l e e s e j u n chưa bao giờ tiết lộ vị trí của mình cho dù tôi có quyền lực gì đi chăng nữa l e e s e j u n cũng không bao giờ muốn gặp tôi ngoài ra l e e s e j u n là một người cực kỳ khó gặp ngay từ đầu những lần xuất hiện chính thức của anh ấy rất hiếm và thậm chí những lần xuất hiện đó hầu như không thường xuyên hơn nữa mọi hành tung của anh ta đều được giữ bí mật tối đa và tất cả các loại phương pháp và thao tác đều được sử dụng để che giấu những bí mật đó theo như những gì kim bự j i n biết anh ấy thậm chí còn có một đ ộ n kẹo gần t r ờ đã thay thế anh ấy nó hẳn còn trở nên tồi tệ hơn bây giờ có lẽ đến thời điểm này chỉ có một số người trong hội mẹ xì ạ biết về hành tung của lee s e j u n và rất có thể họ đã bị cung cấp thông tin sai lệch để che giấu thông tin thật đương nhiên để gặp được một người như lee s e j u n cần phải trả một cái giá không thể lường trước được đó là lý do tại sao chúng ta cần một sự hy sinh sự hy sinh thay vì trả lời kim bự di gõ vào máy tính sách tay của mình một vài lần nữa thế vậy l i xin a quyết định thay đổi câu hỏi của mình không hơn thế nữa cậu đã đánh máy cái quái gì trong suốt thời gian qua vậy bạn đang nói chuyện với một người nước ngoài tóc vàng tờ lờ tác giả rất thích làm người nước ngoài tóc vàng trước câu hỏi đó kim hữu jin nhìn l i xin a và nói đúng rồi gì quá ngạc nhiên l i xin a bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình và nói không nếu bạn thực sự đang trò chuyện với một người đẹp tóc vàng thì bạn cũng nên bao gồm cả tôi bạn không thể làm điều đó một mình h o tôi đã cố gắng với mọi thứ khác cho đến nay nhưng tôi chắc chắn không thể chịu đựng được điều này lì xin a thực sự rất tức giận bất chấp những trò hề của lizin a kim u j i n chỉ đơn giản đóng máy tính sách tay và đứng dậy lizin a hỏi anh ta một câu hỏi tên của họ là gì p h ờ răng soát leo bạn đã gặp nhau ở pháp các bạn đã gặp nhau như thế nào cô ấy có sinh không đột nhiên lizin a nghiêng đầu nhưng tại sao tôi lại có cảm giác như mình đã nghe thấy cái tên đó trước đây đến lúc đó anh mới nhận ra kẻ dết rồng đó là tên của giờ dạ gồng ơ lệ ơ ơ tại sao lại là anh ấy lizin a bày tỏ sự nghi ngờ của mình trước cái tên bất ngờ và kim u din đã trả lời anh với một nụ cười anh ấy sẽ cho tôi mượn bạn mùng bạn hùng、oh, đó lizin a sợ hãi trước những lời đó không tại sao đột nhiên đó là nhờ sự nỗ lực hết mình của bác d o a n h đoàn tôi đã yêu cầu anh ấy lấy b ả n m ù n g cho tôi bác d o a n h đoàn một lần nữa nghe nói rằng bác d o a n h đoàn đã một lần nữa tặng quà cho anh ấy lizin a trông như không thể tin được sau đó biểu hiện của anh ấy lại thay đổi không nhưng bác d o a n h đoàn sẽ phải làm gì để có được b ả n m ù n g đó là điều mà ngay cả bạn cũng không thể có được phải không cho đến nay những món quà mà bác d o a n h đoàn đã tặng cho kim hữu i n chắc chắn rất có giá trị nhưng bạn hùng thì khác xét về danh tiếng và giá trị nó ngang bằng với hệ ca li bua mà kim hữu d i n đã có được và nó thuộc về sắt long nhân dù bây giờ áp dòng hoàn có là một cầu thủ đẳng cấp thế giới đến đâu thì cũng không có cách nào mà anh ấy có thể dễ dàng lấy được bạn mùng cái anh chàng tội nghiệp về cơ bản đã trao mọi thứ cho anh có thể mang lại điều gì liệu anh ấy có thể có được bạn mùng ngay cả khi anh ấy đề nghị đủ giản không làm thế quái nào mà anh ta có được bạn mùng kim hữu d i n trả lời câu hỏi của anh ấy áp dòng hoàn vẫn có một cái gì đó để cung cấp nó là cái gì vậy kim hữu i n đáp lại bằng một giọng đơn giản tôi một dinh thự nhỏ nằm ở quận c n g i gàn tròn do một chiếc xe cẩn thận tiếp cận ngôi biệt thự này nó đã bị bao phủ bởi lớp t u y ế t đã rơi vài ngày trước đó xe vừa đến dinh thự hai người đàn ông đã ra khỏi đó những chiếc áo khoác dày mũ và kính dâm của họ khiến người ta khó nhận ra diện mạo của họ khi họ đi thẳng vào dinh thự mà không nói một lời nào bạn ở đây các doanh đoàn người đang đợi trong phòng khách của biệt thự chào họ ngồi tuy nhiên dù đã chào đón khách nhưng giọng của các doanh đoàn lại nặng hơn bình thường rất nhiều trong bầu không khí này một trong những người đàn ông đã cởi bỏ áo khoác mũ và kính dâm đúng người này không ai khác chính là rộ hẳn rõ v ừ áp dòng hoàn meo mắt khi nhìn anh tôi không mong đợi anh ấy đến tận đây đồng thời áp dòng hoàn nhớ lại cuộc trò chuyện mà anh đã có với dồ hẳn dò hựa vài ngày trước đó vào thời điểm đó áp dòng hoàn đã làm mọi cách để có thể mượn bản mùng từ giờ dạ gồng ở lại ở ở tất nhiên kết quả của anh ấy không được tốt cho lắm không có thể nói rằng áp dòng hoàn không có gì có thể cho phép anh ta thực hiện một giao dịch như vậy trong tình huống đó dồ hắn dò hựa đã tiếp cận anh ta và đưa ra một đề nghị hãy chung tay với những người trên thế giới cũng muốn ý xa áp ivano chết đây có phải là người đại diện được cử đến bởi hiệp hội messi a không chung tay với messi a hiệu vâng anh ấy đã giúp tôi tất cả những điều này tôi có nên nói chuyện với anh ấy trong khi anh ấy giấu mặt không không có gì bây giờ chúng ta cùng phe giấu mặt đi có ích lợi gì ngay lúc đó người đàn ông ngoài r ồ h ằ n dò ỏ hụa cũng cởi bỏ áo khoác m ũ và kính dâm đáp dông đoàn người đã xác nhận danh tính của mình bật cười không ngờ cung thần sẽ đến khi thần cung được tiết lộ là đại diện của hội mẹ sĩ a bầu không khí trở nên nặng nề hơn một chút điều này là tự nhiên rốt cuộc ý nghĩa đằng sau cuộc gặp gỡ này cũng trở nên nặng nề hơn cung thần người cũng biết điều này nói với bác g i ô n g oản với một giọng điệu nặng nề nên rõ ràng vì tôi là người đến đây từ bây giờ bác g i ô n g oản bạn đã là thành viên của hiệp hội messi ạ anh ấy thể hiện rõ ràng ý chí của mình bằng tiếng hàn bạn đã trở nên thành thạo tiếng hàn vì bạn đang ở trong hiệp hội messi ạ bác g i ô n g oản không thể không đưa ra một nhận xét nghiệm a i về điều đó khi anh ấy bắn một cái nhìn kỳ quái về phía c u n g thần sau khi nhìn anh ấy một lúc bác g i ô n g oản gật đầu vì đây là về việc giết i sa a c ý van ồ tôi không định làm bất cứ điều gì dại dột thay vào đó tôi tò mò hơn về hội messi ạ tôi tự hỏi liệu bạn có thực sự chấp nhận tôi là một thành viên chỉ vì tôi đã cho bạn lòng trung thành của tôi và nếu bạn có thể bảo vệ tôi sau đó dỗ hắn giỏ hựa mở miệng vì bây giờ chúng ta đều đang ở trên cùng một trang tại sao chúng ta không chuyển sang phần tiếp theo khi tiếng hàn vừa thốt ra khỏi miệng cung âu và bác do ngoan quay lại nhìn anh làm thế nào anh ấy có thể nói tiếng hàn dỗ hắn giỏ hựa đã cười và trả lời câu hỏi này mà anh ấy đã nhìn thấy trong mắt họ tôi đã học tiếng hàn một chút với một nụ cười xinh đẹp có thể khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ cả hai ngồi xuống hiện tại tình hình rất đơn giản Điệu、Xavio、muốn vị ổ l o ạ i bỏ i sao bạn ghiệu Messi cần bạn như Trong tình vậy. huống này, k i m j i n nói n r ằ g anh ta thể có giết i s a áp i vạn nổ bạn có biết khả năng của bạn mùng không tôi làm vậy thì lý do rất đơn giản khả năng phòng thủ và kháng cự của bất kỳ ai bị thương bởi b ả n mùng đều giảm đáng kể trên thực tế khái niệm phòng thủ khá chịu tượng nhưng tự nhiên khả năng chống độc của anh ta cũng sẽ giảm mạnh và đối với chúng tôi cầu thủ mà chúng tôi muốn tặng bạn mùng là cầu thủ có chất độc mạnh nhất thế giới sự thật đây là một câu hỏi không cần phải hỏi nếu bạn biết khả năng của bạn mùng và biết rằng người chơi yêu cầu nó là kim bùjin thì bạn không cần phải quay đầu lại để có thể nhận ra lý do tại sao anh ấy muốn nó đây không phải là điều mà cung thần người muốn giết kim bùjin không thể biết đúng đó là sự thật tuy nhiên kể từ khi cung thần đưa ra câu hỏi này nó có nghĩa là anh ta có ý định khác và cung thần không mất nhiều thời gian để tiết lộ điều đó nhưng tại sao kim bùjin bên tham gia lại không ở đây trước câu hỏi này áp dòng hoàn quay lại nhìn dồ h à n dọ hựa trên thực tế áp dòng hoàn đã muốn kim hữu j i n tham gia cuộc họp rốt cuộc không ai khác chính là kim hữu j i n người sẽ xử lý nó điều đó có nghĩa là nó chắc chắn sẽ gọn gàng và sạch sẽ nhưng dồ h à n dọ hựa đã từ chối lời đề nghị của áp dòng hoàn anh ấy đã yêu cầu một cuộc gặp mà không có kim hữu j i n chà điều đó cũng đơn giản và bây giờ anh đã tiết lộ lý do bởi vì kim hữu j i n cũng phải bị loại bỏ cùng với ý xa áp ý và độ không có gì thay đổi trong mắt dồ hằn dọ hựa khi anh nói những lời đó bằng chứng rằng đây không phải là một lời đề nghị đột ngột mà là điều mà anh đã lên kế hoạch từ rất lâu trên thực tế không có gì kỳ lạ về nó e mỹ xạ di óc the ờ nờ y hợt được biết đến với chủ nghĩa thiên vị vì vậy để được anh ấy ưu ái tôi cần loại bỏ các đối thủ của mình càng nhiều càng tốt vâng hào quan của anh ta là e mỹ xạ di óc the ờ nờ y hợt chỉ vậy thôi là đủ lý do thần cung gật đầu trước lời nói của rộ hằn rõ vựa rốt cuộc cung thần người đã thử vô số cách và phương pháp để giết kim mụ diên trị để trải qua thất bại cay đắng này đến thất bại khác không có lý do gì để từ chối đề nghị này tất nhiên quyết định của bác do ngoạn là phần quan trọng nhất vấn đề duy nhất là quyết định của các doanh đoàn người có thể nói là nhà tài trợ lớn nhất của kim vũ j i n đương nhiên mọi người quay lại nhìn các doanh đoàn và dưới ánh mắt của họ các doanh đoàn nói kim vũ j i n là một trong những quân bài tốt nhất mà tôi đã tạo ra kể từ khi trở thành một cầu thủ khi nói những lời này các doanh đoàn dường như chìm trong hồi ức của mình với vẻ mặt đó anh ta tiếp tục để xe tấm thiệp này bằng chính tay tôi không khí trong phòng càng lúc càng nặng nề trong bầu không khí như vậy các doanh đoàn nhìn họ và nói vậy thì bạn có thể trả lại cho tôi những gì nếu giá cả phù hợp tôi sẵn sàng bỏ thẻ này khi họ nghe điều này dỗ hắn giỏ ư ợ t và thần cung mỉm cười ngày mười lăm tháng riêng ngày báo hiệu rằng nửa tháng riêng đã trôi qua vô cùng kim u j i n người đang làm gì đó ở dãy núi hạ lạ sản dừng việc đang làm khi điện thoại tính năng của anh ấy rung lên và kiểm tra tin nhắn mà anh ấy đã nhận được bạn mùng bảo đảm sau khi xác nhận tin nhắn anh ấy nhận được từ các d o n g đ o à n kim u j i n n ở một nụ cười bẩn thỉu bản chất của một người sẽ không bao giờ thay đổi với lời chế rêu n g ắ n g ọ n đó kim u j i n đã nhập một câu trả lời trên điện thoại di động của mình và gửi cho các doãn vậy thì tôi sẽ chuẩn bị cho cuộc săn cứu chúa trong khi gửi tin nhắn này kim u j i n đã khẳng định trong đầu không bao giờ dù họ là id chăng nữa thì bản chất của một người đàn ông là không thể thay đổi vài giờ sau một thông tin gây chấn động thế giới hiệp hội messi ạ thông báo cuộc tấn công vào n g ụ c tối tám tầng của họ mục tiêu của họ là áo l ộ t người thai chỉ một n g ụ c tối hạng c và ngay sau khi tin tức được đưa ra nhiều tin tức đã được tiết lộ n g ư xạ vị ổ thiết lập để thách thức n g ụ c tối ở tầng tám hạng b một lần nữa cuộc chiến đã bắt đầu chương hai t r á ư ơ i hai tầng 8, á ba sự kinh địch lớn nhất luôn đến trong trận đấu thứ hai ạ cả the g i văn bởi không có gì khiến không gì có các võ sự ĩ và người xem tuyệt vọng Vì với về và Vì Xà là càng người hơn trận ngục tầng. ngục tầng hơn người nhiệt tình hơn trận Ghiệu Ghiệu Ghiệu Messi tối Ghiệu tối、so、Messi tại mọi giữa Hiệp hội Messi và Ghiệu xem Xà một một một một tuyệt trả thù thách thức thách thức thứ đấu bậc Đó đấu so A cao A. sao O do lý chú ý của toàn thế giới tập trung vào các thử thách trong n g ụ c tối tám tầng của gựu messi ạ và xạ vị ổ cuối cùng cũng đến hồi kết nếu gựu messi ạ thua ở đây thì mọi người sẽ biết rằng xạ vị ổ g ệ u là tốt nhất đúng hơn đây là cơ hội tốt để hội m e s i ạ lật ngược dư luận Rượu r ư ợ u messi ạ sẽ luôn là r ư ợ u tốt nhất nó đến mức gọi nó là cuộc đối đầu của thế kỷ là không đủ chính hiệp hội cứu tinh đã ra tay đầu tiên trong trận đấu này hiệp hội cứu tinh tập hợp trên núi hạ lạc sản chín trăm chín mươi chín người chơi sẽ tập hợp để săn cựu vĩ nhiều người chơi quốc tế sẽ tham gia một con số khổng lồ chín trăm chín mươi chín người chơi đã tụ tập trên núi hạ lạc sản đảo dù sân bay dù đã đóng cửa cảng dù đã đóng cửa đảo dù trở thành sân khấu chỉ dành cho hiệp hội cứu tinh để đảm bảo không có vấn đề gì xảy ra với cuộc tấn công trong hầm n g ụ c chính phủ hàn quốc đã hoàn toàn kiểm soát việc tiếp cận đảo du đảo du khổng lồ sẵn sàng biến thành sân khấu cho hội cứu tinh tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có thể đặt trước đảo du khi p bác dông h o à n đến đảo dù nơi đã được kiểm soát theo cách này trên một chiếc máy bay riêng anh ấy đã được chào đón bởi một sân bay quốc tế dù yên tĩnh p bác dông h o à n người đang xuống cầu thang máy bay của mình không thể không cười khi nhìn vào sân bay quốc tế dù nơi được coi là một trong những sân bay bận rộn nhất thế giới trong quá khứ quy mô thực sự rất lớn quy mô thực sự lớn ngay lúc đó một người đàn ông xuất hiện bên cạnh áp dân g h o ạ n đã bày tỏ cảm xúc của mình bằng lời kim bùjin nhận ra đó là kim bùjin áp dân g h o ạ n quay lại nhìn vào mắt anh sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi bằng ánh mắt của họ áp dân g h o ạ n chỉ vào chiếc cà đi lập s cà lại chống đạn được chế tạo riêng đang đậu gần đó chẳng mấy chốc hai người lên xe nhấp chuột có tiếng đóng cửa và ngay lúc đó kim bùjin và áp dân g h o ạ n đều lấy điện thoại thông minh ra không có dấu hiệu liên lạc nào có thể được nhìn thấy sau khi xác nhận điều gì đó áp dân ngoạn lấy một thanh kiếm dài ra khỏi túi của mình không cần phải nói bất cứ điều gì anh chỉ đơn giản là trao thanh kiếm cho kim jin người đã kiểm tra cửa sổ trạng thái của nó khi anh nhận được nó bạn mùng đánh giá huyền thoại tấn công vật lý 888 cấp độ yêu cầu cấp độ 88 t r ở lên mô tả thanh kiếm của cfis -E、nó có thể giết chết bất cứ thứ gì tất cả các số liệu thống kê 30 tất cả sức tấn công 30 tất cả các chỉ số hai mươi khi tấn công kích hoạt cú sốc bạn mùng sau khi làm bị thương kẻ địch bạn mùng khi anh ấy xác nhận rằng đó thực sự là bạn mùng của sát thủ rồng đôi mắt của kim jin bắt đầu sáng lên tất nhiên ánh sáng này chỉ lõe lên trong chốc lát ngay sau đó Mắt câu ủ a Kim t r ở lời ạ i bình h t ư n của n h kim hữu t i ê n đối với câu hỏi của sau áp do n g o a n rất đơn giản có vẻ như anh ta nghĩ rằng cuộc tấn công trong hầm ngục này sẽ không dễ dàng ngay cả đối với anh ta áp do ngoản im lặng trước câu trả lời đó nếu đó là một tình huống bình thường anh ấy có thể đã cố gắng đưa ra một nhận xét chẩm biếm nhưng á c dụng đoạn người đã xem báo cáo về hầm n g ụ c thậm chí không thể có được nó thực sự là 999. c ó số lượng mục nhập tối đa là 999. t h ự c tế là số lượng mục nhập tối đa là 999 đã nói với anh ấy rõ ràng nó thực sự sẽ là một n g ụ c tối khó khăn đúng vậy một hầm n g ụ c mà các n g ụ c tối bảy tầng không thể so sánh được hầm n g ụ c này sẽ nguy hiểm hơn nhiều so với bất kỳ hầm n g ụ c nào mà họ từng đối mặt trước đây đó là một nơi mà họ thậm chí không thể tưởng tượng được thành thật mà nói họ bắt đầu nghĩ rằng thử thách này là quá liều lĩnh anh ấy có sẵn sàng từ bỏ không trong tình huống này từ bỏ sẽ là lựa chọn thông minh anh ấy không có ý định bỏ cuộc không trừ khi hiệp hội messi ạ bỏ cuộc trước nếu không anh ta sẽ tấn công hầm n g ụ c bằng mọi giá nhưng isa a b i vạn nổ không có ý định đưa ra lựa chọn thông minh a p do ngoạn đã không đưa ra thêm bất kỳ bình luận nào về sự thật đó vậy thì bạn có tự tin không trước hết chúng ta phải để dỗ hằn dọ a hựa tham gia vào cuộc tấn công vào hầm mục này và chúng tôi cần khoảng mười người tài năng để liệu mạng của họ vào thời điểm quan trọng và như vậy là đủ sau khi nghe điều đó áp dòng hoàn gật đầu và đưa một tập tài liệu cho kim ujin đây là danh sách của chúng tôi danh sách của chúng tôi nói xong kim ujin nhận tờ giấy và bỏ vào túi nhưng bạn đã không cho tôi một câu trả lời bạn có tự tin không kim ujin gật đầu đúng khi nghe thấy điều đó áp dòng hoàn không hỏi thêm câu nào nữa bên trong xe trở nên im lặng một lúc sau xe dừng lại chúng tôi đã đến họ đã đến giai đoạn của trận chiến quyết định vào ngày một tháng hai năm hai nghìn hai mươi năm ngày dê đã đến tất cả chín trăm chín mươi chín người chơi đã được triệu tập đến đặc dù hiệp hội cứu tinh có kế hoạch đưa vào n g ụ c tối tám tầng ngay lập tức tất cả 999 n g ư ờ i chơi tập trung tại lối vào của n g ụ c tối với mục tiêu săn tìm i ể u vĩ kẻ thống trị tầng b của n g ụ c tối tám tầng điều này thật tuyệt vời theo nhiều cách nếu họ làm rõ điều này điều đó không có nghĩa là tất cả những gì còn lại chỉ là hạng a sao nếu họ có thể làm rõ điều này về cơ bản có nghĩa là họ đã chinh phục được tám tầng đây có thực sự là kết thúc của trò chơi dù m ọ nói rằng chín tầng là cuối cùng vì vậy nếu họ tiếp tục với đà này nó có thể kết thúc vào năm tới các thử thách đối với các tầng mới luôn được thực hiện ở hạng d trở xuống tuy nhiên với cuộc tấn công đầu tiên của họ sa v i o ghịu đã nhắm vào một vị trí nằm ngay dưới đỉnh của ngục tối tầng tám đây không phải là liều lĩnh sao rõ ràng đây là một việc làm rất liều lĩnh nhưng hội cứu tinh đã không thất bại trước đây phải không họ sẽ thành công một lần nữa đúng vậy i sa a p i v a n o không biết thất bại bởi vì anh ấy là vị cứu tinh thực sự tuy nhiên cái tên i sa a p i v a n o đã thay đổi sự liều lĩnh này thành một thử thách lớn chứa đầy lòng dũng cảm chứ không phải sự thiếu hiểu biết đây không chỉ là một phép loại suy mơ hồ một số lượng lớn các tài năng đã tập hợp tất cả họ sẽ đánh cược mạng sống của mình thật ngạc nhiên khi có rất nhiều người tài năng đã nộp đơn mà không do dự chính vì tên tuổi của Isaac ỷ v a n nô mà rất nhiều tay vợt lão luyện đã thành danh trên toàn thế giới sẵn sàng mạo hiểm tính mạng để thực hiện thử thách này tên của Isaac ỷ v a n nô bây giờ đã ở cấp độ đó ngoài mức độ chỉ tạo ra kết quả nó còn ở mức độ tạo ra một trật tự và dòng chảy xung quanh bản thân anh ta đó là Isaac chính Isaac ỷ v a n nô này đã xuất hiện trước mặt các cầu thủ hai bên là l e z i n a và Kim u Jin người có thể gọi là những người bạn tâm giao nhất của anh sự xuất hiện của cả ba khiến cả đám đông lặng đi đây là bằng chứng cho thấy mọi người đều biết bây giờ không phải lúc để cổ vũ và đó cũng là bằng chứng cho thấy tất cả mọi người tập trung đều là những cựu chiến binh tràn đầy quyết tâm i s a a k ivano đã không nói chuyện với họ quá lâu h ã y bắt đầu cuộc tấn công vào ngục tối tám tầng sau những lời ngắn gọn đó i s a a k ivano bắt đầu đi về phía cổng ngục tối anh ta bước đi chậm rãi và nhanh chóng biến mất trong ngục tối tiếp theo là lee jin a người thứ ba là kim bù jin khi kim b jin bước vào ngục tối những người chơi khác bắt đầu xếp hàng từng người một theo thứ tự mà họ đã được đưa ra đột khoảnh khắc kim hữu d i n bước vào ngục tối bùm mặt đất dung chuyển kèm theo một vụ nổ lớn một hai nạn đã xảy ra khi lập kế hoạch tấn công hầm n g ụ c điều đầu tiên phải làm là dọn dẹp khu vực xung quanh ngoài việc tạo ra một môi trường giúp người chơi dễ dàng vào cổng ngục tối người ngoài cũng bị ngăn chặn xâm nhập vào khu vực này và an ninh được duy trì trong trường hợp có bất kỳ tình huống bất ngờ nào điều này cũng đúng với cuộc tấn công vào ngục tối của hội cứu tinh lần này ngay khi phát hiện ra hầm n g ụ c và dự kiến cuộc tấn công vào hầm mục chính phủ hàn quốc và thờ đờ、Bật、đã cùng nhau giám sát khu vực xung quanh cổng ngục tối chính phủ hàn quốc thậm chí đã kiểm soát việc xuất nhập cảnh vào toàn bộ đảo dù đó là một cuộc tấn công vào hầm n g ụ c được thực hiện bằng các giao thức bảo mật nghiêm ngặt nhất từng được thấy bùm, vì vậy không ai mong muốn có bất kỳ vụ tai nạn nào xảy ra đó là cái gì chuyện gì đã xảy ra vì vậy sự kiện này diễn ra quá đột ngột khiến không ai biết phải phản ứng ra sao bùm, đúng lúc đó âm thanh lại một lần nữa vang lên chỉ lần này không chỉ có âm thanh các bùm, một vụ nổ lớn đã xảy ra xung quanh cổng ngục tối và ngọn lửa bùng lên trong khu vực một số người đang tụ tập hét lên theo bản năng rút lui chạy trốn đó thực sự là một tiếng kêu bản năng tiếng kêu của bản năng sinh tồn của họ tuy nhiên bản năng của một số người khác hoàn toàn ngược lại với điều này và o đi họ bảo họ hãy ném mình vào những vụ nổ và ngọn lửa đó không phải là điều vô nghĩa xuất hiện trong đầu họ vì hoàn cảnh tiếp tục vào cổng ngủ tối trước khi n ó đóng cửa nếu không có ai ném mình qua ngọn lửa thì sẽ chỉ có ba người bị nhốt trong ngủ tối đó là tiếng khóc của những người đã nghĩ đến thời điểm này và một số người hét lên cũng ném mình vào cổng ngủ tối nơi những vụ nổ lớn vừa diễn ra miễn là tôi không chết nếu ít nhất tôi có thể đặt tay vào cổng tin tưởng vào chỉ số siêu phàm và cài đặt vật phẩm của mình họ ném mình vào cổng mục tối、Bum. đúng lúc đó một vụ nổ thứ ba xảy ra và những kẻ ném mình về phía cổng ngục tối bị đánh bay cúp ác tiếng hét đau đớn của họ lớn hơn nhiều so với tiếng hét của họ lúc trước ô i chúa ơi điều này khiến những người sắp ném mình cứng người với biểu cảm cứng đờ và trong lần này một vụ nổ thứ tư đã xảy ra những người chơi không có lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ nỗ lực của mình khi đối mặt với hàng loạt vụ nổ dường như đã được lên kế hoạch trước với họ、Bùm. và vụ nổ thứ năm đã khiến họ nhận ra a điều đó đã kết thúc cổng ngục tối đã đóng đó là thời điểm mà kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra chuyện gì vậy nghiêm đầu sau khi thấy không có ai bước vào sau kim bù din tại sao không có ai đến thay vì trả lời kim bù din chỉ đơn giản nhìn vào cổng mục tối mà anh ấy vừa bước qua sau một thời gian trôi qua không có ai bước vào sau họ hoa đợi đã bối rối trước điều này l e e j i n a chuẩn bị đi đến cổng mục tối sau đó anh ta nhận được một thông báo giết 222.222 ,222 quái vật để lên tầng tiếp theo sẽ không có thêm người chơi nào vào mục tối khi nhìn thấy điều này l e e j i n a đã bị sốc và quay sang nhìn kim bù din để xác nhận và dưới cái nhìn của anh ấy kim bù i n đã gật đầu để chứng tỏ rằng nó đã được lên kế hoạch có vẻ như kim hữu d i n đã làm gì đó không bạn đã làm gì kim hữu d i n trả lời câu hỏi này một cách bình tĩnh chúng tôi đã cài đặt bom xung quanh cổng một tối vong chúng tôi đã cài đặt năm dòng vì vậy các vụ nổ sẽ xảy ra theo chuỗi năm dòng bởi vì một vụ nổ sẽ không đủ để ngăn người chơi đến chúng tôi phải gây ra nhiều vụ nổ sau đó lizina mới hiểu được tình hình điều đáng ngạc nhiên là anh ta không hề tỏ ra e ngại hay tức giận có vẻ như lizina đã quen với những tình huống như vậy chết tiệt tôi biết nó quá yên tĩnh không có cách nào mà thai họa của trái đất kim ujin sẽ không làm điều gì đó tồi tệ điều này là do kim ujin đã làm những điều điên rồ và liều lĩnh như vậy nhiều lần kể từ khi họ bắt đầu chuyển đến cùng nhau vì vậy l e e jin a chỉ đơn giản là đặt câu hỏi thay vì bày tỏ bất kỳ sự tức giận nào vậy lý do lần này là gì tại sao bạn lại muốn chỉ có hai chúng ta vào ngục tối đừng nói với tôi rằng bạn chỉ muốn chúng ta có một buổi hẹn hò lãng mạn kim ujin trả lời sau khi vào ngục tối nhiều người sẽ cố giết ý sa ắc ivano kim ujin ngay từ đầu đã không có ý định chia sẻ hầm n ụ c này với những người khác tôi không muốn bất cứ ai can thiệp hoặc gây rắc rối ở đây hơn nữa là mục tiêu mà rất nhiều người muốn giết đương nhiên anh sẽ không muốn đặt mình vào vị trí như vậy mục tiêu thứ hai là tạo ra cảm giác khủng hoảng cảm giác khủng hoảng trong khi sự chú ý của thế giới đổ dồn vào anh ta isaac ivano đã phải chịu đựng một hành động khủng bố lizin a khịt muối vì những lời đó đây không phải là một cuộc tấn công khủng bố mà là tự làm hại bản thân ngoài anh lizin a không ai trên thế giới này sẽ nghĩ rằng đây là một hành động tự hại mình như kim bùi i n đã nói không ai trên thế giới này có thể nghĩ rằng isaac ỵ v a n o đứng sau vụ tấn công khủng bố này cũng giống như không ai nghĩ rằng cuộc tấn công vào trụ sở của hiệp hội messi a là do chính mình gây ra trong quá khứ hiệp hội messi a đã từng làm điều tương tự kết quả đối với hiệp hội messi a cũng giống như vậy cũng giống như hiệp hội messi a đã thay đổi trật tự thế giới sau khi họ dọn dẹp n g ụ c tối sau cuộc tấn công khủng bố kim u j i n cũng có ý định thay đổi trật tự thế giới sau cuộc tấn công này trong tình huống như vậy nếu bạn dọn sạch n g ụ c tối này tên tuổi của isaac ỵ vạn n sẽ vượt qua lee xe dùn cái tên isaac ấp vạn n chắc chắn sẽ tỏa sáng trên hàng ghế của lee Sejun. sau khi hiểu điều này, Li Jin A không còn hỏi bất kỳ câu hỏi nào nữa. và trong khi chúng tôi tấn công hầm ngục lần trước, tôi đã nhận ra điều gì đó. nó là gì. làm ít l í t ậ t không dễ nếu có nhiều người chơi giúp đỡ. hiệp sĩ chết. cùng với những lời đó, Kim Mụ Jin đã mở cuốn sách của người chết và triệu hồi một hiệp sĩ bộ xương. sau khi nhìn thấy nó, Li Jin A nhớ lại thông báo mà anh ấy đã nhận được cách đây không lâu có 220.000 q u á i vật ở đây, phải không. và số lượng hy sinh cần thiết cho một ít l í t ậ t là. đồng thời, anh tính toán số lượng q u á i vật cần thiết để tạo nên một ít n í tật. sau đó, Li Jin A người nhận ra điều đó có nghĩa là gì nói ôi chú a ơi bằng những tính toán đơn giản của anh ấy điều đó có nghĩa là năm ít nghỉ tật có thể được tạo ra ở tầng đầu tiên kim u j i n vỗ vai lizin a đang sợ hãi lizin a gì bạn biết kế hoạch mang theo một số quái vật sau đó lizin a mới nhận ra họ đợi đã vì vậy bạn muốn tôi tăng trong khi ở kệ lệ tổng nghỉ tật của bạn săn bốn mươi nghìn quái vật kim u j i n nhẹ nhàng nói khi nhìn thấy nét mặt của lizin a khi chúng ta rời đi tôi sẽ để bạn mua bất cứ thứ gì bạn muốn ăn Này, bạn có nghĩ tôi là một con lợn điên cuồng vì đồ ăn không bạn nghĩ rằng tôi điên khi ăn bất cứ thứ gì bạn muốn mua kim ujin đã không đáp lại sự tức giận hoàn toàn chính đáng của l e e j i n a thay vào đó anh chỉ đơn giản là nhìn xung quanh kỳ hạ hạ trong thế giới yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng kêu của ở kệ lệ tổng bí tật sau đó l e e j i n a mới nhận ra hiện giờ anh đang ở một mình với con quái vật nguy hiểm nhất thế giới ở một nơi mà không ai có thể biết được chuyện gì đã xảy ra và con quái vật đó là một kẻ tâm thần thường làm những điều bất chấp lẽ thường lizin a người nghĩ ra suy nghĩ của mình sau đó nói có thể nào để tôi có được món sushi mà tôi đã không thể ăn ở nhật bản lần trước không kim ujin gật đầu sẽ có thể với các khoản đóng góp mà chúng tôi nhận được từ du t u y ế t lì j i n a thở dài trước khi nói được rồi chúng ta hãy thành lập nhà máy ít